Chương 719, Hoàng Minh Thiếu Gia Lập Khương Thành chủ hai mắt lóe hàn quang nhìn lên bầu trời của Mệ Nhĩ Thành. Lúc này một chiếc kim trúc sinh mệnh hình báo đang từ phía đông lao nhanh tới trung tâm Mệ Nhĩ Thành. Phía sau kim trúc sinh mệnh kia là gần trăm binh sĩ Thủ Thành, cảnh tượng lập tức thu hút vô số ánh mắt. Lại có kẻ điều khiển kim trúc sinh mệnh trên Mệ Nhĩ Thành, hắn chán sống rồi. Là kẻ nào A, quá mức cắn rỡ, đây rõ ràng là khiêu chiến Lập Khương Thành chủ đại nhân A. Tiếng bàn tán rồn dập vang lên không ruồ Lập Khương lúc này còn có thể ngồi yên sao, thân hình hắn lao lên bầu trời, đi phía sau Lập Khương là hơn 20 trưởng lao phóng theo. Kim Trúc Sinh Mệnh hình báo kia bay thêm một đoạn liền bị bao vây không có đường lui. Lập Khương hừ lạnh cứng rắn nói. Người bên trong là ai, dám điều khiển Kim Trúc Sinh Mệnh trong mẹ nhị thành, ngày hôm nay không cho Lập Mỗ một câu trả lời thì đừng trách Lập Mỗ ra tay hung ác. Lập Khương mạnh mẽ tuyên bố, mặc dù lời nói hung ác nhưng Lập Khương vẫn để lại đường lui cho mình, hắn chưa có dứt khoát đánh tới. Đối phương nếu là một đại nhân vật khủng bố nào đó, hắn phải đề phòng bất chắc. Trước tiên đem đạo lý về phía của mình. Kim trúc sinh mệnh hình báo kia chậm rãi mở ra khoang thuyền, hai thân ảnh từ từ đi ra. Lập Khương ngây ngẩn nhìn đối phương, nhất thời chưa kịp phản ứng. Phụ thân. Tiếng gọi trong chẻo vang lên, thân ảnh mảnh mai nào tới phía lập Khương thành chủ. Không ai ngăn cản, đã có người nhanh nhẹn nhận ra thân phận của người tới. Phi Nhi. Rất nhanh lập Khương thành chủ khôi phục bình tĩnh, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cảm nhận được nữ nhi ôm lấy hắn, Lập Khương Thành Chủ không nhịn được rơi lệ. Một thân ảnh từ phía dưới phóng lên, người tới đương nhiên là mẫu thân của Lập Phi, lã Liên Phu Nhân. Cả nhà ba người đoàn tụ vô cùng vui sướng, trong lòng thiên nôn vạn ngữ cũng không nói được hết. Cuối cùng cũng là Lập Khương Thành Chủ lên tiếng nói. Phi Nhi rốt cuộc trở về, lã Liên nàng trước tiên đưa Phi Nhi đi trước. Ta ở đây chủ trì đại cục, thời gian cũng không còn bao nhiêu cả. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ mở yến tiệc gia đình. Lập Khương cười lớn mấy tiếng vô cùng vui vẻ, ánh mắt lúc này mới rơi lên thân ảnh còn lại. Vừa nhìn liền kinh ngạc, bởi vì thanh niên này chính là người ngày đó cùng hắn nói chuyện qua, hết sức thân bí. Thanh chủ đại nhân vẫn khỏe chứ. Thanh niên thi lễ văn bối, mái tóc bạch kim bắt mắt vẫn khiến người ta chú ý người đi cùng Lập Phi trở về mệ nhị thành không phải Hoàng Minh thì còn là ai. Hoàng công tử, rất tốt. Ta nghĩ lần này Phi Nhi trở về được chỉ sợ hoàn toàn nhờ vào ngươi a, ta ở đây cảm ơn ngươi. Lập Khương nhờ hình Hoàng Minh rất vừa mắt. Hắn chỉ nói cảm ơn mà không có nói sẽ thưởng gì cho Hoàng Minh. Ý ở đây cũng rõ ràng, hắn nhận định Hoàng Minh thành người nhà, thế nên thưởng hay không thưởng cần nghĩ sao? Hoàng Minh nghe Lập Khương nói thì sao không hiểu được cần ý bên trong chứ? Hắn chỉ cười xòa, vẻ mặt có chút xấu hổ. Nếu phải nói thật ra thì Lập Phi mới là người cứu hắn à nếu không có nàng thì hắn hiện tại chỉ sợ vẫn mắc kẹt tại huyền băng không biết trải qua bao nhiêu năm rồi. Thiếu gia. Hoàng Minh không biết tới ở phía bên dưới, một thanh niên đang ngồi tại ghế tựa an nhàn bình tĩnh bỗng nhiên đứng bật dậy, khóe miệng thốt lên tiếng gọi. Tiếng gọi này không lớn nhưng rất vang dội làm ngờ gì khác chú ý lập khương cùng Hoàng Minh cũng bị tiếng gọi này hấp dẫn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Hoàng Minh cũng ngây ngẩn. Ngay sau đó là hắn vui vẻ gật đầu. Mấy năm trước Tác Hi theo lời kể của ngũ huynh đệ cắp xâm là nhận được một loại truyền thừa kỳ lạ, thế nên trận chiến cùng Ma Vương liền không có hắn. Vừa rời trở về Hoàng Tiên Đại Lục vẫn là không tìm được chút tin tức. Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở đây, đã phi thăng liền là thần cấp cao thủ hàng thật giá thật. Hoàng Minh mặc dù chưa rõ Tắc Hi làm được như thế nào nhưng đã không quan trọng rồi. U chính hải Tắc Hi bái kiến thiếu gia. Tắc Hi quỷ một chân làm động tác hành lễ tiêu chuẩn ngay tại trên lôi đài làm không ít người kinh sợ. Ba ngày nay ai không biết thực lực của tên thanh niên này khủng bố đến thế nào. Thượng vị thần bình thường đều bị hắn miểu sát đánh bại, ấy vậy mà lại xuất hiện một tên thiếu gia nào đó thần bí hơn. Thuộc hạ thập mã ra mắt thiếu gia. Thuộc hạ Vũ Nghi ra mắt thiếu gia. Thuộc hạ Bật Lộ ra mắt thiếu gia. Thuộc hạ Phi Vũ Long ra mắt thiếu gia. Thuộc hạ Lộ Vân ra mắt thiếu gia. Thuộc hạ Hương Tư Phong ra mắt thiếu gia. Hoàng Minh còn chưa kịp lên tiếng kêu tác hi miễn lễ thì lập tức sáu lôi đài khắc vang lên tiếng hô lớn, sáu thanh niên năm nam một nữ lập tức thi hành hành lễ cùng vang tiếng hô làm không gian một lần nữa yên tĩnh. Hoàng Minh chỉ hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó hiểu ra cũng không có lên thắc mắc gì, đoạn nói: "Đứng lên cả đi." "Rõ." Bảy người lấy Tắc Hy làm đầu đứng dậy. Tắc Hy thì chỉ có kích động cùng hưng phấn khi thấy Hoàng Minh. Sáu người gì còn lại tuy hành lễ nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắc. dù sao bọn hắn chưa gặp qua Hoàng Minh bao giờ, bọn hắn chỉ phục qua Tắc Hy, cũng là do Tắc Hy mà bọn hắn mới hành lễ như vậy. Trưng 720, tranh đoạt cuối cùng. Hoàng Minh lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến bọn hắn, nhìn về phía thành chủ lập Khương hắn hỏi. Thành chủ đại nhân, ta trước tiên tham gia lần này tranh đoạt đã, thời gian chắc là vẫn còn đủ chứ. Lập Khương cười cười gật đầu nói: "Còn nửa canh giờ, vẫn kịp." Hoàng Minh gật đầu, thân ảnh hướng xuống phía dưới quảng trường. "Ta cũng muốn đi." Lập Phi mỉm cười, không để cho Lã Liên phu nhân kịp phản ứng đuổi theo thân ảnh của Hoàng Minh. "Phi Nhi, ngươi bốn." Lã Liên phu nhân giật mình không kịp phản ứng chỉ có thể thốt lên mấy từ. Lập Khương thành chủ hai mắt lóe lên tinh quang, mỉm cười nói hướng đám thủ vệ thành nói: "Các ngươi trở về đi, không có chuyện gì." "Rõ." Hơn trăm thủ vệ nhanh chín trở về, thật may thành chủ không lên tiếng trách phạt gì cả. Quả thực làm khó bọn hắn. Đã bao giờ bọn hắn gặp tình huống kim trúc sinh mệnh lao vào trong thành như vậy đâu, quả thực là không kịp ngăn chặn rồi. Các vị trưởng lão, trở lại thôi. Lập Cương lên tiếng với hơn 20 trưởng lão trở lại khán đài. Quảng Trường từ lúc hóng chuyện tới giờ rốt cuộc không thấy có chuyện gì xảy ra liền trở lại náo nhiệt ban đầu. Chỉ là lúc này tiêu điểm của bọn hắn rơi vào trên ngờ gì Hoàng Minh cùng Lập Phi. Hai người đáp xuống một vị trí sau đó hỏi qua quy tắc tranh đoạt. Tại nơi này rất nhiều người còn thừa Trạc Thạch nhưng tu vi không đủ hay bị thương không thể tham chiến. Vậy nên Hoàng Minh cùng Lập Phi rất nhanh mượn được Trạc Thạch. Mượn này đương nhiên là không trả rồi. Lập Phi nhìn một hồi trăm lôi đài, nàng tìm được tám lôi đài là nữ tử. Không chút chần chừ liền ném Trạc Thạch lên lôi đài thứ 70. Hiện tại đã không còn ai tranh đoạt tư cách chiến đấu nên không có chút ngăn trở nào. Thiếu nữ trên lôi đài thứ 70 có chút tâm thần bất định. Đánh tới trình độ này hiện tại nàng không phải thời kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới lúc này lại bị người ta chọn trúng. Tu vi của đối phương ngang hàng với nàng đều là trung vị thần đỉnh. Hiện tại hai bên chiến đấu, phần thua của nàng rất cao. Lập phi phi thân lên lôi đài, váy dài phiêu giật theo gió cực kỳ đẹp mắt. Thân thể lung linh mang theo khí chất làm người ta mê đắm. Là Lập phi tiểu thư, Lập phi tiểu thư con gái của thành chủ đại nhân. Rất nhanh có người hô lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trận chiến của Lập Phi nhanh chóng bắt đầu. Lập Phi lĩnh ngộ Quang Minh pháp tắc cùng Phong Nguyên tố pháp tắc. Thực lực của nàng so với đồng cấp trung vị thần đều rơi vào những vị trí đầu. Nhất là nàng có thời gian sinh hoạt tại phá vực cấm băng, thuộc tính băng cũng sắp lĩnh ngộ đột phá thành thần. Trận chiến tại hoang địa thế giới càng khiến nàng trưởng thành, thực chiến trong sinh tử làm khả năng chiến đấu của Lập Phi mạnh mẽ vô cùng. Nàng không còn là vị tiểu thư của thành chủ đại nhân ngày xưa. Nàng đã là một khối ngọc được mài giũa góc cạnh cực kỳ hoàn mỹ. Kenken Ken. Tiếng binh khí va chạm, thân ảnh một trắng một vàng phiêu giật trên khán đài cực kỳ bắt mắt. Thành chủ Lập Khương cùng Lã Liên Phu Nhân hai mắt không rời khỏi được thủy tượng trận pháp của lôi đài thứ 70. Lập Phi đã không còn là nữ nhi nhỏ bé của bọn họ nữa, nàng đã trưởng thành, có thực lực mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Lã Liên Phu Nhân lao đi nước mắt vừa rơi, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Trên lôi đài thứ 70, Lập Phi hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh cho thiếu nữ đối diện không có cách nào phản kích. Trường kiếm trên tay Lập Phi mỗi lần chém ra đều mang theo hai loại thuộc tính mạnh mẽ chân ép. Thi thoảng lại có băng thuộc tính mơ hồ càng làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Thiếu nữ áo vàng cũng có hai loại thuộc tính thành thần chính là thủy thổi. Xê tính cùng phong thuộc tính. Thế nhưng ba ngày qua nàng đã chiến đấu 10 trận, thực lực hiện tại không còn là thời kỳ đỉnh phong, phát huy hết mức cũng chỉ được 8 phần mà thôi. Phiên thiên hoành tảo. Lập Phi lúc này nắm bắt cơ hội cực tốt. Sau khi một kiếm đẩy lùi đối phương liền đánh ra tuyệt kỹ. Một kiếm mạnh mẽ mang theo quang minh cùng phong thuộc tính đánh tới, kiếm khí lớn mạnh ngưng thành thực chất chém tới người của đối thủ. ầm, tiếng nổ vang trời, thiếu nữ kia rốt cuộc bị đánh bại, thân thể bay khỏi lôi đài hướng phía dưới rơi xuống. Lập Phi chiến thắng, đúng như mọi người dự tính không có gì phát sinh chuyển biến kỳ tích. Lập Phi mỉm cười rạng rỡ, nàng trước kia chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đứng tại trước mặt ngàn người chứng minh thực lực của bản thân. Hiện tại thì nàng có đầy đủ tự tin, nàng có thể trước mặt phụ mẫu chứng thực bản thân mình mạnh mẽ. Hoàng Minh ở dưới cũng mỉm cười, hắn không có chút lo lắng nào khi lập phi chiến đấu, bởi vì lập phi đã trở lên mạnh mẽ, hiển nhiên là như vậy. Chiến đấu tại hoang địa bí cảnh kinh khủng ra sao, lúc đó đều là trong sinh tử giấy rủa. Hiện tại một trận tỉ thí bình thường làm sao có thể làm khó lập phi đây. Ánh mắt toàn trường lúc này bất giác lại hướng về Hoàng Minh, hắn là người tiếp theo muốn khiêu chiến. Hoàng Minh không quan tâm ánh mắt của ai, hắn tùy tiện ném chạc thạch vào lôi đài ngay bên cạnh, lôi đài thứ 63. Chương 721. Ngươi kiến thức qua cường giả sao. Xung quanh toàn trường lúc này đều ồ lên một tiếng, ánh mắt hoàn toàn hướng về lôi đài thứ 63. Lôi đài thứ 63 chính là một trung niên đại hán đang ngồi xếp bằng, hắn lúc này cũng thấy được trạc thạch chính là bay tới lôi đài của hắn thì khuôn mặt có chút khó coi. Thế nhưng rất nhanh hắn lấy lại nở nụ cười tự tin. Hoàng Minh nhảy lên nhẹ nhàng bay tới trên lôi đài, hai chân chạm tới mặt đá lôi đài vô cùng tiêu sái. Quảng trường mễ nhĩ thành mấy ước người hoàn toàn tập trung vào trận chiến này. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của lần tranh đoạt danh ngạch tại mệ nhị thành rồi. Vị công tử này vào lúc cuối cùng xuất hiện không biết thực lực mạnh mẽ tới mức nào. Bên dưới tiếng bàn luận đã sôi nổi không thôi, không ít người còn nhân dịp này đánh ra lần đặt cược cuối cùng. Đại hán trên lôi đài kia ta biết. hắn là đệ đệ của nhị hóa thanh lão đại, tên gọi là nhị thất lang. Một thân tu vi đạt tới thượng vị thần, lĩnh ngộ ba loại nguyên tố pháp tắc là thổ, một cùng phong. Một thân tu vi thực lực kinh người, Một vị tu sĩ bên dưới lập tức hô lên, hắn nhận thức đại hán kia một mực khai báo ra tên họ cùng thực lực của đại hán trên lôi đài. Những người xung quanh nghe vậy một trận kinh hô, không nghĩ tới đại hán trên lôi đài lai lịch thực lực không chút tầm thường. Cũng phải thôi, một quảng trường 100 lôi đài, không phải ai cũng có thể quan tâm gần hết mỗi trận chiến trên các lôi đài đây. Ta nghe qua nhị hóa thanh lão đại. Người này là bảo chủ của diêu quang bảo, tu vi thực lực cực mạnh, nghe nói đã tiếp cận đại viên mãn cảnh giới. Không nghĩ tới đại hán kia lại là nhị thất lang đệ đệ của nhị thanh hóa, thảo nào tu vi cùng lĩnh ngộ của hắn mạnh như vậy. Không rõ vị công tử kia tu vi thế nào, ta có chút không nhận ra thực lực của hắn. Tùy tiện khiêu chiến lôi đài lại chính là nhị thất lang lôi đài, không biết sẽ chiến đấu tới bậc nào. Nhìn thanh chủ đại nhân cùng lập phi tiểu thư chỉ sợ hắn là nữ tế tương lai chắc chắn rồi. Phía bên dưới bàn luận không nớt, ở xa xa một khu vực lại có một đám nữ nhân xinh đẹp đang tề tụ. Đám Mỹ nữ này một mảnh oanh oanh yến yến đều khiến người ta khó rời khỏi cặp mắt. Trong đám người này có mấy cái nam nhân. Mấy người trong đó đều đang mở trừng con mắt nhìn về thủy tượng trận pháp. Là Hoàng Thiếu Gia. Hoàng ca trở về rồi. Nếu Hoàng Minh ở đây sẽ nhận ra hai người này. Đám người chính là Hoàng Minh quen biết sớm nhất khi tới tiên giới. Là Nạp Lan Lương Huynh Mội, Đông Phương Sơn cùng Tam Huynh Đệ Nhưu Tộc. Trên lôi đài, nhị thất lang nhìn Hoàng Minh thân thể đơn bạc đứng ở đó mỉm cười thì lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, mặc dù ngươi có biện pháp ẩn giấu thực lực, thế nhưng một thân tu vi có thể vượt quá thượng vị thần sao. Dạng này ngươi một tên thiếu gia lớn lên trong nhung lũi chưa gặp quá một cường giả thì không có cách nào cùng ta chiến một trận. Nhị thất lang càng nói càng cảm thấy bản thân cao cao tại thượng. Đối phương bất quá chỉ là một tên công tử của một gia tộc, làm sao bằng hắn một tên cường giả từng chiến đấu qua cuộc chiến sinh từ đây. Lúc hắn đang chiến đấu trong tuyệt địa, tiểu tử này chỉ sợ còn chưa có sinh ra đâu. Hoàng Minh khóe miệng hơi co giật. Làm sao còn chưa đánh đối phương đã năm ba câu muốn dìm chết hắn đây? Lại nói Hoàng Minh hắn còn không có tư cách cùng hắn chiến một trận. Hoàng Minh cười xòa một tiếng, nâng tay lấy ngón trỏ gãi gãi sống mũi nói: "Vậy không biết vị đại thúc này, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi đâu?" Bên dưới tiếng cười ồn ào vang lên, hiển nhiên Nhị Thất Lang nói chuyện đều khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Thế nhưng Nhị Thất Lang không một chút để ý, lại tỏ ra đương nhiên bá đạo nói: "Ta Nhị Thất Lang có huynh trưởng chính là Nhị Hóa Thanh bảo chủ của Diêu Quan Bảo." Huynh trưởng của ta chính là thượng vị thần đại viên mãn, là tối cường giả thượng vị thần đại viên mãn ngươi có biết không? Chỉ sợ cả đời ngươi chưa có kiến thức qua cường giả thượng vị thần đại viên mãn A ngươi một tên thiếu gia của đại gia tộc, cho dù sinh ra ngậm chìa khóa vàng nhưng vẫn là có chút không đủ, không phải cứ có hậu trường đều sẽ trở thành cường giả đâu, tiểu tử. Hoàng Minh trên mặt đã có vài đạo hát tuyến. Tên này càng nói càng hăng say, nước bọt bắn tựa tung. Hơn nữa cái gì ngươi là thế gia đại gia tộc? Hoàng Minh hắn từ khi tu luyện tới nay có sử dụng qua tài nguyên của gia tộc sao? Cái gì mà cả đời chưa kiến thức qua thượng vị thần đại viên mãn? Bằng hưu của hắn hai cái hư trúc cùng thư đồ sư lĩnh chi không phải thượng vị thần đại viên mãn sao? Còn chưa nói đến một đám du ca, phan gia huynh đệ, thậm chí hải lao cấp bậc thượng vị thần đại viên mãn còn chưa đủ mạnh. Càng kinh khủng hơn là nửa bước chủ thần yêu băng phong huyết mẫu, thần thủ hộ cấp bậc chủ thần ám thần Hoàng Minh hắn còn dám đánh một trận? Cả đời chưa kiến thức qua cường giả thượng vị thần đại viên mãn. Đây là nói với Hoàng Minh con hàng này có phải khô. NG hơi nổ rồi. Trưng 722, không chịu nổi một kích. Nhị thất lang còn muốn tiếp tục nói, dường như còn chưa đã nghiền. Phía dưới người quan chiến còn đang một bộ mộng bức không kịp phản ứng đây. Đây còn muốn chiến hay không a sao lại giống như mấy mụ béo bán hàng rong chửi đồng vậy. Hoàng Minh thở dài một hơi, đối với nhị thất lang ở đối diện còn đang lại nhài hát liên quát. Đủ rồi. Tiếng quát này đủ lớn khiến cho nhị thất lang đang liên tục nhả nước miếng cũng ngây người yên tĩnh lại. Còn không cho hắn kịp phản ứng, Hoàng Minh phất tay nói. Ta không có thời gian tốn hao với ngươi, nhà bao việc. Lời vừa dứt, thân ảnh Hoàng Minh biến mất tại chỗ. Với xuất kích chính là dịch chuyển tức thời. Thân ảnh Hoàng Minh biến mất tại chỗ trước vô vàng cắp mắt, ngay sau đó hắn đã xuất hiện phía sau lưng nhị thất lang. Nhị thất lang không hổ là cao thủ dễ rùa từ trong sinh tử đi ra, hoàn toàn không phải là hàng giả. Chỉ có điều là hơi lắm mồm mà thôi. Phát hiện hoàng minh biến mất, hắn lập tức triển khai thế thủ. Thổ thuộc tính cùng một thuộc tính lập tức nổ tung, thân thể của nhị thất lang lập tức như được bao bọc một tầng sức mạnh, màu da của hắn trở thành màu nâu đất, xung quanh lại xuất hiện vô số dây leo khổng lồ từ đất vọt lên bao phủ phía sau của hắn. Hai chân nhị thất lang đã muốn di chuyển, lĩnh ngộ phong thuộc tính của hắn không phải là trang trí, một khi thi triển liền bước ra mấy chục mét. Còn muốn chạy, chỉ gì? Trong tay Hoàng Minh từ khi nào xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ, lôi điện tụ thành một đoàn khủng bố đánh lên thân thể của nhị thất lang. Một màn chiến đấu trong chớp mắt này khiến cho cả quảng trường kinh ngạc không kịp theo dõi. Chỉ có một số cường giả mới có thể nắm bắt mà thôi. Lập Khương thành chủ là một trong số đó, hắn đều kinh ngạc đến sợ hãi. Bởi vì Hoàng Minh một chiêu là Thuấn Di, đó hoàn toàn là Thuấn Di mà không phải là thân pháp di chuyển. Ánh mắt của Lập Khương thành chủ đều trở nên nóng bỏng, Thuấn Di có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có cường giả thiên tài lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc đến tột cùng mới có thể thuần di mà thôi. Không nghĩ tới Hoàng Minh vậy mà có thể lĩnh ngộ được tuyệt kỹ này. Nói thì chậm, chuyện phát sinh lại chỉ là trong mấy cái chớp mắt. Hoàng Minh trước sau đánh ra một chiêu đã xuyên qua lớp phòng ngự vô số dây leo tiếp cận thân thể của nhị thất lang. Lôi điện khủng bố mạnh mẽ công phá toàn bộ mọi thứ nó đi qua, mặc dù tu vi mạnh mẽ như nhị thất lang trong tình huống bất ngờ liền có chút phòng ngự không đủ. Chỉ thấy ầm một tiếng nổ tung. Thân thể nhị thất lang như diều đứt dây bay mấy chục mét cứ thế lao ra khỏi lôi đài. miêu sát, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hoàng Minh hiển lộ thực lực đã được toàn trường nhận ra. Hóa ra tu vi của hắn cũng chỉ là trung vị thần mà thôi. Không nghĩ tới chỉ một chiêu đánh bại nhị thất lang một thượng vị thần đỉnh. Vượt cấp khiêu chiến đánh bại, mặc dù là xuất kỳ bất ý, thế nhưng không ai dám nói một lời chế trách. Bởi vì lôi đài không có quy tắc, đánh lén cũng là một loại thủ đoạn chiến thắng. Hơn nữa người đánh lén ở đây lại có tu vi thấp hơn, đó lại gọi là tiên thủ hạ vi cường. Càng làm cho người ta kiên kỵ chính là thủ đoạn của hoàng minh, trong chớp mắt hắn biến mất rồi xuất hiện phía sau lưng nhị thất lang. Không ít người đã mở mở đoán ra, tiếng bàn luận lại xôn xao. Hai chữ thuấn di lập tức nổ lên vang rội, tiếng kinh thán vang lên cờ hở. Áp nơi! Thời gian và không gian là hai loại pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, Một kẻ có thể lĩnh ngộ một trong hai loại pháp tắc này đã là một thiên tài siêu cấp rồi kẻ này tương lai bất khả hà lượng. vậy mà ở trên lôi đài kia, thanh niên này vậy mà lĩnh ngộ cả hai loại pháp tắc cực hiếm đó. đây là yêu nghiệt a, là đẳng cấp thiên tri tiêu tử mạnh nhất trong đồng lứa rồi. lập thương ánh mắt lóe lên tinh quang, cái này hoàng minh chính là cấp bậc yêu nghiệt. không biết thời gian qua hắn cùng lập phi trải qua thế nào, chỉ sợ. lập phi đứng ở lôi đài không xa mỉm cười đầy vui vẻ. những tiểu đệ dưới trướng của tắc hy đều một mặt một bước. tắc hy từ lúc nào đã thu lại ghế của hắn. Hoàng Minh có mặt, hắn sao có thể lại trang bước đây. Hai con mắt của Tắc Hi từ từ trở lại đen lấy, bàn tay nắm chặt. Quảng trường lúc này mới liên tục có người từ trong kinh sợ tỉnh lại. Lập tức tiếng hô ồn ảo náo nhiệt lại vang lên. Thời gian chỉ còn rất ít, không nghĩ tới lúc này còn đánh ra một cường giả trẻ tuổi như vậy. Nhị thất lang được mấy người đưa đi cứu chữa. Hắn lĩnh một đòn của Hoàng Minh, cả phía sau lưng cháy khét một mảnh, toàn thân y phục rách nát, thân thể muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Thật may hắn đã ngất đi không biết gì, nếu không lúc này chỉ sợ không còn chút mặt mũi nào nữa. Chương 723, chúng nữ bàn chuyện. Vừa vận thời gian trôi qua đến điểm, tiếng trống vang vọng toàn mệ như thành. Thành chủ lập khương mang theo hơn 20 trưởng lão đứng tại đài cao lớn rộng tuyên bố. Các vị, thời gian tranh đoạt danh ngạch đến hiện tại liền dừng. 100 lôi chủ có mặt tại lôi đài hiện tại lập tức được ban danh hào chiến tướng. Một tháng sau mỗi chiến tướng được phép mang theo 10 vị binh sĩ đi theo tiến vào chiến trường vị diện. Mong rằng một tháng sau chư vị đều chuẩn bị đầy đủ, có mặt tại mệt nhị thành đại diện cho mệt nhị thành gia quân. Hiện tại ta tuyên bố lần này tranh đoạt danh ngạch trăm năm một lần kết thúc. Lời nói của Lập Khương vang vọng không gian mệt nhị thành sâu sắc bên thai từng người. Nhất thời một mảnh ồn ào náo nhiệt nổ tung. Phú Quốc đảo bí địa linh mạch lúc này nhất thời nổ tung một mảnh chấn động. Chấn động kinh người này khiến cho Phú Quốc đảo rơi vào sợ hãi. Nhất thời toàn bộ công chuyện đều dừng lại. Ánh mắt toàn trường rơi vào phương xa bí địa linh mạch của Phú Quốc đảo. Lan hương muội dường như đã trở ra rồi. Mấy chục thân ảnh bay lên không trung hướng về phía bí địa nhìn tới, cao trang lên tiếng nỉ non. Lần trước Hoàng Minh trở về muội ấy lại rơi vào điểm đột phá quan trọng, lúc này trở ra chỉ sợ Tu Vi cũng mạnh mẽ kinh người. Tiên Han gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phương xa đầy chờ mong. Những người khác đều là một mảnh ồn ào bàn tán. Rốt cuộc sau mười mấy cái hô hấp, một thân ảnh từ trong mật thất phía dưới đi ra. Thân ảnh mảnh mai xinh đẹp, toàn thân khí chất thanh thuần thoát tục, Nhất là đôi mắt đầy nét hú buông tiêu càng làm người ta không rời mắt được. Nàng chính là Lan Hương, thời gian bế quan cũng trải qua 2 năm nhiều. Lúc Hoàng Minh trở về nàng vẫn là không có biết đến. Hoàng Minh mặc dù mong nhớ nàng nhưng vào lúc quan trọng vẫn là không muốn nàng phải bỏ giờ giữa trường. Trong một gian phòng, chúng nữ tụ tập. Tiến bàn tán ồn ào náo nhiệt không thôi. Người ta thường nói nữ nhân ở chung thì không bao giờ hết chuyện. Húng chi nơi này có mười mấy mỹ nữ đây Cửu Mị tỷ, tỷ hôm qua có nhắc tới chuyện kia, hiện tại có mặt đầy đủ chúng tỷ muội ở đây, phải chăng chúng ta có thể bàn bạc rồi?" Quân Nhược Lan một mặt vui vẻ hướng về Phượng Cửu Mị nói. Phượng Cửu Mị gật đầu, trước ánh mắt của mọi người liền kể ra ý nghĩ của nàng. Mọi người nghe được trong lòng đã có chút tâm động. Ý của Phượng Cửu Mị rất đơn giản. Nàng biết được Hoàng Minh trước kia rời đi đã để lại ba đạo lục phù có thể đi qua trận pháp mà hắn bố trí tại không gian trùng động. Ý của nàng chính là cùng một đám tỷ muội tiến nhập tiên giới. Không được, thu vi của chúng ta quá thấp. Nếu tiến vào tiên giới chỉ sợ không có cách nào đi qua. Nếu gặp phải cao thủ thần cấp liền phiền toái. Tiên Hàn là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Những người khác cũng một mực không biết nói sao. Tiên Hàn chính là nữ gia chủ của Hoàng Minh đây. Nàng ở đây chính là lớn tuổi nhất, lịch duyệt cùng tư tưởng cẩn thận. Lời nàng nói ra khiến chúng nữ có chút hòa phản bác. Chỉ là trong lòng chúng nữ đều cơ chút thất lạc. Nam nhân của các nàng đều tại tiên giới. Thời gian đi qua lâu như vậy, các nàng một mực tu luyện nhưng vẫn không có tiến triển mạnh mẽ quá nhiều. Khi trước còn có thể cùng nam nhân của mình sóng vai tác chiến, hiện tại thì sao? Các nàng chẳng khác những bình hoa làm mấy. Nếu không biết đến tiên giới còn tốt, biết rồi thì đều cảm thấy hoàng tiên đại lục không còn một chút khiêu chiến nào với các nàng cả. Không cần thực lực, địa vị của các nàng cũng đã quá L. N. N. áp đại lục rồi. Tiên hàng tỷ, ý của ta cũng không phải là chúng ta toàn bộ đi. Mà là trong số tỉ muội chúng ta có thể đi trước vài người. Nếu được thì thời gian 5 tháng trôi qua, chúng ta các vị tỉ muội đều cố gắng một điểm. 5 người mạnh nhất sẽ đi trước. Tiến vào tiên giới rồi chúng ta sẽ tìm bọn hắn. Nếu ta đoán không sai, Hoàng Minh Huynh đã nói qua tham gia chiến trường vị diện gì đó. Thời gian chờ đợi sẽ là một tháng trước khi đi. Nếu vậy 5 tháng thời gian là đủ để chúng ta cố gắng đột phá. Ta đều muốn gặp Chu Lang, ở bên cùng chàng chiến đấu chứ không phải ở nơi này chờ đợi mòn mỏi. Phượng cờ ủ u mị lên tiếng kiên định nói. Lời nói này của nàng đều khiến trong phòng mười mấy người rung động. Đúng vậy à, các nàng tiên phú tu luyện không đủ, thế nhưng tận trong lòng vẫn muốn mạnh mẽ để luôn ở cùng nam nhân của mình chiến đấu. Không phải như bây giờ, các nàng đều ngày ngày mong nhớ mà không cách nào có thể nghĩ qua. Thế nhưng tu vi của các muội mạnh nhất vẫn chỉ là độ kiếp kỳ trung kỳ mà thôi, thật sự lên tới tiên giới sẽ ra chuyện thì sao đây? Tiên Hàn vẫn tràn ngập lo lắng mà nói. Ta thật sự không muốn chờ đợi nữa. Mọi người đều rõ ràng rồi đấy. Hiện tại chúng ta tiến hành bì ẹ e quyết đi, ai muốn đi liền dơ tay. Phượng cờ ủ ủ mị lên tiếng đề nghị. Chương 724, mặc hiểm thành một. Phượng cửu ủ mị vừa lên tiếng liền lần lượt có những cánh tay dơ lên, nhân số đều nhiều đến 10 bàn tay. Yên hàn thở dài một hơi nói. Ta đều hiểu tâm tư của các ngôi đội. vậy được rồi, năm tháng sau trong số chúng ta ai đi đều phải hết sức cẩn thận. Là. Mọi người đáp lời Yên hàn, nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi. Tiên hàn rời đi, một đám chúng nữ còn nói thêm nhiều chuyện xem thi đấu thế nào. Năm tháng sau chỉ sợ xuất hiện một hồi chiến đấu tranh đoạt vị trí 5 người đầu tiên tiến vào tiên giới. Lúc này không ai phát hiện ra một cái bóng mờ ảo cùng cực đang từ từ di động rời đi. Cái bóng này trong suốt, thậm chí một chút khí tức cũng không có. Lúc này thân ảnh cái bóng mờ ảo này rơi đi hẳn liền tiến vào một góc rừng trên đảo. Một lát sau trên một cành cây chĩa ra đã có một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ăn lê, khóe miệng hắn treo nụ cười tà dị lẩm bẩm nói: "Năm tháng sau đi tiền giới, làm sao có thể thiếu ta một cái thiên tài đây." Thiếu niên này một thân y phục cà lơ phất phơ, nụ cười của hắn lại rất tiện, không phải là Hoàng Chấn Khang thì còn ai? Ném đi hạt lên trong tay, Hoàng Chấn Khang khóe miệng lại nhếch lên, con mắt phải bất ngờ nhắm lại trong giây lát rồi mở ra. Con mắt phải này của Hoàng Chấn Khang lóe lên tinh quang, cảnh tượng kỳ dị, không ngờ mắt phải này của hắn từ khi nào đã có một màu tím sẫm. Con mắt tím này nhìn vô cùng quỷ dị. Lại có nhiều vạch ngang phân chia cực kỳ chói mắt. Hoàng Trấn Khang cười hát hát nói. Mẫu thân nói phụ thân có một thần nhãn màu tím cực kỳ quỷ dị. Người chắc chắn không ngờ ta cũng đã sở hữu được con mắt này. Nhất là khả năng lần nút cùng ngụy trang của nó thật là khủng bố. Có nó ta có thể tha hồ tiến vào xem mỹ nữ tắm tiên nha. Chỉ bất quá linh lực tiêu hao cũng quá nhiều rồi. Lấy ta tu vi hiện tại chỉ duy trì được một phút. Tiên rơi A, tiên rơi chờ ta tiến tới. Khóe miệng đắc ý lại kéo nụ cười. Hoàng Trấn Khang lại tiếp tục lấy ra một quả táo khác chậm rãi cắn từng miếng. Hoàng Minh lúc này cũng không biết chuyện của chúng nữ cùng phú quốc đảo. Hắn đang cùng Lập Khương thành chủ nói chuyện đây. Lập Phi đã kể qua một hồi kinh lịch của đoàn người các nàng, sau cùng nói tới Hoàng Minh. Nàng một vẻ thẹn thùng dáng vẻ, khuôn mặt đỏ chót rốt cuộc bị mẫu thân kéo đi. Lúc này chỉ còn lại Hoàng Minh cùng Lập Khương. Hoàng công tử che chở cho Phi nhi nhà ta, bản thân ta thật cảm thấy may mắn. Sau này nếu có gì muốn giúp đỡ có thể tới tìm ta. Một cái thành chủ đưa ra hứa hẹn như thế thì làm sao có thể là một cao thủ đâu? Chuyện, thực ra là có một cái. Đó chính là ta muốn thành chủ ngươi đưa ta tiến vào Mạc Kiểm Thành, ta muốn ở đó tìm mấy vị bằng hữu. Tiến tới Mạc Kiểm Thành. Lập Khương có chút ngạc nhiên, sau cùng nhớ lại hắn từng giúp Hoàng Minh muốn tiến vào Ám Vũ. Thế nhưng một chuyến kia đều không thể thành công trở thành Ám Vũ. Hiện tại muốn tiến tới Mạc Kiểm Thành mà đi với Kim Trúc sinh mệnh cũng không biết đến bao giờ mới đến nơi. Đúng vậy. Thành chủ đại nhân có thể giúp ta một chút sao? Tốt! Lập Khương cười sáng lán mà bói. Cũng được, ngày kia ta trực tiếp đưa ngươi đi. Qua bên Mạc Kiểm Thành cũng giúp ngươi nói một hai câu với Vũ Văn Hóa Cập Lão Giả này. Mạc Kiểm Thành trong một gian phòng, Vũ Văn Hóa Cập Thành chủ đều hát xì ba bốn lần. Chỉ nghe hắn lầu bầu mấy tiếng. Ta kháo tiên độc mồm độc miệng nào đang chửi ta đây. Thời gian một ngày trôi qua... Hoàng Minh sắp xếp lại một chút nhan lâu cùng tổ chức sát thủ ạ bù ban đêm Hoàng Minh cùng một thân ảnh khác ngồi trên mái ngói của tự lâu. Người này chính là U chính hải Tắc Hy. Tắc Hy kể lại một hồi tao ngộ hắn gặp phải. Hóa ta tên này một lần tìm kiếm được bí địa. Bí địa này không nghĩ tới lại chính là động huyệt bí địa của người quen, luyện khí tông sư tĩnh Vân Hưng. Tắc Hy lúc đó cũng vạn sự không ngờ. Hắn thu một khỏa tinh cầu bằng bàn tay. Không nghĩ tới lại là một thân tu vi nghịch thiên của Tĩnh Vân Hưng ngưng tu lại trước khi chết dành cho người hữu duyên. Dù là khi đó trọng thương, thế nhưng lực lượng thần cấp vẫn là khiến cho Tắc Hy một mạch vượt cấp đại cảnh giới, trực tiếp độ kiếp thành thần. Khi đó lại là đúng vào lúc hoàng Minh thống lĩnh đại quân cùng mà Vương quyết chiến. Vì vậy Tắc Hy phi thăng không một ai biết đến. Bây giờ nghĩ lại, Tắc Hy vẫn là một mực cơ chút mơ hồ. Hiện tại coi như ngươi không làm ta thất vọng. Mười tên kia ta đã xem qua, thực lực không tệ làm rất tốt. Hoàng Minh mỉm cười vỗ vai Tắc Hy, ánh mắt hướng về phía xa xa chân trời. Ngày mai hắn sẽ đi về hướng đó, nơi đó chính là phương hướng của Mạc Kiểm Thành. Trưng 725, Mạc Kiểm Thành 2. Tắc Hy nhìn theo Hoàng Minh ở phía xa xa cũng không nói gì. Hắn hiện tại chỉ cần đi theo Hoàng Minh nghe hắn ra lệnh là được. Đây chính là hứa hẹn của hắn năm đó. Hoàng Minh giúp gia tộc hắn phục hưng, cho hắn có thực lực báo thù rửa hận. Vậy thì cả đời này hắn liền đi theo vì Hoàng Minh là một thanh kiếm sắc. Tốt rồi, ngày mai liền theo ta tới mạc kiếm thành. Hoàng Minh vũ vai Tắc Hy nhẹ một cái liền rời đi. Là. Tắc Hy gật đầu đáp lời, ánh mắt hắn hơi gợn lên chút sao động, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì. Hoàng Minh trở về phòng liền tiến vào hệ thống kiểm tra một hồi. a trang vẫn bộ dáng nhàn nhã đang nằm tắm nắng tại bờ biển. Một thân vóc dáng đầy đả toàn bộ hiện hiện đầy khiêu khích khiến Hoàng Minh có chút thở không thông. Đây rõ ràng là câu dẫn trắng trợn mà. A Trang nhìn Hoàng Minh xoay người rời đi liền đưa tay nhấc mắt kính dâm lên, một bộ khanh khách cười nói. Sao vậy, xem không đẹp mắt sao? Hoàng Minh một bộ mắt điếc thai ngơ không để ý đến nàng. Nếu không phải ràng buộc bởi hệ thống hắn liền ăn nàng từ lâu, làm sao phải nhịn tới bây giờ A A Trang mặc dù là đã có thân thể của chính mình, thế nhưng ràng buộc với hệ thống liền không thể cùng Hoàng Minh tiến tới một bước cuối cùng kia. Nếu không nàng sẽ tan biến một lần nữa, Hoàng Minh không dám đánh cuộc. Hắn liền phải đợi, đợi đến khi nào hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là hắn biết rõ thực lực hắn càng mạnh lên, sẽ có một ngày liền có thể viễn siêu hệ thống chói buộc. Hừ, có sát tâm không có sát đảm. A Trang hừ nhẹ một cái yếu tiểu, nhị non nói một câu liền không để ý đến Hoàng Minh nữa. Hoàng Minh đi vào khu vực dung luyện xem xét một chút. Hắn hiện tại muốn thử xem nếu thiết nhãn cùng quỷ nhãn có thể dung hợp thì phần trăm sẽ là bao nhiêu. 5%. Hoàng Minh khóe miệng co quắp. Nhìn vào tỷ lệ thành công này không khác gì là thất bại toàn tập cả. Kể cả có thêm vào các vật phẩm hỗ trợ dung luyện lùi hình hóa cũng không vượt qua được 10%. Hắn lắc đầu cười khổ, rốt cuộc vẫn là nên thành thật một chút đi. Chỉ cần có thể tiến tới cấp bậc chủ thần, thay ra lại có thể thử một chút. Nghĩ như vậy, Hoàng Minh rời khỏi hệ thống. Ánh sáng ban mai chiếu xuống Mễ Nhĩ thành. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tranh đoạt danh ngạch chiến trường kết thúc. Lúc này tại truyền tống trận phân bộ ám vũ. Một đoàn thân ảnh đã có mặt ở nơi này. Đoàn người này là do thành chủ Lập Khương dẫn đầu. Truyền thống trận Luân chuyên chính là đại trận truyền thống của toàn bộ chức nghiệp ám vũ. Hiện tại thành chủ Lập Khương lấy thân phận cầu phân bộ trưởng ám vũ tại Mệ Nhị Thành, đồng thời còn đưa ra một số tài nguyên xin chống hai người vượt qua truyền thống trận. Tốt rồi, danh ngạch ta đã xin được cho các ngươi, đi thôi. Lập Khương một hồi trở lại liền nói với Hoàng Minh cùng Lập Phi. Hoàng Minh gật đầu bước đi. Phía sau lưng hắn vậy mà có mười mấy thân ảnh toàn thân mặc hắc bào, Trên người mỗi kẻ đều có đeo huy chương đồ án thân phận ám vũ. Đám người này chỉnh tề đi theo phía sau Hoàng Minh. Trong đó không ngờ đi đầu lại là một mỹ phụ, người này tuổi khắc trường 30, toàn thân thon thả nhẹ nhàng bước đi. Nếu có ai biết được nàng thậm chí tuổi thật đã trên 500 chỉ sợ đều không dám ho he một tiếng. Mỹ phụ này chính là Yến Thanh, trước kia một dạng lao thái thái. Phía sau nàng lại là đám người tác hi cùng tiểu đệ của hắn. Bọn hắn đều đã thông qua khảo hạch trở thành ám vũ từ lâu, hiện tại đi qua hiển nhiên không chút khó khăn. Chỉ có Hoàng Minh cùng Lập Phi hai người thân phận không đủ cần tới Lập Khương giúp đỡ mà thôi. Đoan người tiến tới truyền tống trận luân chuyên đi vào. Nơi này thủ vệ nghiêm nghiêm, Thu Vi đều là trung vị thần canh giữ. Thậm chí có không ít khí tức thần cấp mạnh mẽ ba động. Hoàng Minh có chút hiếu kỳ đối với ám vũ. Tổ chức mạnh mẽ này được công nhận cùng tiên giới giống như mạch máu. Chỉ cần nghĩ như thế cũng đủ biết ám vũ là mạnh mẽ tới mức nào, chỉ sợ chính là chủ thần chống đỡ mà lên. Tiến bảo đi. Thủ về đại trận sớm đã nhận được mật lệnh, khi thấy đám người Hoàng Minh đi tới liền không chút biểu tình lạnh lùng nói. Không ai có chút gì nghĩ nào, 14 người nối đuôi nhau đi vào đại trận. Ta đã giữ lời, khi tới được đỗ ra sẽ hoàn thành chuyện còn lại. Lập Khương lúc này ổn định đứng vững liền quay lại lên tiếng với Hoàng Minh. Minh Bạch. Hoàng Minh mỉm cười, cũng không có chút gì kỳ lạ. Nếu muốn thành chủ Lập Khương ra tay giúp đỡ, chỉ sợ dựa vào mối quan hệ với Lập Phi thôi là không đủ. Tất nhiên Hoàng Minh cần lấy ra lợi ích làm thành ý, mà thành ý ở đây chính là một món thượng phẩm thần khí. Không cách nào, để đả động tới sự giúp đỡ của một thành chủ, có bao nhiêu thứ có thể để hắn động tâm đây. Chương 726, Đô Gia Ánh sáng bao phủ đại trận, không gian vặn vẹo chói mắt bao trùm toàn bộ thân ảnh bên trong. Sau ba lần hô hấp ánh sáng toàn bộ biến mất trở lại bình thường. 14 người đã rời khỏi Mễ Nhĩ Thành, đích tới chính là Mạc Kiểm Thành. Mạc Kiểm Thành tại phân bộ ám vũ phía đông nam lúc này chợt thấy truyền tống trận luân chuyên bất ngờ sáng chói lóa mắt. Ngay sau đó trên đài xuất hiện 14 thân ảnh. 14 người này đương nhiên là đoàn người Hoàng Minh. Bút bút bút. ba tiếng vỗ tay vang lên, Hoàng Minh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt hắn là một địa điểm phân bộ khác, bầu trời nơi này lại có chút ánh đỏ kỳ lạ. Phía dưới truyền tống trận chính là có 3 người. Tiếng vỗ tay là tại nơi này phát ra. Một lão giả thân cao vạm vỡ đang nở nụ cười nồng nhiệt, hai tay đang vỗ vào nhau vang lên tiếp bút bút. Người này Hoàng Minh có ấn tượng rất lớn, thành chủ mặc điểm thành Vũ Văn Hoa Cập. Đến sớm hơn so với ta nghĩ a, ha ha ha. Vũ Văn Hoa Cập cười sang sảng lên tiếng. Lần này nhận được tin tức từ Lộc Cương, Vũ Văn Hoa Cập chính là không một chút từ chối đứng ra trợ giúp Hoàng Minh. Ha ha ha, Vũ Văn Hoa Cập lão gia hỏa người hôm nay rất nhiệt tình a. Lập Khương mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Đoan người chậm rãi đi xuống khỏi truyền tống trận luân truyền. Tất nhiên phải nhiệt tình rồi. Vị này nhất định là Hoàng Minh công tử đúng không? Lần này ra tay lão phu rất hài lòng. Chính là hiện tại ngươi liền muốn đi tới sao? Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Hoàng Minh cũng không kiêu ngạo không xiểm định lên tiếng nói. Đối với một phương thành chủ lúc này với hắn bất quá cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Nếu không phải lập Khương là phụ thân của lập phi hắn cũng không có mấy phần khách khí như vậy. Thực lực vi tôn địa vị cũng như thế mà đi lên. Hoàng Minh hắn có đủ vốn liếng để tự tin như vậy. Vũ Văn Hoa cẩm hai mắt lóe tinh quang, xoay người làm động tác mời sau đó đi tới. Đoàn người nhanh chóng đi ra phía bên ngoài phân bộ Ám Vũ của Mạc Kiểm Thành. Lên đi. Đỗ Gia gia tộc nằm ở phía tây của Mạc Kiểm Thành. Vũ Văn Hoa cẩm lên tiếng nói, dẫn theo đoàn người Hoàng Minh tiến lên một chiếc kim trúc sinh mệnh hình lưỡi liềm. Kim trúc sinh mệnh hướng phía tây Mạc Kiểm Thành lao đi như một tia chớp. Đỗ Gia là một gia tộc loại hai tại thiên giới. Nếu như tính theo cao thủ thượng vị thần tại tiên giới thì Đỗ gia có đến gần 20 vị. Đây cũng là một trong những thế lực có tiếng tại khu vực Mạc Kiếm Thành. Đỗ gia này theo tình báo nhận được chính là khá thần bí. Gia tộc này có một bí thuật xé rách không gian loại nhỏ. Chính vì bí thuật này liền khiến bọn hắn đi khắp các vị diện đại lục thấp hơn tìm kiếm thiếu nữ tư chất tinh anh về bồi dưỡng làm lô đỉnh. Chuyện này vốn cũng không được tiên giới thừa nhận, nhưng vẫn là không mấy ai lên tiếng. Đỗ gia thực lực mạnh như vậy. Nếu không có thực lực siêu quần cùng thế lực mạnh mẽ phía sau liền không kẻ nào muốn treo chọc vào con quái vật này. Đỗ gia, hy vọng các ngươi đừng làm ta nổi giận. Hoàng Minh nắm chặt nắm đấm, trong đầu khó khăn nghĩ tới nhiều kết quả. Thời gian tại tiên giới cùng Hoàng Tiên Đại Lục đối nhau trên lệch rất lớn. Thời điểm Linh San, NG họ và Yên Mị cùng nghiên nghiên bị đưa đi, nếu tính tới bây giờ tại tiên giới bất quá cũng chỉ mới đi qua 3 năm mà thôi. Chỉ có thể hy vọng 3 năm qua còn chưa đến lúc các nàng rơi vào địa ngục. Kim trúc sinh mệnh hình lưới liềm này tốc độ cực nhanh. So với kim trúc sinh mệnh hình báo của Hoàng Minh phải nhanh hơn hấp 5 lần. Chẳng mấy chốc vũ văn hóa cập đã lên tiếng nói sắp tới địa điểm. Đô gia lúc này mới là thời điểm trời sáng sớm, nơi này cũng có một trấn nhỏ lấy đô gia làm đầu. Trấn nhỏ này nằm trên một đồi lớn, kiến trúc nhà cửa săn sát. Bầu trời tại nơi này đều là một mảnh dáng đỏ quỷ dị, cho dù là sáng sớm cũng có chút gì đó cô tịch chính là lúc đô gia còn đang bắt đầu ngày mới liền trên trời không xa phát hiện một cỗ kim trúc sinh mệnh đang lao nhanh mà đến cái gọi là kẻ đến không thiện nhất là không có chút nào báo trước mà đến liền khiến đô gia lập tức cảnh giác hàng loạt cỗ thần thức mạnh mẽ lập tức dò xét tới khí thế như hồng chư vị đạo hữu là người nơi nào tới đô gia ta có chuyện gì kim trúc sinh mệnh ở ngoài trăm mét với tiểu chấn liền dừng lại từ bên trong đô gia tiếng nói vang lên đầy vẻ nghi hoặc cùng có chút cảnh cáo tại kim trúc sinh mệnh phía trên có cường giả mặc dù đã cố gắng ẩn giấu tu vi nhưng thân là gia chủ đỗ gia, đỗ thực liền dẫn đầu lên tiếng. Kim trúc sinh mệnh yên tĩnh một mảnh, mấy hơi thở sau liền phát ra tiếng cười sáng sảng. người lên tiếng đương nhiên là vũ văn hoa cẩm. ha ha ha, đỗ gia chủ lâu ngày không gặp vẫn tốt chứ. chương 727 đối đầu căng thẳng. vũ văn hoa cẩm từ trong kim trúc sinh mệnh dẫn đầu đi ra. phía sau một đoàn người cũng lần lượt xuất hiện. không nghĩ tới là vũ văn hoa cẩm thành chủ đại nhân không biết thành chủ đại nhân hôm nay tới Đỗ Gia có điều gì chỉ giáo tiếng nói từ trung tâm chấn nhỏ đã không còn gây gắt như vừa rồi Đỗ Thực lúc này cũng mang theo hơn 10 vị cao thủ thần cấp lăng không bay lên đối diện với đoàn người hoàng minh ha ha ha Đỗ Gia chủ ngươi dường như lại đột phá a không hổ là nhân trung chi long Vũ Văn Hoa cẩm vẫn chưa đi vào vấn đề chính bên miệng vẫn nở nụ cười không tiếc khen ngợi không dám tại hạ cũng là may mắn đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi Đỗ thực chưa rõ vũ văn hóa cập có ý tứ gì, một bên không tiêu ngạo không xiểm lịnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đáp. Hoàng Minh ở một bên quan sát trong lòng không khỏi cảm thán. Đỗ gia này thực lực đều mạnh mẽ, mười kẻ phía sau đều là thượng vị thần. Diễm tên ra chủ đỗ gia kia lại là thượng vị thần đại viên mãn. Cho dù hắn đã cố ẩn giấu nhưng Hoàng Minh với thiên địa tạo hóa công liền liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ở phía dưới không ít thần thức mạnh mẽ không kém cũng liên tục dò xét. Xem ra tình báo mà nạp lan lượng nói đều không sai biệt lắm. Lúc này vũ văn hóa cập đều đã nói đến vấn đề chính. Nếu sự việc có thể giải quyết êm đẹp mà không cần phải động thủ thì là tốt nhất. Trước khi tới nơi hắn đã nghe Hoàng Minh nói qua một chút mấy nữ tử mà Hoàng Minh muốn đón trở về. Nếu hôm nay đỗ gia không giao ra người, khẳng định phải đánh một trận. đỗ gia không chút có ý muốn mời đám người vũ văn hóa cập tiến vào trấn. Vũ văn hóa cập cũng không có dây dưa dài dòng trực tiếp đề cập muốn người cũng sẽ đưa ra vật phẩm bồi thường Nghe được vũ văn hóa cập nói muốn đón người, đỗ thực có chút nhíu mày, rốt cuộc đám người này lại đến tìm người sao. Tra một chút ba nữ từ kia. Đỗ thực quay sang một vị trưởng lão lên tiếng nói. Vâng. Tiên trưởng lão đứng gần nhất lên tiếng nhận lệnh sau đó quay người rời đi. Không khí có chút một ngạn, hai bên không có nói thêm điều gì. Trưởng lão kia đi một hồi liền quay lại, bên hai đỗ thực nói nhỏ vài câu. Đỗ thực nhíu nhíu mày, có chút khó xử. Ngay sau đó là biến đổi vài lần. Hoàng Minh thấy được biểu cảm của hắn, trong lòng có chút cảm giác không tốt. Đúng như hắn suy đoán, Đỗ Thực một hồi lên tiếng nói. Xin lỗi Vũ Văn Thành Chủ, mấy nữ tử ngươi vừa nói theo điều tra của chúng ta đều không có. Có lẽ ngươi đã tìm nhầm nơi rồi. Nếu là muốn tìm người, ta nghĩ các ngươi có thể tìm qua các thế lực khác. Vũ Văn Hoa cập hai hàng lông mày nhíu lại, nghĩ chuyện gì liền chuyện đấy đến. Đỗ Thực ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn biểu hiện của hắn ai cũng có thể đoán được hắn là đang không thừa nhận. Đỗ gia chủ có thể tìm lại một lần, nếu không chỉ sợ có một số chuyện không tốt xảy ra đây. Vũ Văn Hoa cẩm khí thế đột nhiên tăng mạnh, khí tức thượng vị thần đại viên mãn buộc phát bùng nổ. Sau lưng hắn hơn 20 thần cấp cao thủ đi theo cũng đều bạo phát khí thế. Vũ Văn Hoa cẩm hoàn toàn bộc lộ vẻ kiêu ngạo cùng bá đạo của hắn. Lần này nhận lời Hoàng Minh xuất đầu tìm người, lợi ích của hắn chính là một thượng phẩm thần khí phong ngự. Đây chính là điều kiện mà Vũ Văn Hoa cẩm hắn không thể từ chối. Vũ Văn Thành chủ định mạnh mẽ sao? Đỗ Tử không có chút nào sợ hãi, khí thế cũng mạnh mẽ bộc phát. Khí tức thượng vị thần đại viên mãn kéo lên cực cao. Phía sau lưng hắn 10 tên tu giả cũng lập tức phát ra khí tức thượng vị thần. Không chỉ như thế, từ phía dưới lại liên tục bay lên cường giả, lại là hơn 10 tên thượng vị thần, hơn trăm trung vị thần cùng không ít hạ vị thần cường giả. Cả Đỗ gia như rơi vào trận hình chiến đấu, khí tức thần cấp khủng bố áp về phía đối phương. Vũ Văn Hoa cập mắt hổ trường lớn, mặc dù tình báo nhận được Đỗ gia mạnh mẽ Thế nhưng không nghĩ tới Đỗ Gia lần này lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn thả chiến đấu chứ không chịu giao người. Lần này Vũ Văn Hóa cấp không nghĩ tới Độc Gia liền phản ứng như vậy, nhân thủ mang theo không đủ. Đối diện với mấy trăm thần cấp cao thủ, hắn có chút nhíu mày. Chính vào lúc này, Lập Cương ở phía sau vốn không có động tĩnh gì lập tức thả ra khí tức thượng vị thần đại viên mãn của hắn đồng thời lên tiếng. "Không biết thêm ta thì có đủ để Đỗ Gia chủ kiêng kỵ không?" Đỗ Thực nhất thời kinh ngạc. Nhìn đối phương bất giác xuất hiện thêm một thượng vị thần đại viên mãn thì hai hàng lông mày nhíu chặt, lên tiếng nói: "Các hạ là ai, có thể nói ra danh tính sao?" Lập Cương mỉm cười sóng vai đứng cùng Vũ Văn Hóa cấp đồ nói: "Ta là thành chủ Mễ Nhĩ Thành, Lập Cương." Chương 728, liên tục đi ra thượng vị thần đại viên mãn. Lập Cương thành chủ Mễ Nhĩ Thành. Độ thực đương nhiên nghe qua tên tuổi của Lập Cương. Tiên giới 50 thành thị, 106 tu la, 12 chiến thần, 36 vị chủ thần. Cho dù chưa gặp qua chân thân của bọn hắn nhưng danh tiếng hiển nhiên là đều có nghe qua. Đỗ Thực không nghĩ tới một lần này lại là hai vị thành chủ tới tận Đỗ Gia muốn người. Thế nhưng ba nữ tử kia hắn lại không thể cứ thế đưa ra, bởi vì bọn hắn đều đã được can bài, được kẻ kia lựa chọn. Hắn không muốn đắc tội hai vị thành chủ này, nhưng Đỗ Gia hắn càng không thể đắc tội tên điên kia. Nếu lựa chọn, hắn càng là liều mạng cùng hai vị thành chủ. Đỗ Gia vẫn là có tự tin không bại. Vũ Văn thành chủ, lập thành chủ các ngươi tới đây là muốn chèn ép Đỗ gia ta, càng là muốn mạnh mẽ một trận chiến sao? Đỗ Thực lắc đầu, biểu tình vẫn không có sợ hai đối phương có hai thượng vị thần đại viên mãn. Vũ Văn Hoa cập nhận thấy Lập Khương xuất hiện vẫn không thể làm Đỗ Thực kiên kỵ, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Quay sang bên cạnh cũng là thấy Lập Khương đang nhíu mày nhìn hắn thì có chút cắn răng nói: hôm nay Đỗ gia không giao người, ta liền muốn cùng Đỗ gia một hồi chiến đấu đi. Lời vừa dứt. Lập Thương ở một bên cũng lập tức thả ra nguyên tố thần cấp khổng lồ ép tới khiến không ít cao thủ trung vị thần, hạ vị thần của Đỗ Gia bị áp bức toàn thân run rẩy. Hừ, Đỗ Gia cũng không phải quả hương mềm. Hai vị thành chủ nghĩ ta Đỗ Gia chỉ có một thượng vị thần đại viên mãn sao? Lời Đỗ Thực vừa dứt, hai đạo thân ảnh từ phía dưới như hai đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện. Chỉ chớp mắt đã thấy hai thân ảnh này đứng ở phía trước Đỗ Thực. Gia Gia, ngại mãi. Đỗ Thực cung kính cúi người lên tiếng vân an phía trước hắn lúc này xuất hiện chính là hai lão nhân một nam một nữ. Lão nhân chính là mái tóc hoa râm, một thân trường bào màu xám phất phơ trong gió. Trên mặt lão đã có không ít nếp nhăn, hai mắt hữu thần treo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Lão thái thái bên cạnh lại là mái tóc đã trắng bạc hoàn toàn, cái lưng hơi còn xuống 60 độ, trên tay cầm một thanh quải trượng có chút tuổi già sức yếu. Thế nhưng trong ánh mắt của Vũ Văn Hóa Cập cùng Lập Khương đã tràn đầy ngưỡng trọng. Hai lão nhân này tu vi hoàn toàn chính là thượng vị thần đại viên mãn không sai. So với bọn hắn chỉ sợ mạnh hơn không ít Đối phương vậy mà lập tức xuất hiện Hai cái lão nhân tu vi kinh khủng Lập tức khiến hai bên lại càng tranh lệch về lực lượng Nếu vừa rồi lập khương xuất hiện Còn khiến cho bên vũ văn hóa cập một điểm mạnh Thì hiện tại lại không bằng đối phương Có ba thượng vị thần cấp cao thủ Hai vị thành chủ Khu, đỗ ra ta hôm nay đều không có muốn tiếp khách Đã hiện tại nếu hai vị rời đi Chuyện này coi như tới đây thôi Khu lão thái thái ngẩng đầu lên Vẻ mặt nở nụ cười hòa ái Thế nhưng ánh mắt sắc lạnh làm người ta tê dại cả da đầu. Một lời liền muốn đuổi người, hiển nhiên Đỗ gia vẫn không muốn cùng hai thành chủ triệt để vạch mặt. Hiện tại bọn hắn đều có ba thượng vị thần đại viên mãn, đối phương chỉ có hai. Như thế sức mạnh đã đủ rồi. Đỗ gia cao thủ thần cấp ở phía sau không ngừng cười lạnh, cho dù là hai cái thành chủ tới không phải cũng bị hai vị thái thượng trưởng láo dọa tới sợ hãi liền muốn quắp đuôi trở về sao? Vũ Văn Hoa cấp cùng Lập Khương lại nhíu hai hàng lông mày thật chặt. Đối phương cứ vậy đi ra hai cái thần cấp đại viên mãn, quả thực chuyện này lại trở nên khó khăn. Chính vào lúc bọn hắn còn đang lưỡng lự khó quyết thì một tâm thanh nữ tử đột ngột vang lên. Nếu thêm ta một cái thì sao? Yến Thanh ở một bên chờ đợi rốt cuộc không thể nhịn lập tức tiến tới phía trước đứng sánh vai cùng vũ văn hóa cập cùng Lập Khương. Lập Khương ánh mắt có rút, từ lúc bắt đầu chuyến đi hắn đã có chút nghi ngờ nữ nhân này. Bởi vì tu vi của đối phương quá mức cổ quái, dao động năng lượng không rõ. Hiện tại rốt cuộc bạo lộ. Không nghĩ tới lại là chân chính siêu cấp cường giả thượng vị thần đại viên mãn. Thất tinh ám vũ. Vũ văn Hoa cập càng là để ý trước ngực áo choàng của nàng đeo một chiếc huy hiệu cực kỳ chói mắt. Không nghĩ tới lại là một thất tinh ám vũ cường giả. Nàng chính là vị kia lão bản của nhân lâu. Lập Cương lập tức nói ra suy đoán của hắn. Nhưng Yến Thanh không để ý đến hai người bọn hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía lô Gia. Thiếu gia đã nói, lần này xuất thủ chỉ sợ xảy ra biến cố, thế nên mới mang theo nàng đi qua Hiển nhiên thật sự xảy ra biến cố, nàng vẫn là cần phải đứng ra hiện lộ thực lực. Đỗ thực lúc này cũng đã nhíu chặt lông mày, đối phương liên tục đi ra thượng vị thần đại viên mãn thay đổi cục diện. Từ khi nào thượng vị thần đại viên mãn lại như rau cải trắng liên tục xuất hiện như vậy? Trưng 729, một người đấu. Không nghĩ tới chư vị vẫn là có chuẩn bị như vậy một màn, một thất tinh ám vũ quả thực cũng có thể mời tới. Lão giả tóc hoa dâm khàn khàn lên tiếng. Ánh mắt sáng quắt nhì chầm chầm ba người vũ văn hóa cập. Lập Khương cùng Yến Thanh. Tới đây cũng coi như là toàn bộ thượng vị thần đại viên mãn sao. Vậy thì cũng không có cách nào từ đố Gia ta muốn thứ gì. Lao Thái Thái kia âm dương quái khí nói. Khí tức rốt cuộc bạo phát. hắc ám nguyên tố từ trên người Lao Thái Thái xuất hiện làm không khí rơi vào hắc ám quỷ dị. Ngày hôm nay đô Gia không giao người, vậy chúng ta vẫn là đắc tội. Thương lượng coi như đã không được. Lập Khương cười cười thả ra quang minh nguyên tố bắt đầu lấy trung tâm bản thân hắn khuyết tán xung quanh. Đỗ Gia đã quá mức tự tin rồi. Hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo một chút Đỗ Gia chủ thực lực mạnh đến đâu. Vũ Văn Hoa Cập cũng không một chút yếu thế. thổ thuộc tính, phong thuộc tính, một thuộc tính hoàn toàn bạo phát, khí thế như hồng. Sớm nghe nói qua Vũ Văn Thành chủ tuyệt thế kỳ tài nắm giữ bốn loại nguyên tố pháp tắc thần cấp. Hôm nay Đỗ mô cũng muốn kiến thức một phen. Đỗ thực không một chút sợ hãi, thân ảnh hắn bắt đầu bay ra xa khỏi vị trí chiến chấn. Vũ Văn Hoa Cập cũng lăng không bay theo. Hai người bọn hắn đương nhiên là muốn tìm một chiến trường. Vậy vị lão thái thái kia, Lập Mô cũng muốn thỉnh giáo một chút hắc ám nguyên tố mạnh tới mức nào. Lập Cương Quang mang đại thịnh nhắm một hướng ngược lại với Đồ Thực và Vũ Văn hóa cẩm mà bay đi. Lão thái thái cũng cười lên quái dị, thân ảnh bao trùm trong hắc sắc quỷ ảnh lao theo Lập Cương. Bốn cường giả thần cấp đại viên mãn rời khỏi. Hiện trường còn lại lão giả tóc hoa dâm cùng Yến Thanh. Cả hai không nói lời nào, thân ảnh bay về một hướng đã chuẩn bị đánh một trận. Thiếu ra, còn lại võ giả người có thể giải quyết sao? Yên thanh trong lúc bay đi thần thức truyền âm mà hỏi. Yên tâm. Hoàng Minh dùng thần thức đáp lời, ánh mắt hướng về phía xa xa hơn 400 thần cấp cường giả của đố gia lăng không phi hành đối diện nhìn chằm chằm. Hoàng Minh, chúng ta. Lập Phi có chút lo lắng nắm lấy cánh tay của Hoàng Minh. Hoàng Minh quay đầu mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, bọn hắn một mình ta là đủ. Lập Phi cảm giác được tự tin của Hoàng Minh tràn ngập làm lòng nàng lo lắng giảm đi không ít. Hắn vẫn như thế, mạnh mẽ bá đạo. Bóng lưng luôn luôn mạnh mẽ khiến người ta tin tưởng. Lập Phi lui lại phía sau, nàng biết hắn muốn một mình đối chiến tất cả liền không có lên tiếng can thiệp. Một khi hắn quyết định việc gì liền có nắm chắc, tuyệt đối có thể yên tâm. Hoàng Anh, Hoàng Ánh. Hoàng Minh lên tiếng, hai đoàn ánh sáng từ cổ tay trái Hoàng Minh bay ra. Hai đoàn sáng này lập tức hóa hình thành hai thân ảnh thiếu niên, rõ ràng một nam một nữ. Lão Đại, có chuyện gì thế? Hoàng Ánh lên tiếng rò hỏi. Bảo vệ nàng. Hoàng Minh chỉ vào Lập Phi. Mỉm cười nói là Hoàng Anh gật đầu như gà mổ thóc. Ngay sau đó mới ngây ngô quan sát bảo ịn xung quanh. Tiếng nổ đã vang lên ở ba địa phương xung quanh. Rốt cuộc ba cuộc đại chiến của sáu thượng vị thần đại viên mãn đã nổ ra rồi. Phía bên này hơn 400 cường giả thần cấp như đã được lệnh từ trước liền một mạch hướng đám người Hoàng Minh lao tới. Cẩn thận, nếu có địch nhân đánh tới, không cần lưu thủ, cũng cần bảo đảm an toàn. Vâng, thiếu gia Tắc hi cùng mời người phía sau đồng thanh lên tiếng. Bọn hắn đều là tinh anh từ trong chiến đấu sống sót. Đối với tình cảnh này không có mấy sợ hãi, càng khiến bọn hắn để ý chính là Thiếu gia lại muốn một người chiến đấu, đây quả thực là mở rộng tầm mắt ta. Thiếu gia, người rốt cuộc đã mạnh tới mức độ nào? Tắc Hi hai mắt lấp loé tinh quang, hắn đứng ở đó, chậm rãi nhìn theo thân ảnh đang hướng phía rậm rạp địch nhân. Một màn này, kinh tâm động phách. Một cái mau đầu tiểu tử vậy mà một mình hướng tới, quả thực muốn chết. Đi đầu một vị trưởng lão của Đỗ gia cười lạnh lên tiếng quát, Phía sau hắn mười mấy tên trưởng lão cũng một mặt khinh thường càng đẩy nhanh tốc độ. Tộc trưởng có lệnh toàn bộ giết không lưu một cái. Các ngươi trước hết giết tiểu tử này, chúng ta mấy cái còn lại tiến tới giết đám người phía sau. Tốt. Vừa công tới mấy chục trưởng lão đã phân công xong con mồi. Tất cả sự việc từ khi Hoàng Minh nói muốn một mình tiến lên cùng đám ngỡ gì trưởng lão phân chia con mồi bất quá cũng không quá 30 giây. Hiện tại hai bên cách nhau không vượt trăm mét. Tới đi, cụ dạ mạ. Hoàng Minh quát lớn. Tốt. Tới đây. Cù Dạ Mạ ở bên trong thức hải cũng hét lớn, hai bàn tay có nó chắp lại trước ngực, năng lượng ảo ảo tuôn ra. Bên cạnh Cù Dạ Mạ, cựu vĩ muột hệ cũng lập tức triển khai phát ra năng lượng hướng Hoàng Minh vọt đến. Hoàng Minh trong không trung thân thể lập tức tỏa sáng, toàn thân hắn biến đổi kinh người, một bộ trang phục màu vàng bao phủ thân thể hắn như thực chất, mái tóc cũng hóa màu vàng bay phất phơ, phía sau lưng một tấm áo choàng rung lên phân vân. Cựu vĩ trạng thái chính thức mở ra, toàn thân tu vi trung vị thần hiển lộ ra ngoài ánh sáng. Trưng 730, quỷ kiếm, thần kiếm ra trận. Cái gì? Biến đổi của Hoàng Minh làm toàn trường không ít người kinh hãi. Phía bên Lập Phi cùng Hoàng Anh Hoàng Anh thì không có biểu cảm gì mấy. Bởi vì bọn họ rõ ràng Hoàng Minh còn chưa có biểu hiện hoàn toàn thực lực. Thế nhưng đối với Tắc Hi cùng một đám tiểu đệ đều là kinh ngạc há hốc mồm. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức trung vị thần tử trên người Hoàng Minh. Thế nhưng cố lực lượng kỳ quái vừa xuất hiện làm khí thế cùng ngoại hình của Hoàng Minh biến hóa đến chói mắt. Hỏa Phong, Kim, Quang Minh, bốn loại nguyên tố pháp tác. Thiếu gia cũng lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc thành thần a. Ở một bên, Vũ Nghi đứng bên cạnh tác Hi trận mắt há mồm nói. Nhưng tên còn lại đều một mặt ngậm bứt không thôi. Thiếu gia quả thực tiền đồ vô lượng a, còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ bốn loại thuộc tính nguyên tố. Nếu như cho bọn hắn biết Hoàng Minh nắm bắt không phải 4 mà là 9 thì không biết bọn hắn có cảm nghĩ gì. Phía đối diện hơn 400 cao thủ bị Hoàng Minh một màn biến hóa làm không ít người bị dọa sợ bất giác dừng lại. Không cần lo lắng, đó chỉ là một loại thiên phú huyết mạch mà thôi. Một tên mao đầu tiểu tử, giết chết hắn cho ta. Đi đầu một tên trưởng lão lớn tiếng quát lên kéo chúng cường giả đỗ ra đang kinh ngạc sợ hãi trở về bình tĩnh. Vừa nghĩ trưởng lão nói chỉ là một loại thiên phú huyết mạch mà thôi, đám người kia lại không còn sợ hãi lập tức lao đi. Hoàng Minh cười lạnh, hai tay bất ngờ xuất hiện hai thanh trường kiếm một đen một trắng. Ánh mắt hắn tràn ngập kia tàn khốc, liếm liếm môi, Hoàng Minh lẩm bẩm. Đã lâu không có chiến đấu kiểu này. Quỷ kiếm, thần kiếm, các ngươi có muốn tự mình chiến một trận không? Quỷ kiếm rung lên bần bật như đang hướng khỏi, lưỡi kiếm bất ngờ tràn ra một loại huyết dịch đỏ đau đáng sợ. Nó rõ ràng là khát máu muốn điên rồi. Thần kiếm cú nạ sèn lại nhẹ nhàng hơn một chút. Trên thân nó ánh sáng nhu hòa hơn nhiều chỉ khẽ rung nhẹ ngân vang một tiếng như đáp lời. Hoàng Minh vốn chỉ là thuận tiện hỏi một câu, không nghĩ tới bọn chúng lại phản ứng như vậy liền cười lớn ha ha. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay một trận chiến này ta muốn danh chấn tiên giới. Đánh một trận sảng khoái nhất từ khi phi thăng đến nay. Tiếng gửi của hắn sang sảng vang vọng không gian. Mấy trăm người đố ra gần nhất đã tiếp cận Hoàng Minh có 20 mét, công kích rầm rạp đã bắt đầu đi ra như muốn nuốt chửng thân thể đơn bạc của Hoàng Minh. Giết! Hoàng Minh gầm lớn, hai tay bông lỏng. Quỷ kiếm như sứ giả câu hồn lao ra. Màu đen bóng kiếm như tia chớp chỉ để lại vô số đạo hắc sắc xé ngang bầu trời. Thần kiếm cũng không chịu thua kém. Thân thể nó vốn trong suốt lúc này càng mờ ảo như biến mất, chỉ có thể trông thấy mơ hồ một đạo tàn ảnh hướng địch nhân mà đi. Quỷ kiếm cùng thần kiếm từ một hồi tại lưu ly tháp một lần tẩy lễ liền có ý thức tự chủ của mình. Từ trước tới nay bọn chúng đều chưa được một lần tự thân chiến đấu. Lần này không nghĩ tới hoàng minh vậy mà hỏi thăm bọn chúng, ngay sau đó liền còn để bọn chúng tự thân chiến đấu. Chuyện này làm hai kiếm linh đều vô cùng hứng khởi muốn điên. A, đây là thứ gì? Chết tiệt, trường kiếm kia là thế nào? Rất nhanh phía đối diện tiếng kêu gào thảm thiết đã vang lên một mảnh. Trung vị thần gặp được hai thanh kiếm còn có thể chống đỡ một hai, thế nhưng hạ vị thần hoàn toàn là bị miểu sát. Quỷ kiếm tốc độ siêu kinh khủng, lại có thể huyền hóa không ít kiếm ảnh làm kẻ địch không thể nắm bắt liên tục gật gái tính mạng thần cấp cao thủ. Thần kiếm lại càng xuất kỳ bất ý, nó toàn thân như bóng ma tới lui vô ảnh vô tung, giết địch như tử thần đòi mạng. Chỉ hai thanh kiếm đã khiến trung tâm cao thủ thần cấp của Đỗ gia kêu trời khóc đất một mảnh loạn hoàn toàn. Trước tiên giết tiểu tử kia, hắn là đang điều khiển trường kiếm một lao giả cắn răng chỉ tay hướng về hoàng minh lời nói của hắn lập tức khiến không ít trưởng lao còn đang lúng túng bởi hai thanh kiếm tình nộ hơn mười trưởng lao đi đầu đã phóng tới trước mặt hoàng minh đánh ra vô số sát chiêu hừ thượng vị thần trong mắt ta không đáng một su dịch chuyển tức thời hoàng minh cười lạnh thân ảnh biến mất tại chỗ khiến hơn mười đạo sát chiêu đánh vào không khí đám trưởng lao kinh hãi một mảnh ánh mắt hướng bốn xung quanh đầy vẻ nghiêm trọng hắn ở đâu Một tên trưởng lão không nhịn được lên tiếng hỏi. Bên kia. Rất nhanh một tên trưởng lão có đôi mắt hí chỉ về phía không xa Hoàng Minh vừa xuất hiện. Hoàng Minh lúc này một vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Bên trong quỷ kiếm cùng thần kiếm vẫn đang không ngừng rú tẩu. Mười tên trưởng lão còn lại đang không ngừng công kích cùng ngăn chặn hai thanh trưởng kiếm khiến thần kiếm cùng quỷ kiếm chém giết chậm lại. Hoàng Minh nhìn vào trong mắt, quát lớn. Đổ ra, hôm nay không giao người, các ngươi liền phải chịu lửa giận của ta. Địa thiên tinh Hai mắt Hoàng Minh biến đổi, quỷ nhãn sáng rực mờ ảo. Chín dấu phẩy trong mắt hắn xoay tròn, hai tay hắn nắm lại, kinh thiên một màn phát sinh trước mắt. Chương 731: Chấn nhiếp toàn trường. Oanh long long. Địa chấn dung chuyển nổ vang khiến toàn trường kinh hãi. Mặt đất dung chuyển vỡ vụn từng mảnh. Dưới chấn tiếng kêu gào ầm ĩ bốn phía đồi núi xung quanh đều nứt vỡ đáng sợ. Ba cuộc chiến sáu thượng vị thần đại viên mãn đều không hẹn mà dừng tay nhìn về phía Đô Gia. Chỉ thấy lúc này hàng trăm hàng ngàn tầng đá khối đất điên cuồng bay lên không trung với tốc độ chóng mặt, bọn chúng hướng về mấy trăm thần cấp cao thủ của Đỗ Gia mà tới. Đây là thứ gì? Thần cấp cao thủ của Đỗ Gia khuôn mặt đều biến sắc, trông thấy khối đất, tảng đá lao tới đều điên cuồng đánh ra công kích phá hủy không cho chúng tiếp cận thân thể. Nhưng mà đám đất đá này số lượng quá khủng bố, lại tốc độ cực kỳ nhanh, không ít hạ vị thần đều lập tức bị bọn chúng đắp lại. Giống như một cái nam châm, mỗi tên hạ vị thần đều bị vô số đất đá bao phủ hoàn toàn bị vùi lấp. Trung vị thần liền có thể khó khăn ngăn cản một hai, thế nhưng hạ vị thần là hoàn toàn không một chút phản kháng. Rất nhanh trên trời xuất hiện mấy trăm khối cầu đất lơ lửng trên không trung. "Tiểu Súc Sinh, ngươi làm gì?" Một tên trưởng lão đô ra có mái tóc trắng bạc hướng Hoàng Minh gầm lên. Những kẻ khác không khỏi hướng về Hoàng Minh đầy giận dữ cùng sợ hãi. "Giết các ngươi." "Bạo." Hoàng Minh cười lạnh, hai mắt hung ác lập lòe quang mang quỷ dị. Lời hắn vừa quát, hai tay đang nắm chặt lập tức mở ra. "Bùm bùm bùm." Mấy trăm khối cầu đất trong ánh mắt khiếp sợ của toàn trường lập tức nổ tung, bụi đất bay lời trời. Toàn bộ hạ vị thần của Đỗ gia cứ vậy bị nổ thành bột phấn, đến một quạng lông cũng không thấy. Mấy trăm thần cách từ trên không rơi xuống mặt đất khiến người ta thấy được đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ. Gần như lúc này không khí yên tĩnh đến tuột cùng. Ai cũng rơi vào trong cảm giác chết lặng. Hơn hai trăm hạ vị thần A cũng không phải là hóa thần hay độ kiếp mà là chân chính hạ vị thần đây. Cứ như vậy hai trăm hạ vị thần bị một chiêu miểu sát toàn bộ. A, tiểu tạp trùng, ngươi đáng chết. Ở phía xa trông thấy một màn này, lão thái thái kia là người đầu tiên thanh tỉnh lại. Tiếng rít gào của lão thái này cực kỳ kinh khủng. Nó giống như âm bạc vang vọng đất trời. Đồng thời nó cũng khiến toàn trường còn trong tĩnh lặng toàn bộ người bừng tỉnh. Lão thái thái bỏ lại Lập Khương thành chủ Lập tức hướng về phía Hoàng Minh lao tới. Ở lại đi. Lập Khương làm sao có thể để lão thái bà này hướng tới Hoàng Minh bên kia? Thân hình lói lên, Quang Minh nguyên tố bao phủ toàn thân hắn nhanh chóng lướt đi. Một cự trưởng khổng lồ được lập khương đánh ra hoàn toàn bao trùm lao thái bà. Đáng chết! Lão thái thái quát lớn một tiếng, thân thể không thể không lui lại, đồng thời quải trưởng vung lên, hắc ám nguyên tố mạnh mẽ tạo thành lốc xoáy hướng cự trưởng đánh tới. Không gian lập tức nổ mạnh, Quang Minh hắc ám hai chủng lực lượng đối lập điên cuồng cắn nuốt nhau. Phía bên kia lão nhân tóc hoa dâm cũng bị Yến Thanh ngăn cản không cách nào thoát khỏi đeo bám. Đỗ thực giao chiến cùng vũ văn hóa cập cũng đã đỏ cả mắt. Tộc nhân trong nhay mắt chết mấy trăm cường giả thần cấp, thân là tộc trưởng, hắn trong lòng như phát điên. Thế nhưng vũ văn hóa cập tu vi cao hơn hắn một đoạn, lại liên tục dây dưa một mực cầm chừng hắn. Không có cách nào, ba thượng vị thần đại viên mãn của Đỗ gia hoàn toàn không thể tương trợ. Phía bên này, Hoàng Minh lăng không mà đứng. Áo bào xanh lam theo gió bay phân phật. Hai tay hắn chắp lại phía sau lưng, tóc dài bay múa. Toàn thân một màu vàng kim óng ánh lực lượng cửu vĩ. Hai con mắt một đỏ vàng, một tím nhạt yêu dị khôn cùng. Hai thanh trường kiếm một đen tuyền một trắng bạc phiêu phù phía sau lưng. Hắn đứng ở đó như một vương giả bệ nghĩa thiên hạ. Ánh mắt nhìn về hơn trăm thần cấp cao thủ còn lại của đỗ gia, Hoàng Minh cười lạnh. Đã đến một bước này, không còn có cách nào thỏa hiệp được nữa. Hoàng Minh một chiêu diệt mấy trăm hạ vị thần cao thủ. Từ lúc này, hắn cùng đỗ gia chính là chỉ có một bên còn có thể sống sót. Thiếu gia, hắn mạnh như vậy. Vũ nghi ở phía sau lưng Hoàng Minh kinh hãi hô lên. Không chỉ có hắn, Tắc Hy cùng một đám tiểu đệ phía sau cũng là há hốc miệng tràn ngập vẻ dại ra. Tắc Hy hai mắt tư màu đen bất giác đã chuyển thành đỏ rực. Hai con mắt của hắn nhất thời xuất hiện đồ án quỷ dị. Lực lượng huyết mạch có thể mạnh đến như thế nào? Tắc Hy lẩm bẩm, hai mắt đồ án dấu phẩy liên tục xoay tròn, thế nhưng không ai lúc này để ý đến hai mắt của hắn. Và, lão đại thật lợi hại, thật đẹp trai a. Hoàng ánh hai mắt sáng rực liên tục kêu lên cảm thán. Hoàng anh cũng gật đầu như gà mổ thóc biểu hiện sự đồng ý của bản thân. Lập Phi lại là hai tay nắm chặt, miệng nở nụ cười ngọt ngào, lẩm bẩm: Hắn vẫn luôn như vậy, vô cùng bá đạo cứng hãn. Chương 732: Thập lục khốn đang trận. Khốn kiếp, không thể tha thứ cho hắn, liều mạng. Một tên trung vị thần hai mắt huyết hồng, điên cuồng gầm lên. Những tên khác cũng đồng thời một mảnh căm phẫn. Đã khi nào tộc nhân đô gia lại chết nhiều như vậy? Chưa từng có. Trước này chưa từng có. Thế nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà chứng kiến chỉ trong mấy chục hô hấp tộc nhân đô ra vậy mà chết mấy trăm nhân mạng. Hơn nữa còn là nổ mạnh mà chết, đến cả thân thể cũng hóa thành bụi đất, hình thần câu diện. Giết hắn báo thủ cho huynh đệ tộc nhân. Giết hắn. Giết. Còn lại gần trăm trung vị thần điên cuồng lao tới, hoàn toàn đã triệt để rơi vào căm phẫn cùng hận ý tràn ngập Chỉ có một đám thượng vị thần là còn có chút tỉnh táo mà thôi. Tên tiểu tử kia khí tức quá khủng bố. Thực lực của hắn không phải là vẻ bề ngoài là trung vị thần có thể đánh giá. Một tên trưởng lão có hàng lông mày dài lập tức lên tiếng nói. Đúng vậy, tên tiểu tử xuất sinh này thậm chí có thể miểu sát một lần mấy trăm tộc nhân chúng ta. Thân pháp tộc độ của hắn lại quá khủng bố. Vừa rồi chỉ sợ là thuần di. Lại có tên trưởng lão khác vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Lập tức thi hành thập lục khốn đằng trận. Một tên trưởng lão mặc trường bào màu xám, khuôn mặt da nua dường như là đầu lĩnh của cả đám lập tức lên tiếng ra lệnh. Lệnh vừa ra, lập tức 16 tên trưởng lão tản ra bốn phía, tốc độ di chuyển cực nhanh. Hoàng Minh hiện tại giống như chiến thần trong loạn quân. Hai tay hai kiếm, hai mắt linh động xoay chuyển, hắn điên cuồng chém giết, giữa một đám trung vị thần của Đỗ gia, không ai chịu được hắn quá hai kiếm. Trong lúc các trung vị thần quấn lấy Hoàng Minh ở giữa, 16 tên trưởng lão lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng đến vị trí quan trọng. Thập lục khốn đang trận. Giống như nhận được tín hiệu đồng nhất, 16 tên trưởng lão lập tức kết ra ấn ký. Hai tay khua động lực lượng tạo thành đồ án kỳ quái. Từ mươi sáu tên trưởng lão phát ra năng lượng khổng lồ, Các loại lực lượng nguyên tố bạo phát kết thành vô số đoàn ánh sáng. Đồ gia đệ tử lập tức trở về. Tên trưởng lão mặc trường bào sám giống lên, một hình sư tử nổi lên trên đầu của lão. Đây chính là một loại âm ba giống như sư tử hống. Lập tức còn lại hơn sáu mươi tên trung vị thần bốn trong điên cuồng vây công hoàng minh thần trí bỗng nhiên thanh tịnh lại mấy phần. Nhận ra đây là tiếng quát của đại trưởng lão, liền lập tức quay trở lại không chút chần chừ. Ở giữa trung tâm lúc này chỉ có Hoàng Minh một người ở đó. Trường sam màu lam đã có không ít vết máu nhuộm loang lổ. Máu này lại không phải của hắn, đây là máu của tộc Nhân Đô Gia. Chứng kiến Đô Gia toàn bộ tộc nhân lui lại, Hoàng Minh không chút khiếp sợ đứng yên ở chính giữa, hai mắt hắn quan sát cử động của đám người Đô Gia này. Thập lục khốn đang trận, rốt cục các vị trưởng lão cũng đã thiết lập khống trận. Đúng thế, lần này tên cậu tạm trùng kia nhất định phải chết. Ta sẽ chém đoạn tứ chi hắn, phá hủy hắn bổn nguyên, đem thần cách của hắn tiến vào dịch thảo trì vạn năm ngâm ở dưới. Đám trung vị thần của Đô Gia điên cuồng bàn luận, ánh mắt rơi vào đại trận đã sắp hoàn thành. Từng đoàn ánh sáng bao phủ không gian, lập tức vùng không gian này co rút lại trong ngay mắt. Ban đầu từ gần trăm mét điên cuồng thu nhỏ lại, trong chớp mắt phạm vi đã chỉ còn hai mấy mét. Hừ, để ta xem xem ngươi làm sao thoát khốn. Một tên trưởng lao ở ngoài không có tham gia đại trận liền hừ lạnh một tiếng mạnh mẽ nói. Ở bên ngoài Lập Phi đám người kinh sợ nhìn một màn kia liền muốn lao tới giải vây cho Hoàng Minh. Thế nhưng nàng vừa muốn bước tới đã bị Hoàng Anh, Hoàng Anh ngăn lại. Tẩu tử, ngươi không nên tiến tới, Lão Đại nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoàng Anh chắc nịch mà nói. Đúng thế, Lập Phi tỷ Lão Đại mạnh lắm, thần thông vô số, chúng ta tiến tới chỉ khiến hắn vướng ứng vĩu tay chân. Hoàng Anh cũng gật đầu lên tiếng khuyên ngăn Lập Phi. Lập Phi nghe hai người nói cũng bình tĩnh lại đôi chút. Đúng là nàng chỉ có thể đứng nhìn rồi. Thực lực của nàng chính là không có cách nào giúp được Hoàng Minh chiến đấu ở đó, chỉ sợ làm hắn phân tâm không thể chiến đấu. Ở cạnh bên, đám sát thủ tiểu đệ kia hướng Tắc Hy mà nói. Lão đại, chúng ta tới cứu thiếu gia A. Thập mã đứng ở phía sau Tắc Hy lo lắng mà nói. Những người khác cũng là một mặt khó coi, chỉ đợi Tắc Hy ra lệnh một tiếng liền muốn lao tới. Tắc Hy lắc đầu, giơ tay ngăn lại đám người, nhẹ nhàng nói. Không được, thiếu gia có lệnh. Chúng ta chỉ cần ở đây bảo hộ lập phi tiểu thư. Các ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của bản thân, thiếu gia ở bên kia không cần lo lắng. Đám người ô hợp này với hắn chỉ là một đám kiến lớn hơn chút mà thôi. Chương 733, hoán đổi kinh tâm. Nhìn thấy Hoàng Minh rơi vào thế khó có thể chống lại, Yến Thanh, Vũ Văn Hoa cặp cùng Lập Khương lúc này cũng khẩn trương muốn thoát khỏi giao chiến muốn tới cứu viện. Thế nhưng Đỗ Thực, lão thái bà cùng lão nhân kia của Đỗ gia lại điên cuồng ngăn trở. Nhất thời tình huống quay ngược, Hoàng Minh rơi vào thế khó. Chính vào lúc này, đoàn ánh sáng kia đã bao phủ toàn bộ thân thể của Hoàng Minh. Một đoàn cỗ năng lượng khổng lồ bám chặt lấy thân thể hắn, trói toàn thân Hoàng Minh không thể nhúc nhích. Hắn lúc này giống như bị vô số tơ nhện cuốn lại. Hoàng Minh chỉ là hai mắt kinh ngạc, trong lòng lại đạm nhiên không chút lo lắng. Chính là lúc này, toàn lực công kích. Tiên trưởng lão mặc áo bảo sám dứt khoát hô lên. Toàn bộ thần cấp cao thủ còn lại của Đỗ Gia liền mạnh mẽ tung ra chiêu thức mạnh nhất của bản thân. Vô số hắc sắc, bạch sắc quan cầu, kiếm mang, đao mang. Hoặc cầu, băng chủy vô số chủng loại toàn bộ nhắm Hoàng Minh đánh tới. Mục tiêu hoàn toàn bị trói lại, chính là một bia ngắm sống. Nếu toàn bộ những thứ này đánh trúng người Hoàng Minh, hắn chỉ có một kết cục nhất định, đó là chết. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lập phi hai mắt tràn ngập sợ hãi mà dại ra. Toàn trường đều dừng lại động tác, kể cả ba cao thủ thượng vị thần đại viên mãn đều tự động dừng tay hướng về phía bên kia mà nhìn tới. Đám tộc nhân đô gia đã tưởng tượng ra được cảnh tượng Hoàng Minh bị đánh thành bụi phấn. Khóe miệng đã xuất hiện nụ cười. Nếu như là bất kỳ một kẻ nào khác lúc này rơi vào tình trạng cửu tử cửu sinh như vậy nhất định sẽ bị diệt. Nhưng không may cho đô ra, kẻ bọn hắn gặp lại là Hoàng Minh. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nết lên nụ cười. Quỷ nhãn một lần nữa theo một trình tự kỳ quái xoay tròn chín dấu phẩy. Một tia huyết lệ từ mắt hắn tràn ra. Nhất thời tiếng la thất thanh vang vọng không gian, mấy trăm đòn công kích kia rơi vào một thân ảnh mà cáo bảo sám. Trước khi chết tên trưởng lão kia rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn lại chết. Tiếng nổ ầm vang, huyết nục hóa thành bụi phấn, thập lục khốn đẳng trận tan vỡ. Thế nhưng toàn trường đều là một mặt dại ra, không một âm thanh khiến không khí muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Đại đại! Trưởng lão hắn! Một tên đệ tử trung vị thần lúc này mới lắp bắp kinh hãi, ngón tay hắn chỉ vào vị trí kia. Rõ ràng khi nãy là thân ảnh của Hoàng Minh. Thế nhưng chính vào lúc vô số sát chiêu đánh tới, Bất ngờ một bóng dáng thay thế vào đấy. Bóng dáng ấy mặc một thân áo bào màu xám, khuôn mặt còn đang tràn ngập vẻ hứng khởi cùng hà hê. Đến khi chết đi vẫn là không hiểu tại sao lại chết. Tên đệ tử kia nuốt nước bọt cái ực, đại trưởng lão khi này đứng ở phía sau hắn chỉ huy, thế nhưng vừa rồi một màn kia phải trăng mắt hắn nhìn nhầm rồi. Tên Hoàng Minh kia tại sao lại biến thành đại trưởng lão, vậy đại trưởng lão phía sau hắn thì là. Hắn ngơ ngác nhìn về phía sau lưng, một thân ảnh cao ngất phiêu phủ phía sau. Thanh bảo xanh lam loang lổ máu tươi, bên ngoài năng lượng vàng kim lấp lòe lóa mắt. Gương mặt này, nụ cười này không phải tên tiểu tử vừa bị vây khốn sao. Rất ngạc nhiên sao? Hoàng Minh mỉm cười, nụ cười của hắn trong mắt tên đệ tử đố ra kia chính là nụ cười của ác ma. Người! Hắn còn chưa nói xong, một ánh kiếm lóe lên, đầu hắn tạc nổ, thần cách rơi xuống. Một kiếm một mạng, Hoàng Minh lập tức như sói vào bầy dê điên cuồng giết chóc. Ha ha ha, hay lắm! Vũ Văn Hoa cựp ở xa cười lớn ba tiếng, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hai thủ đoạn của Hoàng Minh. Tên tiểu tử này quỷ dị quá mức, thủ đoạn vô số. Không nghĩ tới một màn di hoa tiếp mục quá mức đáng sợ. Không ai có thể ngờ được cứ vậy hai người sinh sinh bị hoán đổi ngay trước mắt. Đây chỉ có thể đổi cho thần thông một đạo. Bởi vì trước nay những thứ quỷ dị như vậy chỉ có thể là thần thông của mỗi chủng tộc mà thôi. Thiếu gia Huy Vũ, một đám sát thủ đứng ở phía sau tác hi hoan hô ầm trời, ánh mắt sùng bái không thôi thiếu chủ một chiêu hoàn toàn âm độc cùng để mắt cứ thế một tên trưởng lão đỗ gia vậy mà bị mấy trăm tên đỗ gia trước mặt đánh chết đỗ gia gặp phải hoàng minh chính là thiên địch trời sinh lập phi hai tay đỡ lấy trước ngực trái tim không nhịn được nhảy lên bịch bịch lo lắng trong lòng giảm đi không ít nàng thở ra một hơi dài hoàng minh lúc này lại đang tiếp tục điên cuồng chém giết đỗ gia đệ tử sĩ khí rơi xuống vạn trượng, hầu như không kẻ nào còn có ý định chiến đấu nữa không ít kẻ trong đầu nổi lên ý định chạy trốn Chính vào lúc khẩn yếu quan đầu này, một tiếng hét lớn từ phía dưới chấn vang lên. Hoàng Minh tiểu xuất sinh, ngươi còn dám giết một người? Ta giết các nàng một người. Hoàng Minh chính đang một kiếm rơi lên định chém xuống, nghe tới lời này liền thực lại. Ánh mắt hắn rơi xuống phía dưới sáu thân ảnh từ phía dưới chậm rãi lăng không bay lên. Chương 734, ta nếu không theo đây. Hoàng Minh cùng toàn trường lúc này đều nhìn tới nơi phát sinh kỳ biến kia, vừa nhìn hắn liền nội tâm dung chuyển không thôi. Toàn trường nhìn thấy một màn này cũng là hết sức kinh sợ. Chỉ thấy ba nữ tử đều có dung nhan tuyệt thế lúc này đang bị áp chế bởi bà thanh đoản kiếm trước cổ. Ba nữ mỗi người một vẻ, toàn thân không giấu nổi khí chất mỗi người. Thế nhưng ba nữ lúc này ánh mắt đều hướng về hoàng minh, nước mắt đều đã tràn ngập. Các nàng bởi vì cảm động mà khóc, cảm động vì không nghĩ tới ngày hôm nay hắn hội vì các nàng điên cuồng giết chóc chống lại một đại thế gia tại tiên giới. Linh San, Tiên Mỹ, Nghiên Nghiên. Hoàng Minh trong lòng thở ra một hơi yên tâm trong lòng. Thật may các nàng còn tại, nếu thật sự các nàng có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn cả đời này là một chuyện hối hận. Ánh mắt Hoàng Minh lóe lên kia hàn mang, lúc này không ai để ý phía sau lập phi, hai thân ảnh bất giác tan vào hư không. Hoàng Minh cầu tập chủng, ngươi giết nữa cho ta xem, ngươi động thủ a. Thanh niên đứng ở vị trí đầu tiên quát lớn, hai mắt tràn ngập lửa giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Minh, tay hơi gị mạnh hơn một chút. Đoản kiếm liền vào sâu hơn. Một tia máu từ cổ linh san tràn ra. Hoàng Minh hai mắt có rút tràn ngập tức giận. Thiết Nhãn cùng Quỷ Nhãn song song xoay tròn. Linh San lúc này đều không cảm thấy đau đớn, ánh mắt nàng nhìn về người thanh niên kia, hai mắt vốn đã nhòe đi vì nước mắt cũng không làm mất đi sự rung động trong lòng nàng. Hắn đã tới, hắn dường như cao hơn rất nhiều, tóc cũng dài hơn, cũng xuất hiện nhiều râu cùng ria mép. Nàng đã rất lâu không có được thấy qua hắn, nàng hai lần bị người mang đi, trong lòng nàng vẫn luôn tin rằng hắn sẽ đến. Hắn sẽ đón nàng trở về. Ngươi còn dám tổn thương các nàng, ta sẽ diệt cả tộc của người. Hoàng Minh lạnh lèo nói, sát khí từ người hắn bộc phát. Sát khí cầu tại đan điền lúc này được Hoàng Minh điên cuồng thúc dục. Sát khí trùng thiên bao phủ phương viên ngàn dặm, bầu trời dáng đỏ liền bị sát khí phủ lên một màu hắc ám. Sát khí này, thân thể Lập Khương có chút run rẩy, ánh mắt hắn sợ hãi nhìn về phía Hoàng Minh ở xa xa. Không chỉ có hắn, kể cả Vũ Văn Hoa cấp, Lao Thái bà Tiến thanh hay đô thực gia chủ cũng là một mặt khiếp sợ. lão giả tóc bạc không nhịn được thốt lên. Sát khí thành thần. Lời vừa nói ra, toàn trường hít thở không thông. Đây phải là giết bao nhiêu nhân mạng, hấp thu bao nhiêu sát khí mới có thể thành thần chứ. Không giống với các nguyên tố thần cấp thiên địa như thủy, thổ, phong, một các loại nguyên tố. Sát khí thành thần chính thuộc vào loại bất quy tắc thần cấp. Giống như không gian, thời gian, vận mệnh, sinh mệnh các loại thần cấp này chính là bất quy tắc. Tất nhiên số lượng thần cấp cao thủ lĩnh ngộ các loại bất quy tắc này cực kỳ ít hỏi. Vậy mà Hoàng Minh lại có thể lĩnh ngộ loại bất quy tắc thần cấp này. Ngươi người muốn làm gì? Bên cạnh thanh niên kia cũng có hai thanh niên khác run rẩy lên tiếng. Đoạn kiếm trong tay hắn cũng siết chặt hơn. Ba người bọn hắn đều là nhi tử của gia chủ Đỗ gia đô thực. Thu vi của hắn chỉ là độ kiếp kỳ còn chưa thành thần. Thế nên đứng trước áp bức đáng sợ của Hoàng Minh thân thể hắn đã muốn lưu ra. Hoàng Minh, ta nói cho tạm chủ ngươi biết. Sư tôn ta chính là đấu chiến tu la, ta đã chuyển tin cho sư tôn ta. Ba nữ nhân này cũng chính là lô đỉnh của sư tôn ta. Nếu hôm nay ngươi muốn cá chết lưới rách, ta dám cam đoan, ngươi nhất định chết không toàn thân. Đỗ Vân cao giọng tuyên bố, lúc này hắn liền công bố ra thân phận của hắn. đệ tử của đấu chiến tu la, toàn trường kinh hãi, nhất là lộc cương, vũ văn hoa cẩm, tiến thanh ba người. Không thể nghĩ tới Đỗ gia vậy mà có liên hệ tới đấu chiến tu la. Thảo nào là gan của Đỗ gia lại lớn như vậy. Thực lực lại mạnh mẽ như thế. Rắc rối hơn chính là, lời Đỗ Vân vừa nói, ba nữ nhân kia lại chính là lô đỉnh của đấu chiến Tu La. Như vậy, Hoàng Minh có muốn hay không muốn đều phải cùng đấu chiến Tu La. Đấu chiến Tu La, lần này thật sự rơi vào bế tắc rồi. Lập Khương nhíu như hai hàng lông mẩy, trong lòng thầm nghĩ. Đấu chiến Tu La thành danh đã mấy ngàn năm, một thân tu vi siêu khủng bố, bài danh thứ 10 trong 106 Tu La. Cho dù đều là thượng vị thần đại viên mãn giống như Lập Khương hay Vũ Văn hoa Cập, Thế nhưng đấu chiến Tu La liền có thể một mình đấu với 10 người lập khương mà vẫn chiếm thế thượng phong. Nói đến đây đều có thể nhận thấy đấu chiến Tu La mạnh mẽ như thế nào. Đỗ Sâm thấy đại ca đã lớn tiếng đưa ra đấu chiến Tu La tên tuổi liền lập tức đẻ lên tiếng nói. Hoàng cầu tập trùng, ngươi hiện tại đã biết sợ. Nếu hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái, sửa trăm lần tiếng chó, sau đó thể trung thành với Đỗ Gia, hướng Đỗ Gia sai đâu đánh đó, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết. Hoàng Minh hai mắt nhìn về phía Đỗ Sâm. Lệnh lùng lên tiếng. Ta nếu không theo đây. Trưng 735, phục dụng chủ tinh linh. Ngươi không theo, vậy chỉ có con đường chết. Đỗ Sâm cười lạnh, hai mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Giống như trước mắt hắn lúc này, Hoàng Minh đã chính là cái xác chết mà thôi. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng Hoàng Minh lúc này sẽ không dám giết tới. Bởi vì bên hắn lúc này đã giữ tới ba con tin. Chính là đợi sư tôn của Đô Vân tới, chính là tử kỳ của Hoàng Minh. Hoàng Minh trong lòng đoán được rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Nãy giờ nói chuyện đều là muốn cầm chân Hoàng Minh chờ đợi đấu chiến Tu La chạy đến. Chính là đấu chiến Tu La chạy đến, Hoàng Minh sẽ không có thể dễ rũa liền sinh sinh bị giết chết. Thế nhưng Hoàng Minh hắn liền muốn chịu thua sao? Tiểu đơn giản như vậy, Hoàng Minh cười lạnh nói. Đáng tiếc, các ngươi chờ không được. Hoàng Minh nói lời này khiến toàn trường nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Minh không nhận ra tình cảnh này của hắn? Hiện tại nếu Hoàng Minh bất chấp tất cả mà tiêu diệt đố gia tộc nhân, Linh San ba người liền sẽ bị giết đi. Mà nếu hắn không động thủ, làm sao có thể cứu người đây? Chẳng lẽ thần thông vừa rồi một lần nữa có thể tiếp tục thi triển? Có đánh chết cũng không ai tin, bởi vì thần thông một khi đánh ra, đây là sẽ rất lâu mới có thể dùng lần nữa. Thế nên việc này nhất định không xảy ra. Nhưng Hoàng Minh lấy tự tin ở đâu ra mà dám nói một câu như vậy? Chính là vào lúc này, Đỗ Vân, Đỗ Sâm cùng Đỗ Hùng lập tức kinh hãi nhìn về cánh tay đang cầm đoạn kiếm từ từ rơi xuống. Bàn tay vẫn nắm chặt đoạn kiếm cứ vậy bị cắt đứt từ khi nào, máu tươi phun ra như suối. Bọn hắn nhất thời đầu hóc trống rỗng, ngay sau đó là một tiếng nói như tử thần vang lên bên tai: Các ngươi thật sự chờ không được. Tiếng nói này chính là của một thiếu nữ, chỉ thấy trong không gian trước mặt bọn hắn, hai thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước sự sợ hãi của ba huynh đệ. Ba người khi đầu hóc mịt mờ có thể phản ứng lại liền đã không kịp. Ba cái đầu nổ tung, ba vị thiếu gia của đô gia lập tức bị miểu sát. Cho dù là Đỗ Vân Thượng vị thần cũng không có chút phòng bị nào liền bị đánh chết. Người ra tay chính là Hoàng Anh, Hoàng Anh đã biến mất từ lâu. Hai người bọn hắn chính là huyền thoại bổ kẹ mẩn. Khả năng tàng hình ẩn nấp cùng thu liễm khí tức chính là loại năng lực mạnh nhất của bọn hắn. Vừa rồi từ khi Đỗ Vân, Đỗ Sâm, Đỗ Trung xuất hiện bọn hắn đều đã nhận được lệnh của Hoàng Minh trong hư không tiêu thất. Đến cả Lập Phi ở bên cạnh đều tập trung vào cảnh tượng kia, không hề hay biết hai người Hoàng Anh, Hoàng Anh biến mất nữa là những người khác. Hoàng Minh lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh ba người linh san, Ngọc Yên Mị cùng nghiên nghiên. Ba người từ trong nguy hiểm sống sót đều một mặt thả lỏng, trong lòng sợ hãi vẫn chưa mất đi. Làm tốt lắm. Hoàng Minh lên tiếng khen ngợi với Hoàng Anh, Hoàng Ánh. Cả hai tiểu tử này được Hoàng Minh khen người cười lên vui vẻ. Có thể giúp lão đại chính là việc bọn hắn muốn làm nhất. A à à, à à à à con của ta, Hoàng Minh tập trụng, ngươi phải chết. Đỗ Thực xa xa chứng kiến một màn này kinh tâm động phách hét lên đáng sợ. Hai mắt hắn đỏ đậm rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn có thể không điên cuồng sao? Bản thân hắn chỉ có đúng ba cái nhi tử, vậy mà một lần này toàn bộ chết đi. Hắn đã triệt để phẫn nộ cùng cuồng bạo. Một trường mạnh mẽ chân lui Vũ Văn Hoa Cập. Đỗ Thực ném vào miệng một thứ màu vàng đất. Nhất thời khí tức hắn tăng vọt lên đáng sợ. Toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố đến kinh nhân. Vũ Văn Hoa Cập nhìn thấy một màn này kinh hãi bật thúc lên. Chủ tinh linh. Không nghĩ tới, trong tay Đỗ thực gia chủ lại có một khối chủ tinh linh. Chủ tinh linh chính là chủ thần tinh hoa ngưng động lại một kia tinh huyết mà thành. Nếu cùng chiến đấu với đối thủ cùng cấp, một viên chủ tinh linh liền khiến bản thân nhất thời thực lực bạo thăng, để ép đối phương hoàn toàn ngược đãi. Một viên chủ tinh linh chỉ sợ bán một tòa thành liền không đủ để muốn một viên. Không thể ngờ được Đỗ thực lại có một viên chủ tinh linh. Đỗ thực gầm lên, một trường lại đánh về phía vũ văn Hoa cập, uy áp mạnh mẽ đánh tới thổ thuộc tính mang theo cường đại khí kình nổ vang vũ văn hoa cập kinh sợ song trưởng đưa lên đón đỡ thế nhưng lúc này hắn lại lập tức bị chấn bay ra trăm mét có thừa Khóe miệng dì máu hai mắt tràn ngập khiếp sợ không thôi không nghĩ tới đỗ thực vừa rồi cùng hắn đơn đấu hắn yên ổn chiếm thượng phong vậy nhưng hiện tại một trưởng của đỗ thực đều đỡ không được thậm chí còn bị thương cậu tạp trùng ngươi chết đi cho ta đỗ thực hai mắt hung ác vặn vần miệng lớn gầm lên hai con mắt tỏa ra sát khí nồng đậm Một trường hướng Hoàng Minh đánh tới. Chỉ thấy trên trời ngưng tụ một trường ấn màu nâu đất trùng trùng điệp điệp mà áp xuống đầu Hoàng Minh. Hoàng Minh dưới một trường này nhất định phải hết. Trước 736, Hoàng Minh cường hắn một. Nhìn nhất đại cự trường áp xuống phía dưới khí thế bàng bạc mạnh mẽ. Hoàng Minh hai mắt sáng rực quắt. Cú dạ mạ. Tốt. Cú dạ mạ cười lớn, năng lượng bộc phát mạnh mẽ trang ra. Chỉ thấy Hoàng Minh bay vụt lên cao hơn hai tay hóa thành hai cự thủ cực lớn màu vàng có thể thấy rõ ràng mấp bước. hai cự thủ màu vàng hướng tới trường ấn một trận đối nghịch. ầm. đại địa nổ vang, toàn trường há hốc mồm chứng kiến một màn nghẹt kháng khủng bố. không gian lung lay nứt ra vài tia hỗn loạn. hai thân ảnh lui về phía đối nghịch. ngang hàng, không ai có thể tin được hoàng minh lại có thể một kích ngăn cản lại trưởng lực của đỗ thực. đến chính cả đỗ thực cũng là ngẩn ra tại chỗ. hắn vừa rồi là mạnh nhất một trưởng, toàn bộ là sát ý cùng lực lượng của bản thân. Càng là vừa rồi có chủ tinh linh lực lượng bạo thăng, vậy mà bị một tên tiểu tử trung vị thần đón đỡ đi xuống. Đưa các nàng lui về. Hoàng Minh lắc lắc cổ tay, quay đầu nói với Hoàng Anh, Hoàng Anh ở phía sau. Vâng, lão đại. Hoàng Anh, Hoàng Anh gật đầu xoay người nâng Linh San, Ngọc Yên Mỹ cùng nghiên nghiên lui lại. Hoàng Minh, chàng cẩn thận một chút. Linh San hai mắt tràn ngập lo lắng, trước đi rồi đi vẫn là một câu nói ra. Hoàng Minh mỉm cười gật đầu, hướng các nàng một ánh mắt thiên tâm. Sau đó, hắn nhìn về Đỗ Thực còn chưa thoát khỏi ngây ngốc mà nói. Ngươi còn không chịu đồ nạt cho tác, để hắn mau mau ra chạp cho ta. Một trận mà bắt ta kéo dài quá, mất hứng. Đỗ Thực ngây ngốc nhìn Hoàng Minh một hồi ngữ khí không hiểu chuyện gì. Toàn trường vẫn là trong khiếp sợ tỉnh lại. Vũ văn Hoa cập càng là trợn mắt kinh hô. Ta kháo, tên tiểu tử kia là làm sao tiếp được. Hơn ai hết, Vũ văn Hoa cập chính là vừa tự thân thử nghiệm qua sức mạnh của Đỗ Thực khi sử dụng chủ tinh linh. Một chiêu đã bại, nếu là tiếp tục đánh xuống hiển nhiên là bị nghiền ép tới chết. Vậy mà Hoàng Minh vừa rồi nghẹn kháng một chiêu hoàn toàn là ngang hàng không chia cao thấp, hắn rốt cuộc có phải là Trung Vị Thần hay không? ở một bên Lão Thái Bà của Đỗ Gia cũng là lẩm bẩm không tin vào những gì đang nhìn thấy. Câu hỏi này cũng chính là ý nghĩ trong đầu của Toàn Trường. Ngươi rốt cuộc là ai? Đỗ Thực Tử trong sợ hãi trở ra, ánh mắt càng níu chặt hơn, lạnh lùng hỏi. Người giết ngươi. Hoàng Minh cũng không muốn giải thích thêm điều gì. So với ám thần cùng viêm thần thì đỗ thực chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Thậm chí so với hải lão, du ca hay phan gia đều không theo được thực lực. Hoàng Minh lại không phải dạng thần cấp bình thường. Hắn chính là thế giới này một loại khác biệt hoàn toàn không thể dựa vào cấp bậc mà tính toán. Bởi vì thực lực của hắn, viễn siêu cấp bậc giả. Thân ảnh biến mất tại không trung, độc thần hai mắt co rút, thủ thuộc tính nhanh chóng bao phủ quanh thân. Phương viên xung quanh thân thể đỗ thực lực đẩy bài xích toàn bộ mọi thứ ra bên ngoài. Hắn ở đâu? Đỗ thần cùng toàn trường thấy Hoàng Minh một lần nữa biến mất liền kinh thán không thôi. Ánh mắt cùng thần thức tỏa ra liên tục tìm kiếm bóng dáng Hoàng Minh. Nhưng Hoàng Minh như bóng ma nhất thời không thấy được thân ảnh. Bất giác bầu trời phong thuộc tính bao nổi, cao nhất tầng trời ngoài vực không gian loạn lưu bất ngờ ầm ầm nổ vang. Ở phía trên, một tên trưởng lão của đỗ gia lập tức phát hiện ra ba động trên cao tận không trung liền hét lớn. Toàn trường theo tiếng hét của hắn lập tức hướng ánh mắt lên cao không. Nơi vốn là không gian loạn lưu khủng bố chính xác lập lẻ tinh mang đang lào xuống. Bầu trời váng đỏ đã như bị che lấp đi, một cái bóng khổng lồ giống như một đỉnh núi áp xuống phía dưới. Cái bóng này hình dáng chính là một cái phi tiêu siêu to khổng lồ. Toàn trường biến sắc kinh hãi, trên chán mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Mau lùi lại. Mặc dù vị trí của Hoàng Minh cùng độc thực chiến đấu đã ra xa hơn mấy trăm mét có dư. Thế nhưng áp lực khổng lồ hoàn toàn khiến tất cả người ở nơi đây không tự chủ được ý niệm chạy trốn tiếng hét vừa hô lên, thân pháp lưu động hướng ra xa xa mà né tránh, thiết lập phòng hộ đại trận. một tên trưởng lão hô hào lừa tiếng, bọn hắn có thể chạy, thế nhưng chấn nhỏ làm sao có thể chạy đây? một tiếng hô khiến chấn nhỏ nổi lên tinh mang lập lòe. một toa đại trận hộ sơn được khởi động, lập tức chấn nhỏ được màn sáng bao vây bảo vệ ở giữa. mà Tách Hy lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, thân ảnh lao tới trước đám người lập phi, Hoàng Anh, Hoàng Ánh, Linh San, hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Máu tươi tràn ra, một đoàn năng lượng giống như hỏa diễm đỏ rực từ thân thể hắn phát ra bên ngoài. Một bóng dáng khổng lồ bất chợt xuất hiện bao phủ toàn bộ đám người. Hoàng Minh nếu chứng kiến cảnh này nhất định sẽ ngạc nhiên. Bởi vì đây chính là đơn giản sợ sạn nộ hình thái. Tắc Hy đã nắm được sức mạnh triệu hồi thần biển cả Sở Sano. Hoàng Minh lúc này sát ý bạo phát, thân thể hắn so với chiếc phi tiêu khổng lồ kia thì vô cùng bé nhỏ. Nhưng ở trung tâm phi tiêu, bàn tay của hắn tuôn ra lực lượng khiến không gian phải đảo loạn. Dạ ja Sensei Yuki Ken. Chương 737, Hoàng Minh cường hắn hai. Đỗ Thực lần ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, có đánh chết hắn cũng không thể nghĩ tới Hoàng Minh lại có thể đánh ra một chiêu cường hãn như thế này. Thế nhưng chạy trốn sao? Hắn đối đầu với một trung vị thần lại có thể chạy trốn sao? Điều đó là không thể nào xảy ra. Đỗ Thực lập tức hừ lạnh, hai tay huy động tà hữu, lực lượng chủ tinh linh trong cơ thể hoàn toàn được hắn mạnh mẽ huy động. Mặc dù toàn bộ chủ tinh linh linh lực đều bài xích đi ra 6 phần, Hắn chỉ có thể sử dụng được 4 phần nhưng độc thực tin tưởng bản thân hoàn toàn có thể một kích này đánh bạo Hoàng Minh. Càn khôn lịch lưu trưởng. Đỗ thực gầm lên, hai tay hóa trường ấn, song trưởng như hóa thành hai đại hùng gầm thét đón đầu tới Hoàng Minh. Nhất thời không gian lại có dấu hiệu nứt vỡ, không gian giống như muốn sụp đổ. Là càn khôn nghịch lưu trưởng, tộc trưởng liền chấn ra trưởng Pháp đều đánh ra. Không nghĩ tới tộc trưởng đã luyện càn khôn nghịch lưu trưởng tới mức đăng phong tạo cực, tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Một tên đại trưởng lao nấp sau đại trận hồ sơn vui sướng kinh hô. Tộc nhân đô gia thấy một màn này cũng đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bọn hắn rõ ràng uy lực của một chiêu này, hiển nhiên tin tưởng vô cùng tộc trưởng đại nhân nhất định một chiêu có thể giết chết đối phương. Tiểu tử, ngươi chết! Đô thực lại gầm lớn, rốt cuộc hai đại siêu cấp chiêu thức liền muốn va chạm. Vang long long, địa sơn chấn động rung chuyển đất trời, nhất thời không gian nứt vỡ tạo thành vô số khe nứt khủng bố. Ánh sáng chói mắt che lấp tầm nhìn của toàn trường. Trời đất chỉ có kinh thiên tiếng nổ khiến đầu óc con ngỗng bay cuồng. Dưới chân của Đỗ Gia, Hộ Sơn đại trận nước vỡ từng mảng, vô số lực lượng cưỡng manh manu vào lập tức khiến ngàn người hóa thành huyết vụ chết không thể chết hơn. Những kẻ thực lực dưới hóa thần hoàn toàn bị diệt. Có thể nói Đỗ Gia lần này chính là đại kiếp nạn, một đại kiếp nạn chỉ sợ là khủng khiếp nhất từ vạn năm nay. Chưa bao giờ Đỗ Gia lại cảm thấy tuyệt vọng đến mức này. Khốn kiếp, không giết tiểu tử kia, ta đều không mang họ Đỗ. Lão nhân tóc hoa râm gầm lên giận dữ. Thân thể hóa thành lưu tinh lao tới chiến trường. Chỉ là vừa mới lao đi, Yến Thanh lập tức đuổi theo, công kích như mưa rơi xuống người lão nhân. "Cho ta cút." Lão nhân gầm lên, một quyền đánh ra ngăn cản Yến Thanh công kích. Thế nhưng Yến Thanh làm sao có thể để lão tiếp cận Hoàng Minh được? Thân hình nàng lóe lên, hai tay huy động mạnh mẽ tạo thành vô số băng chùy khổng lồ mạnh mẽ đánh tới. "Băng Thiên Tuyệt Địa." Lão nhân tóc hoa dâm lại một lần nữa không thoát khỏi Yến Thanh dây dưa. Hai người cấp bậc tương đương, lĩnh ngộ thần cấp đều là bốn loại đánh một hồi hoàn toàn lại rơi vào thế ngang hàng nhất thời không thể thoát ra. phía bên này lão thái bà cùng lập khương thành chủ cũng là lại đánh thành một đoàn. hai lão nhân đều là tâm cảnh không tốt, càng đánh càng hung hăng, thậm chí cũng dần dần rơi vào trạng thái điên cuồng. đỗ thực áo bảo lúc này đã bị chấn nát không ít, khóe miệng đều có một tia máu. hắn chậm rãi bay lên từ không trung, ánh mắt đỗ thực hướng về phía chấn nhỏ ở xa. đại trận vỡ vụn, tộc nhân đỗ gia chết thảm vô số, hai mắt hắn càng là huyết hồng. hoàng minh đâu này? Đỗ thực đào mắt nhìn bốn xung quanh. Hắn không hề phát hiện ra Hoàng Minh, chẳng lẽ tiểu tử kia vừa rồi một đòn liền hóa thành huyết vũ rồi. Bản thân hắn chủ tinh linh năng lượng đã hoàn toàn triệt tiêu hết, đối phương hẳn là vừa rồi liền biến mất trên thế giới này. Chính vào lúc hắn hơi thả lỏng cho rằng Hoàng Minh đã chết thì bất chợt một kia ba động làm toàn thân hắn run rẩy. Chỉ thấy trên cao không lại một lần nữa xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này dần dần xuất hiện rõ ràng. Hai mắt đỗ thực co rút. Bởi vì kẻ mà hắn cho rằng đã chết lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa toàn thân lông tóc dường như không một chút thương tổn nào. Làm sao? Làm sao có thể? Độ thực ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, tâm thần rung động sợ hãi. Đi chết đi. Dù tổng dạ sến hù rẻ kèn. Hoàng Minh hét lớn, một quả cầu đỏ rực khủng bố một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Khác với lần trước, lần này Hoàng Minh chính là từ trên cao không ném mạnh xuống phía dưới, mục tiêu chính là độ thực. Đỗ thực chứng kiến một hỏa cầu khủng bố siêu cấp mang theo khí tức hủy thiên diệt địa hướng hắn mà tới, liền hai mắt tràn ngập vẻ ngây dại. Khí tức tử vong xông thẳng vào não khiến hai chân hắn như muốn tê liệt. Hắn hiện tại thương thế là thảm trọng, vừa rồi sử dụng chủ tinh linh càng là để lại tác dụng phụ. Bản thân chân nguyên không đủ để phản kháng một chiêu này của Hoàng Minh. Hơn nữa, phía dưới của hắn chính là Đỗ gia tộc nhân còn lại. Hắn nếu né tránh không đón đỡ, Đỗ gia chỉ sợ toàn diệt tộc. Không được. Không lão nhân tóc hoa râm cùng lão thái thái kia gào lên sợ hãi, hai mắt như ngây dại nhìn một màn kia, tuyệt vọng đã xuất hiện trong mắt bọn hắn. Chỉ là lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện phía trước rủ tổng dạ xén hủ rẻ kèn. Tay người này đơn giản nhấc lên, không gian như bị giam cầm, hỏa cầu khổng lồ hư không biến mất, toàn trường rơi vào tĩnh mịch. Chương 738, một trưởng đập rơi. Hoàng Minh chứng kiến một màn trước mắt, hai hàng lông mày hơi nhíu lại có chút ngưng trọng. Toàn trường cũng là yên lặng không ai phát ra âm thanh nào. Không gian cứ thế một màn tĩnh mịch quỷ dị. Trước mắt mọi người lúc này là một trung liên cao lớn hơn 2 mét. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt sáng rực, má phải lại một vết sẹo càng làm cho hắn có chút dữ tợn cùng cường hãn. Trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, thân trên để trần lộ ra bắp thịt cuồn cuộn. Hắn đứng ở đó, không gian không chút ba động, thế nhưng một loại nguy hiểm khiến người khác từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Vốn là từ trong sợ hãi đô thực dũng nhiên kinh hỉ. Giống như là nếu được cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng hô lên. Đấu chiến tiền bối, người rốt cuộc tới. Nhi tử Đỗ Vân của ta đã bị tên tiểu súc sinh kia giết đi. Đỗ gia hôm nay gần như bị diệt hoàn toàn rồi. Tiếng hô lớn của Đỗ thực rốt cuộc khiến toàn trường âm thầm kinh hãi ra mặt. Trung niên nam tử này dĩ nhiên là đấu chiến tu la đã nói khi nãy. Không ngờ tới cũng thật nhanh, thực lực quả thực sâu không lường được. Vừa rồi một cái phất tay liền phá đi một đại hỏa cầu khủng bố của Hoàn Minh lão thái thái cùng lão giả tóc hoa dâm kia lúc này cũng lui trở lại hướng trung niên nhân hành lễ tiền bối trung niên nhân hờ hướng gật đầu không nói hai người cũng không dám nhiều lời đứng ra phía sau lưng của hắn bên này là hương tiến thanh vũ văn hóa cẩm cũng đã lui trở lại bên đám người lập phi tắc hi hai bên lưỡng đối lập trung niên lúc này mới mở miệng giọng nói trung khí mạnh mẽ mười phần tiểu tử là ngươi giết đổ nhi của ta tiêu long nữ khí lạnh nhạt mở miệng chính là hỏi hoàng minh một câu như vậy Mặc dù Đỗ Vân chỉ là ký danh đệ tử hắn thu nhận, thế nhưng vẫn mang cái danh đệ tử. Đỗ Gia chính là dựa vào ba cái thiếu nữ làm đỉnh lô cho hắn, vì vậy hắn mới thu một cái đệ tử Đỗ Gia làm đệ tử ký danh. Không nghĩ tới cứ vậy bị người giết. Đấu chiến Tu La hắn vậy mà bị người ta giết đi một tên đệ tử. Hoàng Minh không có trả lời, thực lực của tên trung niên này chỉ sợ cùng với hải Lão ngang ngửa. Đấu chiến Tu La, một trong 106 Tu La. Hơn nữa chính là bài danh thứ 10. Tại tiên giới thật không có bao nhiêu người là đối thủ. Hừ. Thấy Hoàng Minh không có trả lời, tiêu long càng là hừ lạnh một tiếng. Tay phải giơ lên hướng về phía Hoàng Minh vỗ một trường. Không gian vặn mẹo, một cỗ kình lực khủng bố bất chợt nổ tung. Thân thể Hoàng Minh như một viên đạn pháo hướng phía dưới lao đi. ầm, Tiếng nổ kinh trời, một cái hố sâu xuất hiện ở bên dưới, bùi đất bay đầy trời. Lao đại. Hoàng Minh. Đám người là Phi, Linh San, Hoàng Anh. Hoàng Ánh đồng thời kêu lên thất thanh. Toàn trường một lần nữa rơi vào chấn động, hai mắt có chút giãn ra. Một trường đánh bay, đây là khái niệm gì chứ? Hoàng Minh đứng trước một trường của đấu chiến Tu La liền bị đánh dụng như chó chết một dạng. Một bên đám lập Khương thành chủ, Yến Thanh, Vũ văn Hoa cập rung động, kiên kỵ, thậm chí sợ hãi. Đứng trước sức mạnh của một vị Tu La, bọn họ hiện tại mới cảm giác được thế nào là thượng vị thần đại viên mãn tối cường siêu cấp cao thủ. Tựa như bọn họ vừa rồi nếu thay thế Hoàng Minh khẳng định kết cục vẫn là như vậy, không thể phản kháng. Mà bên đây Đỗ Thực, Lão Thái Bà cùng lão giả tóc hoa râm kia càng là hai mắt sáng rực, trong lòng tràn ngập hả hê cùng kinh thường. Đứng trước đấu chiến tù la, Hoàng Minh một đòn đều không chặn được, chắc chắn đã chết. Ồ. Chính vào lúc Đỗ Thực muốn phát tiết vui sướng trong lòng, thân thể muốn lao xuống tìm kiếm thi thể của Hoàng Minh thì Tiêu Long bất kịp ồ lên một tiếng. Hai hàng lông mày có chút nhíu lại, Hơi ngạc nhiên mà nhìn xuống phía dưới hố sâu đang từ từ tán đi bùi đất kia. Độ thực không hiểu chuyện gì, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào phía bên dưới. Tắc Hy vẻ mặt lúc này cũng là từ ngưng trọng thở ra một hơi, yên tĩnh trở lại. Lão đại, thiếu gia hắn. Thập mã ở phía sau Tắc Hy một mặt lo lắng lên tiếng hỏi. Tắc Hy lắc lắc đầu, lại nói. Vẫn là ở yên đây, thiếu gia không có việc gì. Tắc Hy một câu khẳng định là cả đoàn người kinh ngạc. Tại sao Tắc Hy lại có lòng tin như vậy? Chẳng lẽ hắn đoán được Hoàng Minh sẽ thật không có việc gì? Chính là lúc này, Lập Hương, Yến Thanh, Vũ Văn Hóa Cập cũng là kinh ngạc, ánh mắt khó tin nhìn về phía hố sâu dưới mặt đất kia. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động đáng sợ đang bùng nổ. ầm Nhất thời một tiếng nổ vang mạnh mẽ, đất cát bị chấn văng ra bốn phương tám hướng, một thân thể được bao trùm trong màu vàng kim sắc từ từ bay lên trên cao. Người này không là Hoàng Minh thì còn có thể là ai? Đấu chiến Tu La, đây chính là thực lực của người sao? Trương 739, Chiến Tù La Giọng nói của Hoàng Minh mang theo một tia trào phúng, lại có kiêu ngạo cùng chiến ý hương hực. Toàn thân hắn lúc này đều được bao phủ bởi một cô năng lượng bá đạo. Một màu kim sắc vàng bao phủ toàn thân, mái tóc bạch kim từ khi nào đã trở lên vàng nóng ánh lại dựng ngược lên tràn ngập vẻ bá đạo cùng mạnh mẽ. Hoàng Minh đột nhiên biến đổi đều khiến những người có mặt tại nơi này lại một hồi kinh ngạc. Lực lượng này chính ngang ngửa với thượng vị thần. Hoàng Minh hắn đột phá sao. Lập Khương hai mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về Hoàng Minh ở phía xa. Không phải, cảnh giới của hắn vẫn là trung vị thần. Bất quá lực lượng mạnh mẽ này có thể ngang với một tên thượng vị thần, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vũ văn Hoa cập lại không nhịn được mà nói. Lao sống lâu mấy ngàn năm như vậy vẫn là chưa gặp loại kỳ quái như Hoàng Minh. Dường như hơi có chút biến thái rồi. Nếu không phải tự mắt chứng kiến chỉ sợ là không thể nào tin được. Tiêu Long nhìn Hoàng Minh ngoại trừ có hơi bất ngờ một chút, thế nhưng vẫn là không để vào mắt. Con kiến vẫn là con kiến mà thôi, cho dù cường hãn hơn một chút vẫn không thoát được số phận. Tiêu Long một trường áp tới, thiên địa kinh khủng biến hóa. Lúc này một bàn tay rõ ràng hơn bất ngờ xuất hiện trên đầu Hoàng Minh. Cự trường một màu nâu đặc thù thổ thuộc tính, nó như một tòa thái sơn hướng tới Hoàng Minh như muốn nện xuống đem con kiến kia nghiền ép thành phân bón. Xung quanh toàn trường trái tim co thắt lại, hai mắt trừng trừng chứng kiến một màn này. Thậm chí không ít người đều đã quay đi không muốn nhìn, thậm chí tựa nhờ tượng ra kết quả. Dù sao hai bên thực lực cũng không cùng một đẳng cấp. Chỉ là một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn trường chỉ thấy cự trưởng mang theo khí thế bảng bạc khủng bố đánh lên Hoàng Minh, tiếng nổ rung trời. Di, vẫn là tiếp được một trưởng nữa của ta. Tiêu phong lúc này lại một hồi kinh ngạc nữa, khó tin nhìn về phía xa xa, cự trưởng vẫn là còn đang ngưng tụ hình một trưởng ấn đang ép xuống vị trí của Hoàng Minh. Hoàng Minh. Linh san thân thể run rẩy, nước mắt lại không tự chủ được lần nữa tràn ra. Những người khác đều là một vẻ mặt khó thể tin cùng sợ hãi. Nếu nói lần đầu Hoàng Minh có thể từ mặt đất đi ra thì là đấu chiến tu la không dùng hết vài thành lực lượng, chính là ăn may một dạng. Hiện tại thì nhìn thấy một màn trước mắt liền có thể khẳng định. Hoàng Minh cực mạnh, có thể muốn cùng đấu chiến tu la đường đường chiến một trận chăng? Đấu chiến tu la? Ha ha ha. Hoàng Minh cười lớn, một lần nữa năng lượng bùng nổ, cấp 2 siêu sẩy đã xuất hiện. Cự trường lập tức bị hắn vánh đến nứt vỡ tan tành. Hoàng Minh lăng không mà đứng. Ánh mắt nhìn Tiêu Long vẫn là cái chiến ý hừng hực kia. Tiêu Long lúc này chính là hai hàng lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói: "Có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi quả thực có chút kỳ lạ. Thế nhưng vẫn chỉ đến thế mà thôi." Lời nói vừa dứt, thân hình Tiêu Long biến mất tại chỗ, tốc độ cực kỳ khủng bố ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Minh, một quyền vung tới. Một cỗ năng lượng bẻ cong không gian khiến người ta phải sợ hãi. Từ đầu quyền ấn xuất hiện một con hắc sắc cự hổ. Cự hổ gầm lên hướng Hoàng Minh như muốn thôn phệ tất cả. Hoàng Minh không hề né tránh, một quyền đánh tới. Hoành Long Long. Hoàng Minh cánh tay bị chấn tan nát bay về phía sau hơn trăm mét. So về thực lực hiện tại, hắn vẫn là không so được với Tiêu Long. Tiêu Long hiện tại là khó tin cùng có chút ngây ngẩn rồi. Tiên tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi trung vị thần nhưng vẫn là cùng hắn tiếp lấy ba chiêu còn chưa có chết. Quả thực khó có thể tin nổi, tiểu tử này lai lịch chỉ sợ không bình thường. Phía bên này Hoàng Minh sau khi lùi hơn trăm mét. Cánh tay bị chấn nát lập tức được hắn tái tạo lại. Quần áo của hắn vốn đã soục sợi hiện tại là càng rách nát một mảnh, thế nhưng hắn không chút để ý vừa rồi chỉ mới vận dụng siêu sẩy đạ cấp 2 liền có thể tiếp tục đón một quyền của đấu chiến Tula, Hoàng Minh lòng tin càng là mạnh mẽ. Bất ngờ hắn ngẩng đầu, gầm lên một tiếng. Thân trên bạo nổ hoàn toàn thanh ý lộ ra bắp thịt rắn chắc đều đạn. Khí thế trên người hắn càng tăng vọt một cách khủng bố. Mái tóc màu vàng liên tục dài ra rất nhiều, ngay sau đó là đổi màu liên tục. Từ màu xanh Màu đỏ, màu bạch sắc, cuối cùng là màu tím thì dừng lại. Không chỉ có mái tóc, thậm chí cả lông mày của hắn cũng biến thành màu tím. Trên người Hoàng Minh cả trước ngực lẫn xa, ưu lưng đều xuất hiện một loại hoa văn kỳ quái. Đồ án này giống long cũng giống hổ, có chút bắt mắt cực kỳ. Hoàng Minh rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ sức mạnh siêu sẩy đạt đến cấp bậc cao nhất mà hắn đang sở hữu, sức mạnh bạo phát đến bốn phương cường giả đều hoảng sợ. Chương 740, không lẽ là chủ thần khí? Đấu chiến tu la Có dám cùng ta một trận chiến. Hoàng minh hét lớn, tiếng hét vang vọng không gian không ngừng chấn động tâm trí toàn trường. hắn vậy mà hướng đấu chiến Tu La khiêu chiến. Đây quả thực là thiên đại La Gan, thiên đại sự kiện A đã bao nhiêu lâu chưa có người khiêu chiến Tu La cấp bậc, cũng bởi vì một khi khiêu chiến liền sẽ cùng Tu La một trận sinh tử. Trừ khi một phương bị giết chết, nếu không sẽ không thể dừng lại. Đây chính là thiên luật của tiên giới, thiên luật dành cho kẻ mạnh thống trị. Một khi khiêu chiến Tu La liền không thể quay đầu. Bao nhiêu năm qua, người có can đảm khiêu chiến cấp bậc Tu La Vương giả quá ít, bởi vì thực lực của mỗi vị Tu La vô cùng khủng khiếp, hầu như không cùng một đẳng cấp. Mà hiện tại Hoàng Minh vậy mà lên tiếng khiêu chiến Tu La, hắn chẳng lẽ điên rồi. Thiếu gia không thể a Tiến thanh ở bên này kinh hãi bật thốt lên. Thực lực của Hoàng Minh có mạnh hơn nữa cũng không cùng cấp bậc với tiêu long. Nếu khiêu chiến chỉ là hướng vào chỗ chết. Nghĩa, tiểu tử này vậy mà khiêu chiến, thiên của ta à. Vũ văn hoa cặp trận to hai mắt. Lắc lắc đầu vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Có thể không khiếp sợ sao, đây chính là đại sự kiện A Lập Khương chỉ có thể nhìn Hoàng Minh ở xa, hai mắt âm trầm không có nói gì. Ha ha ha, tên tiểu xuất sinh kia vậy mà khiêu chiến tu la đại nhân, hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. đỗ thực cười lạnh, khóe miệng nở nụ cười trào phúng. Quả thực là tìm chỗ chết. Vốn khi nãy Hoàng Minh tiếp được ba chiêu của tiêu long khiến đỗ thực có chút không dám tin, thế nhưng hiện tại Hoàng Minh lại mở miệng khiêu chiến. Tiêu Long nhất định sử dụng toàn lực đánh chết kẻ dám đối với hắn có ý niệm. Lão thái thái cùng lão giả tóc hoa dâm cũng một mặt nhìn kẻ ngu si hoàng minh, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Tiêu Long không thể ngờ hoàng minh vậy mà dám lên tiếng khiêu chiến hắn, giận quá mà cười nói. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Vậy thì ngày hôm nay, ngươi liền chết được rồi. Lời nói vừa dứt, Tiêu Long trên tay xuất hiện một thanh trường thương màu xanh lam. Trường thương không bắt mắt, thế nhưng lại như có một cô lăng liệt sức mạnh. Tiêu Long không hề cho Hoàng Minh một chút thời gian, thân ảnh mờ ảo biến mất. Đây chính là do tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đến sát người Hoàng Minh, một thương đâm tới mạnh mẽ. Không gian Pháp tắc phong bế một vùng thiên địa, Hoàng Minh rõ ràng cảm nhận được bản thân không cách nào né tránh một thương này. Hoàng Minh Linh san bi thương hô lớn, hai mắt càng nhiều hơn nước mắt. Chứng kiến một thương đâm xuyên mi tâm của Hoàng Minh, toàn thân nàng mềm yếu vô lực. Toàn trường lập tức sợ hãi, không nghĩ tới Hoàng Minh một chiêu liền không đỡ được. Vậy mà hoàn toàn bị Tiêu Long một thương đâm xuyên mi tâm. Thế nhưng mấy giây trôi qua, tình cảnh có chút quỷ dị, cảnh tượng máu me vẫn không có xuất hiện. Bất quá ngay sau đó, thân thể hoàng minh nổ nhẹ một chút, ngay sau đó liền biến thành một khúc gỗ. Một thương của Tiêu Long liền đâm xuyên qua đỉnh đầu của khúc gỗ. Tiêu Long ngẩn ra. Chăn chối. Chính là vào lúc này, một tiếng nói lạnh lẽo như ma vương ở dưới địa ngục vang lên. Tiêu Long kinh ngạc phát hiện bản thân bị cầm cố khó có thể di chuyển. Kiếm quang lóe lên Tiêu Long thân thể bị chém đến máu tươi tung tóe. Hoàng Minh kinh ngạc, Tiêu Long cũng kinh ngạc. Hoàng Minh rõ ràng sự sắc bén cùng mạnh mẽ của quỷ kiếm, nhưng vậy mà Tiêu Long ăn của hắn sáu kiếm liền chỉ bị thương ngoài da, vậy mà không bị hắn chém đứt đoạn, quả thực khó tin. Phòng ngự thân thể cũng quá mạnh, ai có thể tin được? Mà Tiêu Long bên này cũng là kinh ngạc bởi vì Hoàng Minh vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa còn chém hắn sáu kiếm, máu tươi phun ra. đã bao lâu hắn chưa có bị thương, Tiêu Long cũng không nhớ rõ nhìn thân thể của mình cùng máu tươi, sắc mặt Tiêu Long cực kỳ khó coi, ánh mắt nhở, tiểu lại đầy sát ý, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Tiêu Long như một đầu thú điên gầm lên, Trường Thương huy động trước người lập tức hướng tới Hoàng Minh ở không xa điểm lên khủng bố. Thí thần thiên thương, núi thương điên cuồng điểm ra, mỗi lần đâm tới liền sinh ra một đầu thần long gầm thét khủng bố. Một ngàn thương điểm ra, một ngàn đầu thần long hướng tới Hoàng Minh điên cuồng lao đến. Hoàng Minh đứng trước một chiêu khủng bố này liền cười lạnh. Một tay đặt lên trước chán ngay sau đó biến mất khỏi mũi nhọn. Dịch chuyển tức thời. Hoàng Minh biến mất, ngay sau đó xuất hiện lại là ở phía sau Tiêu Long. Quỷ kiếm cùng thần kiếm ở hai tay điên cuồng chém ra. Tiêu Long chỉ có một chút khó tin, thế nhưng vẫn là kịp thời vung lên trường thương đón đó cùng phản kích. Hai người nhất thời rơi vào cận chiến điên cuồng Tiếng binh khí va chạm đinh thai nhức óc Tiêu Long càng đánh càng kinh hãi, trên miệng không thể không bật thuốc ra lời nói. Người hai thanh kiếm này đều là chủ thần khí. Chương 741: So phân thân, chủ thần khí. Hoàng Minh không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Hắn không chút để tâm, vẫn điên cuồng chém tới. Tiêu Long càng đánh càng giận mình, trường thương của hắn liên tục bị dạn nứt cùng sức mạnh, hiển nhiên có thế khẳng định chắc chắn hai thanh trường kiếm kia đích thị là chủ thần khí. Bởi vì chỉ có chủ thần khí mới có thể thương tổn hắn thượng cấp thần khí Uyên Minh thương mà thôi. Hai mắt Tiêu Long từ kinh hãi trở thành tham lam. Hai thanh chủ thần khí, hơn nữa lại là chủ công kích, hắn Tiêu Long đã định Chỉ là so tới 200 chiêu đã ngoài, Tiêu Long càng có chút bực bội. Tiểu tử này cũng quá biến thái rồi, không chỉ có lực lượng cường hãn, thân thể phòng ngự bất giác từ khi nào cũng khủng bố lên rất nhiều, càng đánh càng hăng. Nhất là hai thanh trường kiếm chủ thần khí kia, bọn chúng đều có thể tự thân công kích, Tiêu Long hắn chẳng khác nào một đấu với ba. Nếu cứ thế này tiếp diễn, chỉ sợ hắn có thể bị mài chết không chừng. Tiêu Long lập tức thay đổi chủ ý, hét lớn một tiếng tung ra một chiêu Bán Nguyệt Thương đẩy lùi Hoàn Minh. Ngay sau đó, một tay khua động vòng cung, khóe miệng phun ra một đoàn máu. Đoàn máu này bất giác chia làm 10 giọt như nhau, Tiêu Long hét lớn, "Thiên đạo thành thần, huyết lực thành nhân." Lời vừa dứt, 10 đoàn máu tươi kia nhanh chóng sinh sôi trong ngáy mắt. Toàn trường kinh ngạc chứng kiến 10 giọt máu nhanh chóng biến hóa trở thành 10 tên Tiêu Long giống y hệt bản thân hắn. Ngay cả khí tức, lực lượng cũng không kém một chút nào. Mỗi kẻ trên tay đều lấy ra trường thương, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Hoàng Minh. "Ha ha ha, tiểu tử Ta công nhận ngươi chính là mấy ngàn năm nay ta nhận biết một tên yêu nghiệt. Hơn nữa trên tay ngươi hai thanh chủ thần khí quá mức khủng bố. Ngươi hẳn là thành viên trọng yếu của thế lực gần thế nào đi. Thế nhưng hôm nay ngươi dám khiêu chiến ta, cho dù ngươi có thiên phú yêu nghiệt bậc nào đi nữa, cho dù ngươi có hai thanh chủ thần khí đi nữa, ngươi vẫn không thoát được kết cục là cái chết. Nhìn Tiêu Long cười lớn vô cùng sảng khoái, Hoàng Minh nhếch khóe miệng cười nói: "Chỉ bằng 10 cái phân thân của ngươi." Thấy Hoàng Minh chỉ vào 10 cái phân thân vẻ mặt coi thường, Tiêu Long lại giận tím mặt lớn tiếng quát. Ngươi một tên tiểu tử vô tri làm sao biết được bí thuật khủng bố của ta. Không ngại nói cho ngươi biết, mười tên phân thân này của ta thực lực so với ta chỉ yếu hơn một chút. Hơn nữa lại dùng huyết nhục của ta thai tạo. Thân thể máu thịt đều là thật sự. Hiện tại ta mười một cái người cùng ngươi đấu. Ngươi hai thanh chủ thần khí cũng không hộ được cái mạng cầu của ngươi. Đúng không? Hoàng Minh một chút cũng không để ý, thậm chí là có chút buồn cười. Lại có người dám so phân thân với hắn. Đây là cùng hắn tấu hải một dạng sao. Tiểu tử này nhất định phải chết, đấu chiến tu la đại nhân không ngờ có thể tái tạo phân thân thật sự. Không hổ là thứ 10 trong tu la chiến thần. Đỗ thực cười lớn ha hả, vừa rồi hoàng minh đánh một trận cùng tiêu long làm hắn kinh hãi, hiện tại thấy tiêu long đại triển thần uy, quả thực là đại khói nhân tâm A. Nhưng mà nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắt lại, khóe miệng có chút co giật. Trước mắt hắn lúc này xuất hiện một màn chỉ sợ cả đời hắn cũng không thể tin nổi. Không chỉ có đỗ thực, Toàn trường đều một mặt ngậm bức cùng kinh hãi. Nơi này cũng chỉ có linh san có chút đỡ hơn mà thôi. Chỉ thấy ở phía xa, Hoàng Minh hai tay chắp lại bắt đầu kết ấn. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Ấn vừa kết, không gian nổ tung vạn mèo, cảnh tượng khiến toàn trường kinh tâm động phách chính là trên trời che kín một mảng, hàng ngàn thân ảnh phủ kín bầu trời, mỗi một thân ảnh giống nhau như những giọt nước trong biển hồ. Không rõ có thể đếm được là bao nhiêu, thậm chí có thể tới một vạn hay không. Chỉ có Hoàng Minh là rõ ràng nhất. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật của hắn từ rất lâu đã mát cấp trị số. Theo thực lực của hắn tăng trưởng, kèm theo vô số nguồn lực lượng phụ trợ, ảnh phân thân mà hắn có thể phân ra là cực kỳ khổng lồ. Đó chính là lực lượng cấp 9 siêu xảy đạ, lại có năng lượng của cửu vị cùng một vị phụ trợ. Hoàng Minh còn chưa có sử dụng hiền nhân thuật cùng song nhãn quỷ thiết. Tiêu Long ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim có chút không dùng được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao tiểu tử kia có thể làm được như thế? Hán bi thuật chính là huyết mạch truyền thừa, tối đa chỉ có thể tái tạo 10 cái phân thân. Thế nhưng tiểu tử kia vậy mà có thể tạo thanh vô số thân ảnh ngập trời thế kia. Hán rõ ràng cảm nhận được năng lượng trong mỗi thân thể kia. Bọn chúng hoàn toàn có sức mạnh thực sự chứ không phải là ảo ảnh như thế. Hiện tại muốn đánh một trận sao? Tiếng nói của Hoàng Minh vang lên rơi vào thai tiêu long như là sự mỉa mai ngàn vạn lần. Hán đấu chiến Tu La đứng trước tiểu tử này lần nữa bị đánh mặt. Trước 742, chiến đấu điên cuồng. Ngươi, ngươi. Tiêu Long không biết hiện tại nói lời nào, bởi vì lúc này hắn thật sự bị trùng kích quá lớn. Hắn mặc dù sống cả và năm, trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, thế nhưng vẫn chưa từng thấy qua bất cứ loại phân thân bí thuật nào khủng khiếp như vậy. Đến cả huyết vũ tộc hắn bí thuật cũng không có bằng đối phương một phần ngàn vạn. Chính là lúc này Hoàng Minh lại không cho Tiêu Long có thời gian bình tĩnh lại, vạn thân ảnh bắt đầu trùng kích. Tiêu Long không hổ là thân kinh bác chiến, rốt cuộc từ thấy đối phương có động tĩnh liền từ trong hỗn loạn lập tức bình ổn trở lại. Hắn lúc này không một chút nào coi thường Hoàng Minh nữa. Tên yêu nghiệt này đã tiếp cận thực lực có thể uy hiếp được hắn. Kẻ này nhất định phải diệt. Mười phân thân của tiêu long cùng bản thể cũng không yếu thế lập tức mạnh mẽ mang theo khí tức thượng vị thần đại viên mãn lao tới tả sung hữu đột. Một mảnh chiến trường kinh thiên động địa nổ ra. Toàn trường lập tức điên cuồng lui về phía sau, bởi vì chiến trường nơi này đã không phải nơi bọn hắn có thể quan chiến. Yến Thanh, Lập Khương cùng Vũ Văn Hóa Cập hỗ trợ toàn bộ đám người tắc hi. Lập phi lui ra ngàn trượng ngoài xa, thoát khỏi dư chấn của cuộc chiến. Phía bên này độc tê. Thực cùng Lão thái thái, Lão giả tóc hoa râm cũng hỗ trợ một đám thần cấp cường giả thoát đi nơi này. Còn lại tộc nhân đô gia ở phía dưới, đô thực cũng không còn cách nào cứu đi. Có thể nói đô gia lần này hoàn toàn bị diệt đi chín phần tộc nhân dòng chính. Đô thực hai mắt huyết hồng, nhìn về phía xa một trường chiến đấu kịch liệt vừa sợ hãi vừa căm giận, sát khí ngập trời. Ở giữa chiến trường, chiến đấu rung trời. Vô số tiếng nổ kinh thiên động địa, đủ loại ánh sáng quang mang nguyên tố bạo động. Mười phân thân của Tiêu Long như hổ trong bầy sói, mỗi lần đánh ra liền hủy diệt không ít phân thân của Hoàng Minh. Thế nhưng phân thân của Hoàng Minh thật sự nhiều lắm, hơn nữa hắn còn không ngừng kết tấn, chỉ có thể nói là một lớp lại một lớp người chém mãi không hết. Hơn nữa, phân thân của Hoàng Minh hoàn toàn là một loại liều mạng mà đánh, điên cuồng không phải lo lắng. Phân thân của Tiêu Long mỗi khí chém nổ một phân thân chỉ là vỡ thành một đoàn khí vụ, mà phía bên Hoàng Minh thì ngược lại. Dạ Senzu Jiken. Một loạt tiếng hét lớn, từ trên cao đỉnh đầu chỉ thấy 10 đạo phân thân Hoàng Minh trên tay nắm một đạo phi tiêu khổng lồ kích cỡ như một tòa đại sơn lập tức hướng 10 phân thân của Tiêu Long mà ném xuống, tốc độ khủng khiếp phá không mà đi. Tiêu Long hừ lạnh, thân ảnh lao tới phía trước hai cánh tay vung lên. Hắn chính là muốn sử dụng không gian pháp tắc bẻ công không gian hóa đi 10 đạo khổng lồ năng lượng này. Thế nhưng hai tay vừa huy động liền kinh hãi. Từ phía sau một loạt tiếng hét hô lớn vang lên. Hỏa đột, Hỏa Long thuận Gào. Long ngâm chấn thiên, hơn trăm đầu hỏa long từ trong miệng một trăm đạo phân thân của Hoàng Minh từ phía sau gầm thét mà tới. Môi đạo hỏa long lớn vài trăm mét điên cuồng hướng tiêu long cùng mười đạo phân thân đánh tới. Tiêu long khóe miệng hơi co giật, cắn răng lập tức thân thể chấn động mạnh mẽ. Từ phía sau lưng hắn cư nhiên xuất hiện hai cánh lớn dài đến hơn mười mét. Hai cánh này giống như huyết tạo thành, toàn bộ màu đỏ khiến người ta nhìn có cảm giác kinh sợ. Vũ rực huyết ma. Tiêu long gầm lên, hai cánh mạnh mẽ vùng ấy. Một cỗ phong hệ khí tức mang theo huyết vũ tinh phong một màn đánh tan toàn bộ hỏa long lao tới. Hoàng Minh ở phía xa nhíu lại hai hàng lông mày. Không nghĩ Tiêu Long vẫn là có một loại thủ đoạn mạnh như vậy. Thế nhưng kiến cắn chết voi, hắn không tin không thể hành hạ tên đấu chiến tu la này một trận. Linh lực của hắn vẫn là còn khổng lồ cực kỳ. Năng lượng hải bạ luôn luôn du động, thiên địa tạo hóa công điên cuồng vận chuyển thu nạp thiên địa linh khí chuyển thành linh lực cho hắn. Hoàng Minh nhìn mười phần thân của Tiêu Long, trong lòng cười lạnh để xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu. Hai tay Hoàng Minh kết ấn, một loạt phân thân lập tức lại xuất hiện. Chiến trường tiếp tục rơi vào tình trạng khủng bố. Nơi hai người đánh nhau vốn là một mảnh sơn mạch trải dài núi non, hiện tại núi đâu không thấy, hoàn toàn là hố lớn hố nhỏ sâu đến mấy trăm mét, đất đá bùi mù. Trên không trung vết nước không gian điên cuồng vỡ ra, hồi phục lại vỡ ra. Không gian vật mèo, không ngừng có lốc xoáy qua lại. Chiến đấu bên này đã dẫn đến vô số cường tại bốn phía xung quanh lao nhanh mà tới. Nhân số càng ngày càng tăng lên đến kinh khủng. Toàn bộ đều là thần cấp cường giả, ai nấy đều nhìn vào chiến trường ngoài xa hít một hơi khí lạnh, có chút khó thở. Hai người đó là ai, chiến đấu đẳng cấp này chỉ sợ là siêu cấp thượng vị thần đại viên Man A. Một tên thượng vị thần lão giả ở phía xa quan sát không nhịn được thốt ra lời sợ hãi. Trưng 743, Tiêu Long Điên cuồng. Nghe nói đó chính là đấu chiến Tu La Đại Nhân A. Không nghĩ tới ta sinh thời liền có thể chứng kiến đấu chiến tu la đại nhân cường giả đứng thứ 10 chiến đấu. Lại có một thượng vị thân trung niên vẻ mặt sợ hãi lên tiếng nói. Các ngươi nói, thanh niên đang chiến đấu cùng đấu chiến tu la kia là ai? Phải chăng cũng là một vị tu la sao? Có thể đánh ngang hàng với đấu chiến tu la chỉ sợ bài danh cũng nằm tốt mới đi. Những kẻ khác cũng đang điên cuồng nghị luận, nhất là thân phận của thanh niên đang cùng đấu chiến tu la điên cuồng chiến đấu kia. Không ai nhận ra hắn là ai, hoàn toàn là đoán giả đoán non càng là sợ hãi khi chứng kiến ngàn vạn thân ảnh đang bao vây đấu chiến Tula. Tắc hi từ trước đến nay đối với Hoàng Minh một mực tôn kính, nhưng lần này chứng kiến Hoàng Minh chiến đấu càng là nội tâm sùng bái cùng thần tượng. Trước kia xuất phát từ Hoàng Minh cứu gia tộc hắn, hắn đi theo Hoàng Minh chính là ơn tri đồ báo. Hiện tại chứng kiến Hoàng Minh thực lực, hắn càng là một mực trái tim cuồng loạn. Bên ngoài rất khó ai nhận ra hắn cảm xúc, thế nhưng trong tim hắn trái tim cường giả vẫn là mạnh liệt rung động. Hoàng Minh hắn có thể thắng không? Ở một bên nghiên nghiên cũng là rung động, nàng nhìn về phía Lập Phi mà hỏi. Chúng ta phải tin hắn. Lập Phi còn không có trả lời, ở một bên Ngọc Yên Mỹ nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Nếu nói ai tin tưởng Hoàng Minh nhất, chỉ sợ chúng nữ không ai so được với Ngọc Yên Mỹ. Điều này thật kỳ lạ, có lẽ đến chính Hoàng Minh cũng không biết. Hoàng Minh lúc này đang điên cuồng thao túng trận chiến, một mực khiến Tiêu Long rơi vào trạng thái bị động vô cùng chật vật. Tiêu Long chính xác là sắp nổi cơn điên thật sự. Hắn không thể phủ nhận một điều. Hắn đang hoàn toàn bị Hoàng Minh dắt mũi. Không có cách nào, bởi vì số lượng phân thân quá nhiều, hơn nữa hoàn toàn không thể tìm ra Hoàng Minh chân thân thực sự. Mỗi cái phân thân cùng với bản thể Hoàng Minh hoàn toàn không có chút nào khác lạ. Cho dù thần thức của Tiêu Long có mạnh hơn bao nhiêu đi nữa cũng không thể phát hiện ra Hoàng Minh. Giết địch trước tiên bắt vua trước, cho dù Tiêu Long rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn thật sự không có cách nào tìm ra. Hắn thật bế tắc ga chính là lúc này một đạo phân thân của Tiêu Long trước sự công kích điên cuồng của mấy trăm đạo phân T.H. Ân liền hoàn toàn bị bao phủ. Một màn này giống như trước kia đối với quỷ vương phát cơ. Phân thân này hoàn toàn bị bao phủ bởi vô số công kích hóa thành vụ nổ tan biến vào hư không. Tiêu Long trái tim dị máu, mỗi một phân thân chính là tinh huyết của hắn, nếu như giết chết Hoàng Minh sau đó thu trở về liền không có vấn đề gì. Thế nhưng mất một phân thân liền ảnh hưởng đến một phần thực lực của hắn, lại là tác dụng phụ rất lớn. Còn đang trong suy nghĩ lo lắng, lại một tiếng nổ vang lên, lại một phân thân của Tiêu Long bị tan biến. Trên chán tiêu long gân xanh đã nổi lên, hắn thật sự đã có dấu hiệu bất chấp tất cả. Nếu còn không xử lý Hoàng Minh bây giờ, hắn liền tám cái phân thân còn lại hoàn toàn bị mài chết. Bá Vương tường phụng tiễn, từ trên cao một con phượng hoàng lửa khổng lồ cực đại phong tới, tiếng vượng gáy ngất trời, hỏa diễm bao tờ giờ ủ mờ gờ phương viên mấy trăm mét, kinh khủng một màn khiếp không ít thần cấp cao thủ ở bên ngoài quan sát đều sợ hãi không thôi. Cái này, đây chẳng lẽ là thần kỹ? Có một trung vị thần há hốc mồm không nhịn được thoát lên. Một cái phượng hoàng lửa lớn như vậy, nếu không phải thần khí có đánh chết bọn hắn cũng không tin. Đấu chiến tu là có thể đỡ được một chiêu này sao? Lại có người không tự chủ được ưu lẩm bẩm nói. Không khí yên tĩnh dị thường, tiếng nói của hắn muốn vang trong tai mỗi người. Đấu chiến tu là có thể đỡ được sao? Phượng hoàng lửa tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Tiêu Long. Hỏa quang ngập trời, lông phượng rơi vãi đều khiến cho không gian nhiệt độ tăng lên đáng sợ. Nhiệt độ này so với hỏa nham dưới lòng núi lửa cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu Long cắn răng, rốt cuộc hắn phải dùng lá bài tẩy sao. Hắn vậy mà đối với một tên trung vị thần hoàn toàn cần phải triển lộ toàn bộ át chủ bài sao. Tiêu Long hai mắt đỏ rực, đã không còn cách nào khác. Bàn tay hắn vung lên, hai khối nhỏ bay vào miệng của hắn, hắn hoàn toàn đã điên cuồng. Lập tức bàng bạc khí tức tử trên người Tiêu Long bùng nổ. Hai mắt hắn lóe lên đỏ rực, toàn thân cơ bắp càng là quần cuộn nổi lên. Chủ tinh linh Hoàng Minh nhìn Tiêu Long phục dụng hai viên chủ tinh linh, trong lòng không khỏi kinh ngạc một màn. Không nghĩ tới Tiêu Long lại điên cuồng như vậy. Vì muốn giết chết bản thân mà lại xuất ra hai viên chủ tinh linh không do dự nuốt lấy. Phải biết chủ tinh linh chính là trí Chí bảo của trí bảo A một viên chủ tinh linh so với một gia tộc như đỗ Gia còn có giá hơn. Tiêu Long vậy mà không nhíu mày nuốt lấy hai viên một lúc. Trưng 744, Tiêu Long chân kinh. Tiêu Long nuốt vào hai viên chủ tinh linh, thực lực bạo phát. Hắn như một đầu thái cổ huyết long, miệng gầm lên một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa tay phải hướng về Hỏa Phượng Hoàng là một đấm. Tu La thần quyền, lập tức quyền ấn giống như bài sơn hải đảo xuất hiện. Vô số tiếng la thất thanh, tiếng gào rú thảm thiết, hàng vạn sinh linh hướng Hỏa Phượng Hoàng đối nghịch. Hai bên va chạm, Hỏa Phượng Hoàng lập tức bị chấn vỡ tan, hỏa quang bị vô số sinh linh căn cắnướp. Hoàng Minh thấy cảnh này trong lòng cũng chấn kinh. Lực lượng vừa rồi của Tiêu Long chỉ sợ đã tiếp cận nửa bước chủ thần. Nửa bước chủ thần là khái niệm gì? Chính là chủ thần phía dưới liền vô địch. Ở ngoài xa chứng kiến một quyền của tiêu long, toàn trường không ít thần cấp cao thủ há hốc miệng không khép lại được. Chính là không người toàn thân run rẩy hai mắt trừng lớn sợ hãi. Ta kháo, đấu chiến tu la đại nhân vậy mà một quyền phá đi hỏa phượng hoàng mấy trăm mét kia. Một tên hạ vị thần không nhịn được lên tiếng chửi thề. khí thế này, thực lực này chỉ sợ tiếp cận nửa bước chủ thần, nửa bước chủ thân A, thiên của ta A. Một tên lão quái vật thượng vị thần đại viên mãn cũng không nhịn được cảm thán. Nửa bước chủ thần Đây là cảnh giới trong truyền thuyết A, dưới chủ thần không có địch thủ A. Linh san hai mắt tràn ngập kinh sợ, nàng nắm chặt bàn tay đến trắng nhợt, mặt không chút huyết sắc. Những người khác cũng đều là một vẻ ngưng trọng cùng lo lắng. Nhưng không ai có thể can thiệp trận chiến này, thực lực là không đủ, hơn nữa lại là một trận khiêu chiến. Là Hoàng Minh khiêu chiến một vị tu la. Tắc Hi cho dù luôn luôn tin tưởng Hoàng Minh lúc này cũng là một mặt biến sắc, trong lòng một mảnh khó có thể chấp nhận. Tại chiến trường trung tâm. Tiêu Long như một chiến thần sừng sững đứng ở nơi đó, hắn như một ma thần không giận mà huy, sẵn sàng một quyền giết đi kẻ nào không phục. Ha ha ha, Hoàng Minh tiểu cẩu, ngươi là kẻ đầu tiên ép ta tới mức này. Quả thực không thể tưởng tượng được hai viên chủ tinh linh của ta vậy mà lại dùng để giết một tên trung vị thần. Quả thực là nực cười, thế gian đệ nhất một cái chuyện cười. Thế nhưng giết ngươi, lấy đi của ngươi hai thanh trưởng kiếm kia, so với hai viên chủ tinh linh hoàn toàn là có thể bù đắp ta toàn bộ tổn thất. Hoàng Minh đứng ở phía xa. Một mực phong khinh vân đạm nhàn nhạt nói: "Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao?" Tiêu Long nghe Hoàng Minh đến lúc này vẫn có thể như thế bình tĩnh, hắn giận quá mà cười. "Tiểu Súc Sinh, ngươi còn có hậu chiêu gì? Đứng trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ còn một con đường chết." Lời vừa dứt, hai tay Tiêu Long huy động trước người, hai cánh phía sau mở rộng. Tiêu Long hai mắt đỏ rực lại càng sáng hơn. Ngay lập tức Tiêu Long quát lớn: "Vũ động thiên huyết!" Ầm ầm ầm. Bốn phía không gian chấn động mùi huyết tinh ngập trời tỏa ra bốn phía. Muôn vàng tu la thân ảnh điên cuồng du động nhắm tới phân thân của Hoàng Minh. Phân thân nổ vỡ tan cảnh, chỉ trong nháy mắt toàn bộ phân thân điên cuồng biến mất. Hoàng Minh lập tức dịch chuyển tức thời thoát đi về phía sau. Tiêu Long phát hiện Hoàng Minh biến mất, hai mắt lưu động lập tức hét lớn, chạy đi đâu? Một trường vỗ ra, thân ảnh Hoàng Minh nhanh chóng xuất hiện liền bị bao phủ bởi một trường của Tiêu Long. Trường ấn bao phủ hoàn toàn Hoàng Minh không cách nào chạy trốn. Toàn trường kinh hãi ngừng lại hít thở. Hai mắt nhìn chằm chằm vào phía xa xa. Oanh long long. Không gian vỡ nát, vết nứt không gian mở rộng liên tục sâu xé bẻ cong hơn 10 giây liền mới chậm rãi hồi phục. Thân ảnh Hoàng Minh cứ vậy không thấy. Hắn chết rồi sao? Vũ Văn Hoa cật nuốt khan một hơi, khó khăn mà hỏi. Toàn Trương không một ai trả lời. Ở trung tâm chiến trường, Tiêu Long hai mắt ngưng trọng nhìn không gian vỡ nứt đang phục hồi lại, khó lòng tin nổi. Hắn ở đâu? Tiêu Long lúc này cũng không dám khẳng định Hoàng Minh đã chết hay chưa. Bởi vì hắn một trường vừa rồi, cảm giác có chút không đúng. Ngươi giết không được ta. Bất giác một giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Long quay ngược về sau. Một thân ảnh cách hắn không xa 200 mét. Hoàng Minh lăng không mà đứng, so với vừa rồi không chút khác biệt nào, hiện nhiên không chịu một chút thương tổn. Ngươi, làm thế nào có thể thoát được? Tiêu Long lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Hoàng Minh nết miệng cười, trên tay xuất hiện ba viên ngọc nhỏ màu xanh lam. Ba viên ngọc này vừa xuất hiện, Tiêu Long há hốc miệng. Lắp bắp mà nói, chủ tinh linh, hắn không có nhìn lầm, trong tay Hoàng Minh đích xác là ba viên chủ tinh linh. Làm sao có thể à? Phải biết hắn mấy vạn năm nay mới tích lũy được hai viên chủ tinh linh, vậy mà tiểu xuất sinh này trên tay lại là ba viên. Hoàng Minh không để ý đến Tiêu Long, không chút khách khí, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Long ném ba viên chủ tinh linh vào miệng. Ba viên chủ tinh linh mà thôi, Hoàng Minh thật sự không một chút nào tiếc, muốn dùng là dùng. Trong ba lô của hắn còn nhiều lắm, trước kia rời khỏi Hoang địa. Thủy Long cùng Địa Long liền đưa hắn hai bình, bên trong mỗi bình không ít hơn 50 viên chủ tinh linh. Hắn là phục dụng một lần ba viên mà mắt không nháy một cái, có chút nhà giàu mới nổi. Trưng 745, bí kỹ thượng cổ. Ngươi ngươi. Tiêu Long một mặt kinh hãi nhìn Hoàng Minh ném ba viên chủ tinh linh vào miệng, trong lòng hắn muôn vàn tư vị ngũ tạp không rõ. Hoàng Minh ném ba viên chủ tinh linh vào miệng, lập tức ba cỗ thổ nguyên tố hung hãn như bài sơn đảo hải chạy khắp các kinh mạch. Huyết dịch như sôi trào. Mỗi tế bảo máu giống như hung thú mạnh mẽ buộc phát khí tức đáng sợ. Mặc dù đã biết trước được lực lượng khổng lồ này nhưng Hoàng Minh vẫn là bị ba cỗ lực lượng làm cho khiếp sợ. Năng lượng quá nhiều, rốt cuộc Hoàng Minh cũng chỉ có thể tiếp thu được ba phần lực lượng, còn lại toàn bộ bị đẩy ra ngoài thân thể. Mặc dù chỉ thu được ba phần lực lượng nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thực lực của bản thân bạo tăng một cách khủng khiếp. Sức mạnh tràn trề khiến Hoàng Minh muốn điên cuồng phát tiết một trận, điên cuồng chiến đấu một trận. Khốn kiếp, khí tức này Tiêu Long không nhịn được chửi thề, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kiêng kỵ cùng không thể tin. Khí tức kia quá mạnh mẽ, không ngờ so với hắn không yếu hơn bao nhiêu. Ở xa xa quan chiến toàn trường đều sợ hãi chấn kinh. Không ít người lập tức đoán ra Hoàng Minh vừa rồi sử dụng là chủ tinh linh. Bởi vì chỉ có chủ tinh linh mới có thể khiến Hoàng Minh có lực lượng khủng khiếp tới mức này. Lần này đấu chiến Tu La Đại Nhân chỉ sợ gặp phải đối thủ rồi. Lập tức có người than thở, hai mắt có chút sợ sệt mà nói. Ta xem chưa chắc Cho dù tên kia có phục dụng chủ tinh linh đi nữa thì thực lực cũng không có tiếp cận đến nửa bước chủ thần. Tiêu Long đại nhân hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Tiếng bàn luận không ngớt, đa phần vẫn là nghiêng về phía Tiêu Long. Dù sao Tiêu Long thanh danh, thực lực còn tại đấy. chí ít bọn hắn không dám tin thanh niên kia có thể chiến thắng một vị tu la trước người. Các ngươi xem, bọn họ đã đánh rồi. Có người hô lên, toàn trường lập tức mở to mắt quan chiến chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó. Ngoanh Long Long tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang dội, hai người lúc này thuần túy là dùng quyền cước giao chiến, khí tức mạnh mẽ chấn nát toàn bộ thiên địa. một trận chiến này chỉ sợ ngàn năm nay ít thấy, chỉ trong 10 cái hô hấp cả hai liền giao thủ hơn mấy trăm chiêu. hoàng minh cùng tiêu long đánh tới một mặt hưng phấn, tiêu long thì càng đánh càng ngưng trọng, mặc dù hắn tu vi hiện tại so với hoàng minh cao hơn rất nhiều ổn ổn chiếm thượng phong, thế nhưng hoàng minh lại không có bại, mỗi lần hắn vung quyền muốn đánh chúng đối phương liền bị đối phương tránh né trong găng tấc. Cảm giác như đối phương có thể tiên đoán được hắn sẽ đánh ở vị trí nào vậy. Hơn nữa đối phương lại thuộc tính quá khủng bố. Tiêu Long giao thủ qua không ít cao thủ siêu cấp, thế nhưng kẻ lĩnh ngộ nguyên tố. Pháp tác nhiều như tên tiểu tử này thì chưa từng thấy. Từ mấy trăm chiêu qua, tiểu tử này đã vận dụng tới 7 loại nguyên tố pháp tác, hơn nữa vô cùng nhuẩn nhuyễn cùng cảnh giới đại thành. ầm, Hai bên một trưởng đối nghịch lui về phía sau. Hoàng Minh lui hơn trăm mét, Tiêu Long chỉ lui có 40 mét, cao thấp rõ ràng phân. Tiểu tử, cho dù ngươi có phục dụng chủ tinh linh nhiều hơn nữa thì thực lực vẫn không thể vượt qua ta. Ngày hôm nay, ta quyết định dùng hết con bài tẩy để giết ngươi. Có thể để ta dùng toàn bộ mọi thứ, ngươi chết cũng là không an. Tiêu Long lời vừa dứt, hai tay vung lên chụm lại thành chảo. Trong lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện một đoàn năng lượng khổng lồ nhanh chóng tụ tập. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn một màn này, hai mắt cũng có chút ngưng trọng. Rốt cuộc cũng không dám kinh thị, thân thể lập tức tạo thành thế đứng. Hai tay thành chảo đưa về phía trước. Lập tức một đoàn quang mang không kém gì của tiêu long nhanh chóng tụ tập. Tiêu long vốn đang cười lạnh đắc ý nhìn thấy hoàng minh bộ dáng kia lại là chấn kinh có chút khiếp sợ. Đối phương vậy mà đang cùng hắn một dạng tụ tập năng lượng. Sao có thể như vậy? Đây chính là bí ký thời thượng cổ mà hắn cơ duyên đoạt được. Không thể nào đối phương cũng sẽ biết. Trước nay hắn chưa từng thi triển trước mắt người khác, luôn coi đây là lá bài tẩy đáng sợ nhất. Nhất định là trùng hợp, nhất định là như thế, đối phương thi triển chỉ là có chút giống mà thôi nhất định không so được với bí kíp của hắn bí kíp tuyệt chiêu này một khi thi triển liền không thể thu lại tiêu long hai mắt huyết hồng nâng lên quang cầu màu đỏ nhắm hướng hoàng minh hô lớn quang cầu mạnh mẽ theo đường thẳng nhắm tới hoàng minh ở phía xa như lưu tinh chói mắt nhất thất huyết hà quang phá ca mẹ rổ co phía đối diện hoàng minh hai mắt cũng tràn ngập lửa nóng lập tức bắn ra quang cầu xanh lam sắc hai nguồn năng lượng nhanh chóng lao đi về hướng đối phương đùng tiếng nổ vang trời hai nguồn năng lượng hai màu sắc đối đầu điên cuồng tranh đoạt cắn nuốt nhau. Tiêu Long cùng Hoàng Minh, cả hai đều nghiến răng liên tục truyền ra năng lượng không ngừng truyền vào cùng đối phương so. Một màn này chấn kinh toàn bộ thiên địa, nhất thời thiên hôn địa ám. chương 746 triệu hồi chiến nô. Trước mắt cả ngàn cao thủ quan chiến bốn xung quanh, rốt cuộc một tiếng nổ kinh thiên bao trùm mấy ngàn mét bên trong chiến trường vang lên. Năng lượng bao trùm toàn bộ chiến trường, thân ảnh hai người đều bị vụ nổ nuốt lấy. Linh san hai mắt ngọc ngây ngốc nhìn về phía chiến trường phương xa, toàn thân tê dại không chút sức lực. Nếu không phải ngọc yên mỹ ở bên đỡ lấy, nàng chỉ sợ không thể đứng vững. Đây là, quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Rốt cuộc có người thoát khỏi kinh sợ lẩm bẩm nói. Ánh mắt ngây dại của toàn trường bắt đầu có chút thần sắc trở lại. Không thể không nói vừa rồi một lần giao phong kia quả là trận chiến đỉnh phong của hai tôn siêu cấp cường giả. Chỉ sợ là hơn ngàn năm nay một trận chiến lớn nhất. Rốt cuộc ai là người thắng. Một lão nhân gầy gò hai mắt nhìn chầm chầm vào chiến trường mà hỏi. Câu hỏi này không ai có thể trả lời, toàn trường mở rộng thần thức quan sát tới vụ nổ đang tan biến kia. Đó là, một thượng vị thần cường giả lên tiếng, ánh mắt hướng về phía chiến trường đầy mặt kinh hãi. Lập tức những người khác đều hướng vị trí hắn tập trung mà nhìn. Khói mở tan đi, một thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Người này một thân y phục rách nát không thể nào nát hơn, toàn thân vết thương chống chất. Những vết thương này đang nhanh chóng phục hồi hai cánh phía sau sơ sắc cũng đang nhanh chóng hồi phục Người này chính là Tiêu Long. Chỉ thấy Tiêu Long hai mắt ngưng trọng cùng khó tin. Toàn thân hắn lực lượng chủ tinh linh đã nhạt đi rất nhiều, nhưng Tiêu Long không có để ý đến, ánh mắt hắn nhìn về phía đối diện. Hắn vậy mà vẫn chưa có thắng, đúng như vậy, hắn vẫn chưa có thắng. Phía bên kia, một thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Người này lăng không mà đứng, toàn thân cũng toàn vết thương chống chất, máu tươi tràn ngập thân thể. Thế nhưng rất nhanh vết thương lập tức hồi phục Cánh tay phải cũng lần nữa trọng sinh. Cuộc đấu vừa rồi vẫn là lưỡng phân thắng bại. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi vẫn là từ đầu đến cuối mang đến cho ta rung động vô cùng. Có thể cùng ta đánh tới mức này, có chết cũng có thể dương danh lập vạn. Nhưng như thế vẫn không thể thay đổi được kết cục, ngươi vẫn phải chết. Ta trước kia được sư phụ để lại cho một tấm phụ lục bảo mệnh, không nghĩ tới vẫn là phải sử dụng để giết một tên tiểu tử trung vị thần. Ha ha ha. Tiêu Long cười lớn, trong tay bất ngờ xuất hiện một tấm phụ lục màu nâu đen. Hắn lập tức không chần chừ bóp nát, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ lấy hai tay của Tiêu Long. Tiêu Long gầm lên, hai tay gân xanh lập tức nổi lên đáng sợ. Mặt đất phía dưới vốn đã phá toái không còn hình dạng bất ngờ rung chuyển cực độ. Tiêu Long hai tay chắp lại kết ấn liên tục, tốc độ kết ấn cực nhanh, sau hai lần hô hấp liền quát lớn. "Thiên vi tôn, địa vi vật, triệu hồi ta chiến nô. Ầm ầm ầm. Mặt đất vỡ tan ngay sau đó điên cuồng tụ tập. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy chúng tụ tập thành một đoàn hình dáng. Hai chân, thân thể, hai tay, đầu. Trước sự kinh sợ của toàn trường, một cỗ chiến nô cao đến trăm trượng xuất hiện trước mắt. Cỗ chiến nô này hoàn toàn được đúc kết bằng thổ thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính. Chiến nô trong tay cầm một đài trùy cực kỳ khổng lồ, nó sừng sững như một chiến thần bất khả chiến bại. Khí tức hoang cổ đáng sợ chèn ép xung quanh. Toàn trường nhìn thấy một màn này đều nuốt nước bọt đánh nhự, vẻ mặt dại ra, miệng co quáp. Đây còn là làm sao đánh. Thanh niên kia đứng trước cỗ chiến nô này hoàn toàn là một con kiến cũng không phải. Tiêu Long đứng trên đỉnh đầu của chiến nô, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Hoàng Minh ở phía dưới. Hoàng Minh trong mắt hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ đã chết. Tiêu Long trong lòng tuy hơi đau xót vì mất đi một cái phụ lục quý giá nhất, thế nhưng nghĩ lại trên người Hoàng Minh hai thanh chủ thần khí cùng chủ tinh linh thì trong lòng cũng an ổn hơn chút. Khóe miệng hắn lại treo nụ cười, đáp ý mà nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại có quỳ xuống xin ta tha chết cho ngươi cũng không được. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Tiêu Long tiếng nói vang vọng thiên địa, dường như hắn muốn tuyên bố kết thúc trận chiến này, tuyên bố cho toàn trường biết hắn chính là đấu chiến Tu La, là chiến thần bất bại. Điều này sao có thể? Vốn ở một bên quan chiến vũ văn hóa cập, Lập Khương cũng không biết nói ra thế nào. Trước thấy Hoàng Minh có thể cùng Tiêu Long đánh tới ngang hàng đã khiến bọn hắn sợ hãi cùng vui vẻ. Thế nhưng hiện tại Tiêu Long không nghĩ tới còn con bài khủng bố bậc này. Cố chiến nô kia Tu Vi cùng Tiêu Long ngang hàng. Hơn nữa bản về hình thể cùng lực lượng đã viễn siêu tất cả thượng vị thần có thể thừa nhận. Một trận chiến này, Hoàng Minh rốt cuộc vẫn là bại sao. Thiếu gia, ngươi còn có nó no đúng không, ngươi nhất định vẫn không thua đúng hay không. Trước sự lo lắng sợ hãi của đám người Linh San, Lập Phi, Tắc Hi một mực yên lặng đứng ở đó bất ngờ lên tiếng hô lớn. Toàn trường kinh ngạc nhìn về phía hắn, ai cũng tràn ngập nghi hoặc không thôi. Hoàng Minh nghe rõ tiếng hô lớn kia của Tắc Hi, hắn không có trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long vẫn là trào phúng như vậy, vẫn là không có cho Tiêu Long sắc mặt tốt. Ngươi nghĩ chỉ dựa vào nó đã muôn thẳng ta. Hoàng Minh lạnh lùng cười mà nói, Tiêu Long nghe tới lời này, một cảm giác bất an tràn ngập đầu óc hắn. Tiểu tử này có ý gì? Trưng 747, sờ sà nộ toàn chân thể. Ngay vào lúc Tiêu Long còn đang nghi hoặc, bên này cụ dạ mạ cười hắc hắc đầy vẻ khoái trí mà nói. Hoàng Minh Tiểu tử, ngươi lần này có cần ta hỗ trợ hay không? Hoàng Minh lắc đầu. Khóe miệng nết lên nụ cười tà dị, nhẹ nhàng nói, chỉ là một vật cấp thấp triệu hồi, ta tự có thể giải quyết. Cú dạ mạ nâng tay vuốt vuốt dầu mép lại cười hắt hắt, ta nói tên đấu chiến tu la gì đó gặp ngươi quả thực là vận cướp chó, mỗi lần đưa ra món bài tẩy nào đều bị ngươi khắc chế hoàn toàn, đến ta cũng không thể nhịn được cười. Hoàng Minh trên mặt hắt tuyến lộ rõ, khóe môi có giận, ngươi nói ta là cái thứ gì? Cú dạ mạ không nhịn được bật hơi cười lớn, hai mắt hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm bô bô một quát là ngươi nói, không phải ta nói. Nghe cửu vĩ chối bay biến, hoàng minh cũng không có để ý đến nó nữa. Hai mắt nhắm lại, sau một hô hấp lập tức mở ra, quỷ nhãn bắn ra tinh mang chói mắt, một vệt máu tươi tràn ra cực kỳ quỷ dị. Trước sự kinh hãi của tiêu long cùng toàn trường cường giả, một nguồn năng lượng màu tím bắt đầu bành trướng bao phủ toàn thân hoàng minh không ngừng khuyết tán sinh sôi. Tắc hi hai mắt sáng ngời, toàn thân có chút run rẩy, hắn là đang kinh sợ, hâm mộ, ao ước, kiên định. Vô số cảm xúc trong lòng liên tục thay đổi. Có lẽ tại đây cũng chỉ có hắn biết được trên người Hoàng Minh đang phát sinh chuyện gì. Tiêu Long nhìn thấy năng lượng khổng lồ trên người Hoàng Minh liền ngây ngốc. Trên người tên tiểu hôn đản kia đang xảy ra chuyện gì. Như đáp lại câu hỏi của Tiêu Long, thân thể Hoàng Minh nhanh chóng được nâng lên cao hơn. Rốt cuộc nguồn năng lượng màu tím kia nhanh chóng ngưng thành thực chất. Đầu tiên là những khớp xương nhanh chóng được hình thành. Sau đó những lớp da xuất hiện liên tục là hai chân, hai tay, đầu lâu. Còn chưa dùng ở đó, thân hình khổng lồ này lập tức lại sinh sôi chiến giáp che đi toàn bộ cơ thể, đầu lâu được bao bọc bởi chiến khôi. Một trương chiến thần tử kim sắc cuối cùng hình thành. Quá ấn tượng, quá rung động, quá bá đạo. Đây rõ ràng chính là sở sạ nổ toàn chân thể của Hoàng Minh. Sở sạ nổ cao hơn trăm trượng, so với chiến nô của tiêu long không phân cao thấp. Hơn nữa hai tay cầm chính là hai thanh trường kiếm một hắt một bạch ngọc. Sau lưng đeo một bả trường cung càng làm tăng lên khí phách cùng. Hùng mạnh. Đó đó. Tắc hi lúc này triệt để mê mẩn nhìn về sợ sạ nổ toàn chân thể của Hoàng Minh không tự chủ được mà lắp bắp nói không ra lời. Ngươi. Tiêu Long chỉ có thể thốt ra một từ ngươi liền không thể nói thêm điều gì. Hắn nhận ra từ đầu đến giờ, con kiến hôi trong mắt hắn lần lượt đều mang cho hắn sự chấn động cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến từ một tên trung vị thần, đây là chuyện vô lý nhưng lại vẫn cứ xảy ra. Nhìn về tôn chiến tướng trước mắt, Tiêu Long liền trở nên điên cuồng. Hai mắt đỏ rực một lần nữa ánh lên tia sáng chết chóc. Chấn nô dưới chân hắn gầm lên vang vọng thiên địa. Cự truy trên tay nó nâng lên, nó hướng phía sở xả nổ của Hoàng Minh mà lao tới. Hoàng Minh hừ lạnh, quỷ nhãn xoắn động, chín dấu phẩy xoay tròn một vòng quỹ tích. Nhất thời sở xả nổ lui giạt về phía sau kéo giãn khoảng cách hai bên. Hai thanh trường kiếm lập tức biến mất. Thay vào đó, trường cung lập tức xuất hiện trong tay. Cung về. A kéo, mũi tên nhanh chóng được hình thành từ năng lượng thiên địa. Vút, mũi tên mang theo tiếng xé gió nhắm tới phía ngược của chiến nô gào chiến nô gào lên cựu chủy nhắm mũi tên đập tới keng mũi tên bị đánh rơi chiến nô tiếp tục lao tới thân hình nó tuy khổng lồ thế nhưng một bước liền là mấy trăm mét có thừa hoàng minh mặt không đổi sắc tiếp tục kéo cung lần này là hai mũi tên ngay sau đó là không ngừng mũi tên bay ra tiêu long hừ lạnh liên tục chỉ huy chiến nô phòng ngự cùng tiến tới nhưng mũi tên nhiều lắm tốc độ bắn tên của hoàng minh ngày càng nhanh rốt cuộc cũng có mũi tên xuyên qua phòng ngự của chiến nô cắm vào lồng ngực Chiến Nô gầm lên, tay trái lập tức bẻ gãy tên, cước bộ càng nhanh. Chàng mấy chốc khoảng cách đã không còn xa, Tiêu Long hai mắt như phú lửa, hai hàm răng nghiến chặt, tiếng nói rít qua cái răng: "Chết đi cho ta!" Cự truy từ trên cao hướng sở xạ nổ bổ tới. Một truy này nếu đánh chúng liền có thể lập tức phá bạo đầu lâu. Với sức mạnh cực lớn của Chiến Nô, Tiêu Long hoàn toàn có thể nắm chắc đánh chúng. Ngươi nằm mơ! Hoàng Minh hừ lạnh, sở xạ nổ thân hình lướt qua, Trường Cung đã được lui về phía sau lưng. Hai thanh trường kiếm lần nữa được rút ra, sở xạ nổ thân thể vậy mà vô cùng nhanh nhẹn khiến tiêu long bất ngờ. Một bước lui lại sau đó túi người liền có thể tránh thoát đại chủy của chiến nô bổ xuống. Tiếng gió cùng không gian tan vỡ vang lên, hoàng minh hai mắt lạnh lùng liền nắm bắt thời cơ này, sở xạ nổ hai tay vung mạnh từ dưới chéo lên phía trên, một chiêu hai kiếm chém ngang thân thể của chiến nô. Lưỡi kiếm cắt cực kỳ ngọn, hai kiếm đi qua, chiến nô toàn thân bị chia làm hai trong ánh mắt kinh sợ của tiêu long ầm ầm. Chiến nô gầm lên, trong chớp mắt liên tục bạo nổ. Chương 748: Phong hào bất hủ tu la. Bại, nhanh như vậy liền bại. Vũ Văn hóa cập lắp bắp kinh sợ, hai mắt trợn trừng nhìn một màn phát sinh trước mắt. Không chỉ hắn, toàn trường ai nấy đều há to miệng có thể nhét được một quả trứng gà. Trước mắt bọn hắn, chiến nô khổng lồ cao trăm trượng liền bị chém thành hai đoạn không ngừng bạo nổ. Một tôn cự nhân khổng lồ cứ vậy bị tiêu diệt nhanh gọn. Chiến trường bạo phá rung chuyển đồng thời cự nhân chiến thần màu tím cũng chậm chậm tán đi chiến trường không còn tiếng nổ nào nữa bụi đất chậm rãi lắng động hoàng minh từng bước từng bước đi tới phía trước trước mặt hắn tiêu long suy lơ dựa vào một vách tường đất khó khăn hít thở chỉ thấy tiêu long lúc này thân thể huyết nhục bùn bể hai cánh nát đến sơ sắc không rõ hình dạng một bên vai cùng cánh tay hoàn toàn bị mất đi ca khuôn mặt vặn vẹo có chút dữ tợn chiến nôn là do hắn triệu hồi cùng hắn huyết nhục tương liên một dạng Chiến nô bị phá hủy hắn đồng thời nhận lấy thương tổn chí mạng. Hơn nữa tác dụng phụ của chủ thần lực khiến toàn thân hắn không còn chút sức lực nào. Thương thế này muốn khôi phục cần mấy trăm năm mà tính. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Long chỉ có thể cay đắng nuốt hận trở vào, hắn còn có thời gian khôi phục sao? Nhìn Hoàng Minh từng bước chậm rãi đi tới trước mặt, Tiêu Long đắng chát khó khăn mà nói: "Không nghĩ tới Tiêu Long ta vạn năm tung hoành tiền giới, giết địch vô vàn rốt cuộc lại chết trong tay một tên trung vị thần tiểu tử." Ha ha ha khụ khụ. Tiêu Long cười Vừa cười máu tươi lại tràn ra một mảnh. ngươi quá coi trọng bản thân, đánh với ngươi ta còn không có dùng toàn bộ thực lực. Hoàng Minh nhìn bộ dáng lúc này của Tiêu Long, lắc đầu lạnh nhạt nói. Không dùng toàn bộ thực lực. Câu nói này vang lên oanh động trong đầu của Tiêu Long, đối phương vậy mà nói bản thân hắn còn không có dùng toàn bộ thực lực. ngươi nói láo. Tiêu Long phun ra máu tươi, giận dữ quát lớn. Hắn không tin đối phương nói lời này là thật. Đây hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra. Hoàng Minh lại nết miệng cười. Nhìn Tiêu Long nói, "Ta ở thời điểm hạ vị thần liền giết đi một đầu băng phong huyết mẫu nửa bước chủ thần. Đột phá trung vị thần liền trọng thương một tôn chủ thần chủ thể. Ngươi có thể không tin, thế nhưng ngươi vẫn không thể thay đổi được những điều này." Tiêu Long trong đầu một lần nữa bị đả kích cực kỳ mạnh mẽ. Hạ vị thần liền giết đi một siêu cấp cường giả nửa bước chủ thần. Đột phá trung vị thần liền đánh trọng thương một chủ thần chủ thể. Điều này có khả năng sao? Tiêu Long một mặt ngây ngốc, chưa bao giờ hắn có cảm giác hít thở không thông như vậy. Hoàng Minh mặc kệ tiêu long hiện tại nghĩ gì, thần kiếm cỡ Sa nạt xuất hiện trong tay. Một cỗ năng lượng thần thánh thuần khiết từ thần kiếm tỏa ra. Hoàng Minh đặt mũi kiếm hướng mi tâm của tiêu long lạnh lùng nói. Đấu chiến tu la, ngày hôm nay vẫn là. Nhớ lấy, ta gọi Hoàng Trấn Minh. Lời vừa dứt, Hoàng Minh một kiếm đâm tới mi tâm của tiêu long. Nhất thời mũi kiếm khuấy đảo một vòng, đầu của tiêu long hoàn toàn bị trấn áp. Sáu viên thần cách xuất hiện trước mắt Hoàng Minh. Hoàng Minh một nhiếp thu lấy sáu viên thần cách liền lăng không bay lên hướng đám người linh san, lập phi, tắc hi mà tới. Thiếu gia, Hoàng Minh. Một đám người lập tức như vỡ vả hướng Hoàng Minh lao tới, một màn vui vẻ náo động. Ở xa xa toàn trường một mặt phức tạp cùng sợ hãi nhìn về phía Hoàng Minh. Trở về thôi. Hoàng Minh không quan tâm tới vô số thần cấp cường giả bốn phía, hắn phất tay lấy ra kim trúc sinh mệnh cùng đám người linh san, lập phi, lập cường, vũ văn hóa cập trở lại mà kiếm thành. Tin tức đại địa chấn rung động tiên giới nhanh chóng từ mạc hiểm thành phụ cận truyền đi ra. Một trận đại chiến quỷ khốc thần sầu ngàn năm trở lại chưa từng xuất hiện. Một thanh niên trung vị thần khiêu chiến đấu chiến Tu La bài danh thứ 10 trong 106 vị Tu La. Kết quả không ai có thể tưởng tượng được. Đấu chiến Tu La vậy mà triệt để đại bại, cuối cùng bị đối phương giết chết. Thanh niên kia lập tức thanh danh vang dội, tên tuổi lập tức được truyền ra, hơn nữa tiến vào thứ 10 Tu La. Tứ phía cường giả nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc chấp trưởng Tu La bảng cường giả lập tức đăng cơ bài danh thứ 10 Tu La trong 2 ngày phát sáng. Bài danh thứ 10 bất hủ Tu La Hoàng Trấn Minh. Hoàng Minh sau khi trở về từ Mạc Hiểm Thành ở lại một ngày liền mang theo mọi người hướng Mệ Nhĩ Thành. Về tới Mệ Nhĩ Thành liền nghe được tin tức bản thân hắn được phong danh hào Tu La, hơn nữa chiếm lấy vị trí thứ 10 vốn có của Tiêu Long. Hoàng Minh nghe được có chút ngây người một chút, khóe miệng nết lên nụ cười nhỉ non tự nói. Bất hủ Tu La, cũng rất bá đạo a. Chính vào lúc này, tiên giới sôi nổi bàn luận về trận chiến của hoàng minh cùng tu la. Không ít thế lực đều lập tức điều tra tin tức về vị tu la trẻ nhất từ trước tới nay. Có một không hai thực lực trung vị thần này. Chương 749, xuất phát chiến trường vị diện. Một nơi cách xa tiên giới đông đúc, nơi này sơn cùng thủy tận. Tại một gian nhà tranh, một trung niên yên lặng tĩnh tọa bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Tiếng nói trung khí mười phần uy nghiêm vô thượng. Bên ngoài nữ tử kia run run mà nói. Đại nhân. Thanh niên nhân tên Hoàng Minh biến mất 2 năm về trước đã xuất hiện, hơn nữa chính là 2 ngày trước làm nên rất lớn sự kiện. Ồ, hắn xuất hiện rồi sao? Trung niên giọng nói có chút kinh ngạc cùng hưng phấn. Vâng, 2 ngày trước hắn tại phụ cận Mạc Kiểm Thành đố ra tổng bộ khiêu chiến bài danh thứ 10 đấu trên Tu La. Kết quả đấu chiến Tu La Bại, bị hắn giết chết. Tên của hắn lập tức xuất hiện tại Tu La Bảng, bài danh thứ 10 phong hào bất hủ Tu La. Trung niên nghe tới đây có chút giật mình, hỏi lại. Thu vi của hắn đã là thượng vị thần Đại Viên Mãn. Nữ tử nghe tới đây lắc đầu mấy lần trả lời. Không có, hắn chỉ có thực lực trung vị thần. Trung vị thần. Trung niên kinh ngạc, hai mắt lấp lue tinh mang kỳ lạ. Mấy hô hấp về sau hắn lập tức lại hỏi. Có phát hiện hắn sử dụng vân nhai tháp hay không? Bẩm đại nhân, không hề có tin tức hoàng minh hắn sử dụng vân nhai tháp. Hiện tại vẫn không thể biết rõ ràng vân nhai tháp có hay không ở trong tay của hắn. Tốt, tiếp tục lưu ý hắn. Nghe nói hắn sẽ tham gia chiến trường vị diện. Ngươi lập tức cho người tiến vào chiến trường vị diện tiếp tục theo dõi hắn. Nếu có bất cứ tin tức gì về Vân Ngai Tháp, trở lại báo cho ta. Vâng, đại nhân. Nữ tử dập đầu mấy lần rồi cứ thế lui về phía sau, cước bộ nhanh chóng rời khỏi căn nhà tranh. Nữ tử đi xa, trung niên kia liền đứng dậy, hai tay hơi vung về phía trước. Lập tức ba đoàn quang mang từ hai tay hắn bay ra bên ngoài. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được ba đoàn quang mang này có hình giống như ba tòa tháp nhỏ bé. Trung niên ngắm nhìn ba đoàn quang mang này, hơi hơi trầm tư lẩm bẩm: "Vân Ngai Tháp rốt cuộc là kẻ nào lấy đi? Ta đã tìm kiếm mấy vạn năm, mấy vạn năm a." Hoàng Minh không hề hay biết bản thân lúc này đã bị một siêu cấp cửu quái vật nhìn vào chằm chằm. Hắn hiện tại đang cùng Linh San, Ngọc Yên Mỹ, Nghiên Nghiên ở một chỗ nói chuyện. Linh San ngồi nghe Hoàng Minh kể sơ qua những gì hắn đã trải qua từ khi nàng cùng hắn tách rời. Mặc dù Hoàng Minh chỉ nói ngắn gọn nhưng chuyện nào không phải là kinh thế hãi tục đây. Ba nàng rõ ràng đều đoán ra được Hoàng Minh đã không ít lần rơi vào hiểm cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn ngươi. Linh San nắm tay Hoàng Minh, ôn nu nói. Hoàng Minh nắm chặt tay nàng, lắc lắc đầu cười cười. Phụ mẫu vẫn là mong ta đưa ngươi trở về, ta còn chưa từng có trải qua một cái hôn lễ đây. Linh San nghe tới đây, mặt đẹp bất giác đỏ bừng. Ở một bên nghiên nghiên cùng Ngọc Yên Mỹ có chút phức tạp, không biết phải nói sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hoàng Minh mấy ngày này không có rời đi Mẹ nhị thành. Hán tại Bồi Linh San các nàng tu luyện cùng phân phó nhiều công việc. Một tháng ước hẹn chiến trường vị diện rốt cuộc cũng tới. Sáng sớm ngày hôm nay Mẹ Nhĩ Thành ồn ảo náo nhiệt từ sớm. Ở giữa trung tâm Mẹ Nhĩ Thành là một truyền tống trận to lớn có chút cổ xưa. Truyền tống trận này chính là truyền tống trận đi tới chiến trường vị diện của Mẹ Nhĩ Thành. Giống như các thành trì khác của tiên giới. Cứ 100 năm truyền tống trận này mới được một lần khởi động. Sáng sớm ngày hôm nay, 100 chiến tướng liền muốn mang theo binh sĩ tiến vào chiến trường vị diện. Từ đêm hôm qua nơi này đã bị chen đến trật kín, cư dân trong mệ nhị thành liền lúc này đã đầy mắt háo hức chứng kiến trăm năm một lần chiến tướng ra đi. Lúc này bên cạnh truyền tống trận đã có không ít người đang chờ đợi. Mỗi vị chiến tướng lần này đều mang theo binh sĩ đi theo, không khí sáng sớm đã lên tới sắp cao trào. Bất hủ tu la tới. Đông nhiên có một tiếng hô lớn vang lên, đoàn người nhanh chóng dạt ra nhường ra một con đường. Rất nhanh từ cuối con đường đi tới một đoàn người. Đi đầu là một thanh niên anh Tuấn, khí chất phiêu dật. Một đầu tóc bạch kim chói mắt khiến không ít thiếu nữ mê mẩn gào thét không thôi. Bất hủ tu la A. Cầm thánh Hoàng Trấn Minh. Hoàng Minh ta yêu ngươi. Không ít thiếu nữ liều mạng hô to, tay không ngừng phất phất khăn thơm. Đi bên cạnh Hoàng Minh, lập phi vẻ mặt đầy ý tứ cười nói. Xem ra ngươi rất được hoàn nền A. Hoàng Minh nâng tay, ngón trỏ gãi gãi sống múi cười khổ nói. Không có biện pháp A. Hai người sóng vai đi vào bên trong dưới sự hỗ trợ của lính thủ thành. Lần này Hoàng Minh cũng không có dẫn theo Linh San, Ngọc Yên Mỹ, nghiên nghiên chúng nữ mà để các nàng ở lại mẹ nhị thành. Hoàng Minh trước giờ vẫn là luôn giữ vững lập trường của hắn. Trước đến nơi nào có nguy hiểm tới tính mạng, hắn nhất định không muốn mang theo người thân cùng đi. Cho dù là bản thân hắn có tứ tháp có thể mang theo người khác, thế nhưng vẫn là không có muốn mang theo người đi cùng. Đó là lý do vì sao Hoàng Minh trở về Hoàng Tiên Đại Lục cũng không có dẫn theo phụ mẫu cùng nữ nhân của mình đi theo. Lần này hắn đi tới chiến trường vị diện chỉ dẫn theo đệ tử của hắn bát huy. Đi phía sau Hoàng Minh chính là tác hy đám người. Bọn hắn cũng không có dẫn theo binh sĩ, hoàn toàn là tự thân một ngờ dê. Ấy! Nhìn về phía trước truyền thống trận cổ xưa, Hoàng Minh cười cười nỉ non trong lòng. Chiến trường vị diện, chờ ta! Đa tạ đạo hữu 22412 cùng đạo hữu nhờ ạt ngoẹt 1911 đã đổ nạt linh thạch. Ngày mai tiếp tục hai trạng. Trương 750, Nam Định Quốc. Chính giữa quảng trường truyền tống trận hầu như người đều đã đến đông đủ. Chứng kiến Hoàng Minh đi tới, ánh mắt toàn trường đều tập trung vào người hắn, có hâm mộ, bội phục ganh ghét, sợ hãi. Hoàng Minh không chút nào để ý ánh mắt của người khác. Hắn cùng Lập Phi, tắc hì đám người đi tới một góc chờ đợi. Không có bao lâu, Lập Khương thành chủ rốt cuộc cùng một đoàn trưởng lão một đường hạo hạo đảng đảng bay đi tới quảng trường truyền tống trận. Tu sĩ cùng dân chúng mê nhi thành đều gấp gáp hò hét. Lập Khương đi tới chủ vị ở giữa. Ánh mắt quét một vòng đoàn người hoàn minh, rốt cuộc thấy nhân số đủ cả liền lên tiếng thuyết trình không ít vấn đề trước khi tiến vào chiến trường vị diện. Một lần thuyết trình này cũng có đến gần 10 phút, sau 10 phút Lập Khương liền chốt lại một câu. Những gì cần lưu ý ta đã nói rõ, các ngươi tiến vào chiến trường vị diện kiến Lập Công trạng chú ý một chút bản thân. Toàn bộ mệ nhĩ thành đều sẽ theo dõi các ngươi trong 5 năm chiến trường công đoạt cùng lôi đại chiến. Hiện tại bắt đầu mở ra truyền thống. Lời của Lập Khương vừa dứt hai tên tu sĩ đứng ở trước truyền tống trận nâng lên hai tiểu loa lập tức thổi lớn tiếng ù ù như tù và chấn động toàn bộ mẹ Nhi thành mấy trăm dặm hơn hai mươi trưởng lão của mẹ Nhi thành tỏa ra bao phủ lấy truyền tống đại trận từ bao giờ hiện tại lời của lập khương vừa dứt bọn hắn liền hai tay huy động liên tục đánh ra pháp quyết cùng với đó là không ít tử tinh thạch liên tục được đánh vào nhằm tiếp tế năng lượng mở ra đại trận đại trận truyền tống rất nhanh dưới sự huy động của hơn hai mươi trưởng lão liền dung chuyển ông, ông vô số minh văn sáng lên Một cỗ hắc đạo không gian chậm rãi mở ra. Truyền tống trận đã mở, 100 chiến tướng mang theo binh sĩ lập tức có thể đi vào. Lập Khương hét lên, toàn trường thanh niên nam nữ lập tức lăng không bay tới hắc đạo xâm nhập đi vào. Tiếng tay háo phân phật, rất nhanh gần ngàn người nối đuôi nhau đi vào hắc động. Cẩn thận một chút, nhớ bảo vệ Phi Nhi. Bên hai Hoàng Minh vang lên âm thanh của Lập Khương. Hoàng Minh nhìn lên chủ vị đài thấy Lập Khương gật đầu với hắn. Hoàng Minh mỉm cười, thân thể lăng không bay lên hướng tới cửa hắc đạo lao đi Lập phi, tắc hy đám người nối đuôi theo sau. Hơn ngàn người tiến vào song xuôi, Hắc đạo chậm rãi đóng lại trước ánh mắt mấy ngàn người. Chiến trường vị diện, hiện tại mở ra. 50 thành trì lúc này đều hoàn thành truyền tống trận, mỗi tòa thành trì đều dựng lên không gian hình chiếu khổng lồ. Thế nhưng hiện tại không gian hình chiếu này vẫn chưa có hoạt động. Chỉ có thể đợi trong 2 năm gần nhất một trận công đoạt diễn ra, lúc ấy không gian hình chiếu của mỗi tòa thành đều sẽ được mở ra để toàn tiên giới quan sát. Hoàng Minh cảm giác không gian vùn vụt lướt qua. Hắc động liên miên không dứt. Thân thể hắn bị giam cầm liên tục di chuyển bên trong hắc động. Cứ như vậy thời gian năm phút trôi, rốt cuộc phát hiện ánh sáng sáng ngời. Cuối cùng hắc đạo cũng xuất hiện lối ra. Thân thể Hoàng Minh lao ra khỏi hắc động, những người khác cũng là liên tục lao ra bên ngoài. Xuất hiện ngay trước mắt Hoàng Minh lúc này chính là một mặt bình nguyên phẳng lặng. Hơn ngàn người lập tức xuất hiện đều chậm rãi hướng về bốn xung quanh đánh giá. Thiếu gia, chúng ta hiện tại hướng tới Nam Định Cốc hay không? Tắc hi lên tiếng hỏi thăm. Nam Định Quốc chính là nơi mà tiên giới tinh anh cường giả của năm mùa thành trì tập hợp chi địa. Nơi này mấy trăm vạn năm qua chính là điểm tập kết của tiên giới. Cũng giống như tiên giới, phi linh giới bên kia cũng có một điểm tập kết gọi là Cát Ba đảo. Tốt, hiện tại tới Nam Định Quốc. Hoàng Minh gật đầu, dựa vào một bả địa đồ nhắm phía Nam mà phi hành. Phía sau hắn là Lập Phi, tắc hy đoàn người. Không ít người thấy Hoàng Minh hướng tới Nam Định Quốc cũng liền bày theo. Cũng không ai bảo ai chẳng biết từ lúc nào không có một người dám vượt qua Hoàng Minh bày phía trước. Đội ngũ ngàn người này tự nhiên hướng Hoàng Minh làm đầu. Chỉ sợ chính là Uy Danh Cầm Thánh cùng mấy ngày nay bất chợt trở thành một vị tu la làm ai cũng kinh sợ. Phi hành liên tục hai ngày rốt cuộc Nam Định Cốc đã ở trước mắt. Hoàng Minh đoàn người lúc này đều cảm giác được không ít năng lượng ba động từ bốn phương tám hướng đang hướng về Nam Định Cốc phi hành tới. Hoàng Minh khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ, không nhịn được lẩm bẩm. Bọn hắn liệu có tới đông đủ hay không? Nam Định Cốc Từ mấy trăm vạn năm nay chính là địa điểm tập kết tinh anh chiến tướng của 50 thành trị đại diện tiên giới. Hiện nhiên Nam Định Cốc diện tích khổng lồ, có thể chứa tới mấy chục vạn người. Hiện tại lúc này tại chính giữa Nam Định Cốc chính là một hồi gay cấn. Chỉ thấy ở giữa trung tâm quảng trường Nam Định Cốc toàn người là người ồn ào náo nhiệt. Nhất là phía bên dưới một đầu mấy trăm trượng linh tượng bằng đá. Trưng 751, Thiên Chi Kiêu Tử. Linh tượng này đã sừng sững ở Nam Định Cốc từ bao giờ không ai biết. Chỉ biết là mỗi trăm năm tứ phương tinh anh của tiên giới đều lấy nơi này nam định cốc làm địa điểm tụ tập, hơn nữa chính là dưới chân linh tượng này. Linh tượng toàn thân không biết là loại thạch tượng gì vô cùng cứng rắn. Có người đã từng dùng cả thượng phẩm thần khí công kích cũng không gây lên được một vết xước. Đủ loại biện pháp đều không thể tạo thành thương tổn cho linh tượng. Nhiều siêu cấp cường giả đều cho rằng linh tượng này đều chưa có chết, chỉ là tại thạch hóa lâm vào ngủ say sẽ có ngày thức tỉnh. Đủ loại ý kiến đưa ra. Linh tượng vẫn là một bí mật chưa có ai giải đáp được. Hiện tại dưới chân tượng liền có một hồi tiếng quát ồn ào. Giữa trung tâm mấy ngàn người lúc này lại tách ra thành một vòng tròn. Không ít người liên tục chỉ trỏ bàn luận ở bên trong. Tiếng xì xào bàn tán ồn ào, không ít kẻ khẽ miệng còn nở nụ cười có chút hả hê. Ta nói tên tiểu tử này hoàn toàn lá gan bằng trời, lại dám đắc tội Phương Vũ thiếu chủ. Phương Vũ thiếu chủ chỉ cần hô hào một tiếng liền có ngàn người hưởng ứng. Mỗi người một ngụm nước bọt liền có thể gièm chết hắn. Một thanh niên đứng bên ngoài lên tiếng cười lạnh lên thu hút không ít người để ý một số người xung quanh vừa tới liền nghe được không khỏi kinh hãi bật thốt lên. Phương vũ thiếu chủ, phải chăng là nhi tử của phương mật đại nhân đệ nhất thiên tôn tu la? Lập tức có người bật thốt kinh ngạc hỏi lại. Hắn một câu này nói khá lớn liền những người xung quanh đều có thể nghe được. Thanh niên mặc kim sắc cẩm bào khi nãy vẫn là tiếp lời giải thích. Không sai, chính là phương vũ thiếu chủ nhi tử của thiên tôn tu la phương mật đại nhân. Lần này hắn tham gia chiến trường vị diện liền chính là đại cự đầu của tiên giới. Ta dám cá lần này hắn chính là chủ tướng, chỉ sợ không ai dám cãi lệnh hắn. Những người khác nghe tới thanh niên này khẳng định một câu liền thất kinh không thôi. Thiên tôn tu la phương mật, đây chính là một trong những siêu cấp cường giả đứng đầu tiên giới. a Nếu là như vậy, phương vũ lần này chỉ sợ không ai dám cùng hắn tranh đoạt vị trí chủ tướng xoái. Lúc này lại có người không nhịn được nói. Ta cũng không tin. Lần này theo ta được biết bạch mẫu đơn tiên tử cũng tham gia chiến trường vị diện. Chỉ sợ lần này vị trí chủ soái không hẳn là phương vũ. Lời này vừa nói ra liền được hưởng ứng không thôi. So với phương vũ, bạch mẫu đơn hoàn toàn chiếm được nhiều ngờ gì hưởng ứng hơn. Vị huynh đệ kia nói thật đúng, ta nếu có thể lựa chọn liền hoàn toàn hướng về bạch mẫu đơn tiên tử mà tới. Tiếng tranh luận ồn ào không thôi. Chính là còn chưa có kết thúc lại có một trung niên cười lạnh lớn tiếng nói. Một đám nông c các ngươi đều không biết lần này có những thiên tri tiêu tử nào tham gia tranh đoạt chiến trường vị diện lần này không khỏi nói cho các ngươi rõ ràng lần này không chỉ có phương vũ thiếu chủ bạch mẫu đơn tiên tử có thể chiếm lấy vị trí chủ soái còn có huyền vũ các các chủ gia các lượng huyết sắc gia tộc thư đổ sư lĩnh chi thiếu chủ lạt ma thần dương chân truyền đệ tử chu du còn lại có rất nhiều thiên tài đến từ các gia tộc cần thế tu vi sâu không lường được lần này chiến trường vị diện hoàn toàn là một hồi long tranh hổ đấu Chỉ sợ đến tối ngày hôm nay, toàn độ người của 50 thành trì đến đông đủ mới có thể biết được. Trung niên tráng hán này từng câu từng câu vang dội khiến đoàn người không khỏi yên tĩnh lại. Không nghĩ tới lần này chiến trường vị diện vậy mà xuất hiện nhiều như thế thiên chi kiêu tử. Huyền vũ các các chủ, huyết sắc gia tộc thiếu chủ, chân truyền đệ tử lạc ma thần dương láo tổ, không ít thiên tài các gia tộc thế lực cần thế. Không ít người lẩm nhẩm đọc một hồi trong lòng không khỏi kinh hãi. Lần này còn chưa cùng phi linh vị diện chiến đấu chỉ sợ tiên giới cũng một hồi tranh đấu mạnh mẽ đây. Bên ngoài bàn luận liên tục, thế nhưng ngay lập tức bị tiếng giao thủ bên trong thu hút. Lập tức toàn trường chú mục nhìn vào bên trong chính giữa đang xảy ra tranh chấp. Chỉ thấy một thanh niên mặc một thân bạch sắc trường bảo đang liên tục di chuyển. Thanh niên này thân pháp quỷ dị khôn cùng, mỗi lần lướt đi đều để lại vô số tàn ảnh. Trên miệng hắn luôn treo cao nụ cười tươi tắn Mặc dù đang cùng hai người khác chiến đấu nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy nhìn ngắm mỹ nữ bốn phía xung quanh tỏa ra mỹ lực vô cùng. Không ít thiếu nữ bị hắn nhìn qua toàn thân có chút ngây ngẩn, một vài người còn là ngượng ngùng đỏ mặt. Tiểu tử, lại dám không đứng lại. Một trong hai người liên tục công kích không thành công liền lên tiếng quát lớn, đồng thời lấy ra một mảnh lưới kỳ lạ lập tức ném ra bao phủ trên đầu thanh niên mặc bạch sắc cầm bào kia. Bốn phía quan chiến mọi người đều kinh ngạc. Trưng 752, không ai cứu được các ngươi hừ một mảnh lưới mà thôi. Thanh niên mặc bạch sắc cầm bào hừ nhẹ một tiếng, thân pháp đồng thời xoay chuyển, thân thể hắn theo một quỹ đạo quỷ dị lập tức thoát ra khỏi không gian bao phủ của mảnh lưới kia. Cái gì? Hắn vậy mà có thể thoát được Thiên La Địa Vong Pháp Bảo? Người vừa tung ra Thiên La Địa Vong kia lập tức kinh ngạc không thôi. Hai người không có tiếp tục tấn công nữa, đứng tại chỗ có chút khó tin nhìn về thanh niên mặc bạch sắc cầm bào kia. Bút bút bút. Ba tiếng vỗ tay vang lên kéo toàn trường tâm chú ý trở lại. Chỉ thấy một thanh niên khí tức hiên ngang chậm rãi vỗ tay sau đó nhẹ nhàng đi tới. Thanh niên này trên người một thân chiến giáp hạng nhẹ, khí tức thượng vị thần đại viên mãn thỏa thích tung ra áp bức toàn trường kinh sợ. Thượng vị thần đại viên mãn chính là siêu cấp cường giả, mà tại ngàn năm tuổi trở xuống có thể trở thành thượng vị thần đại viên mãn chính là thiên tài trong thiên tài, không nói quá có thể gọi là yêu nghiệt. Thanh niên này không phải ai khác chính là Phương Vũ thiếu chủ nhi tử của Phương Mật Đệ nhất Thiên Tôn Tu La. Thấy hắn bước ra, không ít nữ tử hai mắt tỏa sáng. Loại người như Phương Vũ quả thực là sáng chói lựa chọn bạn lựa áp vừa có thân thế hiển hách, thực lực lại cường, hiển nhiên L. Á mơ ước của không ít nữ tử. Phương Vũ đi đến trước không xa, nhẹ nhàng mà nói. "Ngươi quả thực có bản lĩnh, ánh mắt ta không có sai. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là sẵn sàng góp sức ta, ta có thể che chở người tại tiên giới này. Hai là tự đoạn hai tay hai chân, sau đó tại đây dập đầu một ngàn lần mọi chuyện đến đây coi như thôi. Lời Phương Vũ vừa nói ra bốn xung quanh toàn trường có chút kinh sợ cùng khó chịu. Ở đây hoàn toàn là tinh anh của tiên giới, đều là tuyệt đỉnh cao thủ trong giới trẻ ngàn năm có một. Không nghĩ tới Phương Vũ tại đây lại bá đạo dựa thế bắt nạt chèn ép người khác, trong lòng mỗi người đều có chút căm tức nhưng không một ai nói ra. Cũng có không ít người trong lòng có chút hả hê, cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tiếng nghị luận lại xôn xao, hiển nhiên ai cũng cho rằng thanh niên một thân mặc bạch sắc cẩm bảo liền lần này không thể tránh thoát, thật sự muốn đoạn hai tay hai chân. Sau đó dập đầu một ngàn lần thì, ở phía đối diện, thanh niên mặc bạch sắc cầm bảo chỉ mỉm cười, thế nhưng nụ cười đầy cao ngạo lại có chút khinh thường mà nói. Ngươi cũng xứng. Ngươi cũng xứng ba chữ là cỡ nào khó nghe, cỡ nào đau thay như vậy. Phương vũ nụ cười liền tắt, hai mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Hắn nhìn đối diện thanh niên kia cười lạnh mà nói. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi hiện tại liền có thể chết ở đây. Sẽ không ai dám hướng ngươi hỗ trợ, không một ai có thể cùng ngươi chống lại ta. Ở đây ai cùng ngươi có quan hệ toàn bộ đều sẽ là địch nhân của phương vũ ta. Lời nói của phương vũ quanh quần bốn phía, không ít người không tự chủ được run rẩy theo bản năng lui lại một bước. thưa vị thần đại viên mãn hiển nhiên khí thế bức người, lại theo thân thế địa vị của phương vũ, chỉ sợ thật không có ai muốn cùng hắn đối nghịch. Toàn trường yên tĩnh là thường, chỉ là sau hai cái hô hấp, một tiếng cười sang sảng đầy vui vẻ vang lên lập tức khiến toàn trường kinh ngạc. đoan trồng võ, ta nói ngươi cái thai tinh đi đến đâu cũng là chọc lấy phi Chỉ khổ huynh đệ chúng ta luôn luôn bị ngươi hại thảm. Ha ha ha. Lời nói mang theo trách cứ, thế nhưng ai cũng cảm thấy trong đó sự vui vẻ cùng khoái ý mọi người lập tức thấy được một bóng dáng tròn trịa nhanh chóng đi tới phía bên cạnh thanh niên mặc bạch sắc cầm bảo. Người này có chút không thích hợp, có thể nói là hắn quá béo. Bởi vậy bước đi có cảm giác như đang lăn Thế nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ chớp mắt đã tới bên cạnh thanh niên kia. Cả hai vui vẻ vậy mà cười lớn mấy tiếng. Người tới hiển nhiên là người quen hắn gọi vũ văn thành đô cũng có thể gọi là vũ mập mạp mà người được gọi là đoàn chồng võ không phải ai khác mà chính là nhị điện chủ đoàn dự ha ha ha mập mạp ngươi hiển nhiên xuất hiện ta nói ngươi mấy năm không gặp lại mập thêm một vòng coi chừng sau này đại nhã tiểu nhã không chịu nổi ngươi đoàn dự cũng là hai mắt phát sáng cười lớn trêu bừa nhìn hai người ta một câu ngươi một câu không để ý đến bốn xung quanh vô số ánh mắt phương vũ hai mắt sát ý càng nồng đậm không ngờ lời hắn vừa nói ra liền bị kẻ khác đánh mặt Hắn vừa tuyên bố ai dám cùng tên tiểu tử kia đứng một chỗ liền là hắn địch nhân. Vậy mà lời vừa dứt liền từ đâu đi ra một tên béo, đây quả thực là không cho hắn một cái phân thượng nào trong mắt. Tốt, tốt, tốt. Phương Vũ cười lớn, nhất thời sát ý càng thịch nói ba chữ tốt, sau đó lại lớn tiếng nói. Các ngươi hôm nay hai cái liền chết ở đây, không ai có thể cứu được các ngươi. Phương Vũ vừa dứt lời, không gian lại vang lên một tiếng nói mười phần bà khí. Ta liền không tin. Chương 753. Tuyệt tình công tử! Ai? Phương Vũ theo bản năng quát lớn một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới bản thân vừa một lần nữa khẳng định thì lại có người đánh mặt hắn. Lập tức ánh mắt đảo qua hướng phát ra âm thanh. Lúc này đám người lại tách ra hai bên nhường ra một lối đi. Ba bóng người nhanh chóng đi tới bên này. Ba người này đều là thanh niên anh Tuấn, nhìn tới thấy được khí phách hào hùng. Ba người vừa xuất hiện lập tức được không ít người nhận ra, tiếng bản tán lại xôn xao. Là tam đại đương gia của thiên sát đạo tặc mới nổi gần đây. Một trung niên nhân lập tức hô hảo. Hắn làm sao có thể nhận lầm đây? Chính hắn đã bị cướp qua, đối với ba thanh niên này hoàn toàn là nhớ mãi không quên. Thế nhưng trong lòng một điểm ghi hận cũng không có, có chăng chỉ là khiếp sợ. Thiên sát đạo tặc. Bọn hắn là ai? Một mỹ phụ vóc dáng xinh đẹp lập tức hai mắt tỏa sáng lên tiếng. Mỹ nhãn liên tục rơi trên người ba thanh niên kia. Thấy mỹ phụ lên tiếng hỏi thăm. Bên cạnh một hán tử mặt đầy tàn nhanh lập tức zoom xoe trả lời. Thiên sát đạo tặc hơn 2 năm về đây nổi lên như một thế lực đáng sợ. Chỉ trong 2 năm toàn bộ bang phái chính tà tại phụ cận 4 tòa thành liền bị thu phục. Các ngươi nói xem, ba bọn hắn có phải hay không rất đáng sợ. Lời tên hán tử mặt đầy tàn nhanh này làm xung quanh kinh ngạc không thôi. Không ít người trước có nghe qua chuyện này nhưng đều cho là tin đồn, dẫu sao trước nay chưa từng có thế lực nào có thể thu toàn bộ thế lực bên ngoài 4 thành trì hợp lại. Có thật như vậy. Bọn hắn tu vi cũng không có đến thượng vị thần A. Lại có người không tin lên tiếng, xung quanh nhiều người gật đầu cho là. Dù sao chuyện này cũng là tin đồn, chỉ sợ là thổi ra châu. Chính vào lúc bốn xung quanh bàn tán xôn xao, bên này ba người đã đi tới cạnh đoàn dự, Vũ Văn Thành Đô. Vũ mập mạp cười hát hát, tâm trạng vô cùng tốt lên tiếng mà nói. Các ngươi vậy mà ở chung một chỗ, quá tốt rồi. Hắn thật sự vui vẻ, không nghĩ tới huynh đệ vậy mà lúc này đều cũng xuất hiện chiến trường vị diện đúng là lựa chọn chính xác nhất. Ha ha, lục đệ ngươi lại mập hơn nhiều a. thanh niên đi đầu hiển nhiên là đại đương gia của thiên sát đạo tặc, hắn gọi tiểu phong. đúng thế, lục đệ lại mập hơn nhiều. trương vô kỵ ở phía sau cũng cười lớn, ai cũng cảm giác được bọn hắn trong lòng vui vẻ. tới tốt, tới tốt. đoàn dự cũng cười lớn, khóe miệng tràn ngập tiểu ý không nghĩ tới bản thân hắn một lần đặt cược đi tới chiến trường vị diện quả không sai. hơn hai năm trước đều là huynh đệ bị phân tán, hiện tại tốt rồi nơi này bọn hắn gặp lại, đây là vui vẻ bậc nào. nhị ca ngươi đi đâu cũng gây chuyện, lão đại nhất định sẽ thu thập ngươi. thanh niên cuối cùng lên tiếng là triệu vân tam đương gia của thiên sát đạo tặc. Nhìn năm ngươi ta một câu ngươi một câu, phương vũ sát khí đại thịnh. trường kiếm tử khi nào xuất hiện trong tay. chính vừa muốn xuất thủ liền bên cạnh hắn vang lên tiếng nói. phương vũ huynh thân phận cao quý không cần phải đích thân ra tay. một đám tôm kép tiểu nhân vậy này liền giao cho ta được rồi. một thanh niên mặc tử sắc cẩm bào đi ra. Trên mặt nở nụ cười hướng Phương Vũ mà nói, Phương Vũ nhìn thấy hắn cũng liền vui vẻ nói, "Là Tuyệt Tình huynh đệ, người rốt cuộc tới a?" Phương Vũ một câu làm toàn trường lại rung động chấn kinh. "Tuyệt Tình huynh đệ, không lẽ là vị kia Tuyệt Thế Thiên Kiêu Tuyệt Tình công tử?" Một lời của ai đó làm không ít người tại bốn phía vây quanh quan chiến kinh sợ theo bản năng lùi lại một bước. Một thân ảnh mặc hắc sắc y phục bó sát lăng không bay tới trong trung tâm toàn trường. "Tuyệt Tình mỉm cười, cước bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phương Vũ mà tiếp tục nói, Một đám vô tri mà thôi, bọn hắn không biết được bản thân đã đắc tội với ai. Với loại tiểu nhân vật này, phương vũ huynh để ta giúp người một tay. Lời vừa dứt, tuyệt tình công tử trên tay xuất hiện một đoàn phi trầm bạch sắc. Hắn một thân ám khí nổi tiếng tại tiên giới, cao thủ chết trên tay hắn vô số. Đặc biệt thủ đoạn vô cùng ác độc, không chỉ ám khí, độc dược cũng làm nên tên tuổi của hắn, người khác đặt cho hắn danh tự tuyệt tình công tử. Hắn cũng ưa thích cách gọi này liền để làm danh tự của hắn. Cánh tay phất lên. Mấy trăm mũi nhọn ám khí màu bạch sắc vốn đã khó nhìn, tốc độ cực nhanh càng làm cho người ta sợ hãi. Mỗi mũi ám khí liền theo quỹ đạo quỷ dị khó tin. Thế nhưng địa điểm tập trung vẫn là năm người. Mấy người Kiều Phong, Trương Ngô Kỵ, Đoàn Dự đều chấn kinh, vũ khí đồng thời muốn xuất hiện ngăn cản ám khí thì lúc này một cây quạt màu đen quỷ dị xuất hiện phía trước mặt năm người. Cây quạt này biến lớn lên gấp 10 lần, ngay sau đó nó trao đảo. Trước mắt một màn kinh người, mấy trăm mũi ám khí bạch sắt liền bị chắn lấy toàn bộ. Tuyệt tình ngây người, phương vũ ngây người, toàn trường cũng ngây người. Trưng 754, ý định của phương vũ. Vừa rồi phát sinh một màn khiến không khí yên tĩnh lại, không ít người hít thở có chút khó khăn. Ám khí của tuyệt tình công tử không ngờ có một ngày lại bị người ta chặn lại. Đây là lần đầu tiên, từ trước đến nay tuyệt tình công tử chưa từng thất bại, vậy mà lần này đối diện xuất hiện một cây quạt ngăn cản công kích của hắn. Kẻ nào dám khiêu khích hắn? Thứ này, là tăng ca. Triệu Vân ánh mắt nhìn trầm trầm cây quạt đen trước mắt, giọng nói vui vẻ phá vỡ hiền tĩnh bốn phía xung quanh. Trương Ngô Kỵ, đoàn dự đám người đều cũng nhận ra cây quạt này, lập tức trong lòng vui vẻ đại thịnh. Từ phía ngoài đoàn người bay tới một thanh niên Anh Tuấn Tiêu Sái, hắn thân pháp nhẹ nhàng như bay múa trên không trung, vô cùng đẹp mắt. Chỉ hai lần lắc động liền đáp xuống phía trước đám người đoàn dự, vũ mập mạp. Người tới mặc một thân bạch sắc cẩm bào, khí chất thanh nhã so với đoàn dự tám lạnh nửa cân. Tam ca, Tam đệ. Mấy người lại một hồi cười lớn vui vẻ mà gọi. Người đến hiển nhiên là Chu Du. Cũng chỉ có hắn vũ khí mới là một cây quạt mà thôi. Chu Du mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Chư vị huynh đệ, ta tới không có muộn a Không muộn, vừa kịp lúc. Vũ mập mạp cười hết mắt, khóe miệng cười lớn không khép lại được. Nhưng người khác trong lòng cũng là vậy, không ai để ý đến phía đối diện phương vũ cùng tuyệt tình công tử đang nhìn chằm chằm, sát khí đại thịnh. Phía bên ngoài có một đoàn thân ảnh một trung niên túi đầu đối với một thiếu nữ mà nói tiểu thư người kia là chu du đệ tử chân truyền của lạt ma thần dương tên thanh niên phía sau hắn chỉ sợ là truyền nhân của phong ẩn hái hoa đạo tặc ba người còn lại là thiên sát đạo tặc tam đại đương gia mới quất khởi tại bốn thành trì gần đây còn thanh niên mập mạp kia thân thế chưa rõ thiếu nữ trên mặt đeo một trương vải lụa che đi dung nhan chỉ có thể thấy được hai con mắt ưu tĩnh như hai mặt hồ mùa thu nghe được bên cạnh thủ hạ báo cáo ánh mắt nàng dâng lên một tia kinh ngạc Xung quanh nàng có đến bốn người thủ hạ bảo vệ, người xung quanh đều bị khí thế của bốn người dọa lui. Thiếu nữ nhìn qua có thể rõ ràng đoán là mỹ nữ, thế nhưng không ai dám lại quá gần. Không nghĩ tới bọn hắn lại cùng nhau có quan hệ, hơn nữa còn là cực kỳ thân thuộc. Thiếu nữ giọng nói như trung bạc, lanh lảnh dễ nghe. Phương Vũ vừa rồi nhìn thấy đối phương lại xuất hiện một tên nữa, trong lòng cũng là bất khả tư nghị. Không nghĩ tới tuyệt tình công tử sử dụng tuyệt kỹ am khí cũng bị đối phương chặn lại đỡ giản như vậy. Hắn cũng có tự tin chặn lại ám khí của tuyệt tình công tử, thế nhưng nhẹ nhàng như vậy liền không có làm được. Lông mày hắn nhíu lại, rốt cuộc mở miệng nói. Không nghĩ tới thật sự vẫn có người tiếp tục khiêu khích giới hạn của ta. Nếu vậy hiện tại ta lại đổi chủ ý. Lời vừa nói đến đây, Phương Vũ nhìn bốn phía xung quanh, nít môi cười cười, ngay sau đó lớn tiếng một hồi, âm thanh được quán chú lực lượng vang vọng Nam Định Quốc. Hiện tại ta Phương Vũ lên tiếng tranh đoạt vị trí chủ soái, Toàn bộ tinh anh của tiên giới nghe rõ ràng. Lập tức hiện tại góp sức cho ta liền hướng bên này đi tới. Ta cam đoan dẫn các ngươi công đoạt quân công tại chiến trường. Nếu kẻ nào không góp sức, hắn chính thành đối đầu với Phương Vũ ta, đối đầu với Phương Gia. Sau khi chiến trường kết thúc trở ra, ta tận diệt hắn toàn bộ cựu tộc. Phương Vũ lời nói chân thực đáng tin làm toàn trường kinh hãi. Không ai cho rằng hắn đang nói láo hay là hắn ngu ngốc. Bởi vì lời của hắn thực sự không sai, hắn có thực lực cùng thế lực để làm chuyện này. Hơn nữa trước giờ Phương Gia quá mức khủng bố. Đắc tội phương gia sau đó chính là diệt tộc cùng bị truy sát đến tận cùng. Toàn trường nhất thời im lặng, ngay sau đó lập tức có người đứng ra nói: "Ta nguyện góp sức phương Vũ thiếu gia." Người này vừa đi đầu lên tiếng, những kẻ khác cũng là nhao nhao tiếp theo biểu lộ trung tâm. Chỉ trong chốc lát hơn phân nửa đã hoàn toàn tỏ thái độ góp sức cho Phương Vũ. Có thể thấy được phương gia tại tiên giới có sự ảnh hưởng bậc nào. Hoặc là có thể nói ảnh hưởng lớn nhất chính là thiên tôn tu la phương mật. Phương Vũ khóe miệng cười tràn ngập đắc ý. Ánh mắt hắn lướt qua còn không ít người đang lưỡng lự. Những người này bị hắn nhìn tới, trong lòng có loại phát run, nhất thời lại có không ít người tỏ thái độ góp sức đi sang bên Phương Vũ. Hiện trường một mảnh kỳ quái. Nhất thời Nam Định Cốc chia làm hai chiến tuyến. Một bên có đến mấy chục ngàn người, đông như chảy hội. Bên còn lại lẻ kẻ không đến hai ngàn người, quả thực so sánh quá mức tranh lệnh. Phương Vũ này không nghĩ tới lại có uy hiếp lớn như vậy. Triệu Vân nhíu hai hàng lông mày nói. Thật đệ, ngươi sợ. Vũ mập mạp hắc hắc cười nhìn Triệu Vân hỏi ngược. Triệu Vân trừng mắt, không có nói thêm điều gì, thế nhưng trong tay đã xuất hiện trường thương. Hôm nay sức khỏe đỡ hơn một chút. Cố gắng vẫn viết được hai canh. Hứa bù cho Trư vị nhưng thật sự cạn mana rồi. Ngày mai sẽ cố gắng bù lại sau. Trư vị thông cảm. Chương 755, thiên sát cửu điện chủ. Bọn đệ tới muộn sao. Chính vào lúc đoàn dự, Trương Vô Kỵ đám người muốn lấy ra vũ khí thì một tiếng nói quen thuộc vang lên bên hai. Nghe được lời này, sáu người toàn thân rung động, trên miệng lại treo nụ cười giạn dỡ. Giọng nói này quả thực hết sức thân quen, chính là bao nhiêu năm ở chung không thể nhận lầm. "Bá đệ." Tiểu Phong là người trước tiên hô lên. Nếu nói ai là người quen thuộc nhất đích thị là Tiểu Phong. Mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng hướng tới bên này. Hai thanh niên y phục một lam một hắc. Một người sát khí lấm lẫm, khí tức thâm trầm tràn ngập toàn thân. Người còn lại phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng phiêu dật, người khác nhìn thấy đều có cảm giác hòa ái dễ gần. Hai người này thân pháp phiêu hốt, chỉ vài hô hấp liền đến bên đám người trương vô kỵ, đoàn dự. Một câu bát đệ đã có thể đoán ra thân phận của hai người này. Không phải ai khác người tới chính là lão bát lệnh hồ sung cùng lão cửu tiểu ngư nhi. Ha ha, đến rất kịp thời, không có muộn. Vũ mập mạp hoan hỉ nhanh chóng lao tới ôm lấy lệnh hồ sung, miệng cười không khép lại được. Hình như cao hơn mấy phân, rất tốt. Tiểu Phong cũng là tới trước mặt Tiểu Ngư Nhi mạnh mẽ một đấm vào bả vai của hắn. Tiểu Ngư Nhi cười có chút bẽ lẽn, hắn vẫn là khả ái như vậy. Thứ ca, ngươi có thể hay không nhẹ tay chút điểm. Tiểu Ngư Nhi xoa xoa bả vai cười khổ mà nói. Lũ ca, ta không thích nam nhân, ngươi có thể buông tay không? Lệnh hồ sung trên mặt cũng đầy hắc tuyến đối với vũ mập mà nói. Ha ha ha. Một đám cười vui vẻ khoái chí, dường như vì huynh đệ hội họp vui sướng mà quên mất bốn phía xung quanh. Ở bốn phía. Toàn trường nhìn bọn hắn ta một câu ngươi một câu cũng là một bức. Không ít người còn có chút nốc trệ. Các đại ca của ta, các ngươi xem lại tình huống bây giờ à, phía đối diện mấy ngàn người đang chăm chú nhìn các ngươi đâu. Lệnh hồ sung đẩy ra vũ ngập mạc, ánh mắt hướng về phía đối diện cười nói. Chúng ta lần nữa hội ngộ, dường như lại phải chiến một trận sao. Nhất thời cả bọn đều xoay người, tám người hướng về phía xa xa mấy ngàn người mà nhìn. Trong lòng bọn hắn vẫn có chút hào khí văn trượng. Tám người đứng ngang hàng. Khi thế vương giả bệ nghệ bạo phát, thật hoài niệm cảm giác trước kia, lao đại nếu có ở đây thì tốt. Tiểu ngư nhìn nhỉ non mà nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý đứng trước mấy ngàn tinh anh của tiên giới, bọn hắn vẫn là hoài niệm cùng chiến ý mà thôi. Phương Vũ nhìn phía đối diện lúc này không xa tám người, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường cùng chế giễu Một đám ngớ ngẩn không chút thực lực. Tám người tu vi đều dừng lại ở trung vị thần, chỉ cần một cái thượng vị thần đi ra liền có thể giải quyết toàn bộ. Ấy vậy mà lúc này lại mơ tưởng cùng hắn đối nghịch. Đây là nực cười cỡ nào, chuyện cười cỡ nào. Phương Vũ cười lạnh, một lần nữa lên tiếng. Các ngươi vọng tưởng cùng ta đấu một trận. Chỉ dựa vào tám tên trung vị thần phế vật các ngươi. Hiện tại ta liền cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Góp sức ta hoặc là chết. Từ chết cuối cùng được Phương Vũ gần lên tràn ngập sát khí cùng bá đạo. Hiện nhiên hiện tại hắn cho rằng đối phương có thể nhận ra tình huống của bọn hắn, đồng thời một lần nữa suy tính lại. Nhất thời cục diện rơi vào yên tĩnh trầm lặng, Phương Vũ cũng không có ra lệnh chém giết chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong lòng hắn đã có quyết định, nếu đối phương tám người dám một chữ không liền ra lệnh giết chết toàn bộ. Hắn lúc này cũng cần phải lập uy trước khi nắm toàn bộ tiên giới tinh anh chiến đấu cùng phi linh giới. Chính vào lúc mấy ngàn người ở phía sau Phương Vũ muốn lập công lao tới chém giết thì chân trời vang lên tiếng nói nghiêm nghị cùng mạnh mẽ. Muốn huynh đệ ta góp sức cho ngươi, ngươi xứng sao? Một câu lại nhắc tới ba chữ ngươi xứng sao nhất thời làm Phương Vũ mặt này tối sầm lại. Hắn lần này không biết là lần thứ mấy bị người ta đánh mặt. Phương Vũ đã không thể nhịn được nữa, quát lớn. Kẻ nào, lan ra đây cho ta. Toàn trường kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh. Vừa rồi một câu kia chính là thủ pháp đặc biệt khiến bốn phương vang vọng tiếng nói, nhất thời không ai đoán được là địa phương nào do ai phát ra. Thế nhưng chỉ trong ngáy mắt, trước mặt tám người đoàn hành dự, Chu Du, Tiều Phong, Trương Vô Kỵ, Vũ Văn Thành Đô. Triệu Vân, Lệnh Hồ Sùng, Tiểu Ngư Nhi chính là một bóng lưng. Bóng lưng này là một thanh niên cao gầy, Toàn thân mặc thanh lam cầm bảo. Mái tóc bạch kim được buộc cao sau đầu, đuôi tóc không gió mà bẻ. Hai tay hắn chắp lại phía sau lưng, một bộ cao thủ vô địch. Tám người nhìn thấy thân ảnh này đều há hốc miệng ngạc nhiên, vui mừng sung sướng. Người đầu tiên mở miệng chính là Đoàn Dự. Chỉ thấy hắn một bộ dáng run run lên tiếng gọi. Lão Đại, là người sao? Trưng 756 Ta là bất hủ tu la. Lão đại, là ngươi thật sao? Câu nói của Đoàn Dự làm bảy người còn lại như tỉnh khỏi cơn say. Vũ Mập Mạp là người đầu tiên lao lên, nước mắt nước mũi tèm lem gào thét. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc xuất hiện a, ta thật muốn bị người ta khi dễ chết rồi. Vũ Mập Mạp ôm lấy cánh tay Hoàng Minh mà kéo, miệng không nhịn được tố khổ gào khóc như là chịu phải thiên đại hủy khuất. Đám Đoàn Dự, Chu Du cũng là lắc đầu cười khổ. Cũng chỉ có Vũ Mập Mạp mới có thể xưng hô với lão đại kiểu này. Vì dù sao trước kia hai người cùng là bằng hữu từ nhỏ. Lão đại, lão đại ngươi đã tới. Lão đại ngươi thật sự làm chúng ta lo lắng a. Từng người mỗi người một câu đối với Hoàng Minh lên tiếng mà nói. Trong mắt hai cũng là một mực đỏ ngầu. Ngày ấy một trận chiến với Ma Vương liền như qua mấy kiếp người, sau đó liền ly biệt đến hiện tại mới có thể thấy nhau. Hoàng Minh nhìn đám tiểu đệ này mà cũng không nhịn được vui vẻ cùng nhẹ nào. Ai nói chỉ có tình cảm nam nữ là thiêng liêng nhất? Tình cảm huynh đệ sinh tử chi giao càng là không một chút thua kém. Nhớ lại năm đó từng người bọn hắn vì để giết chết ma vương lần lượt tiến vào đại trận hy sinh bản thân, từng người nối tiếp từng người làm hoàng minh trong lòng lại quạt đau. Hiện tại hắn có thể lần nữa thấy được tám vị tiểu đệ này trong lòng ngũ vị ngập tràn. Thấy hoàng minh hai mắt cũng là đỏ lên, người luôn trầm tĩnh như chu du cũng không thể không xúc động nhiều lần. Huynh đệ, ta tới rồi. Thiên có sập xuống liền có đại ca khiêng. Hoàng minh nhìn một lượt tám người, ánh mắt kiên định. Lời nói ngập tràn tự tin cùng bá đạo. Ở phía xa xa, thiếu nữ vốn được bốn người trung niên bảo vệ xung quanh lúc này cũng một mặt kinh ngạc, nhìn kỹ bộ dáng của đối phương liền không nhịn được bật thốt ra. Hắn là hoàng công tử. Hộ về bên trái trung niên nhân liền lên tiếng hỏi thăm. tiểu thư, người là biết hắn. Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Cũng là có thấy qua, thế nhưng không có quen biết. Hơn nữa ngươi chắc chắn nghe qua tên của hắn, hắn gọi Hoàng Trấn Minh. Nghe được câu này của thiếu nữ. Bốn người hộ vệ liền kinh ngạc nhìn về phía thanh niên đứng đầu đám người ở xa xa kia đầy mặt chân kinh. Hoàng chấn Minh bất hủ tu la mới nổi danh tiếng đã tràn ngập tiên giới nửa tháng qua. Hiện tại người nào cũng đã nghe tới danh khí của hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà tham gia lần này chiến trường vị diện. Đây quả thực là bất khả tư nghị rồi. Phương Vũ nhìn thấy bên này Hoàng Minh xuất hiện, vốn đã điên tiết liền không thể nhìn được nữa quát lớn. Tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng thật lớn. Ta lại muốn xem xem ngươi làm thế nào có thể khiêng được cả tiên. Toàn bộ giết cho ta, không cần biết bọn hắn có thân phận gì, ta sẽ có trọng thưởng hậu hĩnh tài nguyên tuyệt đối. Hậu quả phương vũ ta toàn đánh. Lời phương vũ vừa dứt, mấy ngàn người tâm tư lập tức nổi lên, không ít người lập tức tế xuất ra bản thân vũ khí muốn lao lên chiếm lấy đại công. Thế nhưng lúc này Hoàng Minh hai mắt tinh mang đại phát, quát lớn. Ta là bất hủ tu La Hoàng Chấn Minh, các ngươi nếu muốn động thủ tự gánh lấy hậu quả. Vốn muốn lao lên mấy ngàn tinh anh đệ tử liền bị một tiếng quát lớn của Hoàng Minh làm thực lại. Bên hai bọn hắn vang lên óng lóng từng chữ. Hoàng Trấn Minh. Bất hủ tu la Hoàng Trấn Minh. Không ít người tâm tư nhạy bén nhanh chóng kinh thán, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Bất hủ tu la Hoàng Trấn Minh không ngờ lại là người thanh niên trước mắt này. Đây không phải là bọn hắn đang nằm mơ chứ. Một vị tu la vậy mà tham gia chiến trường vị diện, đây cũng quá mức khó tin rồi. Nhớ lại tin tức lan truyền vị bất hủ tu la bài danh đệ thập này tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ thật sự hắn thật tham gia chiến trường vị diện sao? Tuyệt tình công tử trên mặt cũng có chút khó xem, Phương Vũ cũng là một mặt thâm trầm. Đối phương vậy mà dám nói bản thân là bất hủ Tu La Hoàng Trấn Minh tại đây, vậy hiển nhiên không phải là giả. Hơn nữa nhìn đối phương biểu hiện phong khinh vân đạm càng là có thể khẳng định. Phương Vũ tuy là có thực lực thượng vị thần đại viên mãn, thế nhưng hắn cũng không thể so được với đấu chiến Tu La một phần vạn. Đối với Hoàng Minh có thể giết chết Tu La bài danh thứ 10 thì Phương Vũ hắn chẳng là thứ gì hết. Mặc dù trong lòng không tin... Cho rằng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn nhưng hắn vẫn không dám lập tức đánh cuộc. Rốt cuộc phương vũ tâm tu lay chuyển, lớn giọng nói. Hừ, cho dù ngươi thật sự là bất hủ tu la, thế nhưng ngươi nghĩ bằng các ngươi mấy người liền có thể cùng chúng ta mấy ngàn người chém giết sao. Hoàng Minh cười lạnh, bước lên hai bước lạnh lùng nói. Ai nói với ngươi chúng ta chỉ có mấy người. Chu du, đoàn dự đám người lập tức bước lên một bước thấp hơn Hoàng Minh một bước chân. Chín người dàn một hàng ngang mà đứng. Vẫn như khi xưa bọn hắn từng luyện tập. Khí thế lập tức tăng vọt lên cực mạnh. Đúng thế, chúng ta cũng có bằng hữu. Chương 757, chúng nhân tụ hội. Đúng thế, chúng ta cũng có bằng hữu. Đoàn Dự khóe miệng cười mỉm, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Nhất thời như đáp lời của hắn, một tiếng cười kèm theo giọng nói vui vẻ vang lên rõ ràng. Ha ha ha, chư vị huynh đệ, hàn hố tới chậm, cũng đừng trách cứ. Một trung niên tráng hán anh khí bừng bừng lăng không bay tới. Phía sau hắn không ít cao thủ đi theo phía sau. Người này xuất hiện làm Hoàng Minh có chút kinh ngạc cùng vui vẻ. Người này chính là năm xưa cùng Hoàng Minh xưng huynh gọi đệ, cùng hắn uống qua tiểu tại băng thành. Hắn gọi Hàn Tín. Hàn Tín mang theo hơn 20 người đáp xuống phía bên phải đám người Hoàng Minh, cao hứng bừng bừng. Hàn Đại ca. Hoàng Minh vui vẻ cười một tiếng chào hỏi. Hàn Tín cũng là vui vẻ đi tới trước mặt Hoàng Minh vỗ vỗ bả vai hắn nói. ngươi lại mạnh hơn rất nhiều, Hàn Đại ca giờ thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp rồi. Hai người còn chưa nói xong. Lại có người lớn tiếng hô lên. Không nghĩ tới à, lệnh hồ huynh đệ, tiểu ngư nhi huynh đệ còn có nhiều huynh đệ nghĩa khí thế này. Hải tặc chúng ta cũng không thể yếu thế hơn được. Lập tức ngay sau đó 11 thân ảnh mang theo khí tức mạnh mẽ cường liệt nhanh chóng bay tới. Người tới lần này chính là cùng lệnh hồ Xung, tiểu ngư nhi cùng tới. Bọn hắn chính là băng hải tặc Luffy, phi, lô. Mấy hô hấp đi qua, 11 người đáp xuống. Chu du lập tức ngạc nhiên hỏi. Chư vị là... Tiểu ngư nhi nhanh chân lên tiếng nói. Bọn họ chính là bằng hữu của đệ cùng lệnh hồ đại ca. Mọi người nghe vậy liền ồ lên, nhanh chóng lên tiếng bắt chuyện vui vẻ. Hoàng Minh có chút khiếp sợ, nhìn về phía 11 người này trong lòng toàn là khó có thể tin tưởng. Bởi vì trước mắt hắn không phải băng hải tặc mũ rơm hay sao. So với trong chuyện thì có đôi chút khác biệt nhưng đại khái không có sai a không nghĩ tới. Hoàng Minh khóe miệng lại nở nụ cười tự rêu bản thân mình. Tới thế giới này liên tiếp gặp phải không ít nhân vật có trong truyện tranh tại địa cầu. Hắn sức miễn dịch cũng nên đỡ hơn một chút mới phải. Còn chưa hết kinh ngạc, phía xa xa lại có năm thân ảnh nhỏ nhắn bay về phía bên này. Hoàng Minh vừa nhìn thấy ý nghĩ hoang đường muốn ngất đi cũng có. Chỉ thấy năm thân ảnh này đều là tiểu hài tử, ba nam một nữ, đi đầu lại là một con hình tròn màu xanh trắng đan sen hoa văn. Năm tiểu hài tử này trên đầu lắp một loại kỳ quái đồ vật giống như cây quạt đang nhanh chóng bay tới. Hoàng Minh có chút độc Hải tặc mũ dơm thì cũng thôi đi, ngay cả đồ dạ ẹ e mẩn cũng xuất hiện nữa là sao? Đám nhóc này, ta đã nói ở yên đó chờ mà, tại sao lại tới? Vũ mập mạp là người đầu tiên lao tới hung hăng của trách. Bọn đệ là muốn tới giúp đỡ mà, Vũ đại ca yên tâm đi. Đồ dạ ẹ e mẩn có nhiều bảo bối mạnh lắm. Trai ẻn cơ cơ khẩu súng trên tay, khóe miệng cười lớn hắc hắc. Bọn trẻ này đúng như trong chuyện, không sợ trời không sợ đất. Hoàng Minh không biết nói gì hơn, hắn có cảm giác đầu sắp không dùng được nữa. Lại có người tới. Tiều Phong vui vẻ nói. Toàn trường quan sát thấy mười mấy thân ảnh lăng không bay tới. Đám người này chính là Tác Hy cùng Lập Phi. Cả bọn rơi xuống đều chắp tay chào mọi người. Lập Phi càng là đi tới bên cạnh Hoàng Minh nở nụ cười ngọt ngào. Hoàng Minh đại ca, bọn đệ tới không có chậm chứ. Nhất thời còn chưa ổn định toàn trường. Phía xa xa hơn ngàn thân ảnh rậm rạp bay tới. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi. Người này có chút phổ thông, khuôn mặt bình thường, làn da hơi đen. Thế nhưng hai mắt tình quang sáng chói Phía sau lưng hắn có 5 người Hoàng Minh cùng đám chu du nhận ra. Đoàn dự là người đầu tiên lên tiếng. Việt Anh, hàn Tiên, Thất Dạ, Cửu Võ, Lãng Hương, Thủy Yên chư Vị Huynh Đệ. Người tới chính là Việt Anh cùng đám tiểu đệ của hắn. Lúc này nhộn nhịp rồi, người liên tục tới đã khí thế mười phần. Ha ha ha, Hoàng Huynh Đệ, ta cùng lão Hư cũng tới. Từ phía xa xa, mấy trăm thân ảnh cũng xuất hiện. Đi đầu là 2 thân ảnh đối với Hoàng Minh vô cùng quen thuộc hai người này chính là chia tay không lâu hư trúc cùng thư độ sư linh chi thấy ở xa xa liên tục xuất hiện người tới bên phía phương vũ chúng nhân rung động không thôi nhất là người vừa tới rốt cuộc bị nhận ra thân phận thanh niên mặc tử y cẩm bào kia chính là thiếu chủ của huyết sắc gia tộc thư độ sư linh chi có người kinh hô thốt lên không khí ồn ào không thôi tuyệt tình công tử hai mắt đã hấp lại cũng không biết đang nghĩ gì ở phía xa hơn một thanh niên nhân nắm trên tay một bộ mai rùa khẽ lắc một cái Vẽ miệng treo nụ cười vui vẻ mà nói. Chiến trường loạn, phong vân khởi, huynh đệ hợp, nhất đế thần. Ánh mắt hắn hướng về phía trước mỉm cười nói. Chúng ta cũng tới. Đi thôi. Vâng, các chủ đại nhân. Lập tức gần một ngàn thân ảnh lăng không bay theo thanh niên hướng tới phía xa đoàn người đi tới. Trưng 758, bạch mẫu đơn. Các vị huynh đệ, ta tới muộn cũng đừng trách tội. Từ phía xa xa, thanh niên mang theo hơn ngàn người mỉm cười lăng không bay tới. Khí thế vô cùng. Phía sau hắn tiếp thân bốn tên nhân quy tộc khá bắt mắt. Những người phía sau trên y phục đều thống nhất một màu đen trắng lại có theo trước ngực đồ án âm dương. Là huyền vũ cắt. Là gia cát lương huynh đệ. Hàn tín, thư đổ sư lĩnh chi đồng thời hô lên. Người tới lần này không phải ai khác mà chính là các chủ huyền vũ cắt gia cát lượng. Hoàng Minh nhìn tới thân ảnh này, khóe miệng nở nụ cười, trong lòng bất giác nhớ về Lan Hương. Lần trước trở về hắn cũng không có gặp được nàng. Khi đó Lan Hương bế sinh tử quan Không biết hiện tại đã xuất quan hay chưa. Gia cát lượng mang theo người đi tới đều khiến hai bên bạo đối đầu bạo động. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của huyền vũ cắt tại tiên giới lớn mạnh bậc nào. Phía bên phương vũ đã có không ít người lung lay bất an. Thế nhưng sợ bị phương vũ nhớ lấy nhất thời không ai dám hò hè câu nào. Phương vũ hiển nhiên nhận ra biểu hiện của đám người dưới tay, chỉ là hắn không có cách nào. Dù sao huyền vũ cắt so với phương gia của hắn mạnh hơn không ít. Nếu không phải Phương mật phụ thân hắn là đệ nhất tu là chỉ sợ cũng không thể cùng huyền vũ các so sánh một hai. Chính vào lúc này Phương xa lại có gần vạn thân ảnh bay tới. Lần này lại không phải người phía bên Hoàng Minh, mà là hải tộc người. Dẫn đầu là một ba thanh niên thân hình cao lớn, trên mặt còn có mang giống như cá. Hai tay hai chân đều lộ ra vây ở khớp. Ba thanh niên này dẫn theo toàn bộ cao thủ của hải tộc phía đông tiên giới đi tới. Người đi đầu lúc này lớn tiếng hô. Phương vũ huynh đệ, chúng ta hải tộc tới cùng ngươi một chỗ. Phương Vũ chứng kiến người tới không khỏi cười lớn ha hà. Một mặt vui sướng mà nói. Lạc gia tam vị huynh đệ, các ngươi cuối cùng cũng tới. Người tới hiển nhiên là lạc gia ba vị thiếu chủ. Lạc gia tại hải tộc chính là đệ nhất gia tộc. Mà lạc gia cùng phương gia chính là có quan hệ thông gia không cả. Vì thế hiển nhiên lần này lạc gia tam huynh đệ dẫn đầu vạn tinh anh của hải tộc tiến tới trợ giúp Phương Vũ. Không thể không nói, hải tộc nhân số so với nhân tộc quá mức kinh khủng. Nhân số hai bên vốn đã trên lệch không ít. Hiện tại hải tộc xuất hiện càng kéo giãn khoảng cách nhân số hai bên. Thoáng chốc nhìn qua, phía bên Phương Vũ nhất thời nhân số đạt tới sắp xỉ 3 vạn, mà phía bên Hoàng Minh bên này chỉ có chưa đầy 1 vạn tên. Lần này Tinh Anh tiến tới chiến trường vị diện có 5.000 chiến tướng, mỗi người có thể dẫn theo 10 binh sĩ, nhân số hạn mức đạt tới 5 vạn. Cũng có rất nhiều người giống như Hoàng Minh không có dẫn theo binh sĩ. Như vậy tính qua, phía bên Phương Vũ đã vượt quá nửa nhân số. Phương Vũ vui sướng cười lớn ha hả, cười đến toàn thân thư sướng. Lúc này hai bên nhân số hết mức chênh lệnh, hiện tại phía bên đối phương làm sao cùng hắn có thể đối đầu đây. Đắc ý cười một hồi, phương vũ cao giọng quát. Hoàng Minh tiểu tử, cho dù ngươi là tu la thì sao? Tại chiến trường chiến lược cá nhân của ngươi đều không thể phát huy được toàn bộ. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ bị mái chết mà thôi. Hiện tại ngươi cho ta cuồng một chút, ngươi cho ta cuồng một chút đi. Lời nói mang theo châm trọng cùng ý tứ khiêu khích nồng đậm. Hoàng Minh một mặt phong khinh vân đạm cũng không có trả lời. Dù sao đối phương lời nói hoàn toàn chính xác. Nếu như tình huống này đối với một người nào khác hiển nhiên là không sai. Nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu với phương vũ lại là Hoàng Minh. Hoàng Minh còn chưa có nói câu nào, xung quanh lại có tiếng cười khẽ khẽ kèm theo giọng nói lanh lảnh như chuông bạc. Hoàng công tử đã lâu không gặp. Hoàng Minh cùng toàn trường kinh ngạc nhìn tới không xa gần trăm thân ảnh lăng không bay tới, thân pháp cực kỳ đẹp mắt. Nhất là nữ tử đi đầu, một thân bạch thí phiêu giật như tiên nữ không nhiễm bụi trần vóc dáng hoàn mỹ khiến người ta mơ mộng trên mặt mặc dù bị khăn che lại rung nhan thế nhưng chỉ nhìn thấy hai con mắt linh động kia liền có thể khiến người ta nghĩ đến hai tử mỹ nữ là bạch tiên tử là bạch mẫu đơn tiên tử toàn trường kinh hãi không thôi nhất thời chú mục toàn bộ hướng về thiếu nữ mà tới bạch mẫu đơn tiên tử hiển nhiên tại tiên giới nổi danh như cồn thiên hạ vi cho nàng tại tiên giới đệ nhất mỹ nữ chưa nói tới thiên phú tu luyện của nàng vô cùng kinh khủng thân phận của nàng càng khiến người ta phải sợ hãi Bạch mẫu đơn tiên tử. Phương Vũ vốn mặt mày hớn hở lúc này lại là đầy kiên kỵ. Nếu nói lần này chiến trường vị diện ai là người hắn kiên kỵ nhất đích thị là nữ nhân này. Không giống Phương Vũ, Hoàng Minh lúc này chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi, bởi vì hắn nhận ra nàng, mặc dù chỉ nhìn thấy có một lần, không nghĩ tới đối phương hiện tại đứng ra cùng hắn đứng trên một con thuyền. Chương 759, yêu tộc, thú tộc tới. Bạch Mâu đơn xuất hiện khiến hai bên sĩ khí có chút thay đổi. Phía bên Hoàng Minh quân tâm đại chấn. Mà bên Phương Vũ là rối loạn một mảnh. Hoàng Minh lần này thấy được một màn quả là càng thêm khó tin. Không thể tưởng tượng một nữ nhân có thể làm cả chiến trường sĩ khí thay đổi bất ngờ. Phía bên Phương Vũ không ít người có ý định lưu lại, thậm chí có người không nhịn được phóng về phía bên Hoàng Minh muốn vì bạch mâu đơn tiên tử hiệu lệnh Cho ta giết chết tại chỗ. Người vừa phóng đi liền bị Phương Vũ hét lớn một tiếng. Nhất thời người kia còn chưa đi tới 50 mét liền bị một ánh đao đi qua chém thành hai nửa, thần cách rơi xuống. Một màn này khiến cho không ít người tâm tình có chút dị động liền từ bỏ ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn liền không thể hiệu lực Bạch Mẫu đơn tiên tử, bởi vì Phương Vũ kẻ này đã quá mức điên cuồng, nói giết là giết. Phương Vũ nhìn về ở phía xa, lớn tiếng mà nói: "Bạch tiên tử, ngươi hiện giờ rời khỏi chiến trường không tham gia chuyện này, ta có thể cam đoan không ảnh hưởng tới ngươi một chút nào." Phương Vũ hiện tại coi như muốn cùng Bạch Mẫu đơn đưa ra giới tuyến của hắn. Dù sao đây là chiến trường vị diện, hắn mặc dù e ngại thân phận của nàng, Thế nhưng không phải vì thế mà hắn sợ nàng. Chỉ cần không làm nàng bị thương, mọi chuyện liền tốt đẹp. Bạch mẫu đơn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ta liền muốn cùng Hoàng Công Tử tại một chỗ đây. Giọng nói của nàng tuy không lớn, thế nhưng vẫn đủ rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Toàn trường ai nấy đều khó tin, cũng không rõ ràng quan hệ giữa nàng và Hoàng Minh là thế nào. Lão đại, nàng là... Đoàn dự quay đầu hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, không nói gì. Đoàn dự thấy vậy cười hắc hắc. Chậm rãi đi tới nhẹ nhàng nói. Vị tiểu thư này, tại hạ đoàn dự, không biết có thể cùng tiểu thư một lần kết bạn, ta cảm thấy cùng tiểu thư kiếp trước như có quen thuộc đâu. Hoàng Minh khóe miệng giật giật, này cũng được, mặt còn đủ dày a. Không chỉ Hoàng Minh khóe miệng co giật, toàn trường nam nhân kẻ nào cũng chán nổi hát tuyến. Bạch mẫu đơn chính là nữ thần trong lòng bọn hắn a vậy mà hiện tại liền bị như vậy trước mặt một tên thối nam nhân làm quen đâu. Bạch mẫu đơn cười khẽ, cũng là dí dỏm một câu đáp lời. Không biết kiếp trước ta mắc nợ công tử bao nhiêu lượng bạc A. Toàn trường ngây ngốc, nữ thần của bọn họ vậy mà cũng có một mặt như này, đây quả thực là thiên đại chấn động A. Tuyệt tình công tử cũng là một trong những người đem bạch Mẫu đơn tiên tử từ trong lòng mến mộ điên cuồng. Hiện tại thấy được đoàn dự cùng bạch Mẫu đơn ở một bên trêu đùa vui vẻ liền mắt đỏ ngầu như muốn trừng rơi ra. Hắn gần từng chữ mà nói. Phương vũ huynh đệ, ngươi nói đi, hiện tại có thể hay không giết chết bọn hắn. Nhìn thấy tuyệt tình công tử vẻ mặt này. Phương Vũ cũng là khó có thể cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn lại phía bên cạnh lạc ra ba vị huynh đệ. Thấy được ba người gật đầu liền không nhịn được hướng về phía đối diện nói. Bạch mẫu đơn tiên tử, ta lại nhắc nhở qua ngươi một lần. Hiện tại ngươi nếu rời đi liền mọi chuyện đều tốt. Nếu không, nhân số hai bên cách biệt thế nào cũng không cần ta phải nói rồi. Ngươi nghĩ bọn hắn liền có thể cùng chúng ta chiến một trận sao. Lời Phương Vũ nói ra, tuyệt tình công tử lấy ra vũ khí trong tay, lạc ra ba huynh đệ cũng lấy ra trường mâu. Nhất thời gần 3 vạn người liền tế ra vũ khí của bản thân, cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Hiện tại chỉ cần phương vũ một câu, chiến tranh nội bộ chỉ sợ muốn bắt đầu. Nhưng mà bất ngờ lúc này từ phía xa một tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, ngay sau đó là một loạt tiếng gầm vang theo. Toàn trường một lần nữa kinh hãi nhìn về phía đông nam nhất thời chấn động. Ở phía xa rầm rạp chẳng chịt nhân số kinh khủng, hơn nữa lại có cả những thân ảnh khổng lồ khiến người ta sợ hãi. Đây là yêu tộc, còn có thú nhân tộc. Tuyệt tình công tử từ trong điên cuồng tỉnh táo lại nhất thời nói ra một câu này. Nếu có thể nói chủng tộc nào nhân số đông nhất tại tiên giới, có thể đánh đồng cùng với hải tộc cũng chỉ có thể là yêu tộc. Mà hiện tại yêu tộc cùng thú nhân tộc đồng thời đi tới, nhân số sắp xỉ 2 vạn. Nhất thời toàn bộ tiên giới tinh anh tham gia chiến trường vị diện lần này đã hoàn toàn đông đủ. Thế nhưng yêu tộc cùng thú nhân tộc lần này xuất hiện cùng nhau quả thực làm người ta ngạc nhiên. Chính vào lúc này, ở phía xa xa một tiếng quát trói thay lại cực kỳ bá đạo vang lên. Kẻ nào động đến huynh đệ ta, con mẹ nó ta xin chết kẻ đó. Từ ngữ tục tiểu này xuất phát từ một người thanh niên có chút thấp bé. Người thanh niên này trên đầu đội một cái mũ cỏ, lời nói bá đạo cũng có chút lưu manh. Hiện tại hắn lại ngồi vắt vẻo phía trên một thanh niên khác. Người này thân cao có tới gần 3 mét, vô cùng cường tráng, thân trên đệ trần, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra. Nhìn thấy tổ hợp kỳ quái này, Hoàng Minh khóe miệng treo lên nụ cười. Hôm qua tại hạ bận việc không ra trạng, hôm nay lại lên bình th Minh chủ đồ án tờ hai ngày hôm trước liền là, tưởng Ngụy. Chương 760, hình thức tranh đoạt. Lúc bấy giờ trông thấy đi đầu hai thân ảnh kia, đám người đoàn dự, Chu Du cũng đều mỉm cười vui vẻ. Câu nói này vô cùng quen thuộc a, cũng chỉ có hắn mới có thể phát ra đến. đích xác đi đầu yêu tộc cùng thú nhân tộc lúc này chính là cùng Hoàng Minh khi xưa chung một cái phong ốc lôi ân cùng hắc lỗ. Không nghĩ tới hai tiểu tử này tại tiên giới lăn lộn cũng không tệ. Gần hai vạn yêu tộc cùng thú nhân tộc xuất hiện khiến Nam Định Cốc phân chia hoàn toàn hai phe phái. Không có bao lâu yêu tộc tinh anh cùng thú nhân tộc theo lôi ân cùng hắc lỗ sắp nhập vào Hoàng Minh phía bên này. Hiện tại nhân số quả thực không kém nhau một chút nào. Nếu thực sự đánh một trận, hai bên nhất định đánh tới thương vong đại tổn. Một màn này cả hai bên đều đã có thể nhận ra, nếu hiện tại không vông ra mà tiếp tục đánh tới, chỉ sợ tiên giới lần này nguyên khí đại thương, đừng nói tranh đoạt gì cùng phi linh giới bên kia. Phương Vũ huynh đệ Hiện tại có đánh nữa hay không? Lạc gia huynh trưởng lên tiếng hỏi thăm Phương Vũ. Hắn hiện tại cũng có chút không rõ ràng, dù sao trận đánh này xảy ra hai bên thương tổn đều có thể nghĩ. Phương Vũ trần chừ, hắn vừa rồi thật muốn đánh, nhưng đó là khi phía bên hắn chiếm tuyệt đối lực lượng cùng nhân mã. Hiện tại hắn lại khó khăn lựa chọn, vì phía bên đối phương không nghĩ tới lại càng mạnh. Yêu tộc cùng thú nhân tộc quả thực mang đến cho hắn áp lực to lớn. Lần này phụ thân hắn giao cho sư mệnh, nhất định phải nắm bắt được chiến lệnh tham gia võ đài chi chiến đồng thời đoạt lấy đệ nhất nếu hiện tại cùng đối phương bên kia chiến đấu chỉ sợ thắng được cũng là thắng thảm lấy gì cùng phi linh giới tranh đoạt chiến lệnh đây thế nhưng hắn chẳng lẽ cứ vậy nuốt xuống cục tức ngày hôm nay ý nghĩa phương vũ lúc này đấu tranh tư tưởng phía bên hoàng minh lại đang sôi nổi bàn tán vui vẻ huynh đệ bao năm gặp lại được khiến hoàng minh hết sức cao hứng chính là lúc này bạch mẫu đơn đi tới cạnh hắn nhẹ nhàng nói hoàng công tử không biết hiện tại ngươi liền cùng phương vũ chiến đấu sao Nghe được bạch mẫu đơn câu hỏi, Hoàng Minh mỉm cười hỏi lại. Không biết bạch tiểu thư ý kiến thế nào? Bạch mẫu đơn hai mắt lấp lánh linh động, Nàng ánh mắt tinh chuẩn mức nào chứ? Chỉ phán đoán một chút liền có thể nhận ra Hoàng Minh là người quyết định liền tới cùng hắn nói chuyện. Nghe được Hoàng Minh hỏi ý kiến nàng, bạch mẫu đơn nhẹ nhàng nói ra. Chắc Hoàng Công Tử cũng rõ ràng chiến trường vị diện tranh đoạt phương thức đúng không? Hoàng Minh nghe nàng hỏi tới đây liền gật đầu. Hắn quả thực là nghe qua. Trước khi tới hắn liền cùng lập khương vị nhạc phụ tương lai này hỏi thăm qua. Chiến trường vị diện quả thực là một lần tranh đấu giữa tiên giới cùng phi linh giới mấy trăm ngàn năm qua. Cứ mỗi trăm năm lại một lần mở ra chiến trường vị diện để cho tinh anh của hai giới tham gia tranh đoạt. Phương thức tranh đoạt cũng rất đơn giản, chia làm hai lần phương thức chiến đấu. Thứ nhất tranh đoạt liền là công thủ chiến. Tại hai năm đầu tiên tiên giới cùng phi linh giới liền trở thành một lần chiến đấu như tên gọi. Chính là chiến trường vị diện mở ra pháp tắc không gian. Một bên sẽ tiến vào không gian lập tức tiến hành đi vào trung tâm chiến trường vị diện. Nơi này liền có một mảnh địa phương gọi là Hà Nội. Hà Nội địa phương này cũng là đồng bằng một dạng, không hề có bất cứ trở ngại nào. Trên mặt đất của Hà Nội liền xuất hiện 109 chiến lệnh lệnh bài. 109 chiến lệnh lệnh bài này chính là thứ mà giới còn lại có thể tranh đoạt. Đương nhiên đối với giới phòng thủ liền không thể cầm được lệnh bài này. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản tinh anh của đối phương tiến nhập cướp đi lệnh bài. Giới phòng thủ có thể ít Tây dựng pháo đài, thành trì, trận pháp các loại để ngăn cản đối phương tiến công. Đơn giản có thể hiểu một cách rõ ràng, một bên công phá Hà Nội chiếm đoạt chiến lệnh lệnh bài, một bên phòng thủ bảo vệ lệnh bài. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, nếu bên tấn công không lấy được lệnh bài, những lệnh bài này liền thuộc về phía phòng thủ. Ngược lại, 2 năm tiếp theo hai giới sẽ đổi vị trí, tiếp tục tranh đoạt chiến lệnh. Thứ hai tranh đoạt tại chiến trường vị diện chính là võ đài chi chiến. Lúc này chính là thời điểm mà 200 người của hai giới sở hữu lệnh bài liền có thể tiến vào võ đài chi chiến phân chia bài danh. Thứ hạng bài danh càng cao, quân công càng lớn, càng đạt được chủ thần ban thưởng càng nhiều. Hoàng Minh nhớ lại chuyện này lập tức hiểu được ý nghĩ của Bạch Mẫu Đơn. Hắn hơi nhíu mày một chút, vẫn là hỏi lại. Ý của Bạch Tiểu Thư không lẽ là cùng tên kia phân ra công thủ tranh đoạt Bạch Mẫu Đơn gật đầu, mỉm cười nói. Đúng như vậy, bởi vì hiện tại nếu chúng ta hai bên chiến đấu một trận, Tiên giới chỉ sợ không có chút hy vọng nào. Cũng tốt. Hơi nghĩ một chút, Hoàng Minh gật đầu đồng ý. Chương 761: Hiệp định. Bạch Mẫu đơn như nghe được Hoàng Minh đồng ý liền tiến tới mấy bước, giọng nói mang theo thần lực vang lên. "Phương Vũ công tử, không biết có thể cùng ngươi thương lượng một chút?" Giọng nói của nàng như có ma lực, nhất thời không khí ồn ào mất đi. Hai bên mấy vạn người vậy mà trở nên yên lặng. Phương Vũ nghe tới Bạch Mẫu đơn lên tiếng cũng là đáp lời. "Bạch Mẫu đơn tiểu thư muốn thương lượng chuyện gì?" Đối với bạch mẫu đơn quả thực hắn không có chút nào thất lễ, không có cách nào khác. Bạch mẫu đơn nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười này đáng tiếc giấu sau khăn che mặt liền không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có thể thấy được ánh mắt nàng linh động. Bạch mẫu đơn lại tiếp tục nói. Chính là hiện tại nếu chiến một trận phương công từ hoàn toàn có thể đoán ra kết quả. Tiên rơi chúng ta hiện tại cũng không thể cứ như vậy tổn thất nặng. Ta nghĩ chúng ta hiện tại mỗi bên nhường một bước, tiếp theo chiến trường vị diện thứ nhất công thủ chiếm đoạt chiến lệnh chúng ta phân phía hai lần Ngươi thấy thế nào? Phương Vũ cùng toàn trường tinh anh nghe được lời này bất giác ngạc kinh ngạc. Công thủ phân ra hai lần, có chút mới mẹ a tiếng bàn luận lại xôn xao ẩm ý lên. Phía bên này Phương Vũ nhíu lại hai hàng lông mày, hắn rõ ràng lời của Bạch Mẫu Đơn. Chia ra hai lần công đoạn cũng có thể a. Nghĩ tới đây, Phương Vũ lên tiếng nói. Vậy theo Bạch Mẫu Đơn tiểu thư, chúng ta phân chia như thế nào? Phương Vũ vẫn là muốn hỏi kỹ một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Bạch mẫu đơn quay sang nhìn Hoàng Minh, Hoàng Minh hiểu ý gật đầu. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nghĩ tới Hoàng Minh vậy mà tin tưởng nàng như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy tự tin, tiếp tục nói. Hiện tại có thể một lần, nếu Phương Công Tử đồng ý chúng ta hai bên liền cứ tính toán như vậy. Phương Vũ Công Tử có thể lựa chọn tiến công hay phòng thủ tùy ý. Phương Vũ trầm ngâm một chút. Hắn lần này theo phụ thân đưa tới cho một vật, có niềm tin rất lớn. Vậy nên chỉ suy nghĩ một chút liền không khách khí nói. Ta bên này lựa chọn tấn công. Phương Vũ nói ra lời này niềm tin tràn đầy. Mặc dù hắn biết rõ bản thân hắn lần này không có nắm toàn bộ tiên giới tinh anh cao thủ cường công, thế nhưng nắm giữ vật đó trong tay, hắn tự tin có thể công chiếm phi linh giới phòng thủ. Tốt a, Phương Công Tử không hổ là thiên Chi tiêu tử, như vậy khí phách liền khiến ta ngưỡng mộ. Như vậy lần này chiến đấu, liền Phương Công Tử mang theo người đi trước a. Bạch mẫu đơn mỉm cười, mỗi lời nói ra đều vô cùng dễ nghe. Tốt, như vậy ta đi trước. Đặt thành hiệp nghị, Phương Vũ cũng là quyết đoán rời đi. Hắn ngày hôm nay sỉ nhục liền muốn ghi xuống. Nhất định hắn sẽ tự tay giải quyết về sau. Phương Vũ giơ tay ra lệnh, rốt cuộc toàn bộ gần 3 vạn nhân ảnh nhanh chóng hướng về phía sau rời đi. Cứ thế vài lời liền đạt thành hiệp nghị đình chiến khiến người ta khó tin, thế nhưng không thể không phủ nhận đây chính là kết quả ai cũng muốn thấy. Không ai muốn trước khi cùng Phi Linh giới chiến đấu liền cùng người mình chiến đấu trước cả. Hoàng Minh nhìn phía xa xa những thân ảnh kia dần dần biến mất, trong lòng ngưng trạo. Hắn không nghĩ tới phương vũ quyết đoán như vậy, có thể nhịn xuống quyết định rời đi. Kẻ này nhất định không dễ đối phó. Mặc dù hắn không ngại cùng đối phương chiến một trận, thế nhưng Hoàng Minh rõ ràng có thể không chiến cũng là tốt nhất. Trước khi tranh đoạt chiến lệnh, binh lực tiêu hao quá nhiều chính là chuyện không nên. Hoàng công tử, hiện tại thế nào? Bạch mẫu đơn quay đầu hỏi ý kiến Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu, nói. Lần này Bạch tiểu thư quả thực là cái thuyết giao tốt ta. Chúng ta cũng lui lại. Nhất thời lần đầu tiên Nam Định cốc tại vị diện chiến trường không có người ở lại. Nơi này trở thành ranh giới phân cách giữa hai phương thế lực. Tiến giới mấy ngày nay ổn ảo được nhất, tin tức Tiên giới tinh anh phân thành hai phương thế lực được lan truyền ra ngoài. Một trận tranh đấu cùng bàn luận sôi nổi vang lên. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến trường vị diện của Tiên giới phát sinh sự kiện này. Từ trước tới giờ toàn là cao thủ phân chia thắng bại trở thành tướng lĩnh. Hiện tại phân thành hai phương nhân số không kém nhau, rốt cuộc hình thành thế song song. Tiếp đó chính là công thủ Hà Nội, quả thực là bạo phát khôn cùng. Danh tiếng của Hoàng Minh cũng là đẩy cao tới cực thịnh, bởi vì truyền về không ít tin tức khiến người ta kinh ngạc. Bất hủ tu la có huynh đệ chính là tam đại đương gia thiên sát đạo tặc nổi lên không lâu. Tiếp đó là thiếu chủ huyết sắc gia tộc, lại tới chính là các chủ huyền vũ các. Càng đã nờ dê sợ chính là bạch mẫu đơn tiên tử cũng đứng về phía của Hoàng Minh. Không thể không nói, tiên giới lần này vị diện chiến trường chính là náo nhiệt nhất mấy vạn năm qua. Chương 762, chiến đấu sắp bắt đầu. Phía Nam Mệ Nhĩ Thành lúc này xuất hiện một đám nữ tử đang từ một khe sâu hang động kín đáo đi ra. Những nữ tử này có 5 người, ai nấy đều là Mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Nếu đám người hoàng minh ở đây liền có thể nhận ra các nàng. Năm nữ tử này chính là vừa ở Hoàng Tiên Đại Lục theo không gian trùng động đi lên tiến giới. Năm người theo thứ tự là Càn Thu, Lan Hương, Phượng Tiểu Mỹ, Quân Nhược Lan cùng Hạng Thanh Nhi. Năm người vừa xuất hiện tại tiên giới liền bị thiên địa linh khí làm cho kinh ngạc không thôi. Các nàng mất nửa ngày mới có thể từ trong hang động được gần dấu dưới khe núi đi ra. Chúng ta hiện tại đi đâu? Quân nhược lan một mặt háo hức phất phất cánh tay ngọc nhanh nhẹn hỏi. Phượng Cửu Mị lập tức nói. Tiến về một tòa thành chỉ gần nhất đi. Ta nhớ được yên hàn Tỷ nói tại tiên giới chỉ có các tòa thành chỉ là nơi yên ổn nhất. Hơn nữa chúng ta hiện tại tu vi còn chưa tới thần cấp, cần an toàn là trên hết. Ba người khác đều gật đầu. Các nàng đều đồng ý chuyện này. Lên tới tiên giới chính là các nàng chủ ý, trước tiên liền tìm tòa thành nào đó, rồi từ đó tìm kiếm tin tức mấy người Hoàn Minh, Chu Du. Các nàng nhất trí một lời liền lựa chọn hướng nam đi tới. Bóng dáng các nàng vừa đi không xa, một cái bóng mờ mờ ảo ảo liền chậm rãi xuất hiện. Người này không ngờ là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn một thân hắc sắc y phục, mái tóc dài buộc gọn ở phía sau. Hai con mắt một đỏ một tím đầy kỳ dị. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà tà, cười hắc hắc nói: Tiên rơi A, thật là trông nóng, bản thiếu chủ liền ở đây vùng vẫy một mảnh giang sơn mới tốt. Lời vừa nói xong thân hình hắn nhanh chóng bay đi, hướng đi ngược lại với năm người quân lực Lan, Lan Hương. Phát sinh hết thể Hoàng Minh không hề hay biết, hắn lúc này đang ở trong một trướng đồng mới dựng cùng đám huynh đệ nói chuyện đâu. Một đám huynh đệ đều từ Hoàng Minh gắn kết mà đến nói chuyện vô cùng náo nhiệt cùng ồn ào. Hoàng Minh ngồi tại chính diện, trên tay bưng ly rượu nhìn mọi người vui vẻ khóe miệng không khỏi nết lên nụ cười. Minh ca, thế nào? Lúc này Việt Anh ngồi xuống bên cạnh, trên tay ly rượu đưa tới cùng Hoàng Minh cạch một tiếng, lên tiếng hỏi. Hoàng Minh mỉm cười, đưa rượu lên chút vào miệng toàn bộ. Cánh tay quẹt ngang lau đi rượu tràn liền lên tiếng nói. Đang xem nhiệm vụ mới, của đệ thế nào? Việt Anh cười hắc hắc, đáp lời. Đệ cũng là như vậy, lần này không những phải giết đến 200 tên phi linh tộc, lại còn phải tiến vào top 10 võ đài, đệ nhất càng là ban thưởng bảo kích. Hoàng Minh lắc lắc đầu cười nói. Vậy thì tốt, của ta thì lại nhất định phải đệ nhất. Hoàng Minh nói xong lời này, ánh mắt nhìn về trước mặt thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ xuất hiện. Chiến thần mạnh nhất. Tại chiến trường vị diện tiêu diệt 100 chiến tướng phi linh giới, đang đỉnh vinh quang đệ nhất võ đài. Một lần đăng cơ thành vị đệ nhất chiến thần. Nhiệm vụ thành công. Ban thưởng huyết kế giới hạn mồ cổ tổng. Tô Pokemon huyền thoại đã cơ giải. Nhiệm vụ thất bại. Tu vi trở lại hạ vị thần. Mất đi ngẫu nhiên một trong bốn loại huyết mạch sở hữu, hai mắt Hoàng Minh híp lại, lần này nhiệm vụ phụ cũng là quá gắt. Ban thưởng mê người, trừng phạt cũng đáng sợ. Hoàng Minh lại rót rượu, nếu đã muốn như vậy đi xuống, hắn liền không có cách nào, chỉ có thể phụng bồi tới cùng mà thôi. Tốt rồi, đệ đi trước. Việt Anh cười cười rời đi. Hắn cùng Hoàng Minh nói chuyện đương nhiên chỉ có hai người hiểu. Bởi vì bọn hắn cùng một loại bí mật. Nhìn Việt Anh rời đi, Hoàng Minh lại tự rót cho mình một ly. Rốt cuộc không nhịn được cảm thán. Hai, dự, cuộc sống như một bản tản gỗ A. Thời gian một tuần trôi qua không có gì bất ngờ. Chính vào ngày thứ tám liền có dị biến phát sinh. Bầu trời chiến trường vị diện lập tức tối sầm lại, Hoàng Minh cùng toàn trưởng kinh ngạc hướng về không xa nhìn tới. Chỉ thấy ở phương xa trung tâm chiến trường vị diện sáng ngời một mảnh, còn lại toàn bộ chính là hắc ám. Bạch mẫu đơn nhìn về phương xa mà nói. Công thủ tranh đoạt liền bắt đầu, tiên giới chúng ta lần này chính là chủ công trước tiên. Mọi người đều gật gù, rốt cuộc một khắc đi qua, bầu trời đã trở lại bình thường. Đi, chúng ta cũng tới quan chiến. Thư đổ sư lĩnh chi lớn tiếng mà nói, nhất thời tiếng huyên náo vang lên, toàn trường liền hướng về phía trung tâm Hà Nội mà tới. Lúc này tại Tiên Giới cũng là một mảnh nộn nhịp không thôi, tất cả các tòa thành trì lúc này đều chật kín người, toàn trường võ giả hay bình dân đều ngẩng đầu lên nhìn không gian hình ảnh đã được thiết lập ổn định ở bên trên, chỉ thấy tại không gian hình ảnh khổng lồ chính là đang chiếu tới Hà Nội, chính là tại trung tâm vị diện chiến trường, một trận chiến công thủ đầu tiên của Tiên Giới cùng Phi Linh Giới sắp bắt đầu. Trương 763, Võ huy Nam, Lênh Thu Sâm. Thời gian 7 ngày trôi qua, tại mệ nhị thành màn sáng vẫn một màu trắng ảm đạm, nhưng không phải vì thế mà không khí náo nhiệt giảm đi. Toàn trường người là chật kín không chỗ hở. 7 ngày trước từ khi có tín hiệu báo về rằng chiến trường vị diện thứ nhất tranh đoạt sắp bắt đầu đã khiến toàn bộ 50 tòa thành náo động. Rốt cuộc chỉ một canh giờ toàn bộ thành trì tại trung tâm quảng trường đều chật kín. Mệ nhị thành cũng là như vậy, không một ai rời đi, tất cả đều đang chờ đợi tiếng bàn tán xôn xao đối với tu luyện giả có trăm ngàn năm tuổi thọ mà nói bảy ngày cũng chỉ như một cái chớp mắt đã qua lập Khương thành chủ lúc này ngồi trên đài cao quan sát bên cạnh hắn là lã liên phu nhân các trưởng lao khác đều bận rộn duy trì trật tự duy trì trận pháp hình ảnh các loại tiên giới đều đang chờ đợi trận chiến đầu tiên này lần này công thủ tranh đoạn lượt tấn công chính là tiên giới sao lã liên phu nhân quay sang hỏi trợ phu hai mắt nhu tình đầy ý lập cương nghe nương tử hỏi gật đầu đáp Đúng vậy, lần này tiên giới trước tiên tấn công. Thế nhưng theo tin tức truyền về, Phi Nhi cùng Hoàng Minh tiểu tử kia liền không có tham gia lần tấn công này. Sao lại vậy? Lã liên phu nhân ngạc nhiên. Lập Khương cười cười, nhẹ nhàng trả lời. Nghe nói lần này Hoàng Minh tiểu tử cùng Phương Vũ tên kia đứng lên phân chia thành hai phía. Nhất thời ước định lần này chiến đấu công thủ. Lần tấn công này do Phương Vũ tên kia đứng lên. Mà phòng thủ lần sau chính là Hoàng Minh tiểu tử này đứng lên. Lã Liễn Phu nhân lúc này mới hiểu ra, lại nói: "Không nghĩ tới tiên giới lần này hội chia ra làm hai a, thật không biết là tốt hay xấu. Vậy liền xem sẽ rõ." Lập Khương cười cười, vui vẻ nói: "Chính vào lúc này, bất ngờ pháp trận hình ảnh rốt cuộc bừng sáng chói lóa. Toàn trường mấy ngàn người đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt toàn bộ hướng về màn sáng mà theo dõi. Chỉ thấy pháp trận hình ảnh khổng lồ rốt cuộc sáng lên. Bốn cái pháp trận chiếu sáng bốn góc hình ảnh xung quanh Hà Nội rất rõ ràng. Hình ảnh vừa phát, không ít người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì Hà Nội lúc này hoàn toàn là một pháo đài khổng lồ cực kỳ hùng vĩ. Mà ở trên pháo đài hùng vĩ này cũng đã có rầm rạp thân ảnh. Những kẻ này cũng là phi linh giới người. Phi linh giới cùng tiên giới chính là hai đại giới nắm giữ trăm vạn vị diện lớn nhỏ. Nhân loại ở phi linh giới chủ yếu là tu la tộc, ma tộc, quỷ tộc, ám dạ tộc các tộc quần. So với người tiên giới toàn thân đều tỏa ra nguyên tố năng lượng tinh thuần thì người phi linh giới đều tỏa ra hắc ám năng lượng. Tại tiên giới cũng có không ít ma tộc cư ngụ, bọn hắn cũng là từ phi linh giới đi qua. Vẫn là cái cảm giác kia, quả thực nhìn không thuận mắt. Lập tức trong thành chỉ không ít tu sĩ lớn tiếng mà nói. Đối với người của tiên giới thì người tại phi linh giới không có chút hảo cảm nào, chỉ có chán ghét. Hai bên giới trải qua vô số trận chiến kết thành thù hận không nhỏ. Chiến trường vị diện cũng là ở hai bên chủ thần hai giới đặt ra cho tinh anh hai bên tranh đoạt chém giết lấy vinh dự vậy nên không chỉ tiên giới lúc này ồn ào náo nhiệt theo dõi vị diện chiến trường mà tại phi linh giới lúc này cũng là như thế điên cuồng một mảnh trong sự quan sát của hai bên giới diện hà nội được đón chờ từng ngóc ngách khu vực lần nào mở ra chiến đấu công thủ mặc dù diễn ra trong hai năm nhưng ai cũng biết sẽ chỉ có hai lần căng thẳng nhất đó chính là khi vừa bắt đầu và khi kết thúc lúc này trên pháo đài giữa trung tâm hà nội trên đỉnh cao nhất đứng vững gần trăm thân ảnh bọn hắn so với nhân tộc không khác là mấy Chỉ là phía sau lưng đều có một đôi cánh khác biệt. Mỗi một loại cánh đều tự trưng cho một tộc khác nhau. Đây cũng là đặc trưng biểu tượng của phi linh giới, đồng thời cũng là một loại vũ khí chiến đấu đáng sợ. Trăm người ở đây lần này chính là đại biểu đứng đầu của phi linh giới. Không giống như tiên giới lần này phân thành hai cỗ thế lực, phi linh giới hoàn toàn là một khối mạnh mẽ. Đứng trước đoàn người này là một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, một thân chiến giáp màu lam cực kỳ uy vũ. Phía sau lưng hắn là một đôi cánh màu đen đang mở rộng. Đôi cánh này là đại biểu của Tu La Tộc dòng chính. Không ít người ở phía sau mỗi khi nhìn thấy đôi cánh này đều là ánh mắt nồng nhiệt, hâm mộ, tôn sùng. Tu La Tộc chính là mạnh nhất trong các tộc tại phi linh giới. Thanh niên này danh xưng võ huy nam, là dòng chính Tu La Tộc nhân, một thân Tu Vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, cũng là một trong hai người mạnh nhất lần này của phi linh giới tại chiến trường vị diện. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ toàn thân hỏa chiến giáp. Chiến giáp này chỉ bao lấy những bộ vị quan trọng, vì thế liền bạo lộ ra thịt trắng bóng như ngọc. Cặp đùi dài miên man cả. Nờ dê khiến không ít nam nhân ở đây không rời được mắt, trong lòng vô số ý nghĩ nóng hiện ra. Nàng khuôn mặt vúc mị, hai mắt tràn ngập xuân ý, khí tức yêu mị từ trong xương cốt. Thế nhưng không kẻ nào dám tỏ ra thái độ bên ngoài, bởi vì nàng chính là lãnh thu sâm. Lãnh thu sâm danh tiếng tại phi linh giới so với bạch mâu đơn tại tiên giới không kém bao nhiêu. Nàng một thân tu vi đáng sợ. Lại càng thân phận khủng bố. Lần này tham gia chiến trường vị diện, quả thực chính là nhất đại cự đầu. Vậy nên hiện tại phi linh giới liền do hai người nam nữ võ huy nam cùng lãnh thu sâm đứng đầu. Trương 764, tranh đoạt chiến lệnh 1. Võ huy nam ngẩng đầu lên trời, khóe miệng nở ra nụ cười nói. Trận Pháp đã mở ra, chúng ta bắt đầu bị toàn phi linh giới quan sát. Còn có người của tiên giới. Lãnh thu sâm ở bên cạnh cũng lập tức tiếp lời. Những người ở phía sau đều lập tức sống lưng thẳng hơn. Đôi cánh ở phía sau bất giác càng dương cao lên. Bọn hắn chính là vì phi linh giới mà chiến đấu, vì giết chết tinh anh của tiên giới mà đến. Lúc này một tinh anh cao thủ lập tức phi hành tới, quy xuống trước mặt võ uy nam cũng lanh thu sầm mà nói. Tướng quân, tiên giới người đã ở không xa, theo tốc độ liền có thể phán đoán nửa canh giờ liền tới nơi này. Võ uy nam gật đầu phất tay cho người kia rời đi, vẫn là mỉm cười nói. Nửa canh giờ nữa, rất nhanh liền muốn cùng bọn hắn chiến một trận. Chỉ mong đừng khiến cho ta thất vọng. Lãnh thu xâm giống như rất an ý tiếp lời võ Huy Nam. Võ Huy Nam lại tiếp tục nói. Băng oanh oánh, bố trí nhân thủ thủ vệ chiến lệnh lệnh bài thế nào rồi? Một nữ tử toàn thân chiến giáp trắng lập tức đi ra quỳ một chân hành lễ liền đáp. Bẩm tướng quân, 100 chiến lệnh đã được an bài tinh anh cường giả bảo vệ. Lúc nào cũng có thể hy sinh cùng địch nhân chém giết. Tốt. Võ Huy Nam hài lòng cười nói, ánh mắt hướng về phía đông chờ đợi. Hắn rõ ràng, đang chờ từ phía đông người của tiên giới đi tới. Lúc này ở phía đông rậm rạp chẳng trịt gần 3 vạn thân ảnh trùng trùng điệp điệp hướng trung tâm Hà Nội mà tới. Dẫn đầu chính là lần này chủ tướng Phương Vũ. Đi theo hắn phía sau chính là tam huynh đệ lạc gia hải tộc, tuyệt tình công tử cùng không ít tinh anh cường giả. Phương Vũ rõ ràng lần này chiến đấu cùng phi linh giới có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng hắn liền không có cách nào chiếm được toàn bộ tinh anh của tiến giới về tay. Hiện tại lại nhận chủ chiến, hắn chỉ có thể dựa vào át chủ bài mà phụ thân hắn đưa cho mà thôi có thể công phá Hà Nội hay không chính là dựa vào nó. Phương Vũ huynh đệ, ngươi đã có kế hoạch rõ ràng rồi." Bay ở phía sau Tuyệt Tình công tử liền lên tiếng hỏi tham. Bọn hắn đến hiện tại chỉ có thể đi theo Phương Vũ, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Số lượng chiến lệnh lệnh bài chỉ có 100 tấm, lần này công chiếm Hà Nội Tuyệt Tình công tử hắn liền nhất định phải nắm được một danh hạch. Nghe được Tuyệt Tình công tử lên tiếng hỏi, Lạc Gia Tam huynh đệ cùng không ít những người khác cũng chú ý về phía bên này. Phương Vũ nghe thấy Tuyệt Tình công tử lên tiếng hỏi thăm, Hắn liền tỏ ra cực kỳ tự tin mà nói. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể chiếm được chiến lệnh, tin tưởng nhờ ta. Nghe được phương vũ lời này, tuyệt tình công tử cùng lạc gia tam huynh đệ đám người mới yên tâm hơn. Dù sao bọn hắn rõ ràng hiện tại tiên giới binh lực chia hai, cùng phi linh giới tranh đoạt chiến lệnh quá mức khó khăn. Nhất thời một đường hạo hạo đáng đáng đi tới, nửa canh giờ đi qua, Hà Nội đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn tới. Võ Huy Nam cùng Lãnh Thu Sương cũng thấy được từ xa xa người của tiên giới không hẹn mà cùng nói. Lập tức hai bên nhìn thấy kẻ thù ở đối diện. Phi Linh Giới lập tức rơi vào phòng thủ cao độ. Bọn hắn lần này nhiệm vụ chính là phòng thủ Hà Nội không thể để người tiên giới có thể cướp đi chiến lệnh lệnh bài. Mà phía đối diện Phương Vũ cũng ra hiệu cho đội ngũ dân lại. Hắn rốt cuộc cảm nhận được khí tức khủng bố của tinh anh Phi Linh Giới. Trước kia từng thấy qua màn ảnh về tu la tộc, ma tộc các loại. Hiện tại là lần đầu tiên hắn chính diện đối kháng với đám người này. Bọn hắn tu vi thật không yếu, thậm chí còn có rất nhiều thượng vị thần. Tuyệt tình công tử ngưng trọng mà nói. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng vẫn là nhận lấy áp lực không nhỏ. Phương Vũ làm sao có thể không nhận ra đây, nhưng mà đã tới nơi này, cũng không thể như vậy mà không đánh. Cho dù lực lượng của hắn ít hơn đối phương, thế nhưng không quan trọng. Dù sao mục đích của hắn cũng là chiến lệnh lệnh bài. Cho dù toàn bộ người chết hết, Hắn cũng chỉ cần chiếm cho mình một tấm lệnh bài là được. Trong tay càng có át chủ bài, hắn tin tưởng bản thân liền có thể hoàn toàn không chút khó khăn chiếm đoạt chiến lệnh. Ánh mắt hắn nhìn lên phía trên, cảm giác rõ ràng trận pháp hình ảnh được khởi động ở phía trên cao cao. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, cánh tay dơ lên trên cao, nhất thời tiên giới dưới tay hắn gần 3 vạn người trái tim nhất thời nhở. Ý kề lên. Bọn hắn rõ ràng lúc này chiến đấu không chỉ là tranh đoạt chiến lệnh lệnh bài, còn có chính là vì giới diện mà tôn nghiêm mà chiến. Toàn bộ tiên giới cũng ngưng trọng nhìn một màn này, ánh mắt đều nhìn về cánh tay đang giơ cao của Phương Vũ. Hoàng Minh cùng mấy trăm người ở phía xa xa dùng thần thức quan sát, bọn hắn lúc này cũng đang ôm tâm lý theo dõi trận chiến đầu tiên này. "Giết!" Phương Vũ gầm lên một tiếng, kiếm bên hông rút ra hướng phía trước tiên phong lao tới. Chương 765: Tranh đoạt chiến lệnh 2. Phương Vũ dẫn đầu mang theo khí tức thượng vị thần đại viên mãn bộc phát mà tới. Ở phía sau gần 3 vạn thân ảnh trùng trùng điệp điệp bay ở phía sau, khí thế như hồng Trên trận pháp hình ảnh vô cùng rõ nét, âm thanh cực kỳ sống động, tiếng hò hét kinh thiên vang vọng mỗi tòa thành trì. Chứng kiến tiên giới người lao tới như một trận đại hồng thủy, phía bên này võ huy nam hừ một tiếng. Không nghĩ tới tiên giới như vậy hung hách, nhân số không tới 3 vạn liền dám công kích tới, quả thực là liều mạng. Phi linh giới toàn bộ người nắm chắc vũ khí trong tay, bọn hắn chờ đợi mệnh lệnh của võ huy nam. Bày trận, võ huy nam hét lớn, tiếng hét vang dội Hà Nội. Lập tức hơn 5 vạn tinh anh phi linh giới cao thủ tiến vào vị trí sắp đặt. Một cuộc trận hình dựng lên, bốn phương tám hướng tụ tập vô số hắc ám năng lượng. Đây chính là lợi thế mà bên phòng thủ thừa hưởng. Bởi vì bọn hắn có thời gian bố trí trận pháp, hơn nữa chính là toàn bộ Hà Nội vốn là bằng phẳng vô cùng, đây cũng chính là lý do bên tấn công thiệt thòi hơn nhiều lắm. Phương Vũ chứng kiến người của phi linh giới bố trận, hắn cười lạnh một tiếng, không có xem trận pháp này vào mắt. Linh lực thượng vị thần đại viên mãn buộc phát mạnh mẽ. Ba khỏa thần cách xoay trong dữ dội, hắn là người lao tới trước tiên, trong miệng gầm lên, trường kiếm dơ cao mạnh mẽ bổ xuống, phá thiên ngục địa kiếm. Kiếm quang từ thân kiếm lói lên, phong thuộc tính bàng bạc từ một kiếm này điên cuồng chém xuống trận hình của phi linh giới. Một kiếm này chính là phương vũ toàn lực, hắn muốn một kiếm mở ra trận này, mạnh mẽ phá đi một góc để mở đường tiến tới. Phương vũ không hổ là thượng vị thần đại viên mãn, hắn một kiếm đích sát chém xuống liền giết chết hơn chục tên binh lính của phi linh giới mở ra một con đường. Phong nguyên tố còn đang không ngừng quậy phá, phong nhận liên tục lan ra nổ rộng bốn xung quanh. Nhất thời tiếng nổ bạo phá, một khoảng vắng vẻ xuất hiện khiến võ uy nam kinh ngạc. Ánh mắt hắn hướng về phía phương vũ mà nói. Không tệ a, tên này thực lực cũng rất mạnh, có lẽ chính là chủ tướng. Ta đi chiếu cố hắn. Một tên thượng vị thần đại viên mạng đứng ở phía sau lập tức vũ cánh bay vút lên. Hắn hướng về phía phương vũ lao tới. Một kiếm phá bỏ một vùng trận pháp của phương vũ làm tiên giới ồn ào náo nhiệt. Tiếng nghị luận cười nói không thôi. Rõ ràng Phương Vũ một kiếm kia làm toàn trường sôi trào nhiệt huyết. Tu sĩ cấp thấp nhìn thấy giống như đánh máu gà một trận không ngừng hò hét trợ uy. Không thua kém Phương Vũ bao nhiêu, phía sau hắn lạc ra tam huynh đệ cũng là điên cuồng mạnh mẽ công phá. Ba tên này mang theo đinh ba điên cuồng huy động vũ khí cao cấp phá vỡ một mảnh binh lính. Tuyệt tình công tử càng là đáng sợ, hắn phi châm như hoa lê bạo vũ. Mỗi lần cánh tay vung lên là từng mảng phi châm ám khí bay tới. Ám khí bên trên toàn là độc dược đáng sợ không có cách nào, những binh l, yến thu vi từ hạ vị thần trở xuống đều bị hắn mỉa sát, hai bên rốt cuộc đánh đến giáp lá cả, vũ kỹ nổ tung đầy trời, tiếng la hét thất thanh cùng máu tươi nhuộm đầy đất, hai bên nhân số không ngừng vỡ lạc, chiến tranh hiển nhiên không tránh được tử trận xa trường, phương vũ còn đang điên cuồng chém giết liền cảm nhận được một cỗ khí tức gác liệt nhắm tới, hắn tâm thần dung chuyển một hồi, thân thể vặn mình trên không né tránh, chính vào lúc này một cây trường thương xuyên qua vị trí hắn vừa đứng, phương vũ hai hàng lông mày nhiễu trận vẫn có thể né được, không tệ. tiếng nói ồm ồm mang theo khí tức âm lãnh vang lên. phương vũ nâng lên trường kiếm nhìn kẻ vừa tới. kẻ này thân hình cao lớn, một thân hắc sắc chiến giáp. phía sau lưng một đôi cánh nâu đen có chút nặng nề. địa ma tộc. phương vũ lập tức đoán ra thân phận đối phương, bởi vì đôi cánh này chỉ có địa ma tộc mới có thể sở hữu. địa ma tộc tại phi linh giới cũng là số một số hai tộc quần. tộc quần này đôi cánh có màu nâu đen, thực lực càng mạnh càng lộ ra hoa văn quỷ dị khác bên trên kẻ này trên cánh xuất hiện ba văn bạch sắc rõ ràng trên màu cánh bắt mắt, Tu Vi lập tức có thể phán đoán là thượng vị thần trở lên. Hiện tại lực lượng bạo phát liền có thể khẳng định hắn là một tên thượng vị thần đại viên mãn hàng thật giá thật. Ồ, vẫn là nhận biết tộc ta, có ý tứ. Thanh niên cao lớn địa ma tộc lập tức ồ lên một tiếng, khóe miệng treo lên vẻ cao ngạo. Trường thương trong tay hắn nâng lên hướng về phía Phương Vũ chỉ tới nói, ngươi là chủ tướng của tiên giới, có dám cùng ta đánh một trận? Tiếng quát của hắn rất lớn. Không ít nhân thủ hai bên đang giao chiến liền nghe rõ ràng. Nhất thời xung quanh bọn hắn liền được mở rộng ra. Ngùng ốc! Phương Vũ cười lạnh, trường kiếm lập tức o long chấn động. Hắn không nói thêm lời nào, thân pháp quỷ dị lóe lên trong không trung biến mất ngay trước mắt. Trương 766, tranh đoạt chiến lệnh 3. Phương Vũ đột nhiên biến mất làm thanh niên địa ma tộc kinh hải. Hắn mặc dù là thượng vị thần đại viên mãn, thế nhưng lĩnh ngộ cũng chỉ có một thần cách duy nhất. So với phương vũ loại tuyệt thế thiên kiêu này chính là không phải cùng một cấp bậc. Lập tức hắn ma lực phát tán mạnh mẽ, thân thể lùi ổ về phía sau, hai cánh mở rộng bao phủ lấy thân thể bộ phận trọng yếu. Đối với người tại phi linh giới, hai cánh cũng chính là lợi khí chiến đấu cũng là phòng ngự pháp bảo. Quá chậm. Chính vào lúc này, giọng nói của phương vũ vang lên bên tai của thanh niên địa ma tộc. Ánh mắt hắn co rút lại, chỉ có thể thấy được máu tươi phun ra, trước toàn bộ ánh mắt theo dõi của và người. Một kiếm này của Phương Vũ cứ vậy xuyên qua từ phía sau đầu của thanh niên địa ma tộc xuyên qua mi tâm của hắn. Một kiếm miểu sát. Chỉ sợ đến khi chết rồi hắn vẫn không rõ ràng bản thân hắn chết như thế nào. Nếu có thể có thuốc hối hận hắn nhất định sẽ không chủ quan như thế, quá coi thường đối phương. Phương Vũ hừ lạnh cánh tay xoay kiếm bạo nổ đầu đối phương. Tình cảnh này khiến tiên giới sĩ khí đại trướng, nhất thời càng điên cuồng chiến đấu. Hai bên càng đánh đến đỏ mắt. Tên đó mạnh hơn ta nghĩ, Đỗ lai cũng quá khinh địch Lãnh Thu Sâm khóe miệng nở nụ cười mê người, cánh tay ngọc nhẹ nhàng nắm nắm Trường Tiên trong tay. Thưa vị thần đại viên mãn tam thuộc tính, không nghĩ tới tiên giới cũng có một tên thiên tài bậc này. Võ Uy Nam cũng là không có chút nào để ý, khóe miệng vẫn treo nụ cười. Phía bên kia cũng không kém. Lãnh Thu Sâm ánh mắt rơi về phía bên trái chiến trường, nơi đó Tam huynh đệ lạc gia cũng đang điên cuồng chém giết. Bọn hắn thân thể to lớn, trường mâu trên tay càng là điên cuồng chém giết. Thủy hệ năng lượng lì hệ tộc bạo phát điên cuồng. Nơi bọn hắn đi qua, người của phi linh giới liên tục bị chém giết hoàn toàn không còn. Tên kia cũng không tệ. Lại có người hướng về phía bên phải mà nói. Nơi này tuyệt tình công tử cũng đang đại sát tứ phương, thậm chí địch nhân trên tay hắn có thể đếm ngang hàng được với ba huynh đệ lạc gia cộng lại. Rốt cuộc chiến đấu điên cuồng cũng đã qua nửa canh giờ. Rốt cuộc phương vũ cũng đánh tới gần pháo đài. Chết trong tay hắn lúc này không tới một ngàn cũng có tám trăm. Chính là càng vào trong địch nhân càng mạnh, phương vũ cũng là điên cuồng không thôi. Chiến đấu chém giết trong thời gian dài như vậy, hai tay hắn cũng có chút tê dại rồi. Lỗ liên, ngươi tới chiếu cố hắn. Võ uy nam lên tiếng nói. Thanh niên gọi là lỗ liên đi ra khỏi hàng lập tức thi lễ ngay sau đó vỗ cánh bay đi. Lỗ liên là một trong 10 cao thủ tinh anh đạt tới thượng vị thần đại viên mãn của phi linh giới. Hắn từ bên trên lao xuống tốc độ cực nhanh. Trong tay hắn lúc này xuất hiện một thanh niệm nguyệt đao. Đao này có chút quỷ dị. Ma khí lượn lờ theo không khí di động mà để lại một vệt đen mắt thường có thể nhìn thấy, đang chém giết với không ít địch nhân. Phương Vũ lập tức cảm nhận được lực lượng khủng bố từ trên đánh út xuống, hắn lập tức hai tay nắm chặt trường kiếm nhanh chóng dơ ngang đỡ lấy trước mắt. Một tiếng va chạm giòn tan, trường đao mạnh mẽ được bổ xuống nhưng lại bị trường kiếm ngăn lại. Phương Vũ cùng Lỗ Liên mặt đối mặt, Lỗ Liên khóe miệng nở nụ cười, hai cánh màu kim sắc vỗ mạnh bay lui về sau, ngay sau đó lại lao tới trường đao mạnh mẽ tụ lực. Ánh dao rực lên hấp mang, thí thần diệt tuyệt, trường đao như hóa thành thái cổ giao long, một con hắc giao long điên cuồng mở miệng hướng Phương Vũ gầm rít mà đến. Phương Vũ hai mắt nhíp lại, không một chút nào sợ hãi, hai tay huy động trường kiếm đối với thiên địa linh khí mở rộng, trường kiếm lấp lóe lôi điện sáng rực. Phương Vũ rốt cuộc sử dụng thần cách nguyên tố mạnh nhất của bản thân, chỉ thấy một đầu lôi long mang theo khí thế bàng bạc điên cuồng lao tới, thử kim lôi long chạm, tiên rơi sôi trào. Chứng kiến hai đại tuyệt kỹ hướng về phía nhau lao tới, không khí có chút dâng lên cao trào. Oanh long long, giao long cùng lôi long ầm ầm và chạm nổ tung trời, một mảnh không gian vỡ vụn khủng bố. Không ít người của cả tiên giới lẫn phi linh giới chạy không được liền bị nuốt đi. Từ xa xa quan sát, Đoàn Dự nhếch miệng cười tà, lên tiếng hỏi: "Các ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng?" Phương Vũ, Chu Du, Gia Cát Lượng, Tiểu Phong cùng nhau lên tiếng đáp lại: "Hả, các ngươi không nhất thiết cần phải đồng thanh như thế chứ?" Đoàn dự vỗ vỗ chán cười khổ nói. Thật muốn tiến lên đánh một trận, kiếm của ta thật lâu chưa có nhuôn máu. Lệnh hồ sung hai mắt lóe lên tinh quang, tay nắm thật chặt hắc sắc trường kiếm. Như là cảm nhận được tâm tình của hắn, hắc sắc trường kiếm cũng là rung rung liên tục. Ha ha, lệnh hồ huynh đệ cũng cảm nhận được sao. Ta thật sự nhịn đến khó chịu. Côn lô hai tay đặt trên hai thanh trường kiếm, hai mắt hiếp lại chậm rãi nói từng chữ. Chương 767, tranh đoạt chiến lệnh 4. Chiến trường nổ tung. Hai đạo năng lượng khổng lồ va chạm phá nổ rung trời. Không ít người cũng bị nguồn năng lượng này nuốt chửng liền vẫn lạc. Một thân ảnh từ bên trong vụ nổ bay ra bên ngoài. Người này chính là Lô Liên. Chỉ thấy Lô Liên thân thể cháy khét nhiều nơi, toàn thân chiến giáp rách nát chật vật vô cùng. Hai cánh kim sắc gần như bị bạo tạc sơ sắc không còn bao nhiêu. Chứng kiến cảnh tượng này toàn trường hít một hơi khí lạnh. Thảm trạng của Lô Liên liền cho người ta cảm nhận được một kích vừa rồi là bao nhiêu đáng sợ thế nhưng lỗ liên ở đây vậy phương vũ đâu võ huy nam ở phía xa chứng kiến cảnh này trong lòng cho chút giật mình ngay sau đó hai mắt hắn híp lại nên miệng nói không nghĩ tới a hắn lại có chủ thần khí lênh thu xâm nghe thấy võ huy nam nói lời này hai mắt phượng cũng lóe lên tinh quang vũ nổ còn chưa tán đi một thân ảnh như lưu quang lao thẳng vào không gian đại trận bảo vệ ở phía dưới người tới hiển nhiên là phương vũ bảo vệ đại trận phía bên dưới đại trận có đến bốn năm người được sắp xếp canh giữ đại trận Ngăn chặn người tới cấp chiến lệnh Chỉ là có thể ngăn cản Phương Vũ sao Phương Vũ trên tay nắm chặt trường kiếm Trường kiếm lúc này lôi quang bao phủ chập chờn Uy áp bao phủ xung quanh Nó hiển nhiên là chủ thần khí đúng như lời mà võ huy Nam nói Phương Vũ lần này lá bài tẩy chính là thanh chủ thần khí này Hắn vô cùng tự tin Một kiếm mạnh mẽ chém xuống đại trận phòng ngự ầm, Đại trận không thể phòng ngự nổi Phương Vũ quá mạnh Nó lập tức vỡ tan Phương Vũ lao vào bên trong Phương Vũ huynh đệ phá đại trận rồi, mau tới! Lạc gia tam huynh đệ lập tức gầm lên đánh bay không ít đối thủ, thân thủ vượt qua rất nhanh lao đến phía bên này. Tuyệt Tình công tử ánh mắt sáng quắc, thân thể vặn vẹo theo quỹ tích kỳ lạ nhưng vô cùng hiệu quả hướng tới vị trí đại trận bị phá vỡ kia. Ngươi không ngăn cản sao? Ở trên cao lanh thu xâm hiếu kỳ nhìn võ uy nam lên tiếng hỏi. Võ uy nam lắc đầu nhẹ nhàng nói: Một người chỉ có thể cầm một chiến lệnh đi mà thôi. Bọn hắn chắc chắn là mạnh nhất của thiên giới chỉ mới năm cái vậy liền cho bọn hắn năm cái đi. Tiên giới a, chỉ mới mấy tên này quả làm cho ta thất vọng. Lãnh Thu Sâm không nói thêm điều gì, tiên lặng nhìn về bốn phía xung quanh chiến trường. Hai người bọn hắn đều không biết rằng, tiên giới lần này chia làm hai phe, lần tấn công này cũng chỉ có một nửa mà thôi. Mau nhìn, Phương Vũ vậy mà đã đánh tới nơi có chiến lệnh rồi. Tại các tòa thành trì tiên giới đã đang sôi trào. Màn ảnh trực tiếp khiến bọn hắn thấy rõ ràng Phương Vũ đang điên cuồng chém giết. Chỉ mấy phút liền đã tiếp cận chiến lệnh gần nhất. Phương Vũ nâng tay nắm lấy một tấm chiến lệnh lệnh bài. Lệnh bài được hắn cầm lên lập tức lóe sáng tinh mang màu xanh lá, ngay sau đó ảm đạm đi. Phương Vũ nhếch miệng cười cười, xoay người hướng về bên ngoài. Ta cũng lấy được. Lạc Gia Tam huynh đệ cũng nhanh chóng cướp lấy cho bản thân một tấm chiến lệnh lệnh bài ngay sau đó xoay người rời đi. Tiếp theo là Tuyệt Tình công tử, năm người xông vào đầu tiên liền có thể chiếm được lệnh bài. Dưới này mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị thần cao thủ. Đối với năm người bọn hắn quả là không một chút uy hiếp nào. Năm người lao ra bên ngoài nhắm hướng vừa đến mà chạy. Rút lui. Phương vũ hô lớn, rất nhanh tiên giới những người còn sống sót như nghe được tiên âm vừa đánh vừa lui lại. Tiên giới lần tham gia công chiếm này chỉ có một nửa nhân số. Vừa rồi chiến đấu liền bị người của phi linh giới chen ép xuống thế hạ phòng, chết không đếm được. Một lần công chiếm này chỉ có năm người chiếm được chiến lệnh lệnh bài. Quả thực là từ trước tới nay duy nhất một lần. Tiên giới 50 tòa thành chết lặng. Tiến tĩnh một mảnh. Khó có thể tin Phương Vũ vậy mà sau khi lấy được chiến lệnh lập tức rời đi. Phi Linh giới bên kia giới diện lại một hồi hoàn thành tiếng ngứ. 50 thành trì ồn ào náo nhiệt điên cuồng hô hào. Bọn hắn lần này thủ chiến vậy mà chỉ mất đi 5 tấm chiến lệnh, còn lại hoàn toàn là 90 năm tấm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phi Linh giới bọn hắn đã năm chắc một nửa danh nghịch đăng cơ chiến đài không sai. Ở xa quan sát đoàn dự cười nói, chỉ 5 tấm, còn lại 90 năm. Những người khác cũng gật đầu. Bạch mẫu đơn lên tiếng nói. Phương Vũ đã chiếm được chiến lệnh, hắn tính cách này chỉ sợ sẽ không công chiếm nữa. Phi Linh giới lần thủ chiến này nắm được năm tấm, quả thực không tốt. Vậy sao chúng ta không thử? Vũ mập mạp hắc hắc cười nói. Đoàn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Rốt cuộc toàn bộ nhìn về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh ánh mắt rơi ở xa xa trung tâm Hà Nội. Nghĩ nghĩ một lát cân nhắc lợi hại liền gật đầu quả quyết nói. Cấp! Trương 768, tranh đoạt chiến lệnh năm. Hiện tại cướp sao lão đại. Lệnh hồ sung hai mắt lóe lên tình mang, hắn liền không có nhịn được mà hỏi. Những người khác cũng là xoắn suýt không thôi. Chúng ta hiện tại ở đây chỉ có chưa đến 50 người, có thể chiến sao. Tiểu ngư nhi nâng cánh tay hỏi. Hoàng Minh nhìn về phía xa, Phương Vũ đã dẫn theo người hoàn toàn biến mất. Trận chiến này thương vong thảm trọng, hơn nữa Phương Vũ đã đạt được chiến lệnh, không có lý do nào để hắn tiếp tục công chiếm nữa. Lão đại thế nào? Chu du mỉm cười, quạt đen trên tay thu lại nhìn Hoàng Minh hỏi ý. Hiện tại, Hoàng Minh gật đầu, hiện tại tất nhiên là lúc tấn công tốt nhất. Phi Linh giới vừa chiến một hồi nhất định thả lỏng cảnh giác, hơn nữa thương vòng cũng không ít. Lúc này tấn công hiển nhiên khiến kẻ địch trở tay không kịp. Tốt ra, ta, ta thật chờ có chút không được rồi. Vũ mập mạp lại cười hèn mọn, tiểu nhã ngồi trên vai hắn có chút không biết nói gì. Cẩn thận một chút, mấy kẻ ở phía trên kia cũng rất mạnh. Lần này đoạt được hay không cũng không quan trọng, nhất định phải giữ an toàn bản thân là trên hết. Lần tới thủ chiến chúng ta đều có thể giữ được chiến lệnh. Hoàng Minh nhìn toàn bộ đám người nghiêm túc nói. Minh Bạch. Toàn trường gật đầu đáp lời, Hoàng Minh quay người nhìn về phía Hà Nội ở không xa trước mặt. Chuẩn bị đi. Lời Hoàng Minh vừa dứt, Vũ mập mạp gật đầu một lần. Tiểu Nhã rõ ràng ý của hắn, thân thể nhỏ nhắn bay lên phía trên, hai tay giơ cao tạo thành ấn ký rực rỡ. Chấn vang hành khúc. Một đoàn quang mang bao phủ toàn bộ 50 thân ảnh. Đoàn người kinh ngạc phát hiện bản thân lực lượng có chút tiến tiến. Dường như cảm ợi nhờ pháp tắc lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hoàng Minh bên tai vang lên tiếng thông báo làm hắn ngạc nhiên. Nhận được hỗ trợ kỹ năng, chấn vang hành khúc. Lực lượng nguyên tố tăng mạnh liên tục một cách giờ. Tốc độ di chuyển tăng 10%. Miễn nhiễm 10% hiệu ứng không chế. Không tệ nha. việt Anh cười cười, trường kiếm giống gậy trên tay đã rút ra. Những người khác cũng là hoàn toàn chuẩn bị tinh thần rõ ràng. Đi. Hoàng Minh hô một tiếng dẫn đầu phóng đi. Phong thần cách rung động cực nhanh Hắn như lưu tinh phóng tới Hà Nội. Ở phía sau một đoàn người không kém bao nhiêu nhanh chóng ở phía sau. Không nghĩ tới thứ hai người dẫn đầu lại là đoàn dự, thứ ba là bạch mâu đơn cùng thư đổ sư Linh Chi. Mẹ nhĩ thành lúc này một mảnh ảm đạm. Mặc dù biết rõ lần này tấn công Hà Nội chính là một nửa tiên giới mà thôi, thế nhưng tiên giới lần này chủ công chỉ có thể đoạt được năm tâm chiến lệnh quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử. Tiên giới bản tán ồn ào không thôi. Không có tiếng hoan hô như mọi lần. Chỉ có chỉ trích cùng thất vọng ca thán. Lập Khương thở dài, lắc đầu mà nói. Phi Linh giới lần này tại chiến trường vị diện thật mạnh. Vừa rồi chỉ có một vài kẻ xuất hiện mà thôi, bọn hắn còn không có hoàn toàn kiên cố phòng thủ. Lần này chỉ sợ tiên giới không xong rồi. Hắn rõ ràng thấy được, vừa rồi năm tấm chiến lệnh chỉ sợ là đối phương cố ý nhường cho tiên giới năm danh lạch. Nếu đối phương muốn, bọn hắn nhất định giữ vững, một tấm chiến lệnh cũng đừng hỏng cấp được. Đúng là như vậy. Chỉ mong lần tiếp theo Hoàng Công Tử có thể thủ được thành công chiến lệ. Lã Liên Phu Nhân cũng là gật đầu mà nói. Hiện tại tiên giới cũng chỉ có thể mong chờ vào bọn hắn mà thôi. Ở một phương xa chín tầng xa xa, không ngờ lại xuất hiện hai tòa đỉnh đài lớn. Mỗi đỉnh đài không rõ làm bằng chất liệu đá gì. Bọn chúng được điêu khắc vô cùng kỳ mỹ. Hai tòa đỉnh đài lơ lửng trên không trung, mỗi tòa đỉnh đài đều có 36 vị trí ngồi. Nếu Hoàng Minh ở đây có thể sẽ kinh sợ. Bởi vì những người có mặt tại nơi này tu vi đều là cấp bậc chủ thần. Mỗi đỉnh đài đều là 36 vị. Ha ha ha, tiên giới lần này chiến trường vị diện tinh anh tuổi trẻ yếu ớt như vậy. Quả thực là làm cho ta rất thất vọng a. Một đỉnh đài bên trong, trung niên nam tử mặc chiến bào màu xám cười lớn mà nói. Trung niên này hai mắt sáng ngời, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám nồng đậm. Hai cánh đen tuyền mở rộng đầy khí thế. Hắn chính là một trong 36 chủ thần của phi linh giới, Hắc ám chủ thần. Đúng vậy, quả thực tiên giới càng ngày càng yếu nhược, chỉ sợ lần này 10 người đứng đầu cũng không có một viên đâu. Lại có một nữ tử cười duyên tiếp lời. Nàng chỉ khoảng 30 tuổi tác, toàn thân tràn ngập vũ mị. Trên thân khoác y xam, một đôi cánh lam sắc mở rộng tuyệt đẹp. Nàng cũng chính là một trong 36 chủ thần của phi linh giới tu la chủ thần. Những chủ thần khác cũng là cười rộ lên, ánh mắt hướng về phía đỉnh đài đối diện đầy vẻ châm trọng Phía đối diện hiển nhiên chính là tiên giới 36 chủ thần. Lúc này thần sắc bọn hắn cũng là khó coi. Vừa rồi một trận chiến không nghĩ tới kết quả lại, chưa bao giờ tiên giới tinh anh trẻ tuổi lại yếu nhược như lần này. Không lẽ tiên giới đã xuống dốc như vậy? Trương 769, tranh đoạt chiến lệnh 6. Không thể nào, tiên giới cho dù mấy trăm năm qua chưa đoạt tới đệ nhất, thế nhưng đệ thập bảng vẫn nắm giữ năm phần. Tại sao lần này lại yếu ớt như vậy, một tiên yêu nghiệt cũng không thấy. Tiên giới một vị chủ thần thân khoác thanh sam cao mày nói. Lời này của hắn liền nói ra nghi hoặc trong lòng của những người còn lại. Đúng vậy, ta quan sát một chút, các ngươi có để ý hay không, lần này tham gia công chiếm chiến lệnh tiên giới có chút không đủ người. Lại có một nữ chủ thần khác lên tiếng nghi hoặc. Nàng vừa dứt lời, những người khác lập tức gật đầu. Bọn hắn đều thấy được, lần này tham chiến quân số của tiên giới không đến 4 vạn, rõ ràng không thích hợp. Ha ha ha, nếu như tiên giới lần này chiến trường vị diện chỉ có bằng ấy thực lực thì đệ thập bảng chỉ sợ không chiếm nổi một danh đâu, phải không? hát ám chủ thần hét hét cười giọng nói càng đề cao hơn rõ ràng là muốn phía đối diện toàn bộ nghe thấy được rõ ràng đúng thế đúng thế ta chỉ sợ ngũ thập bảng cũng không có một chân chứ đừng nói là đệ thập bảng ha ha ha ám ma chủ thần không một chút kiêng nể đứng hẳn dậy cười rộ lên phi linh giới sôi nổi bàn tán chế giễu tiên giới lại một bộ âm trầm lặng lẽ cùng mất mặt chị vào lúc này sinh mệnh chủ thần đỗng nhiên kinh ngạc hai mắt phượng lấp lóe tinh quang môi son hé ra nàng lập tức lên tiếng các ngươi nhìn Dường như mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Lời nói của sinh mệnh chủ thần liền làm tiên giới cùng phi linh giới các vị chủ thần lập tức ngưng lại tinh thần, chăm chú quan sát chiến trường vị diện. Không chỉ có bọn hắn, toàn bộ tiên giới 50 tòa thành cùng phi linh giới 50 tòa thành cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Vị diện chiến trường lúc này chỉ thấy tiếng nổ vang trời, vô số công kích khủng bố liên tiếp bắn phá tới Hà Nội. Thinh anh của phi linh giới hoàn toàn bị đánh cho kinh sợ. Địch tập, mau mau phòng thủ. Mau chém giết bọn hắn bảo vệ chiến lệnh. Tiếng hô hào của người phi linh giới vang lên, bóng người liên tiếp lao ra từ pháo đài. Võ Uy Nam lúc này vẻ mặt không còn chút nào vẻ thông dong bình tĩnh nữa, toàn bộ đều là ngưng trọng cùng kinh sợ. Ầm ầm ầm. Giết. 50 người lúc này do Hoàng Minh dẫn đầu đã đánh tới Hà Nội. Tiếng hô vang trời, một lần nữa Hà Nội rơi vào chiến đấu kịch liệt. Càng đáng sợ chính là lần này tinh anh của phi linh giới hoàn toàn bị đơn phương đổ sát. Nhất kiếm định thiên hạ. Bóng kiếm lóe lên, Việt Anh vung ra trường kiếm trên tay hắn, một cố bảng bạc ánh kiếm màu trắng bạc như lưới hái tử thần lướt đi, mau tới như suối phun ra. Một mảng tinh anh phi linh giới nằm rạp xuống đất, toàn bộ tử vong. Thái cực vi đồ, tử vong thâm hải. Chu Du nắm quạt sắt vung lên, hai tay ra rộng, nguyên duạo pháp tắc lập tức tràn ra bao phủ phương viên ngàn mét. Đối diện với hắn, gia cắt lượng cũng là giang rộng hai tay, vận mệnh pháp tắc phối hợp hoàn mỹ. Hai chủng loại pháp tắc hòa vào nhau ép xuống phương viên ngàn dặm. Mấy ngàn tinh anh phi linh giới hoàn toàn bị ép nằm dưới mặt đất, toàn thân sinh cơ liên tục bị rút đi, thân thể điên cuồng ra yếu trong nháy mắt cho đến khi không còn sinh cơ chỉ còn lại một cái xác khô. Phi Long tại thiên. Tiếng long ngâm chấn vang không gian, tiểu phong điên cuồng đánh ra trưởng ấn, mỗi trưởng ấn liền hóa thành một đầu long dài đến trăm mét điên cuồng cắn xé kẻ địch. Ngay bên cạnh tiểu phong, lục phi toàn thân lại cực kỳ quỷ dị. Rất khác so với một ngày, toàn thân hắn phình to một cách đáng sợ, làn da cũng là trở thành màu đen. Hắn giống như một cái lò xo, so, một quyền đánh ra liền tạo thành một cái hố sâu trăm mét. Dưới hố toàn bộ đều là thần cách cùng thân thể bị đánh bị nát bấy. Tam ca ngươi mạnh, ta cũng không yếu. Triệu Vân hét lớn, trường thương trong tay nắm chặt, một cỗ hỏa nhiệt từ người hắn tỏa ra bốn xung quanh. Hai mắt của hắn hóa thành biển lửa, nhất thời một thương vung ra. Ngàn ram liệt diễm. Tiếng vượng gáy vang vọng không gian, từ trung tâm lấy Triệu Vân làm chuẩn, phạm vi ngàn ram hoàn toàn bị liệt diễm bao phủ đốt cháy, tiếng gào thét thảm không ngừng vang lên phía bên phải Hà Nội, lệnh Hồ Xuân cùng côn lô điên cuồng chém giết, kiếm ảnh đầy trời, sát khí điên cuồng tỏa ra, hàng loạt kiếm mang liên tục gạt hái tính mạng. So với trình độ huyết tinh nơi này thì bạch mẫu đơn cùng tùy tùng của nàng thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặc dù giết địch cũng là một kiếm nhẹ nhàng, mỗi chiêu mỗi thức đều là hoa lệ đẹp mắt, không có máu me đáng sợ như vậy. Võ huy nam cùng lãnh thu xâm lúc này chứng kiến một hồi đều đã không thể đứng nhìn nữa. Đám người này quá mạnh hoàn toàn không phải là cùng vừa rồi một loại. Thời gian xảy ra chiến đấu mới chỉ có gần một phút mà Phi Linh Giới đã bị diệt thảm trọng. Nếu không kịp thời ngăn cản, chỉ sợ Phi Linh Giới liền hoàn toàn bị diệt. Giết bọn hắn, dùng toàn lực không cần giữ lại. Võ Uy Nam quát. "Rõ." Gần trăm tinh anh chiến tướng mạnh nhất lập tức chia ra phóng tới chiến trường. Võ Uy Nam cùng Lãnh Thu Sâm cũng lao đi, bọn hắn không thể không chiến. Chương 770: Tranh đoạt chiến lệnh bảy. Mê Nhĩ thành lúc này tiếng hoan hô ngập trời, toàn trường đã đứng dậy kích động hô chân múa tay đứng trước nguy cơ bị chèn ép từ phi linh giới qua trận chiến vừa rồi, sĩ si khí của tiên giới rơi xuống cực thấp. Không ai nghĩ tới vào lúc này đống nhiên giết ra một đoàn tinh nhuệ đáng sợ, chứng kiến phi linh giới ngã xuống từng mảng từng mảng khiến tiên giới rung động cùng vui sướng cực độ. Mấy vạn năm qua, hai giới vực đều là hận thù chống chất đến mức giết tới sinh linh đổ thán, rốt cuộc toàn bộ chủ thần hai giới liền đứng ra chế tạo chiến trường vị diện. cứ mỗi trăm năm liền có một lần mở ra, tinh anh thế hệ trẻ của giới diện tham gia chiến đấu tranh đoạt. Trước kia liền không nói, cơ hồ đều là ngang ngửa làm tính toán. Thế nhưng ngàn năm trở về, mặc dù tiên, giới vẫn giữ được danh ngạch 5 đến 6 vị trong đệ thập cường, nhưng vị trí chiến thần đệ nhất vẫn là không có đoạt tới một lần. Khá lắm, không nghĩ tới lúc này lại bất ngờ dết ra, phi linh giới hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lập cương Thành Chủ nắm chặt hai bên ghế ngồi, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Thật là làm người ta vui vẻ, phu quân, chàng mau nhìn bên kia. Lã liên phu nhân nhanh chóng chỉ cánh tay về một phương hướng. Lập Khương liền nhìn đi theo, trên màn hình lập tức hình ảnh khiến hắn kinh ngạc. Hình ảnh chiến đấu hoa lệ, một nữ tử như tiên nữ giữa chiến trường không ngừng bay múa. Mỗi lần ngọc thủ vung lên lại có vô số bạch quang ngập trời lao đi. Nữ tử này chính là Lập Phi, công chúa nhỏ của Mệ Nhĩ Thành. Phương xa hai toa đình đài lúc này cũng là một hồi bàn luận sôi nổi. Thế nhưng ngược lại với khi nãy, Phi Linh giới các vị chủ thần lại một mặt mộng bức cùng khó chịu, tiên giới chủ thần lại là một hồi sảng khoái liên tục khen hay. Vừa rồi một hồi bị chèn ép liền khiến tiên giới chủ thân uất nghẹn không có chỗ phát tiết. Hiện tại bọn hắn là không ngừng thảo luận cười lớn ha ha. Đáng chết, tiên giới không ngờ rào hoạt như vậy. hắc ám chủ thần hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói. Những người khác không ai nói thêm điều gì, thế nhưng vẻ mặt không chút nào dễ nhìn. Hà Nội lúc này chẳng có ai còn quan tâm tới chiến đấu được trận pháp truyền đi ra nữa. Bởi vì chiến đấu đã rơi vào khốc liệt. Gần 50 tinh anh của tiên giới đã tử vong năm người. Không thể không nói. Hơn một trăm tinh anh của phi linh giới gia nhập về sau, lần lượt phía tiên giới có người tử vong. Không nên kéo dài, có thể cướp liền cướp, không thể liền lui lại. Hoàng Minh lăng không quan sát, rốt cuộc hét lớn một tiếng. Lời hắn vừa dứt tốc độ của đám người liền tăng lên rất nhiều. Đến rồi thì đừng đi. Võ uy nam hừ lệnh, một chảo vung lên, hai cánh phía sau vũ động mạnh. Hắc sát nguyên tố bùng nổ, thân ảnh hắn biến mất. Ta... Một tinh chiến tướng của tiên giới đang tả sung hữu đột giữa quân địch đột nhiên cảm giác bản thân như bị lực ép kìm hãm, hắn chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng thân thể lập tức nổ tung, thần cách rơi xuống bên dưới. Một trung vị thần cứ như vậy bị miểu sát, chưa dừng lại ở đó võ huy nam như ấu linh liên tục gặt hái tính mạng kẻ địch. Lão kiều coi chừng, chu du hai mắt mở to, hắn vừa kịp tung ra một đòn liền phát hiện võ huy nam đang hướng tiểu ngư nhi mà tới. Tiểu ngư nhi lúc này đang liên tục dùng bình ngọc pháp bảo công kích kẻ địch. Nghe thấy tiếng hét lớn của Chu Du trong lòng liền kinh sợ, ngay lập tức hắn thận trọng thu lấy Bình Ngọc trở về hộ thân. Thế nhưng kịp sao võ huy nam tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt một chảo đã hướng về đầu của Tiểu Ngư Nhi trộm tới. Tiểu Ngư Nhi Tu Vi hiện tại cũng chỉ vừa đột phá trung vị thần, hầu như không có cách nào chống lại một thượng vị thần đại viên mãn như võ huy nam. Tiểu Phong, Triệu Vân, lệnh hồ sung đám người tinh thần căng cứng, bọn hắn cũng thấy được cảnh tượng này, thế nhưng vị trí lại quá xa, không có cách nào ổn kịp ngăn trở. Chết đi cho ta. Võ uy nam quát lớn, chảo lớn màu đen ầm ầm đánh tới. Không được. Người dám. Đoàn dự quát lớn, lang ba vi bộ triển khai cực nhanh lao tới, một thân ảnh khác cũng là bám sát phía sau, tốc độ không kém, là lôi ân. Thế nhưng cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, đứng trước thời điểm này vẫn là không kịp. Chết cho ta, ha ha ha. Cảm nhận được sự sợ hãi của kẻ địch buôn phía, biết rõ kẻ đối diện này chính là một trong số nhân vật quan trọng. Võ uy nam cười điền cuồng càng ra lực. Tiểu Ngư Nhi đã như chết lặng, không còn một điểm kháng cự nào. Hắn vốn tu vi thực lực yếu nhất trong chín huynh đệ, đối với kẻ địch áp đảo như thế đánh tới, có thể không bị ép rơi đã là rất tốt rồi. Chính vào lúc này, thân thể Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên bị xé ra sau đó biến mất, thay vào đó bất ngờ là một thân ảnh khác bất ngờ xuất hiện. Một cánh tay giơ lên, kim sắc quang mang chấn động đón lấy hắc trảo của Võ huy Nam. Hai cỗ lực lượng va chạm, không gian tĩnh lặng trong 3 giây, ngay sau đó liền vang lên tiếng nổ chấn thiên lật địa. Trưng 771, tranh đoạt chiến lệnh 8. Ngoanh long long. Chấn động bao phủ phương viên ngàn dặm, ánh sáng chói mắt che đi tầm nhìn của tất cả mọi người. Sao rồi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là ai giao thủ thế, vậy mà lực lượng kinh khủng quá đáng sợ. Tiên giới 50 tòa thành liên tục vang lên tiếng kinh hô. Một màn đối đầu khi nãy không mấy ai để ý, dù sao trận pháp hình ảnh có đến gần trăm tấm. Chỉ có một phần người chứng kiến được cảnh tượng đối chiến vừa rồi. Mễ nhờ thành thì lại khác. Bởi vì nơi này không ít người nhận ra thân ảnh vừa rồi đối chiến cùng Võ Huy Nam. Là bất hủ Tu La, là bất hủ Tu La A. Một thiếu niên hưng phấn nhảy lên, nắm tay giơ cao cao vẻ mặt sùng bái mà nói. Những người khác cũng liền nhận ra bất hủ Tu La, dù sao bất hủ Tu La cũng là đại diện của mệ nhị thành tham gia chiến trường vị diện. Hai cái này. Quang Minh chủ thần đứng dậy, không ít chủ thần cũng là không giữ được bình tĩnh. Bởi vì vừa rồi năng lượng hai tên thanh niên kia vừa đánh ra chỉ sợ có thể so với một phần ngàn lực lượng của bọn hắn. Đừng coi thường một phần ngàn lực lượng của chủ thần. Nếu như bị một chủ thần để ý, cái kia vậy ngươi nhất định không sống nổi. Chỉ là một đầu ngón tay cũng có thể dí chết ngươi. Vậy mà phi linh giới ta cũng xuất hiện thiên tài bậc này. Phía đối diện hắc ám chủ thần cũng là vẻ mặt kinh sợ. Võ uy năm vừa rồi một chảo cũng làm hắn hết sức ngạc nhiên. Tên tiểu tử kia cũng không kém. Chỉ sợ lần này chiến trường vị diện càng là đặc sắc. Tu la chủ thần khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, nếu không biết không ai nghĩ tới nữ nhân này lại là một vị chủ thần đáng sợ bậc nhất. Tiểu ngư nhi lúc này được Tiểu phong đám người đưa về phía sau, chiến trường không ít nơi đã dừng lại chiến đấu. Vừa rồi một vụ nổ quả thực làm người ta rung động. Mặc dù là vậy, thế nhưng phía đối diện bên kia Hà Nội lại có một cuộc chiến khác. Chỉ thấy Lanh Thu xâm hai cánh chấp động, toàn thân liên tục lui về phía sau, Trán ngọc đã xuất hiện mồ hôi. Không nghĩ tới một thượng vị thần đại viên mãn vậy mà bị đánh cho không có cách nào hoàn thủ. Lanh thu Sâm vô cùng ngất ức, nắm chặt trường tiên trong tay quát lớn. Hừ, một đám tiên giới vô sỉ, vậy mà lại đối với ta còn chiến, các ngươi không phải là anh hùng hảo hán gì. Phía xung quanh ba bóng người hạ xuống, lập tức cho lanh thu Sâm rơi vào cảnh tượng bị bao vây, vô cùng bế tắc. a di Đà Phật, bần tăng là người tu hành, cũng không phải chính nhân quân tử, anh hùng hảo hán gì cả. Hư trúc chắp tay trước ngực túi đầu nhẹ nhàng nói. Hư Trúc lần này khoác trên người áo cà sa, vô cùng có dáng vẻ Phật môn có đạo hạnh. Ai mà tin được chỉ mấy tháng trước hắn còn là một tên đầu trọc lầm lầm lì lì gặp ai cũng trưng ra bộ mặt chứng tối đâu. Ta nói này Hư Trúc, ngươi từ khi đón được nương tử trở về lại trở thành sư thật đấy hả? Thư đổ sư lĩnh chi nhất cao tay, lắc lắc đầu hướng Hư Trúc mà nói. Ta cũng chỉ là nữ nhân, người ta thường nói nữ nhân chính là cùng tiểu nhân một dạng, không phải anh hùng hào hán. Bạch mẫu đơn che miệng cười, hai mắt đầy vui vẻ mà nói. Các người, lãnh thu xâm khóe miệng co có quắp, tức giận mà không biết làm như thế nào. Mặc dù nàng là thượng vị thần đại viên mãn hai loại pháp tắc, thế nhưng đối phương vậy mà cũng có một người so với nàng tương đương. Lại có hai tên thượng vị thần đại viên mãn một loại nguyên tố pháp tắc cùng công kích nữa. Rốt cuộc nàng liền rơi vào thế hạ phong không có cách nào lật ngược tình thế. Hiện tại chưa có thua đã là bản lĩnh rất cao rồi. Chính là lúc này, gia cắt lượng thân ảnh phiêu dật, bước chân điểm nhẹ trên không trung. Hai ba bước liền xuất hiện tại bên trong pháp trận vỡ nát. Tay hắn lướt qua, một chiến lệnh nằm vào trong tay. Một đám thủ về chiến lệnh muốn lao đến ngăn cản liền bị một cỗ năng lượng kỳ bí đánh bật ra mấy chục mét tả hai bên. Không chỉ có ra cắt lượng lao xuống, từ lúc hắn lên tiếng liền có liên tục hàng chục đạo thân ảnh điên cuồng lao đến tranh đoạt chiến lệnh. Phía trên cao bụi mù dần dần tan đi. Thân ảnh võ uy nam dần dần xuất hiện rõ ràng. Lúc này khuôn mặt hắn hết sức khó coi, ánh mắt rơi vào phía đối diện đối thủ vừa xuất hiện. Trước mặt võ huy nam một thanh niên tóc bạch kim phiêu giật, hai tay chắp lại phía sau đầy vẻ thông dong thoải mái. Mây kiếm mắt sáng, khóe miệng nết lên nụ cười đầy hàm ý người tới chính là bờ hủ Tu La, Hoàng Trân Minh. Võ huy nam hai mắt hiếp lại, bên ngoài tuy có vẻ trấn định nhưng trong lòng lại báo nổi kinh thiên. Trước mặt hắn thanh niên kia Tu Vi chỉ có trung vị thần, thật khó có thể tin vừa rồi chính là hắn tiếp một trưởng của bản thân mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Chẳng lẽ hắn không phải là trung vị thần? mà chính là thượng vị thần đại viên mãn ẩn dấu tu vi. Chương 772, tranh đoạt chiến lệnh 9. Ngươi rất mạnh, ngươi là ai? Võ uy Nam nhìn trước mặt thanh niên thần bí này, lạnh lùng hỏi. Hắn hiện tại không có quan tâm tới chiến lệnh có bị cướp hay không, mà thứ hắn quan tâm hiện tại chính là có kẻ thực lực mạnh mẽ đối đầu với hắn. Với sự kiêu ngạo của đệ nhất thanh niên thế hệ trẻ như Võ uy Nam, hắn liền không thể chấp nhận. Lão đại, đi thôi. Chu Du tay phải nhấc cao, dẫn theo đám người kiểu phòng. Triệu Vân rời đi. Hoàng Minh nhìn phía đối diện Võ Huy Nam, quỷ nhãn chậm rãi biến mất. Khóe miệng treo lên nụ cười quen thuộc ngay sau đó tan biến. Võ Huy Nam hai mắt ngưng trọng nhìn về địa phương Hoàng Minh mới biến mất, đến khi không cảm nhận được khí tức của đối phương hắn mới thả lỏng tâm thần. Huy Nam. lệnh thu xâm hầm hực lăng không bay tới, chiến giáp sốc sệt, vẻ mặt đầy tức giận cùng ước thức không có chỗ phát tiết. Một trận chiến cứ vậy mà kết thúc, thế nhưng quả thực là một trận chiến đánh lên danh tiếng của tiên giới. 50 tòa thành tiên giới ồn ào náo nhiệt, liên tục bàn luận về trận chiến vừa rồi. Mặc dù cuối cùng trận chiến của hai đỉnh cấp thiên tài còn không có diễn ra, thế nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta tổn thất bao nhiêu huynh đệ? Trên đường trở về, Hoàng Minh lên tiếng hỏi Chu Du. Chu Du thở dài một hơi lập tức đáp, "16 vị huynh đệ." "16 người?" Hoàng Minh nhíu nhíu lông mày, hắn rõ ràng trên chiến trường khốc liệt như thế nào. Hắn lần này không có tham gia chiến đấu chân chính vẫn là ở một bên quan sát cùng liên tục cứu nguy cho người mình. Thế nhưng thật sự không thể cứu được toàn bộ. Nhìn lại những người còn sống sót, vừa vặn 28 người. Thật may lần này không có dẫn thêm người đi, nếu không chỉ sợ nằm xuống cũng không chỉ 16 người. Côn lô nắm chặt tay, trong lòng cũng thầm may. Lần này nhóm bọn hắn cũng chỉ có 3 người đi tới mà thôi. Gia Cát Lượng lấy ra chiến lệnh lệnh bài, quan sát một chút liền nói. Chiến lệnh này dường như làm bằng thiết bức thiết kim. Không thể ngờ loại này cũng có thể làm thành lệnh bài, thực lực phải như thế nào mới có thể hòa tan nó chứ. Nghe nói là chủ thần tạo thành lệnh bài, điều này nghĩ liền là có khả năng. Bạch mẫu đơn lên tiếng đáp trả. So với mọi người ở đây, nàng là người có kiến thức cùng thực lực nhất. Ra là vậy. Đoàn người đều lấy ra lệnh bài ra quan sát, Hoàng Minh cũng là như vậy. Hắn lúc cứu người đều tranh thủ đi qua làm một tâm chiến lệnh lệnh bài. Lệnh bài thuần một màu hắc sắc, không có hoa văn gì quá nhiều. Chỉ có một con số duy nhất là 73. Trận chiến này đánh quả thực quá đã rồi, tuy rằng chúng ta tổn thất 16 vị huynh đệ, thế nhưng Phi Linh giới tổn thất nhân mạng chỉ sợ vượt quá một nửa. Vũ mập mạp hắc hắc cười, vẻ mặt muốn có bao nhiêu tiện liền có bấy nhiêu tiện. Đoàn người nghe xong cũng là gật đầu đồng ý, tất cả đều rõ ràng vừa rồi một trận chiến, Phi Linh giới nhất định là nguyên khi đại thường, khó lòng vực dậy nổi. Trung tâm Hà Nội. Rầm. Phạm vi một ngọn núi cứ vậy mà nổ tung để lại một hố sâu hơn trăm mét. Toàn trường yên lặng không ai dám thở mạnh. Võ uy nam ngồi ở chính diện khuôn mặt vặn bèo đầy đáng sợ. Hắn gần giọng lạnh lùng hỏi lại. "Ngươi nói bao nhiêu? Trước mặt hắn lúc này là một tên tinh anh của thủ nhiên tộc đang run rẩy sợ hãi. Hai cánh màu nâu phía sau cũng cụp lại gọn ở phía sau run rẩy theo. Hắn sợ hãi lắp bắp mà nói. Dạ dạ. Ba ba và tám. Lời vừa mới dứt, võ uy nam cánh tay dơ lên thành trào mạnh mẽ nắm lại thân thể tên thủ nhiên tộc lập tức bị co quắp lại bay lên không trung lập tức muốn nổ tung uy nam không cần ở phía sau lãnh thu Sâm lập tức lên tiếng ngăn cản võ uy nam hừ lạnh một tiếng tay chậm rãi thả ra tên thanh niên thủ nhiên tộc như từ địa ngục trở về điên cuồng nuốt lấy không khí toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lùi xuống đi lãnh thu Sâm nói vâng vâng tên thanh niên thủ nhiên tộc lập tức lùi xuống phía sau toàn trường lại rơi vào yên tĩnh lãnh thu Sâm nhìn võ uy nam nhẹ nhàng nói Võ Huy Nam, lần này chúng ta thất bại quá thảm, tốt nhất trước mắt vẫn là nghĩ cách làm sao có thể cướp lại chiến lệ. Nếu không chúng ta chỉ sợ là tội nhân thiên cổ của Phi Linh Giới. Võ Huy Nam nắm chặt thành ghế, thành ghế như bột mịn biến mất. Hắn lạnh lùng hỏi, Tiên Giới lần này rất mạnh, không giống như vẻ bề ngoài kia. Nhất là tên đó. Nói đến đây trong đầu Võ Huy Nam lại xuất hiện hình dáng của Hoàng Minh. Trước hết chúng ta vẫn phải nâng cao cảnh giác tránh tình trạng bị phục kích bất ngờ như vừa rồi. Hơn nữa hiện tại liền nghĩ đối sách. Hai năm sau là tới lượt chúng ta phải công kích lấy lại chiến lệnh, lấy lại mặt mũi cùng tôn nghiêm của phi linh giới. Chương 773, Hoán đổi. Cái gì? Ngươi nói đây là thật sao? Ở một nơi cách Nam Định cốc không xa, Phương Vũ đứng bật dậy khỏi ghế tướng quân, hai mắt phừng phừng lửa giận. Dưới trướng hai bên ngồi chính là tinh anh còn sống sót qua trận chiến vừa rồi. Cao nhất hiển nhiên là Tam huynh đệ Lạc gia cùng Tuyệt Tình công tử. Giữa doanh trướng một tên chiến sĩ báo tin quỳ một chân trên đất tin tức chính là hắn mang từ tiền tuyến quay về. Nghe thấy Phương Vũ lên tiếng hỏi lại, hắn lập tức khẳng định chắc chắn, hoàn toàn chính xác thưa tướng quân. Phương Vũ hai mắt long lên, một cỗ tức giận ngập trời sôi sục. Vậy mà lợi dụng bọn hắn chiến đấu sau đó thừa cơ quân địch thả lỏng phòng vệ ngay sau đó đánh lén tập kích, chết tiệt! Vậy mà không tuân thủ theo quy ước. Ta nói con mẹ nó nữ nhân kia cũng không phải thứ gì tốt. Lạc gia Tam đệ Lạc Mẫn lên tiếng chửi tủ. Nhị đệ Lạc Cấn cũng là không kìm được tức giận đứng bật dậy. Samou lập tức dựng lên quát lớn, "Chúng ta liền sang cùng bọn hắn đòi chiến lệnh." Đại ca Lạc gần khí thế bùng phát, hắn áp chế lại Lạc Mẫn cùng Lạc Gẩn. "Đại ca, ngươi..." Lạc Gẩn kinh ngạc nhìn về phía Lạc Gẩn. "Ngồi xuống." Lạc Gẩn nghiêm túc nói, một lời nói ra liền khiến Lạc Mẫn cùng Lạc Gẩn không thể không nghe theo. Phương Vũ nhìn thấy ba người này, rốt cuộc ổn định liền lên tiếng hỏi, "Chư vị, các ngươi không ngại nói một chút ý kiến của mình sao?" Trên dưới mười người ánh mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Rốt cuộc một hồi tuyệt tình công tử là người mở miệng. Phương Vũ huynh đệ, nếu như muốn trả thù, vậy lần phòng thủ này của bọn hắn, chúng ta cũng có thể đụng chạm một chút. Lời này vừa dứt, Phương Vũ tinh mang lói ra, cười cười mà hỏi. Tuyệt tình huynh đệ có cao chiêu gì? Chiến trường vị diện rơi vào cục diện yên tĩnh, chiến đấu diễn ra rất ít. Chỉ có một vài cuộc tranh đoạt thiên tài địa bảo diễn ra, không ảnh hưởng đến đại cục. Hai dối diện cũng đều yên lặng chờ đợi. Hai năm đối với người tu luyện có thể sống ngàn năm mà nói cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Chiến trường vị diện yên tĩnh, thế nhưng tiên giới lại đang nổi lên rất nhiều sự kiện. Tiên giới nổi lên một thế lực mới, thế lực này chỉ trong một năm điên cuồng khuất trương. Nếu chỉ là thế lực đơn giản thì quả thực không đáng nói. Thế lực này vô cùng kỳ lạ, gọi là địa sát điện. Địa sát điện thành viên chính là các vị thiên kiêu chi tử của các thế lực nổi tiếng tham dự. Muốn tham gia địa sát, thân phận của ngươi phải voi cùng hiền hoách. Hơn nữa phải trải qua rất nhiều nhiệm vụ mới có thể tham gia. Địa sát điện nổi lên như một cơn gió hoàn toàn mới cho các thanh niên trẻ tuổi của các thế lực. Tiêu chí của địa sát điện bất ngờ lại là, thiên sát không ra, địa sát vô địch. Tiếp tục một năm nữa trải qua, ngày hôm sau chính là thời hạn cuối cùng mà phi linh giới phòng thủ Hà Nội. Tiên giới một lần nữa tập trung đông đúc tu sĩ tại các tòa thành. Phi linh giới cũng giống như vậy, lần này hoán đổi, phi linh giới hoàn toàn muốn điên cuồng, bọn hắn lần trước bị tiên giới người đánh mặt hoàn toàn không, có cách nào ngẩng mặt lên. Lần này hoán đổi, nếu phi linh giới không thể nào đánh chiếm được chiến lệnh lệnh bài, quả thực là một lần vị diện chiến trường thất bại thảm hại. Hoàng Minh cùng toàn bộ tinh anh bộ đội của tiên giới đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc chuyển ngày này, gần 3 vạn người lại yên tĩnh đến đáng sợ. Rốt cuộc ánh sáng mặt trời cũng lấp ló xuất hiện. Một cỗ sóng nhiệt khổng lồ bất ngờ rung chuyển không gian phía trước. c Nam Định Quốc bắt đầu vặn mèo. Chỉ gần một ít phút, rốt cuộc một không gian màn sáng hoàn toàn ổn định xoay tròn. Chúng ta đi chứ. Bạch mẫu đơn mỉm cười mà nói, toàn bộ người đều nhìn Hoàng Minh chờ đợi hắn lên tiếng. Hoàng Minh quay người, ánh mắt hắn nhìn một lượt phía sau. Hai mắt Hoàng Minh tinh mang lấp lóe, khóe miệng hắn hơi nở ra nụ cười. Đi thôi. Lời vừa dứt, Hoàng Minh dẫn đầu tiến tới màn sáng, thân ảnh hắn biến mất. Ngay sau đó vô số thân ảnh tiếp bước phía sau lao vào trong màn sáng. Hoàng Minh đi một lượt hết thông đạo, cuối cùng thông đạo rốt cuộc xuất hiện, hắn nhanh chóng đưa ra. Rời khỏi thông đạo. Hoàng Minh phát hiện trước mắt hắn lúc này chính là trung tâm Hà Nội. Thế nhưng Hà Nội hiện tại như được xây dựng lại, không còn bị chiến đấu lần trước phá hủy gần như toàn bộ nữa. Nơi này là Hà Nội sao, khó tin quá nhỉ. Việt Anh đi tới cạnh Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Ừm, có lẽ đây chính là một loại quy tắc của cuộc chiến này. Bạch mẫu đơn đi tới lên tiếng đáp lời. Liên tục có người đi ra từ màn sáng, tinh anh cao thủ gần như đã đầy đủ. Lần này phụ thuộc vào lão tam cùng gia cắt huynh đệ rồi. Hoàng Minh nhìn về Chu Du cùng Gia Cát Lượng mà nói. Yên tâm, chuyện này bao ở trên thân của đệ. Chu Du gấp quạt, cười mà đáp lời. Chương 774, phòng thủ Một. Gia Cát Lượng cũng gật đầu nói. Nguyên rùa pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc không nghĩ tới cùng nhau phù hợp như vậy. Hiển nhiên lần này phi linh giới nhất định lại thảm bại. Gia Cát Lượng khẳng định chắc chắn làm sĩ khí toàn bộ tiên giới nâng cao. Lão đại, phát hiện chiến lệnh lệnh bài rồi. Lệnh hồ Xung từ xa bay tới lên tiếng nói. Chúng ta lập tức bày trận phòng ngự, bố trí pháo đài. Hoàng Minh gật đầu, rốt cuộc phân phó. Không biết bất hủ tu la lần này bố trí phòng ngự như thế nào, ta thật hồi hộp quá. Tại Mệ Nhĩ Thành, lúc này có người liền lập tức lên tiếng dò hỏi. Những kẻ khác đều gật đầu đồng ý, bởi hiện tại hình ảnh trận pháp còn chưa có được khởi động, toàn bộ đều là một màu đen. Phải qua một ngày thời gian, hình ảnh trận pháp mới bắt đầu truyền tải hình ảnh. Phía dưới từ xa xa, một đám nữ tử yên lặng chờ đợi. Bọn họ lần này tới mẹ nhĩ thẳng chính là muốn quan sát vị bất hủ tu la kia, không biết rằng có phải là hắn. Chư vị trưởng lão, ta đều thăm dò được hoàn hảo. Chỉ sợ bất hủ tu la chính là người mà các vị muốn tìm. Một nữ tử đi đến trước mặt các nàng, cúi đầu thi lễ mà nói. Vậy là chắc chắn rồi. Yên lặng chờ đợi là tốt. Mấy nữ tử này đều mang khăn che mặt, chỉ có thể đoán được các nàng là mỹ nữ mà thôi. Xung quanh rất nhiều nam tử đề ý đến các nàng, có ý định đi tới. Thế nhưng khi nhìn thấy đồ án đông hoa màu đen trên y phục liền kinh sợ mà lui lại không dám có ý tưởng gì nữa. Tiên rối có hai thế lực mà khiến người ta không muốn đối đầu nhất, một trong đó chính là Liên Hiệp hội. Một ngày nhanh chóng qua đi, rốt cuộc trong tiếng bàn tán rôm giả tại thành trì, màn sáng của trận pháp hình ảnh bắt đầu có tín hiệu. Ánh sáng hình ảnh lập lòe mấy lần làm người ta để ý rất nhanh hình ảnh lập tức xuất hiện rõ ràng. Ta kháo, đây là Hà Nội ư. Lập tức có người kinh hãi thán phục trước hình ảnh mà hắn đang nhìn thấy. Tiên giới kinh ngạc, phi linh giới càng là mắt to mắt nhỏ không thể tin nổi. Trong hình ảnh truyền về, có thể thấy được Hà Nội lúc này là một cô pháo đài hình xoắn ốc cực kỳ quý dị. Đây là kiểu pháo đài gì vậy? Lã liên phu nhân ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm. Lập Khương Thành Chủ ngồi bên cạnh lắc đầu mà đáp. Ta không rõ ràng, thế nhưng quan sát một hồi lại cảm thấy cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa mỗi tầng gần như đều có một lớp trận pháp bảo vệ, chỉ sợ không đơn giản. Bên ngoài hô hào bàn luận âm ý. Thế nhưng tại Hà Nội lúc này không khí khẩn trương lại bao trùm. Hoàng Minh đứng ở trung tâm đỉnh pháo đài, Việt Anh cười cười đi tới. Lão đại, ngươi xem pháo đài này phải trang thiếu mấy thần khí của An Dương Vương. Hoàng Minh mỉm cười đáp Chúng ta không có nọ thần, thế nhưng lại có chụt Du cùng gia cắt lượng. Thậm chí nếu đại trận bị vỡ, vẫn còn có chúng ta chống đỡ, không vấn đề gì cả. Việt Anh gật đầu, đứng lên ngang hàng với Hoàng Minh, hắn bất ngờ lên tiếng hỏi. Có khi nào Lão đại ngươi nhớ tới địa cầu? Hoàng Minh ngạc nhiên, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh mà dường như hắn đã giấu đi hiện tại vừa về. Thở dài một hơi, Hoàng Minh lấy lại tỉnh táo đáp. Tu vi càng ngày càng tăng, ta tin có một ngày chúng ta có thể trở về. Tốt! Đệ nhất định cùng huynh trở về địa cầu. Việt Anh nắm chặt bàn tay lại, hung hăng một câu mà nói như vậy. Hoàng Minh mỉm cười vô vai của hắn. Lão đại, lần trước trở về ngươi gặp qua Lan Hương sao? Việt Anh lại hỏi. Hoàng Minh lắc đầu mà nói. Lúc đó nàng ấy đang bế quan trùng kích cảnh giới, ta cũng không có làm phiền. Chúng ta ba người đến thế giới này, đây cũng là một thứ duyên phận. Ta biết ngươi có nhiều lão bà, thế nhưng đừng làm lan hương tổn thương. Hoàng Minh trợn trắng mắt, tay phải gõ lên đầu Việt Anh mà nói. Từ khi nào tên tiểu đệ lại dám lên mặt dạy đời với đại ca như vậy? Việt Anh cười hát hát đáp lời. Lần này nhiệm vụ giao ra, đại ca ngươi cẩn thận tiểu đệ cướp đi vị trí số một. Ta lại sợ quá. Hoàng Minh cười cười, lập tức đáp lời. Tốt rồi, đệ đi trước. Việt Anh xoay người rời đi, hắn còn một số việc cần làm trước khi người của phi linh giới tới. Lan Hương. Hoàng Minh lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Nếu hắn dự đoán không sai, với tốc độ của phi linh giới, buổi chiều ngày hôm nay liền có thể tới rồi. Nhiệm vụ đã không sao, lần này hắn chỉ cần giết 20 chiến tướng của phi linh giới nữa mà thôi, chiến lệnh đã có trong tay. Sau đó chính là võ đài đại chiến, liền muốn hạng nhất hoàn thành nhiệm vụ. ảnh Linh Thành. Một thanh niên đang đứng tại nóc nhà chăm chú nhìn về màn ảnh trên cao, đứng phía sau hắn có ba thanh niên trẻ tuổi yên tĩnh chờ đợi. Không ai quan tâm tới bọn hắn, chỉ sợ có đánh chết cũng không ai biết đây chính là điện chủ của địa sát điện nổi danh trong hai năm nay. Lão đại, ngươi nói đó chính là phụ thân ngươi sao? Đống nhiên một thanh niên áo đen đứng phía sau lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, hắn là phụ thân của ta. Thanh niên nết miệng cười tà dị, không biết trong đầu hắn lại đang đánh chủ ý gì. chương 775, phòng thủ 2. Không khí hồi hộp bao trùm toàn bộ các thành trì, nhiều người liền hô hấp đình chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía màn ảnh không rời. Mặt trời đã lên tới cao, rốt cuộc từ xa xa đã xuất hiện những thân ảnh đầu tiên. Tới rồi. Có người lập tức hô lớn, vẻ mặt đầy kích động. Tiếng hô này như tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, rốt cuộc cổ nào không dứt. Tiếng bàn tán xôn xao lập tức dội lên. Ha ha ha, phi linh giới chết tiệt rốt cuộc tới. Lần này nhất định có tới mà không có về. Có người lại hô hào. Nắm đấm năm chặt lớn tiếng cười nói. Ngay sau đó là liên tục tiếng ủng hộ không dứt theo ở phía sau. Năm mươi thành trì đều là nhộn nhịp tiếng cười nói như vậy. Đối diện với tiên giới bên này, phi linh giới lại một mảnh yên tĩnh cùng chờ mong vô hạn. Hai năm về trước phi linh giới bị đột kích thê thảm. Lần này nếu không thể lấy lại thể diện, nhất định trăm năm tới liền bị dìm đầu không thể ngẩng lên nổi. Gặp người của tiên giới nhất định sẽ bị chế rêu không thôi. Nhất định phải thắng, võ uy nam chính là thiên tài mạnh nhất của phi linh giới Lần trước chính là tiên giới dở thủ đoạn ti tiện mới có thể đánh giết chúng ta nhiều người như vậy. Lần này nhất định phi linh giới sẽ nghiện ép trở lại. Đúng thế, chúng ta lần này tới nhất định chuẩn bị kỹ lưỡng, phải đánh một trận lấy lại mặt mũi. tốt nhất là tàn sát toàn bộ tiên linh giới. Không ít người tại các thành trì của phi linh giới bắt đầu gào thét, tình cảm quần chúng đi lên, tiếng hô hào vang lên không ngừng. Phương xa chín tầng trời, hai bên đỉnh đài 72 chủ thần đều đang yên lặng quan sát. Trận chiến thứ hai này liệu phi linh giới có lật đổ phòng ngự của tiên giới hay không, hoặc là tiên giới liền mạnh mẽ thủ vững đi xuống. Trận chiến này chính là hết sức quan trọng. Nghĩ tới lần này tiên giới chuẩn bị không kém, thế nhưng chỉ bằng vào một trận pháp này thiết nghị không thể ngăn cản được phi linh giới ta đạp vỡ đâu. Phi linh giới ảnh mộng chủ thần hiếp mắt âm dương quái khí mà nói. Lời nói này lập tức khiến không ít người cười lạnh. Có phòng thủ được hay không cũng không thể ngươi nói là được một số kẻ vốn là cả đời không chút thực lực cũng chỉ có thể mạnh miệng nói ra lời khó nghe mà thôi. phía đối diện tiên giới lập tức có người lên tiếng đáp trả. người này là một trung niên, thân hình thon dài nhìn có chút gầy yếu, thế nhưng không ai cho rằng hắn yếu đất cả, bởi vì hắn tại tiên giới chính là phong lãnh chủ thần. lời của hắn vừa dứt, ảnh ngọng chủ thần lập tức đứng bật dậy, hai mắt trừng to quát lớn. phong lãnh, người đây là nói ai? phong lãnh chủ thần một chút cũng không kém, thân ảnh thẳng tắp đứng dậy, cười lạnh mà đáp làm sao không phục bại tướng dưới tay lại dám hô hào hay sao ngươi ngươi liền dám cùng ta một trận chiến ảnh ngậm chủ thần gương mặt đỏ rực hai mắt phát ra quang mang màu vàng hai cánh màu đỏ phía sau càng là rung động dữ dội đánh thì đánh ta lại sợ ngươi phong lãnh chủ thần cũng là hừ lạnh lập tức đáp ứng chính vào lúc này hắc ám chủ thần nhấc tay một cỗ khí thế bàng bạc áp tới ép ảnh ngậm chủ thần lui về nhẹ nhàng mà nói bây giờ không phải lúc nếu muốn giết hắn liền đợi Thiên đỉnh Chi Chiến mở ra, ảnh Mộng Chủ Thần nhìn về Hắc Ám Chủ Thần trong lòng kiên kỵ không thôi, cùng là cấp bậc Chủ Thần, thế nhưng Hắc Ám Chủ Thần lại quá mạnh, đích xác là đứng đầu tại Phi Linh Giới. Lời nói của hắn liền như mệnh lệnh, rốt cuộc ảnh Mộng Chủ Thần thả ra năm đấm, lạnh lùng mà nói, mười năm sau Thiên đỉnh Chi Chiến, ngươi nhất định sẽ chết. Lời vừa dứt hắn liền ngồi xuống nhắm mắt tính tuệ. Phong Lanh thấy được cảnh này, Khóe miệng cười lạnh cũng lập tức ngồi xuống tại chỗ. Vừa ngồi xuống liền nghe được tiếng nói từ phía trước. Cẩn thận một chút, dường như trong lời nói của bọn hắn ẩn giấu tâm cơ nào đó. Thiên đình chi chiến, nhất định phải cẩn thận. Người nói lúc này lại chính là tiên giới đứng đầu, Quang Minh chủ thần. Phong Lánh gật đầu đáp. "Tốt, đa tạ Quang Minh huynh nhắc nhở." Quang Minh chủ thần gật đầu, tầm mắt lại hướng về phía bên dưới quan sát. Trên đỉnh pháo đài Hà Nội, Hoàng Minh cùng toàn bộ tinh anh tiên giới lặng lặng mà đứng. Ánh mắt hướng về phía xa xa chờ đợi. Đến rồi. Việt Anh lên tiếng mà nói, toàn trường ánh mắt sáng rực tinh mang. Từ xa xa bằng mắt thường đã có thể thấy những thân ảnh đầu tiên, ngay sau đó liền không ngừng xuất hiện. Thân ảnh bày đầy trời, trang trịt rậm rạp che kín không gian. Không ý ta, không nghĩ tới lần kia chém giết bọn hắn nhiều như vậy vẫn là còn chưa đủ. Kiều Phong bóp bóp hai thai vào nhau, lộ ra nụ cười mà nói. Bọn hắn nhân số tiến đến chiến trường hẳn là không kém, hơn nữa cũng không giống chúng ta phân thành hai phe đối lập. Triệu Vân lập tức đáp lời của Kiều Phong. Tới liền tới đi, lần trước còn chưa có giết đủ Ở bên cạnh lệnh hồ sung Côn lô hai mắt tràn ngập chiến ý Tay phải đã nắm lấy cán kiếm từ khi nào Trưng 776 Phòng thủ 3 Chuẩn bị phòng thủ thế nào Hoàng Minh lập tức lên tiếng hỏi lão đại yên tâm, toàn bộ đã ổn định Chỉ đợi kẻ địch mà thôi Chu du gấp lại quả sát nhẹ nhàng đáp lời Hai mắt hắn lúc này đều là niềm tin mãnh liệt Tốt, lần này nhờ vào đệ cùng ra cắt huynh Hoàng Minh gật đầu Hướng chu du cùng ra cát lượng mà nói. Không có vấn đề gì. Gia cát lượng phất phất tay, vỏ rùa đã xuất hiện trên tay của hắn. Tiên rồi yên lặng chờ đợi, thời gian trôi qua cũng thật chậm. Ở phía xa, võ huy nam cũng lanh thu xâm đi trước dẫn đầu. Trông thấy Hà Nội đã không còn xa, chỉ còn vạn dặm liền phất tay dừng lại. Toàn bộ người chi chít cũng lập tức dừng lại tốc độ. Võ huy nam hai mắt lấp lóe tinh quanh, nhìn một lượt không ít khuôn mặt, rốt cuộc cất lời. Hai năm trước tiên giới giảo hoạt mưu hèn kế bẩn liền sát hại chúng ta gần bốn vạn huynh đệ. Hiện tại ngày hôm nay chính là lúc chúng ta vì bọn hắn báo thù. Chúng ta phi linh giới không hèn hạ như tiên giới. Chúng ta chiến đấu vô cùng quang minh lỗi lạc. Chúng ta chiến đấu vì danh dự của quê hương cùng mối thù vạn năm về trước. Hiện tại tiên giới quân đội ở phía trước, ta có thể cam đoan rằng bọn hắn số lượng cùng chúng ta sấp xỉ không hơn. Vậy các ngươi có lòng tin giết toàn bộ bọn chúng hay không? Có. Lời cuối cùng của Võ Huy Nam gần như là gào lên mà hỏi. Ngay sau đó tiếng đáp lời của mấy vạn người vang lên rung chuyển cả trời đất. Các ngươi có muốn tàn sát kẻ thù không đội trời chung của phi linh giới hay không? Muốn. Lại một lần nữa tiếp đáp lời vang lên làm sĩ khí tăng cao đến cực độ. Các ngươi có dám cùng ta liều chiến một trận cuối cùng này hay không? Dám. Lần này Võ Huy Nam gần như gào rách cả cuống họng. Đáp lời hắn cũng chính là tiếng hô hào khí thế khổng lồ. Xoay người trở lại. Võ Huy Nam rút ra trường kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ về phía trước mặt mà hô. Phá vỡ trận pháp, giết, giết, giết, vùng. Ba vạn 7 ngàn thân ảnh của phi linh giới dưới sự huy động của Võ Huy Nam điên cuồng hướng về phía Hà Nội mà tới. Thân ảnh rầm rạp, khí thế điên cuồng bạo phát. Thân cấp lực lượng điên cuồng chồng chéo lên nhau, giống như một dòng cơn sóng thần đập tới. 9 ngàn rạm, 7 ngàn rạm, 5 ngàn rạm, 3 ngàn rạm. Lệnh hồ sung liên tục nói ra lời nói mỗi khi phi linh giới đạt đến một điểm nhất định. Vừa tới 3.000 răm, Chu Du cùng ra cắt lượng thân ảnh lập tức lăng không mà bay. Tay áo phân phật, hai người bọn hắn phóng tới trên cao Hà Nội. Mỗi người đi tới một điểm khác nhau, rất nhanh liền ổn định. Trận lên. Chu Du quát lớn, khí tức trên người cũng lấm liệt bạo phát. Phía bên dưới gần vạn thân ảnh lập tức ngồi xuống, trên tay nắm lấy một cán cờ màu đỏ cùng đen. Ngay sau đó một tuyến màn sáng mở ảo lập tức hiện hiện rõ ràng. Một vạn người này đã bắt đầu truyền xuống lực lượng bản thân, hình thành đại trận. Chu Du cũng tán ra khí tức bản thân. Nguyên rũa pháp tắc là một trong những pháp tắc đáng sợ bậc nhất. Một cố bảng bạc khí đen dung nhập lấy màn sáng, ngay sau đó lập tức tản ra bốn phía phương viên toàn bộ đại trận. Gia cắt lượng cũng không một chút kém cạnh, từ lúc nào trước mặt hắn mai rũa màu xanh đã phiêu phủ. Hai tay hắn liên tục huy động đánh ra không ít thủ lấn. Nếu như nói Nguyên Dụ Pháp Tắc là một trong những pháp tắc đáng sợ bậc nhất thì Vận Mệnh Pháp Tắc có thể xứng kỳ bí bậc nhất. Số lượng người có thể chứng ngộ Vận Mệnh Pháp Tắc tính đến bây giờ không quá 100 người. Vận Mệnh Pháp Tắc cũng phát ra màu xanh khí tiến nhập trận pháp tản ra bốn phía xung quanh. Phi Linh Giới a, các ngươi tới đây." Đoàn Dự khóe miệng nhế lên nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng mà nói. Rất nhanh những thân ảnh đầu tiên của Phi Linh Giới đã tiếp cận gần tới đại trận phòng ngự. Đi đầu là một tên thượng vị thần. Hắn tốc độ đích xác đáng sợ đôi cánh màu kim tuyến vô cùng bắt mắt điên cuồng trao lựa trông nó giống như vô cùng cứng rắn lại không kém phần mềm mại. Một lời khó có thể nói hết sự đặc biệt, có thể nói vũ dực chính là bộ phận quan trọng nhất của phi linh giới, bởi vì đó chính là đặc điểm nhận dạng bộ tộc cùng đẳng cấp của tu sĩ phi linh giới. Phá cho ta! Tên thanh niên thượng vị thần này tiến tới đầu tiên, trong tay đã nắm lấy một chiến phủ cực lớn màu đồng thiết. Hắn hét lớn, hai tay nâng cao chiến phủ lên đầu, chiến phủ xuất hiện một quang mang sáng rực chói mắt. Rốt cuộc một búa này bổ xuống, có thể nói 10 phần lực lượng của bản thân. Toàn trường yên tĩnh chờ đợi, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Một búa này đại diện cho chiến đấu nổ ra. Trước sự chứng kiến của 100 thành trì hai giới cùng 72 chủ thân, một búa này rốt cuộc đánh lên màn sáng đại trận. Trưng 777, phòng thủ 4. Trong sự chờ mong của phi linh giới, rốt cuộc một búa này liền đánh lên đại trận. Thế nhưng dị biến liền phát sinh. Một búa này không hề giống như trong tưởng tượng của toàn trường. Không hề có tiếng động phản chấn của đại trận hay là đại trận vỡ vụn mà chính là một màn kinh sợ phát sinh. Một cỗ hấp lực kỳ dị liền bao phủ từ chiến phủ mà đi. Ngay lập tức, cỗ hấp lực quỷ dị này hướng tên thượng vị thần mà tới, thân thể hắn nháy mắt đã bị hấp lực màu đen bao phủ, toàn thân nhanh chóng biến đổi. Trước sự chứng kiến của toàn trường, chiến phủ trong tay hắn rơi xuống, gương mặt hắn càng ngày càng trẻ lại, thân thể cũng biến nhỏ đi rất nhiều lần. Chỉ trong mấy hô hấp liền biến hóa thành một tiểu hài đồng chiến giáp rơi xuống khỏi người của hắn, toàn tê rờ, e tường khiếp sợ. Chưa dừng lại ở đó, hai đồng này lại bắt đầu lớn lên, trưởng thành liên tục điên cuồng biến đổi, nháy mắt hắn lại thành một lão nhân tóc bạc, cái lưng còn xuống thật thấp, đích xác là một ông lão đã gần đất xa trời. Không, ta, thân thể của ta ba. Hắn điên cuồng gào thét nhưng không thể làm gì khác hơn, bởi vì bản thân lực lượng hoàn toàn biến mất không cách nào rõ ràng. Ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung hóa thành một vùng sương máu. Chỉ còn lại một viên thần cách phiêu phụ tại nơi đó. Hít. Toàn trường sợ hãi hít một ngụm khí lạnh, không một tiếng nói có thể phát ra lúc này. Rất nhanh lại có không ít kẻ đánh tới đại trận, kết quả cùng với tên thanh niên kia không khác nhau chút nào. Toàn bộ đều trở thành một màn đáng sợ này, cuối cùng nổ tung chỉ còn lại thần cách ở tại chỗ chứng tỏ đã từng có một thần cấp cao thủ tại nơi đây. Ngay sau đó nhận ra tình huống không tốt, rốt cuộc tổn thất hơn 300 người thì phi linh giới người liền kinh sợ mà đình chỉ công kích. ha ha ha Quá đã mất rồi. Ta kháo, đây rốt cuộc là trận pháp gì a? Quá kích thích. Phi Linh giới sợ mất mặt rồi. Ha ha ha. Mẹ nhĩ thành bùng nổ, ngàn vạn người như nổ tung trước tình cảnh trên màn ảnh. Không thể tin nổi, đây dường như có thể nói là thuấn sát ngay lập tức. Chỉ cần ngươi chạm tới đại trận, nhất định phải chết. Tiên giới một mảnh sôi trào thì Phi Linh giới bên này lại là âm trầm cực độ. Rốt cuộc thời gian đi qua đến 5 phút mới có người run run mở miệng hỏi. Đây là trận pháp gì? Ai có thể nói cho ta hay không? Bốn bề im lặng, ai có thể giải đáp được cho hắn? Trên cao 9 tầng trời, ảnh mộng chủ thần khóe miệng có rút, khuôn mặt muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Hắn vừa rồi hoàn toàn một vẻ khinh thường trước trận pháp này của tiên giới. Thế nhưng hắn đã sai, hắn đã quá coi trọng phi linh giới của hắn mà coi thường tiên giới về trận pháp. Ha ha ha, thế nào? Trận pháp này có vừa lòng người không? Tại sao ta thấy dường như một chút nào đó ảnh hưởng cũng không có nhỉ? Ở phía đối diện phong lãnh chủ thần cười lớn mà nói, tiên giới chủ thần đều một vẻ mỉm cười, mà đối diện phi linh giới này âm trầm một mảnh. Hắc ám chủ thần không nhịn được mà nói, "Không nghĩ tới nguyên rủa pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc kết hợp với nhau lại trở thành niên tuế. Thật là đáng kinh ngạc, nếu đã xuất hiện loại lực lượng này, có thể nói nếu lĩnh ngộ được, chỉ sợ chủ thần thứ 37 sắp xuất thế." Lời của hắn vừa dứt, một mảnh yên tính không thôi. "Niên tuế pháp tắc sao? Ta cũng không nghĩ tới xuất hiện tình trạng này." Mấy tiểu tử này quả thực làm cho chúng ta kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thứ ba mươi bảy chủ thần, thiết nghi còn không xa đâu. Quanh minh chủ thần cũng là lên tiếng, không thể phủ nhận lần này niên tuế pháp tắc xuất hiện là biến cố kinh thiên. Chiến đấu rơi vào đỉnh chỉ. Tiên giới cũng không có gì biến đổi, một mực duy trì đại trận, một mặt quan sát động tĩnh của phi linh giới. Võ Huy nam lúc này đã tới phía trước đại trận, ánh mắt thâm trầm đầy đáng sợ. Hắn không thể nghĩ tới chính là đại trận nhìn như mỏng manh này lại có uy lực kinh thiên như vậy. Vừa rồi hắn đã quan sát rất kỹ, chỉ cần là tác động lên đại trận liền sẽ bị cỗ lực lượng màu đen kia bám lên, kết cục chỉ có là cái chết. Ánh mắt hắn hướng về phía trên cao, nơi đó có hai thân ảnh lăng không mà đứng, đích xác chính là Chu Du cùng gia cát lượng. Hai tên khốn kiếp này. Võ Uy Nam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tinh mang. Hắn vung mũi kiếm chỉ về phía đám người Hoàng Minh cười lạnh mà nói: "Tiên rồi không nghĩ tới chỉ là loại ẩn núp sau đại trận, các ngươi rốt cuộc cũng không dám cùng chúng ta một trận chiến." Các ngươi cho rằng ẩn nút bên trong cái mai rùa này chúng ta liền không thể tiến vào hay sao? Thật là nước cười. Lời vừa dứt, bên trong liền vang lên tiếng đáp trả. Thánh họ, một con chim bất quá nói được tiếng người mà thôi, không phá được đại trận liền nói cái gì dám chiến hay không chiến, ngu ốc. Lời này thốt ra, tiên giới một mảnh cười vang, phi linh giới lại là thâm trầm chạy ra nước. Phi linh giới tối kỵ nhất chính là bị lôi ra so sánh với chim chóc, hiện nhiên lời này của vũ bàng tử đã đánh vào tự tôn cùng tín ngưỡng của bọn hắn. Chương 778, phòng thủ năm. Khốn kiếp, tên mập kia là kẻ nào? Ta thật muốn băm vằm hắn thành từng mảnh. Xin phi linh giới chấp hành giả lập tức đưa hắn vào mục tiêu số 1 của phi linh giới ta, hắn nhất định phải chết. Phi linh giới 50 tỏa thành như điên cuồng, vô số lời nói thốt ra sát khí đằng đằng. Trên chín tầng trời, 36 chủ thần cũng là khóe miệng có giật, không thể nói lời mắng này của vũ mập mạp hiển nhiên có thể nói chửi lên tận trời, chửi lên tận đầu của cả chủ thần bọn hắn. Vạn bối đấu khẩu mà thôi, chư vị cũng không nên để bụng a. Quang Minh chủ thần mỉm cười hướng phi linh giới các vị chủ thần mà nói. Vạn bối đấu khẩu mà thôi, phi linh giới chủ thần một mảnh hát tuyến trên mặt. Nói thật hay, dù sao cũng không phải hắn mắng ngươi. Trên chiến trường lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người thì vũ mập mạp đã có thể chết mấy vạn lần. Thế nhưng hắn vẫn một mực lợn chết không sợ nước sôi. Không những không sợ hãi mà còn trừng mắt với toàn bộ người của phi linh giới ngoài đại trận. Các ngươi muốn chết Lãnh Thu Sâm gần từng tiếng mà nói, nàng không có bình tĩnh được như Võ Huy Nam. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Võ Huy Nam nhanh chóng vỗ lên vai nàng hai lần. Hai cỗ năng lượng nhu hòa tiến vào khiến Lãnh Thu Sâm tinh thần đang rơi vào điên cuồng liền chậm rãi tỉnh táo lại. "Không cần quá mức như vậy, phải cẩn thận phong ấn của ngươi." Võ Huy Nam nói đến đây liền bước tới hai bước. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Minh, bốn mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới lần này dẫn đầu của tiên giới lại là một trung vị thần. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Ngươi hẳn là không phải trung vị thần vì sao phải ẩn giấu tu vi. Hoàng Minh khóe miệng lộ ra nụ cười, trên thân lực lượng bùng nổ, khí tức này liền là thượng vị thần. Thượng vị thần cường giả. Lao đại lại đột phá rồi. Đám người kiều phong, đoàn dự kinh ngạc không thôi. Vừa hai năm trước Hoàng Minh còn là trung vị thần như bọn hắn, vậy mà hai năm sau liền đột phá xiên xích, bước lên thượng vị giả. Ngại quá, không cẩn thận đột phá. Hoàng Minh mỉm cười mà nói. Phúc! Bạch mẫu đơn nhịn không được bật cười Người xung quanh khóe miệng có cóc, đây là cái lời cầu thí gì chứ? Không cẩn thận đột phá, vậy ai cũng muốn không cẩn thận a? Có lẽ chỉ có Việt Anh mới có thể rõ ràng lý do Hoàng Minh có thể tiến cấp nhanh như vậy. Hai năm trước cuộc chiến kia Hoàng Minh thu hoạch được thần cách không kém, một bước đi tới thượng vị thần. Thượng vị thần cương giả, đây là thực lực chân chính của ngươi sao? Võ Huy Nam lại lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Hoàng Minh lập tức đáp lời. Võ Huy Nam hít một hơi rồi thở ra. Ngay sau đó trên khóe miệng cũng là nợ nụ cười. Hắn nhìn Hoàng Minh mà nói. Có thể nói đại trận này khiến ta thật sự bất ngờ cùng sợ hãi. Thế nhưng ngươi không biết rằng, hai năm trước ta lại nhận được một cái yêu cầu hợp tác. Mà ngày hôm nay, chính là cái yêu cầu này sẽ khiến cho chiến đấu vẫn sẽ phát sinh. Nói tới đây, Võ Huy Nam lập tức đưa ra một ngón tay hướng lên bầu trời mà chỉ. Ngay sau đó kinh biến phát sinh. Toàn trường khó tin nhìn một màn trước mắt phía bên dưới đại trận vốn là có vạn thân ảnh đang tính tỏ duy trì trận pháp thì xuất hiện biến cố có đến hơn 200 người lập tức đứng dậy cắt đứt liên hệ cùng trận pháp chưa dừng ở đó bọn hắn trong tay lại xuất hiện vũ khí đối với đông bạn bên cạnh lập tức ra tay sát chiêu những người kia một mạch nhắm mắt triển khai duy trì đại trận một chút đề phòng cũng không có máu tươi bắn ra thần cách rơi xuống đại trận mở nhạt vặn mèo như sắp vỡ tan không được đại trận sắp bị phá rồi chú du hai mắt nhíu lại lạnh lẽo mà nói Khốn kiếp, mấy tên chết tiệt kia. Lệnh hồ sung hai mắt tràn ngập sát khí. Thân ảnh của hắn như gió lao tới hướng hơn 200 người kia mà đến. Cô Lô, Kiều Phong, Lục Phi đám người lập tức đi theo phía sau. Ha ha ha. Thế nào, ngươi có hài lòng? Võ uy nam cười lớn, hắn nhìn Hoàng Minh nồng đậm vẻ treo tức. Hoàng Minh trầm ngâm không đáp, không thể ngờ tới vậy mà lại xảy ra tình huống như thế này. Hơn 200 người kia liền bị phi linh giới mua chuộc hay sao? Đây hoàn toàn là không có khả năng xảy ra. Thế nhưng vì sao bọn hắn lại làm như thế? Ở phía xa xa, một đám người yên lặng mà quan sát. Đám người này chính là ngày trước phương vũ, tuyệt tình công tử, lạc gia tam huynh đệ. Đại trận đã vỡ, lần này chiến đấu không thể tránh khỏi. Lạc ấn cười lạnh mà nói. Tuyệt tình huynh đệ một nước cờ này quả thực làm người ta hà dạ. Lạc ấn cũng lập tức đáp lời. Không thể nói như vậy, cũng là bọn hắn trước tiên không cùng chúng ta giữ lời. Đây chính là cái giá phải trả của bọn hắn." Tuyệt tình công tử mỉm cười, quạt giấy trên tay liên tục phe phẩy không thôi. "Bất hủ tu la, ngươi sẽ xử lý như thế nào đây?" Phương Vũ khoanh hai tay trước ngực, lẩm bẩm trong miệng. "Chương 779: Khai chiến. Chiến trường bất ngờ thay đổi cục diện. Tiên giới đang trên đã vững vàng lập tức bị loạn trận cướp một hồi. "Lão đại, nhất định là đã có người động tay động chân. Hiện tại đại trận đã bị phá, loại này không cách nào bổ cứu." Chu Du xuống tới bên dưới, Nhìn Hoàng Minh thở dài mà nói. Không còn cách nào, vốn dĩ muốn nhờ đại trận giảm bất thương vương bên ta. Thế nhưng hiện tại chắc chắn phải chiến. Gia Cát Lượng cũng đi tới, tiếp lời mà nói. Duy chỉ được bao lâu nữa? Hoàng Minh hiếp mắt, nhanh chóng mà hỏi. Không đến nửa giờ. Chu Du nhìn về phía sau, thấy được đám người lệnh hồ sùng, Tiểu Phong đã ổn định lại phản loạn mà đáp lời. Cũng tốt, đã không thể tránh được liền chiến một trận. Hoàng Minh khóe cười cười, hào khí mà nói. Tu Vi đạt đến thượng vị thần khiến lòng tự tin lên cao chưa từng có. Minh ca, lần này ngươi không thể cùng ta tranh. Chính là lúc này Việt Anh bước lên một bước, nghiêm túc mà nói. Những người khác một bộ nhạc nhiên, Hoàng Minh nhíu hai hàng lông mày hỏi lại. Ý là sao? Đệ muốn hắn. Việt Anh cười lạnh, ngón tay chỉ thẳng vào võ huy nam. Việt Anh huynh đệ, ngươi chắc chắn sao, thực lực của hắn rất mạnh. Già cắt lượng lên tiếng nói. Tự tin như vậy sao? Vậy hắn liền là của đệ. Khác với những người khác lo lắng, Hoàng Minh không chút nào để ý mà nói. Việt nạ gật đầu, chiến ý trong mắt càng sáng rực. Thời gian chậm rãi đi qua, màn sáng đại trận càng ngày càng mờ ảo. Đây rõ ràng là đang suy yếu, sắp đến tình trạng tan vỡ. Võ uy nam cười lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người Hoàng Minh, chiến ý cũng dâng cao. Hai giới một trăm tòa thành cũng nín thở chờ đợi, trận chiến này nhất định sẽ quyết định rõ ràng giới nào có khả năng nắm bắt nhiều nhất chiến lệnh. Càng có nhiều chiến lệnh. Khả năng chiếm cứ bài danh càng nhiều, đồng thời cũng đè đầu giới khắc thảm tiểu vô hạ. Tĩnh Mịch, thời gian đã tiếp cận nửa giờ, màn sáng đã mỏng manh sắp tan vỡ. Hoàng Minh bước lên hai bước, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào hắn đã tự nhiên trở thành đầu lĩnh tối cao nhất. Ánh mắt hắn nhìn qua từng huynh đệ, những gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đoan dự, Chu Du, Tiểu Phong tám người, lại thêm Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Lôi Ân, Hát Lỗ. Tiếp đến là Bạch Mẫu Đơn. Thư đồ sư lĩnh chi, thư trúc. Tiếp đó lại là cô lô, lục phi hải tập 11 người. Yêu rồi thu tộc, huyền vũ các các thế lực. Còn có ánh mắt hoàng minh rơi xuống năm thân ảnh nhỏ nhắn cũng đang nhìn hắn. Hoàng minh mỉm cười gật đầu. Năm bóng người nhỏ nhắn này lại chính là theo vũ mập mạp đi tới chiến trường vị diện. Độ Kiếp Kỳ, Thiên Phú rất mạnh. Nghe được hoàng minh tán thưởng, nộ bỉ tạ đều là gãi đầu ngượng ngủng. Rốt cuộc không còn bao lâu thời gian, hoàng minh ánh mắt lóe lên tinh mang, lớn giọng mà nói. Chư vị huynh đệ, tiên giới vạn năm đi qua chưa liền bị phi linh giới áp đảo mộ đầu. Thế nhưng chiến trường vị diện lần này sẽ không giống. Bởi vì lần này, chiến trường là của chúng ta. Các ngươi nói xem, phi linh giới có đáng sợ hay không? Không. Lời vừa dứt liền là tiếng đáp trả của hơn ba vạn người. Tiếng hô chấn động trời đất. Tiên giới 50 thành trì sụt sôi, mỗi người đều cảm nhận được trái tim ngại loạn. Tinh thần dân tộc như bùng cháy, bàn tay nắm lại đã trắng bệch. Già trẻ nam nữ đều hít thở khó khăn, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Trên màn hình to lớn lúc này đều chiếu rõ ràng góc cạnh của một thanh niên mặc chiến giáp. Hắn đứng đó, khí thế hiên ngang mạnh mẽ, mỗi từ thốt ra đều như khắc vào tâm can mỗi cá nhân tiền giới. "Ngày hôm nay, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nhất định như vậy, chư vị huynh đệ nằm xuống tại trận chiến này, ta nhất định thu thập toàn bộ thể xác còn thừa, thu thập thần cách, tự thân thủ mộ năm năm." Lời vừa dứt, toàn bộ hơn 3 vạn ngở dị rung động, hai mắt đã đỏ bừng một vị tu la thủ mộ năm năm, đây là bậc nào vinh dự, bậc nào khí phách? Nguyện vi tướng quân đập phá xích hải thương khung. Vũ Mập Mạp lập tức giơ cao quyền trượng hét lớn. Tiếng hét của hắn như một quả bom làm bùng nổ chiến ý của mỗi người. Nguyện vi tướng quân đập phá xích hải thương khung. Nguyện vi tướng quân đập phá xích hải thương khung. Nguyện vi tướng quân đập phá xích hải thương khung. Ba lần tiếng hô vừa dứt, màn sáng đại trận rốt cuộc không thể duy trì tan biến vào không gian. Hoàng Minh xoay người hai tay nâng lên chấn thiên cung, cánh tay vừa kéo, thiên địa lực lượng bùng nổ lập tức bị hút tới hóa thành thực chất, một mũi tên rực lửa nhanh chóng xuất hiện, tên chưa rơi cung, khí thế như hồng, bên hai đều nghe được tiếng phượng gãy thanh thoát. để bản tướng quân, một tên mở đầu trận chiến, hoàng minh hét lớn, dây cung dung chuyển, mũi tên bay ra, tiếng phượng gây hoanh minh bầu trời, ba vương tưởng phụng tiễn, phượng hoàng bất diệt, phượng hoàng bất tử, phượng hoàng vô địch, phượng hoàng anh dũng. chương bảy Chiến đấu bắt đầu. Phượng Hoàng lửa dài đến mấy trăm trượng, khí thế như Hồng Điền cuồng lao tới phía trước. Hóa nguyên tố đạt đến viễn mãn khiến một tên này của Hoàng Minh càng trở nên đáng sợ. Cái này, lãnh thu sâm kinh sợ, lập tức bị rung động. Chiến trường cũng vì một mũi tên này mà yên tĩnh. Trong không gian chỉ có tiếng Phượng gãy cùng vô số lông Phượng rơi rụng theo đường bay của nó. Không được ngây người, lập tức cho ta phòng ngữ ngăn lại một tên này. Võ uy nam hét lớn, hai tay liên tục đánh ra thủ lớn. Một cỗ năng lượng nguyên tố bàng bạc trong tay hắn ngưng tụ này, một tấm lưới lớn hướng về phía Phượng Hoàng mà ngăn chặn. Tiếng hét của Võ Huy Nam lập tức khiến vô số người bừng tỉnh khỏi sự kinh diễm. Chỉ thấy không đếm được nguyên tố năng lượng bay lên ra chỉ vào tấm lưới của Võ Huy Nam. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, khoảng thời gian mà hai bên sắp va chạm chỉ có mấy chục giây mà thôi. Ầm. Rốt cuộc Phượng Hoàng cũng va chạm cùng tấm lưới lớn. Tiếng nổ vang trời cùng không gian vặn vẹo đi theo. Toàn trường yên tĩnh chờ đợi Người tại các tòa thành đều nắm chặt tay, thân thể run rẩy. Võ Uy Nam hai tay vẫn không ngừng truyền tới năng lượng duy trì tấm lưới, thế nhưng khuôn mặt hắn bỗng biến dạng. Không tốt, chẳng không nổi rồi. Lãnh Thu Sâm cũng nhận ra tình huống lập tức hét lớn. Toàn trường lúc này đều đã thấy được tình hình, bởi vì tấm lưới liên tục được duy trì thế nhưng vẫn đang bị xỏ xuyên qua khó có thể ngăn cản. Khốn kiếp. Không. Tiếng chửi thề kèm theo tức giận cùng sợ hãi vang lên. Nhìn thấy phượng hoàng kia khí thế không giảm, Phi Linh Giới đại quân càng là không dám tin tưởng. Doặt. Rốt cuộc Phượng Hoàng xuyên qua trước sự chứng kiến của Tiên Giới, Phượng Hoàng mạnh mẽ bao trùm phương viên khổng lồ của Đại Quân Phi Linh Giới, ánh sáng chói lòa, đinh hai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang lên. Tiên Giới điên cuồng, Phi Linh Giới cũng điên cuồng. Bảy loại hỏa diễm đạt tới đại viên mãn, Tiên Giới lại sinh ra được yêu nghiệt bậc này. Hắc Ám Chủ Thần hai mắt đầy vẻ thưởng thức, kèm theo đó lại cơ chút ý vị, ánh mắt nhìn về Tiên Giới đầy vẻ ngưỡng ngắm. Hoàng Minh chủ thần nghe được lời này liền nhẹ cười, hướng về phía sau sinh mệnh chủ thần mà truyền âm. Lưu Anh, sau chiến trường mội để ý một chút tiểu tử này đi. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về màn ảnh, chiến đấu dường như muốn bắt đầu. Hà Nội lại bắt đầu một trận chiến mới, mở đầu vậy mà là một tiễn oai phủ đầu cực lớn. Thướng quân Duy Vũ! Thướng quân Duy Vũ! Không biết do ai mở đầu, lập tức tiếng hô điên cuồng vang lên. Hoàng Minh lúc này đã thu về trấn Thiên cung. Rút ra Quỷ Kiếm. Hán Dương mùi kiếm hướng về phía phi linh giới mà nói. Đáng ra trận này chúng ta phải phòng thủ Hà Nội, thế nhưng đối phương thật sự quá yêu đất. Vậy thì tại sao phải thủ, tiến lên, giết cho bọn hắn không còn manh giáp, giết cho bọn hắn toàn bộ sợ hãi, trận chiến này chính là tiên giới ta quan vinh. Giết! Giết! Nghe được mệnh lệnh, vốn đã không thể chờ đợi, đại quân tiên giới lập tức như vũ bao điên cuồng phóng đi. Vô số năng lượng nguyên tố xuất hiện tại chiến trường. Trận chiến thứ 2 tại chiến trường vị diện đã nổ ra. Phi Linh Giới dưới một tiếng của Hoàng Minh Thương vong không ít, thế nhưng vẫn là không đủ, chỉ là sĩ khí đại giảm. Trước sự tiến công của Tiên Giới đã tràn đầy e ngại, không cần sợ hãi, Phi Linh Giới ta chỉ có chết trận chứ không bao giờ lùi bước. Hãy để máu tươi của chúng ta tiếp tục dẫn dắt huy hoàng của Phi Linh Giới. Võ Huy Nam cũng không thể yên lặng, hắn giơ cao trường kiếm cổ vũ mà nói, lời vừa dứt toàn thân phát ra hắc sắc quang mang bùng nổ, hai cánh màu đen tuyển lập tức giang ra mạnh mẽ vũ động. Một màn này khiến cho Phi Linh Giới rung động. Phi linh giới bộ tộc nào là mạnh mẽ nhất, là đại diện cho cả một giới diện. Không thể nghi ngờ, võ vi nam chính là người của bộ tộc đó. Đôi cánh đối với người của phi linh giới chính là biểu tượng, là linh hồn. Giết. Võ vi nam hét lớn, thân ảnh phóng lên hướng về đại quân của tiên giới mà đi. Giết. Giết. Vúng. Lanh thu xâm phóng đi theo sau, ngay sau đó là phi linh giới đại quân lao đi. Hai đại quân, hai giới diện đại biểu trước sự chứng kiến của một trăm toàn thành, chiến đấu rốt cuộc bắt đầu ầm ầm ấm. ấm. Tiếng va chạm điên cuồng nổ ra. Thương vong đã xuất hiện, hai bên hơn bảy vạn người hôn chiến, đây là bực nào chiến đấu. Hơn nữa, đây lại là tinh anh, là thiên kiêu trẻ tuổi của cả hai. Đây không còn là một trận tranh đoạt chiến lệnh nữa mà hoàn toàn là chiến trường một sống một chết. Tính chất đã hoàn toàn thay đổi thăng cấp. Bạch mẫu đơn, ra đây nhận lấy cái chết. Lãnh thu sâm hét lớn, trường tiên trong tay vung lên một dạng. Nàng nhìn về phía đại quân bên trong bạch mẫu đơn liền lớn tiếng mà quát. Bạch Mẫu Đơn thân ảnh nhấp nháy hai lượn, rốt cuộc đối đầu cùng Lãnh Thu Sâm. Hai nữ đối diện, xinh đẹp kinh diễm, thực lực cường hãn. Chương 781, chém giết. Lần trước thiệt thòi quá liền muốn đơn đấu với ta sao? Bạch Mẫu Đơn khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Nụ cười này rơi vào tầm mắt của Lãnh Thu Sâm càng làm cho nàng điên cuồng. Lãnh Thu Sâm hai mắt phát lạnh mà nói: "Hừ, nếu không phải có hai tên kia vây công, ai thắng ai thua còn chưa biết được." Bạch Mẫu Đơn nâng cánh tay ngọc Một giải lụa màu xanh lam quấn quanh cánh tay nàng vô cùng có linh tính. Nhìn về phía lãnh thu sâm, bạch mẫu đơn nhẹ nhàng nói. Vậy hôm nay ta cùng ngươi một trận chiến, để xem ai mới là người bại Tới. Lãnh thu sâm đã không thể nhịn được, trường tiên mang theo hắc sắc quang mang đánh tới. Hai nữ thần hai giới diện bắt đầu chiến đấu hấp dẫn vô số ánh mắt tại thành trì. Mẹ nhĩ thành tiếng hô hào dậy sóng, mỗi một màn hình pháp trận lại là một góc chiến đấu của chiến trường. Tín hiệu cứ tốt. Hầu như toàn bộ chiến trường đều rõ ràng không một chỗ nào khó quan sát. Các ngươi nhìn, bạch mẫu đơn tiên tử lại cùng nữ tướng của phi linh giới đánh lên rồi. Quá đẹp mắt, không thể không công nhận các nàng chính là hai nữ cường không kém đám mày dâu A. Trong màn ảnh hai thân ảnh Mỹ mạo một trường tiên một giải lụa điên cuồng va chạm, một góc chiến trường liên tục sụp đổ. Mau nhìn, ở phía bên kia. Đống nhiên một người hô lớn, không ít ánh mắt hướng về phía đó mà nhìn tới. Chỉ thấy trên màn hình là không trung cao nhất. Có mấy trăm thân ảnh đang liên tục giao phong. Nơi này chiến đấu đều là cường giả tinh anh mạnh nhất của hai bên. ầm, Vành long long. Hai trưởng va chạm nổ tung, năng lượng bàng bạc phát tán ra xung quanh. Tiêu phong hai mắt đã đỏ rực, đối thủ của hắn không kém, một thân tu vi trung vị thần lại dùng chính là quyền cước. Hai người ta đi người tới liên tục đã va chạm vô số quyền trưởng bất phân thắng bại. Cách đó không xa, đoàn dự đi vào lòng địch điên cuồng công kích. Thân pháp hắn vốn thuộc vào hàng đỉnh cấp. Phong thuộc tính lại càng đạt tới cực hạn, chỉ thiếu một chút liền đạt tới đại viên mãn. Quỷ mị di chuyển, không ít người liền bị hắn đả thương. Bát vũ hoành Tạo, Một tên chiến tướng của phi linh giới lúc này hét lớn, một đao mạnh mẽ chém ra, bốn phía phong thuộc tính liên dục giít đảo. Một đao này mang theo ý cảnh đáng sợ, đao mang màu tím lao tới phía xa. Tại đó Triệu Vân đang cùng một tên chiến tướng phi linh giới đánh tới điên cuồng. Lao thất. Ở phía xa Chu Du Kinh sợ hô lên. Một đao này hiển nhiên là đánh lén vô cùng chuẩn xác cùng nắm bắt thời cơ cực tốt. Tiếng hô của Chu Du không kém, Triệu Vân sau lần chính diện va chạm liền lui về phía sau. Một lần lui này hoàn toàn rơi vào đao mang công kích không cách nào né tránh. Đao mang tốc độ quá nhanh. Không được. Tiểu ngư nhi kinh thán hô lên. Triệu Vân nếu trúng một đao này không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Chính vào lúc này, một đạo ánh sáng lao tới va chạm cùng đao mang màu tím kia. Đạo ánh sáng này cũng là một đạo đao mang màu vàng kim ầm, Hai đạo đao mang và chạm lập tức nổ lớn, không gian vết rách loạn lưu liền xuất hiện xé nát một đoạn không gian. Ngay sau đó mấy giây không gian loạn lưu biến mất. Trước mặt Triệu Vân lúc này là Trương Vô Kỵ. Hiển nhiên đao mang kia là Trương Vô Kỵ đánh ra. Ngũ ca, cảm ơn. Triệu Vân nắm trường thương lên tiếng nói. Trương Vô Kỵ gật đầu, cũng không có quay đầu lại mà nói. Tên này để ta lo liệu, đệ cẩn thận một chút. Rõ rồi Ngũ ca. Triệu Vân đáp lời. Hỏa thuộc tính bạo phát tiếp tục cùng đối phương chiến đấu. Trương Vô Kỵ nắm chặt đại đao trong tay hướng lên chiến tướng dùng đao kia đánh tới. "Đánh chủ ý huynh đệ của ta, ngươi đang chết." "Đại đao, không tệ, ngươi tới." Tên chiến tướng Phi Linh Giới cũng không chút sợ hãi lập tức nâng lên trường đao cùng Trương Vô Kỵ đánh một đoàn. Nơi khác chiến đấu không kém chút nào, chiến trường chia thành hai phần lớn nhỏ. Phía bên dưới hai bên đại quân vẫn chém giết không ngừng, Vũ Kỵ loạn thành một đoàn, tính mạng tại chiến trường chỉ như cỏ rác. "Chỉ có ngươi chết ta sống." Đến khi một bên hoàn toàn thất bại mới thôi. Nắm đấm tinh không. Một tiếng hét lớn kèm theo một đại quyền được đánh ra. Quyền này màu đen, to lớn bằng một quả núi. Một quyền đánh bay hơn mười người, ba tên đi đầu thân thể bạo liệt. Lục Phi cười lớn mấy tiếng, thân thể giống như lò xo nhún mạnh một lần tiếp tục đuổi theo giết tới. Hắn giết người hứng khởi rồi. Không chỉ có hắn, phía nam chiến trường, lệnh hồ sung cùng côn lỗ như hai tôn đại thần, trường kiếm trong tay bọn hắn như đang gặt hái tính mệnh. Vạn kiếm quý tông. Lệnh Hồ sung hai tay chắp lại, trường kiếm màu đen biến ảnh vô số lần. Cuối cùng phía sau lưng hắn đã xuất hiện vạn bóng ảnh kiếm mang. Ngay sau đó vạn kiếm mang này như mưa lao về phía đại quân phi linh giới. Cả mảng người đổ như dã, một màn đáng sợ. Ha ha ha, Lệnh Hồ huynh đệ đánh ra đại chiêu như thế, ta không thể kém cạnh được. Côn Lô cười lớn, hai tay hắn nâng cao hai thanh trường kiếm, thanh trường kiếm thứ ba được cắn chặt. Khóe miệng hắn nứt lên nổ ra nụ cười dữ tợn. Thứ thứ bảy kiếm hủy thiên. Trưng 782, chư vị vất vả rồi. Côn lô thân ảnh như biến mất, chỉ thấy vô số bóng kiếm đan sen như mạng nhện điên cuồng hướng về phía đại quân của phi linh giới. So với vạn kiếm của lệnh hồ sung không kém cạnh một chút nào. Đèn tin phóng to. Súng lạ giờ điện quang. Khăn liên bò tót. Ở bên này vũ bản tử không ngừng ném ra ma pháp, vô số hỏa cầu, băng trùy, phong nhận được hắn đánh ra. Ở phía sau nổ bì tạ cùng đỏ ẹ mẩn cũng không kém cạnh. Không thể còn xem bọn hắn là trẻ con nữa. Thời gian tại thế giới này đã khiến nhận thức của chúng càng lớn lên. Đối với phi linh giới, chỉ có một từ không thể không đánh. Phát bảo của đỏ ẹ mần lúc này phát huy tác dụng không nhỏ, vô số đồ vật kỳ lạ xuất hiện khiến cho vũ mập mạp cũng phải kinh thán sợ hãi. Như là một cái vật có thể phóng to băng trùy mà hắn đánh ra, lại còn có vật có thể bắn ra kinh lôi. Quả thực là làm người ta ngạc nhiên không thôi. Ở phía tây chiến trường, Chu Du cùng Gia Cát Lượng cũng là hai tôn thần Phật đáng sợ. Cả hai bọn hắn kết hợp pháp tắc quả thực là không thể nói theo lẽ thường 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Chỉ có thể nói, bọn hắn cộng lại có thể bằng 5 bằng 6. Nguyên rùa pháp tắc đi chung với vận mệnh pháp tắc sức hủy diệt không thể bàn cãi. Nơi đây không một kẻ nào có thể chống lại hai bọn hắn liên thủ. Chết tiệt, tại sao bọn hắn có thể mạnh như vậy? Không được, phải giết chủ lực của bọn hắn trước. Võ Huy Nam hai mắt lạnh lùng. Nhìn về phía xa xa Hoàng Minh tràn ngập chiến ý Hoàng Minh không có tham gia chiến đấu, hắn giống như Võ Huy Nam, từ lúc bắt đầu đã đứng tại nơi này. Ngươi là Hoàng Minh đúng không? Được tiên giới danh xương Tu La trẻ tuổi nhất, bất hủ Tu La. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Hoàng Minh nhìn Võ Huy Nam, khóe miệng nở nụ cười. Hắn không có nói gì, chỉ là lúc này một thân ảnh lấp ló thoáng hiện, đứng ở giữa tầm nhìn của hai người. Thanh niên này khuôn mặt bình thường, thuộc loại ném vào dòng người không có chút nào nổi bật. Thế nhưng lúc này hắn đúng ở đó, vô hình trung lại khiến võ Huy Nam cảm thấy một tia uy hiếp không rõ. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi tới hiển nhiên là Việt Anh. Trường kiếm giống gậy của hắn lúc này đã rút ra, quang minh nguyên tố bao trùm. Đối diện võ Huy Nam, Việt Anh liền muốn một trận chiến. Ngươi xứng sao? Võ Huy Nam vẫn là lạnh lùng nói. Xứng hay không, không phải ngươi quyết định là được. Lời vừa dứt, thân ảnh Việt Anh biến mất, võ Huy Nam kinh hãi, một cảm giác tê cả da đầu xuất hiện. Thổ thuộc tính lập tức được hắn huy động bảo vệ bản thân. ầm Từ phía sau lưng một tiếng nổ vang lên, võ huy nam bị đẩy lên trước, thế nhưng hắn không bị thương chút nào. Không sai, vẫn là có bản lĩnh, tiếp tục. Việt Anh mỉm cười, đuổi theo không bỏ. Võ huy nam không hổ là thiên kiêu đứng đầu của phi linh giới. Mặc dù bị bất ngờ, thế nhưng ngay sau đó vẫn là cùng Việt Anh chiến đấu mãnh liệt. Hoàng Minh từ xa quan sát chiến trường, tiên giới gần như đang chèn ép phi linh giới mạnh mẽ. Nhất là thực lực cá nhân của tiên giới quá mạnh. Xuất hiện đám người chu du, gia cát lượng, đoàn dự quả thực là yêu nghiệt trong thiên tài. Ồ! Đông nhiên hắn phát hiện ra, có 70 thân ảnh trong suốt chậm rãi đột phá vòng vây tiến tới Hà Nội. 7 thân ảnh này nếu không chú ý nhất định không thể phát hiện ra được. Quang Minh pháp tắc sao? Không nghĩ phi linh giới vẫn có kẻ tu luyện pháp tắc này. 70 người này rất chuyên nghiệp, động tác luôn lách hết sức cẩn thận. Nếu không phải hoàng minh hắn cũng nắm giữ quang minh pháp tắc đại viên mãn thì thật khó có thể phát hiện ra bọn hắn. Âu Long, còn bao nhiêu lâu nữa là tới? Trong 70 thân ảnh có một người đoạn hậu truyền âm mà hỏi. Âu Long chính là kẻ dẫn đầu lần đột nhập này. Hắn thực lực chân chính đã đạt tới thượng vị thần đại viên mãn. So với lanh thu sâm không kém một chút nào. Vì thế lần này kế hoạch võ huy nam tin tưởng để hắn dẫn theo 69 người tiến hành đột nhập. Hiển nhiên kế hoạch đang theo chiều hướng tính toán. Không xa. Theo mật báo thì hiện tại chỉ còn cách chừng 200 mét tà hữu. Nếu không phải là đột nhập thì nháy mắt ta cũng có thể đi tới. Âu Long truyền âm trả lời, ánh mắt hướng về phía không xa trăm mét tràn ngập vui vẻ. Đúng như kế hoạch, tiên giới gần như không có bao nhiêu người thủ hộ nữa. Một trận chiến kia gần như đã là đại chiến kết cục rồi. Công việc của hắn không sai, 70 chiến lệnh lệnh bài, phi linh giới nhất định đoạt tới tay. Chính là lúc này đống nhiên ầm ầm mấy tiếng. Mặt đất đống nhiên rung động kịch liệt. Âu Long kinh hãi. Lập tức thấy được trước mặt cách hắn 50 mét một thân ảnh đang đứng ở đó. Hắn mặc chiến giáp màu xanh lam, tóc dài bay trong gió, khóe miệng mỉm cười. Chư vị vất vả rồi. Thanh niên kia mở miệng lại là một câu như vậy. Trước 783, hậu triều bị phá. Hắn là hắn là bất hủ tu la. Bên cạnh Âu Long một tên thanh niên liền bật thốt ra lời nói. Hoàng Minh là chủ tướng của tiên giới đương nhiên là sẽ được nhận biết rõ ràng. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đụng mặt cùng Hoàng Minh. Giờ này hắn đáng lẽ phải chiến đấu tại chiến trường chứ, Đáng chết, vẫn là bị phát hiện. Âu Long hư lạnh, thân thể từ hư hào từ từ hiện ra. Nếu đã bị phát hiện thì không cần thiết phải che giấu nữa. Đối phương chỉ có một người, lại chỉ là thượng vị thần cường giả mà thôi. Quang Minh quân đoàn của hắn tại đây có 70 người, chín thành đều là thượng vị thần, hắn lại là thượng vị thần đại viên mãn hai thuộc tính Quang Minh cùng Kim. 70 người không lẽ đánh không được một người. Theo Âu Long hiện thân toàn bộ những người còn lại cũng đều hiện thân. Hoàng Minh nết miệng cười, ánh mắt rơi vào Âu Long ở trước nhất. Khí tức thượng vị thần đại viên mãn tràn ra, không nghĩ tới lại là thêm một siêu cấp cao thủ nữa. Hoàng Minh bất hủ tu là đúng không? Ngươi nghĩ một người có thể ngăn cản chúng ta tiến công hay sao? Chỉ cần ta có thể kiềm chế ngươi, chiến lệnh đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Âu Long cười nói, hắc sát câu liêm xuất hiện trong tay hắn. Ý định của hắn đã rõ ràng. Hắn tất nhiên cùng Hoàng Minh chiến đấu để những người khác tiến công chiếm đoạt chiến lệnh. Nếu có thể giết chết Hoàng Minh thì càng mỹ hảo. Ồ, ngươi nghĩ là ngươi có đủ người sao? Hoàng Minh vẫn là hiếp mắt lời, lời của hắn vừa dứt bên cạnh lập tức có thêm hơn 10 thân ảnh. Âu Long vừa thấy liền kinh sợ, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được khí tức thượng vị thần đại viên mãn, hơn nữa còn là hai cái. Hoàng huynh đệ, ta thật sự đang ngứa tay chân đây. Quả nhiên như ngươi dự đoán, tại nơi này vẫn là có đất cho ta diễn đấy. A-di-đà Phật, sát niệm không lên quá nặng, ta phủ độ tính mạnh mới là tốt nhất Hai siêu cấp cường giả thượng vị thần đại viên mãn này hiển nhiên là thư đồ sư lĩnh chi cùng hư trúc Những người còn lại chính là ưu chính hải Tắc Hy cùng mấy người dưới tay của hắn. Vừa vận 13 người. Không có cách, đây là ta rào cản cuối cùng, cũng chỉ có thể hủy khuất các ngươi Hoàng Minh mỉm cười, nhún vai mà nói. Thiếu gia không thể nói vậy, đây cũng là bọn ta chức trách. Tắc Hy lạnh lùng mà nói, thân thể hắn dấu sau áo bào màu đen có chút yêu dị. Vậy tốt, bọn hắn giao cho các ngươi lời vừa dứt thân ảnh mấy người lập tức phóng tới phi linh giới bảy mươi người bên này phát sinh một màn đều xuất hiện trước màn hình của trận pháp tiên giới kinh động chứng kiến không thể nghĩ tới phi linh giới vẫn còn hậu chiêu. ta kháo đó là thiếu chủ huyết sắc gia tộc thư lĩnh chi du nhờ không thật là mạnh wa ngươi nhìn tên thanh niên mặc hắc sắc trường bảo kia hắn thật mạnh thật đẹp trai a không ít thiếu nữ hét lên chứng kiến du chính hải tác hi thì họ hét Hừ, một đám hoa si tiểu cô đơn Nếu nói mạnh nhất đáng sợ nhất phải nói đến hòa thượng kia. Hắn ra tay dứt khoát vô cùng, chiêu chiêu lấy mạng, các ngươi đã thấy đệ tử Phật môn nào giết người kinh khủng như hắn chưa? Âu Long cùng thư đồ sư Lĩnh Chi giao thủ mấy chục hiệp liền cảm giác bản thân huyết dịch liên tục bị ăn mòn thì cảm thấy sợ hãi. Bên hai lại liên tục nghe thấy tiếng hét thảm của người mình. Càng lo lắng hơn là tên bất hủ tu la kia vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đến cho hắn một kích chí mạng. Tình huống cực kỳ không tốt. Phi Linh giới 50 tòa thành lúc này một mảnh chết lặng, quanh quần vang lên tiếng quát tháo không ngừng. Ân Cách Thành chính là nơi ở của Âu Thu gia tộc. Âu Long chính là nhi tử duy nhất của thành chủ Ân Cách Thành. Lúc này Ân Cách Thành đang ồn ào không thôi. Bởi vì Âu Long chính là linh hồn thanh niên thiên tri kiêu tử, là đại diện của Ân Cách Thành bọn hắn. Thế nhưng lúc này Âu Long trên màn hình hoàn toàn là bị đè đầu mà đánh, ở thế hạ phong, chỉ sợ kiên trì cũng không được bao lâu nữa. Tên thanh niên áo xám này là ai? Tại sao lại có công kích quỷ dị như vậy, Âu Long thiếu chủ không có cách nào phản khẳng ư? Ta không rõ ràng lắm, nhưng có nghe qua tại tiên giới có một gia tộc cổ lao gọi là huyết sắc gia tộc, có lẽ tên thanh niên này chính là từ gia tộc đó thanh niên trẻ tuổi. Tiếng bàn tán ồn ào không dứt, trên đài quan sát trên cao, một trung niên hai mắt nghiêm nghị đứng ở đó. Đôi cánh của hắn khép lại, một màu vàng nâu so với Âu Long không kém. Hắn là ân cách thành chủ Âu New Lan. Long Nhi, không được nằm xuống. Là lúc nên từ bỏ rồi. Kế hoạch bị phát hiện, kẻ địch mạnh mẽ, quỷ dị huyết dịch làm Âu Long vô cùng ngất. Thế nhưng hắn rõ ràng, đại thế đã mất. Nếu hiện tại không rời khỏi được, chính bản thân hắn cũng sẽ nằm tại nơi này, tính mạng bị đe dọa. Chương 784: Phi linh giới bại. Âu Long cũng là kẻ dứt khoát, cảm thấy đã không thể lật lại thế cờ, hắn sau một chưởng cùng thư đồ sư Lĩnh Chi liền lợi dụng lùi ra một khoảng. Ngay sau đó hét lớn, rút lui. Lời vừa dứt Âu Long lập tức cắn đầu lưỡi, máu tươi bắn ra. Thân thể hắn như hóa thành cầu vồng, tốc độ cực nhanh liền biến mất tại tầm mắt. Những kẻ khác cũng là chạy chối chết đi theo. Hoàng Minh không có hạ lệnh đuổi theo, vậy nên không có ai truy đổi. 70 người tới mà chỉ có 40 người có thể rời đi. Bí pháp quả thực kỳ lạ, lại có thể chạy nhanh như vậy. Thư đổ sư lĩnh chi lắc lắc cánh tay, bất đắc dĩ mà nói. Hư Trúc nắm vòng trên tay liên tục lầm nhậm, giống như là đang siêu độ vong hồn dưới tay hắn. Hoàng Minh lắc đầu, mỉm cười mà nói. Tốt rồi. Tắc Hy cùng những người còn lại ở đây thu thập một chút. Thư đổ sư lĩnh chi cùng hư chúc, hai người theo ta đi ra ngoài. Chiến trường không sai biệt lắm nên là lúc kết thúc. Tốt. Thư đổ sư lĩnh chi đáp lời. Vừa rồi đánh một trận còn chưa đã, hiện tại càng là muốn ra ngoài đánh một trận đây. Ba người thân ảnh lấp lóe lập tức rời đi. Tắc Hy nhìn theo, hai mắt linh động di chuyển, sau một hồi lầm bầm. Vẫn là không thấy được thiếu gia ta tay, ta thật chờ mong một chút nhìn thấy thần báo tố lần nữa. Chiến trường bên này đã trải qua mưa máu gió tanh, vẫn có tiếng hô hào chém giết không ngừng. Máu tươi đầy đất, thi thể chất thành đống, thần cách nơi nào cũng thấy. Hai bên đã giết đến đỏ cả mắt. Phía trên cao tầng lớp cao thủ vẫn đang giao tranh, bốn phía chiến trường tiếng nổ lớn vẫn đang không dứt. Lanh thu xâm cùng bạch mẫu đơn chiến đấu đến hiện tại vẫn là bất phân thắng bại. Có chăng chỉ là bạch mẫu đơn hơi chiếm thượng phong. Ở giữa chiến trường Việt Anh cùng võ uy nam chiến đấu cũng không kém phần quyết liệt. Thế nhưng Việt Anh đã tiến hóa áo giáp vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng cùng Võ Huy Nam chiến đấu mà thôi. Có thể thấy được Võ Huy Nam cũng không chỉ có hư danh, hắn thật sự mạnh mẽ, là kẻ đứng đầu của phi linh giới tại vị diện chiến trường này. Võ Huy Nam lúc này mặc dù đè đầu đối phương mà đánh, thế nhưng trong lòng một mảnh khó chịu. Kẻ này quá khó chơi rồi, thực lực mặc dù không đủ nhưng lại có chiến giáp kỳ lạ, vô cùng chịu đánh. Không có cách nào, chiến giáp này cho dù nhìn qua mỏng manh nhưng lại rất bền, đặc biệt là bao phủ toàn thân. Ha ha ha, thế nào? Thiên tiêu đệ nhất của phi linh giới cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Việt Anh cười lớn, đại kiếm lại dơ lên phía trên. Chết tiệt, lại là một chiêu này. Võ Huy Nam cực kỳ đau đầu, tên điên này nãy giờ chỉ dùng một chiêu đối đầu với hắn. Chiêu thức này mặc dù không gây cho hắn bao nhiêu thương tổn nhưng lại khiến không gian loạn lưu mở ra, rất quái dị. Nhất kiếm định thiên hạ. Việt Anh hô lớn, đại kiếm bổ xuống, võ Huy Nam bất đắc dĩ thi triển thân pháp cực nhanh né tránh. ầm ầm ầm. Ánh kiếm bảng bạc nổ tung giữa không gian, phản chấn khiến võ huy nam kinh sợ. Nãy giờ hắn không hề nghĩ tới một chiêu này lại có thể nổ tung ngay sau khi vừa mới ra khỏi chưa được bao lâu. Toàn thân hắn lúc này có chút tê dại. Cơ hội. Viện anh chờ chính là thời điểm này, thân ảnh lập loè biến mất. Đại kiếm vừa muốn chém tới võ huy nam liền bất ngờ bị một hát sắc câu liêm ngăn trở. Kẻ nào. Viện anh bực bội quát lớn. Hắn bày ra bao nhiêu công sức đánh lừa võ huy nam chính là vì một kích cuối cùng này không nghĩ tới lại bị kẻ khác chẳng mất. Cút cho ta. Người vừa tới không nói hai lời, bàng bạc kim hệ nguyên tố chói mắt đánh tới. Việt Anh thực lực hao tổn không kém, một đòn này lập tức không chặn nổi bị đánh bay ra mấy trăm mét có dư, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Âu Long, ngươi tại sao lại ở đây? Võ Huy Nam vừa mừng vừa lo mà hỏi. Hậu chiêu bị phá, chúng ta bị phát hiện. Ta đánh không lại, đối phương quá nhiều cường giả. Võ Huy Nam kinh sợ, quá nhiều cường giả. Nếu nói về cường giả. Âu Long chỉ đứng phía sau hắn, ngay cả Lánh Thu Sâm cũng không qua được Âu Long. Vậy mà hắn lại bị bức ép trở ra. Tiên rồi rốt cuộc mạnh thế nào? Không đoạt được chiến lệnh, còn đánh vì cái gì đây? Trở về thôi, chúng ta không thể tiếp tục tiêu hao được nữa. Âu Long cắn răng, buồn bã mà nói: Ta muốn. Võ Huy Nam thân thể run rẩy, ánh mắt lướt qua một vòng chiến trường. Phi linh giới tại khắp chiến trường nhân ảnh rầm rạp vậy mà hiện tại không còn có bao nhiêu. Một cỗ cảm giác thê lương bao trùm toàn thân Võ Huy Nam thất bại, hắn lần thứ hai trong đời thất bại, mà lại chính tại nơi này. Ha ha ha bốn. Võ Uy Nam không nhịn được mà cười, nước mắt hắn rơi xuống. Uy Nam. Âu Long không nhịn được nắm lấy bả vai của Võ Uy Nam tràn ngập lo lắng. Võ Uy Nam lắc đầu, toàn thân run rẩy. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Phi linh giới, toàn bộ rút về. Võ Uy Nam thê lương tiếng nói vang vọng chiến trường Hà Nội. Chương 785 Tiều phong cầu. Võ huy nam lời vừa dứt liền dứt khoát cùng Âu Long triển khai thân pháp rút lui. Được lệnh rút lui, phi linh giới những người còn sống lập tức quay đầu rời đi. Hiện tại mạng sống quan trọng hơn, vinh quang răm chó gì so với tính mạng của chính bản thân đây. Phi linh giới bại lui, tiên giới càng là điên cuồng truy đuổi. Tháng bại đã phân, đại chiến đã đi đến hồi kết. Không thể để bọn hắn rời đi. Lệnh hồ sung hung hăng mà nói, thân thể đã muốn đuổi theo. Đừng, để bọn hắn đi. Chu Du lên tiếng mà nói nghe được lời này, tiểu ngư nhi, lục phi mấy người đều dừng lại ý định đuổi theo tam ca. thế nhưng lệnh hồ sung vẫn là nhũ mảy khó hiểu quân địch tan rã, lúc này truy đuổi hiển nhiên là thời cơ thích hợp nhất Giặc cung đường chớ đuổi đạo lý này đệ cũng đừng quên hơn nữa chúng ta chiến thắng vậy là đủ rồi gia cát lượng đi tới mỉm cười mà nói nghe được lời này lệnh hồ sung máu nóng mới xuôi đi một chút rốt cuộc gật đầu tiên rơi toàn thắng chúng ta thắng rồi ha ha ha Tiếng cười nói điên cuồng tại chiến trường vang lên, tiếng cười có chút bi thương, lại là tự hào, lại là mạnh mẽ. Tiên giới tổn thất cũng không ít, hơn 3 vạn người chỉ còn lại có 2 vạn mốt. Cho dù đám người côn lô, lục phi, chu du, đoàn dự có mạnh đến đâu thì những người khác cũng chỉ là thiên kêu bình thường mà thôi. Chiến tranh nhất định phải có thương vong, không còn cách nào khác. Tiên giới bùng nổ, tiếng hoan hâu ngập trời. Năm mê tỏa thành gầm rú trong tiếng hoan hô. Tiếng cười huyên náo ồn ào náo nhiệt. Mẹ Nhi Thành cũng là một mảnh hân hoan như thế. Toàn thành yến tiệc mười ngày, bản thành chủ cùng toàn thể dân cư Mẹ Nhi Thành tham gia đại tiệc. Lập Khương thành chủ cười lớn, đứng trên đài cao cất tiếng nói to. Mẹ Nhi Thành lại một mảnh hoan hô cùng nhiệt. Đã bao nhiêu năm rồi tiên giới bị phi linh giới đè xuống. Chiến trường vị diện lần này tiên giới đại thắng, hiện nhiên cần phải toàn thành ăn mừng đây. Đối nghịch với tiên giới một mảnh hoan hô, phi linh giới lại là ảm đạm thất sắc. Tiếng nghẹn ngào nước nở tràn ngập thanh trí nà ộp cũng là tiếng thở dài, tiếng oán than không nứt. phi linh giới lần này chiến bại, không một ai trách móc võ vi nam, bởi vì bọn hắn là người chứng kiến toàn bộ đại chiến. âu long một trong ba siêu cấp đại cường giả thiên kiêu của phi linh giới vẫn là bị tiên giới chặn đánh. tiên giới lần này thật sự thiên kiêu quá nhiều, quá mạnh mẽ. phi linh giới thua không oan uổng. thế nhờ hệ nở không trách thì không trách, bọn hắn vẫn là trong lòng ấm ức, cùng thất vọng, bi thương tận từ tâm can. chiến trường vị diện, lão đại, lão đại đâu? Tiếng hô lớn vang lên, nhìn tới lại là Kiều Phong. Hắn lúc này vẻ mặt tràn ngập lo lắng, khóe miệng vẫn là có vệt máu tươi. Hai tay hắn lúc này lại đang bế một nữ tử. Nữ tử này toàn thân bạch tí phiêu hốt. Y phục cũng là đã tả tơi không kém, cũng may vẫn che đủ thân thể lung linh của nàng. Chỉ thấy nàng mềm vặt trên tay của Kiều Phong, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng cũng có một vệt máu tươi. Thứ ca, chuyện gì vậy? Triệu Vân lúc này cũng đã tới, một mặt lo lắng mà hỏi. Tiểu Phong không có trả lời mà chỉ tiếp tục hỏi thêm. "Lão đại ở đâu? Lão đại đâu rồi?" Những người khác đều tránh đường cho hắn. Thân ảnh lập loè, Hoàng Minh từ giữa hư không trùng xuất hiện thấy được hắn xuất hiện, Tiểu Phong lập tức hấp tấp lao tới. "Có chuyện gì vậy?" Hoàng Minh ngạc nhiên mà hỏi. "Lão đại, cứu nàng, và ngươi." Tiểu Phong không nói quá nhiều lời, hai gối quỳ xuống mạnh mẽ cầu cứu. "Tứ đệ, mau đứng lên." Hoàng Minh nhíu mày, lập tức mà nói. "Lão đại Nàng vì ta nhận một trưởng cách cái chết gần trong găng tấc. Tiêu Phong không chút giải dòng một lời nói ra nguyên cớ. Những người khác đều gật đầu, hiển nhiên có không ít người thấy được một màn kia. Hoàng Minh không có nói gì, chỉ nhìn một chút, hai mắt hắn phát ta tinh quang. Kỹ năng bách hiểu lập tức xuất hiện. Tinh tinh, kỹ năng bách hiểu thi triển thành công. Số lượng còn lại 87-100. Quỳ hải vô linh trưởng pháp. Quỳ hải vô linh trưởng pháp kết hợp từ thổ thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính. Công kích kẻ địch có khả năng phá hủy thân thể kinh mạch, tiếp đó là tàn phá linh hồn kẻ địch. Nếu không kịp thời tu bổ linh hồn sau một canh giờ, nhất định tử vong. Các chị, thập đại thiết linh tuần hoàn tại cửa hàng có bán. Phát hiện nữ tử vẫn còn treo một hơi thở, Hoàng Minh thở ra một hơi. Mặc dù kinh mạch vỡ nát toàn bộ, linh hồn bị tàn phá. Thế nhưng đối với Hoàng Minh mà nói vẫn là ổn định. Cửa hàng của hệ thống vẫn là có đồ tốt đây. Tình trạng này của nữ tử không khác lắm so với Yến Thanh không khác làm ấy. Chỉ là yến thanh thực lực mạnh mẽ có thể cầm cự rất lâu. Thế nhưng nữ tử này chỉ có thể kiên trì một canh giờ mà thôi. "Lão đại, thế nào? Cứu được hay không?" Chu Du lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Phong nhìn Hoàng Minh chằm chằm, hắn rất sợ Hoàng Minh nói ra hai chữ không được. "Được." Chỉ là Hoàng Minh chỉ nói có một chữ mà thôi. Chương 786, hắn có thể. "Thật tốt quá, đa tạ lão đại." Tiêu Phong hai mắt phát sáng mà nói. Ở một bên đoàn dự lắc đầu, chép miệng trêu đùa. Ta nói tứ đệ, ngươi ở ngoài bất ngờ xuất hiện thêm một nữ nhân khác. Ta thì không để ý, nhưng Mỹ Mỹ nhất định để ý đợi muội lên tiên giới sẽ tính sổ với ngươi. Tiêu Phong một mực ngượng ngùng gái đầu khó nói. Nhanh chóng mua tại cửa hàng, Hoàng Minh lấy ra một viên thập đại thiết linh tuần hoàn đan không trần trừ cho thiếu nữ uống. Những người xung quanh yên tĩnh chờ đợi. Tiêu Phong cũng là hô hấp có chút gấp gáp. Nữ tử này thật ra cùng hắn cũng không có bao nhiêu đoạn tình cảm. Từ khi bị hắn đánh bại tại thành trì liền đi theo hắn. Không ít lần khiêu chiến hắn nhưng chưa một lần thắng. Không nghĩ tới lần này chiến đấu vậy mà vì hắn mà liều mạng như vậy. Lưu Kim Anh chính là tên của nàng, Tiêu phong hắn vẫn nhớ kỹ, nàng chỉ nói có đúng một lần. Nhìn gương mặt thiếu nữ từ trắng bệch đang dần dần hồng hào trở lại, hô hấp cũng bắt đầu đều đặn ổn định hơn. Rốt cuộc không lâu Lưu Kim Anh cũng đã tỉnh. Một đám huynh đệ biết ý rời đi, lưu lại không gian riêng cho hai người. Thương vong thế nào? Hoàng Minh đi phía trước lên tiếng hỏi thăm. Chu Du ở phía sau lập tức đáp lời. Lão đại, feeling giới thật sự không kém. Mặc dù bị chúng ta chiến trận đè ép, thế nhưng vẫn rất đáng sợ. Bên ta thương vong đạt tới một vàn hai. Hoàng Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chiến trường đang có những thân ảnh đang đi thu thập tàn cuộc. Lão đại, ta biết ngươi rất mạnh. Tại sao chiến đấu lần này ngươi không có ra tay? Nếu lần này người mạnh mẽ ra tay thì thương vong bên ta thậm chí có thể giảm đi một nửa. Chân chư một hồi. Vẫn là Trương Vô Kỵ không nhịn được lên tiếng mà hỏi. Không ai nói thêm điều gì, hiển nhiên mọi người đều khó hiểu. Hoàng Minh lắc đầu, đáp lời: "Không phải ta không muốn ra tay, mà là ta không thể ra tay. Nếu như ta tham gia chiến đấu tại đây bị ảnh cô lớn nhất định xảy ra. Chiến tranh chính là nơi tốt nhất để loại bỏ kẻ yếu. Những người còn sống sót nhất định là cường giả. Tiên giới hiện tại cần nhất là những cường giả trẻ tuổi như thế. Nếu ta ra tay, đúng như đệ nói, chí ít có thể giảm thương vong đến hơn nữa." Thế nhưng ta không có làm, bởi vì tương lai của tiên giới không thể hoàn toàn dựa vào chúng ra mãi được. Lời nói đến đây, đám người không ai nói thêm điều gì. Xét về khía cạnh nào đi nữa, hiển nhiên như vậy cũng đã là tốt nhất rồi. Nhớ tới vạn năm về đây tiên giới hoàn toàn là bị diệt đến 8-9 phần tại chiến trường vị diện, lần này đại thắng không ai có thể nghi kỵ. Lời nói của Hoàng Minh cất giấu tâm tư riêng hay không nhưng không ai nói thêm điều gì. Có thể thấy được địa vị của hắn tại đám huynh đệ chính là cao vô cùng. Lão Đại! 100 tấm chiến lệnh lệnh bài lần này hoàn toàn thủ thành công. Như vậy chúng ta tiên giới lần này có tới 128 danh ngạch tham gia võ đài chi chiến. Triệu Vân từ xa đi tới lên tiếng mà nói. Hán phụ trách lần này tuyển bạt người tham gia võ đài chi chiến. Hoàng Minh gật đầu, lại nói. Truyền lệnh xuống, không ai được cất giấu thần cách, nghiêm ngặt kiểm tra thu hồi. Lại thu hồi thi thể của những chiến tướng cùng binh lính. Rời khỏi chiến trường bị diện ta nhất định thủ mộ 5 năm. Phía dưới lập tức có người chạy đi truyền lệnh. Hà Nội một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chiến trường vị diện rốt cuộc kết thúc phần một công thủ chiến. Tiên giới đại thắng hoàn toàn nắm giữ 100 tâm chiến lệnh lệnh bài. Lần này chiến thắng quả thực là một tin tức đại chấn toàn bộ tiên giới. Tin chiến thắng truyền khắp ngóc ngách tiên giới, bất kể nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, thú nhân tộc các tộc quần đều một mảnh hoan hô ăn mừng chiến thắng. Cao không 9 tầng trời, phi linh giới 36 chủ thần trên mặt hoàn toàn là thâm trầm ra nước. Không ai nói lời nào, dù sao vừa rồi chiến trận diễn ra Phi Linh giới hoàn toàn là bị treo lên mà đánh. Toàn bộ mặt trận đều bị đánh không sức hoàn thủ. Tiên giới lần này tinh anh quá nhiều, hoàn toàn là vượt qua cùng cấp mà đánh. Trái ngược với Phi Linh giới, tiên giới 3-6 chủ thần hoàn toàn là đầy mặt nụ cười bàn tán rôm rạ. Quang Minh chủ thần càng là hiếp hai mắt, khóe miệng nết lên nụ cười giống như hắn mới là người chiến thắng. Một hồi quay lại phía sau, Quang Minh chủ thần lên tiếng hỏi. Linh đang đệ, ngươi thấy tên tiểu tử Hoàng Minh kia thế nào? Ngồi phía sau quang minh chủ thần chính là một nam tử trung niên mặc trường sam màu lam. Hắn tại tiên giới chỉ sợ ngoài quang minh chủ thần thì không ai có thể đè ép được hắn. Hắn là quy tắc chủ thần, linh đang. Nghe được quang minh chủ thần hỏi thăm, hắn hai mắt cũng là hơi hiếp lại, lên tiếng đáp trả. Không tệ, tuổi tác còn không tới một ngàn. Thiên phú đáng sợ, thủ đoạn càng nhiều, tâm trí ổn định. Hoàn toàn đích xác đáng ngồi dưỡng. Đệ nghĩ thiên đình chi chiến tiểu tử này tham gia được hay không? Quang Minh chủ thần một lần nữa hỏi. Được. Quy tắc chủ thần trả lời lập tức. Chương 787, thiên sát điện hậu trường mạnh mẽ. Thời gian tiếp tục đi qua, hai năm chờ đợi cũng đã sắp hoàn thành. Phi Linh Giới thất bại, hai năm qua quả thực là hai năm nặng nề trải qua. Cả Phi Linh Giới một vẻ buồn bã. Chỉ có thể hy vọng võ đài chi chiến lấy lại mặt mũi mà thôi. Trái ngược với Phi Linh Giới chính là tiếng nói cười của Tiên Giới. Tiên Giới khắp nơi hai năm trải qua như ngày lễ Tết toàn bộ. Danh tiếng của bờ hủ Tu La trở nên cực thịnh. Chưa từng có một vị Tu La nào tuổi đời trẻ như vậy. Không ai có thể nghĩ tới một vị Tu La lại có thể đi chiến trường vị diện, quả thực giống như là đối với phi linh giới chen ép toàn tập. Mễ nhĩ thành một tuần lễ này lại bắt đầu đông nghị thân ảnh, thời gian 2 năm đi qua, nơi này lại chuẩn bị đón chờ chiến trường vị diện mở ra hình ảnh trực tiếp. Có thể nói lần này tiên giới càng mong chờ hơn, nếu lần này hoàn toàn đè ép phi linh giới nữa, tiên giới chính thức quật khởi. Tiếp đó lại là tiên giới xuất hiện một thế lực mới đang nhanh chóng phát triển. Thế lực này gọi là thiên sát điện. Thiên sát điện xuất hiện mang một tốc độ đáng sợ bùng nổ. 4 năm trước địa sát điện xuất hiện đã khiến tiên giới chú ý, 2 năm sau thiên sát xuất hiện càng làm tiên giới bàn tán xôn xao Không ít thế lực tiến đến thám dò, thế nhưng đều bị giết chết toàn bộ. Rốt cuộc có một thế lực tam đại lão ra tay đối với thiên sát điện tru diệt. Thế nhưng chỉ trong một đêm thế lực này liền bị tiêu diệt toàn bộ. Tiên giới chấn kinh rung động vô số thế lực kinh sợ. Mấy ngày sau đó càng là có không ít tin tức được ban bố ra. Thiên sát đạo tặc cùng Thiên sát điện là một đồng sinh cộng tử. Địa sát điện cùng Thiên sát điện đứng cùng chiến tuyến. Thiên sát không ra, Địa sát vô địch. Yêu thiên nguyệt tộc đại diện thú nhân tộc toàn bộ vì Thiên sát điện có thể hy sinh. Huyền vũ các cùng Thiên sát điện kết minh. Liên hiệp hội cùng Thiên sát điện kết minh. Một loạt thế lực đáng sợ ban ra thông cáo khắp tiên giới. Lần này càng làm cho thiên giới một hồi chấn động thiên địa. Thiên sát đạo tặc thì cũng thôi đi, dù sao cũng chỉ là thế lực lục lưu mà thôi. Lại thêm một cái ngũ lưu địa sát điện. Tiếp đó xuất hiện một màn kinh người hơn là siêu cấp thế lực. Toàn bộ yêu thú tộc do yêu thiên nguyệt tộc đứng đầu đi ra toàn bộ ủng hộ thiên sát điện. Chưa hết, nhị lưu thế lực huyền vũ các cùng thiên sát điện kết minh. Cuối cùng là quái vật liên hiệp hội, một trong hai nhất lưu thế lực đứng ra cùng thiên sát điện kết minh. Nên nhớ là kết minh chứ không phải là che chở dưới trướng. Đây là hai phạm chủ khác nhau hoàn toàn. Không thể so sánh. Lại một lần nữa tiên giới khắp nơi thế lực liền từ bỏ cùng thiên sát điện ý kiến, khô. NG ai là kẻ ngu cả. Đồng thời bọn hắn đều đang điên cuồng tò mò, rốt cuộc thiên sát điện có bối cảnh thế nào, ai mới là người đứng sau thiên sát điện này. Chiến trường vị diện. Đám người hoàng minh hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì phát sinh ở tiên giới. Lúc này tại Nam Định Quốc toàn bộ đã tập hợp tại đây nghỉ ngơi 2 năm. Chỉ còn có 3 ngày nữa là võ đài chi chiến mở ra, tất cả đều đang chờ đợi. Lão đại, ngươi nói là muốn tìm kiếm thượng vị thần đại viên mãn thần cách sao? Ở một bên Chu Du ngạc nhiên mà hỏi. Hắn không rõ ràng lắm, đối với Hoàng Minh thì chứng đạo thành thần mới là tốt nhất chứ, tại sao lại tìm kiếm thượng vị thần đại viên mãn thần cách? Những người khác cũng là ngạc nhiên không thôi. Hoàng Minh lắc đầu, cũng khó mà giải thích. Nếu nói về ai hiểu được hắn lúc này chắc cũng chỉ có Việt Anh mà thôi. Không có gì, ta kỳ thực cũng chỉ là tìm kiếm mà thôi. Có thể nói là nếu tìm được càng nhiều thì đối với sự phát triển của ta càng nhanh. Hoàng Minh chỉ có thể nói chung chung như vậy. Nếu là như vậy, ta biết một nơi có thể giúp ngươi. Ở một bên Gia Cắt Lượng đống nhiên lên tiếng mà nói. Đám người ngạc nhiên đều nhìn về Gia Cắt Lượng, hiện nhiên là hiếu kỳ rồi. Hoàng Minh cũng Việt Anh càng là hai mắt phát sáng. Hắn lập tức lên tiếng mà hỏi. Gia Cắt huynh đệ mau nói. Gia Cắt Lượng gật đầu, hắn nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói. Trước kia bảy ước vạn năm tiên giới xảy ra một trận phong ba tranh đoạt, gần như siêu cấp cường giả ngã xuống như dại. Thượng vị thần đại viên mãn cũng không kém mấy ngàn. Hiện tại chỉ sợ người biết chuyện này cũng đã không nhiều. Ở một bên thư đồ sư lĩnh chi lập tức kinh ngạc, vẻ mặt mừng như điên mà nói: Vạn sao huyệt địa phải không? Gia cát lượng ngạc nhiên, quay đầu nhìn về thư đồ sư lĩnh chi mà hỏi: Huynh đệ ngươi lại biết? Thư đồ sư lĩnh chi gật đầu trả lời: Gia tộc ta có một nơi cất chứa vô số bí mật. Vạn sao huyệt điệu ta đã xem qua ghi chép. Không nghĩ tới lại có thể nghe thấy một lần. Thư đổ sư lĩnh chi không kim được lòng mà nói. Trưng 788, vạn sao huyệt điệu. Ra cắt lượng gật đầu, đoạn nói tiếp. Vạn sao huyệt điệu theo ghi chép để lại thì năm đó xuất hiện một vị tuyệt thế kinh thiên cường giả, quát tháo phong vân, bốn phía tung hoành không địch thủ. Thế nhưng làm người cao ngạo, đi đến tiên giới hoàn toàn là thù địch. Cuối cùng tiên giới mấy chục thể lực lớn nhất thành lập liên minh tiến hành bây giết. Vạn sao huyệt địa chính là tông môn của người đó xây lên. Trận chiến này từ cổ chí kim có thể nói lớn nhất của tiên giới. Cương giả nằm xuống không thể nào dùng số mà ước lượng ra được. Đồng thời cũng vì đó mà tiên giới thực lực vẫn thấp hơn phi linh giới bao năm qua. Toàn trường hít một hơi khí lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ tới một trận chiến kia. Chỉ nghe nói thôi cũng đủ để người ta nhiệt huyết sôi trào. Kết quả cuối cùng là như thế nào? Lệnh hồ sung không nhịn được liền hỏi. Những người khác cũng là yên lặng lắng nghe. Lưỡng bại câu thương. Hai bên có thể nói là đều tổn thất chín thành lực lượng. Thế nhưng tông môn của vị cường giả kia cũng bị diệt. Một thành nhân lực còn lại có thể nói đào vong chạy trốn. Gia Cát lượng nói xong liền thở dài, bưng lấy ly trà bên cạnh mà uống cạn. Một tông môn đối đầu với toàn giới diện lại có thể lưỡng bại câu thương. Đây quả thực là đáng sợ, không thể dùng hai chữ đệ nhất mà chứng thực được nữa. Chu Du phe phẩy chiếc quạt trong tay mỉm cười mà nói. Đệ tin tưởng mai này thiên sát điện của chúng ta cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là còn mạnh hơn. Triệu Vân hai mắt lóe tia quan mang, sống lưng thẳng tắp mà nói. Lời này vừa ra, những người khác đều kinh ngạc. Chu Du, Trương Vô Kỵ, đoàn dự đám huynh đệ hai mắt đều có tinh mang. Nhất thời cả đám đều nhìn về phía Hoàng Minh có phần chờ đợi. Hoàng Minh gật đầu, đối với hoài báo của đám huynh đệ cũng không có ngoài dự định. Thế nhưng trước tiên vẫn là địa phương vạn xào huyệt địa này ở đâu mới là quan trọng. Nghĩ tới lại nhìn ra cắt lượng mà hỏi. Ra cắt huynh, vạn sao huyệt địa này rốt cuộc là tại đâu tiên giới? Đúng vậy, địa phương này phải chăng bị che giấu đi rồi. Việt Anh cũng gấp gáp mà hỏi. Hắn có thể không gấp sao, kỳ thực chính là gấp muốn chết. Thượng vị thần đại viên mãn tại tiên giới có bao nhiêu chứ? Một tòa thành trì trung bình cũng chỉ có hai tên thượng vị thần đại viên mãn mà thôi. Ha ha, nói cũng không xa, ngay phía sau hậu viện của huyền vũ các. Ra cắt lượng cười vui vẻ. Hai mắt đầy ý cười mà nhìn về Hoàng Minh. Mọi người nghe được đều kinh ngạc, không thể nghĩ tới vạn xào huyệt địa kia vậy mà lại ở phía sau huyền vũ cắt. Vậy quá tốt rồi, gia cát huynh hiện tại là cắt chủ, tiến vào vẫn là dễ dàng đúng không? Việt Anh nhanh nói, những người khác cũng là không hỏi mà nghe. Hoàng Minh cũng là vui vẻ, nếu đã là phía sau huyền vũ cắt thì là dễ nói. Gia cát lượng lắc lắc đầu mà đáp. Tiến vào vạn xào huyệt địa cũng không khó. Trước kia vẫn là hạch tâm của huyền vũ các đệ tử có thể đi vào. Nơi đó được coi là nơi lịch luyện của đệ tử huyền vũ các mà thôi. Không có mấy người chân chính biết rõ nơi đó là vạn xào huyệt địa. Ta cũng là nhờ trở thành đệ tử của huyền vũ các các chủ lúc ấy mới biết. Mà nơi đó cũng không phải là dễ dàng gì, phong ấn cũng năng lượng nguyên tố quá đáng sợ. Bên trong lại trở thành nơi mà khô lâu thống trị. Khô lâu cảnh giới nào cũng có, không chỉ có thượng vị thần đại viên mãn, mà còn có chính lờ cờ ép nửa bước chủ thần. Lời đến đây vừa dứt, toàn trường hít một hơi khí lạnh. Nửa bước chủ thần chính là cảnh giới tối cao rồi. Đến mức độ này cũng đã có nửa phần thực lực của chủ thần. Đây không phải cái danh thượng vị thần đại viên mãn có thể nhẹ nhàng đi qua. Tốt rồi, nếu vậy cứ quyết định như thế. Sau khi vị diện chiến trường trở về, phiền toái ra các huynh đệ. Hoàng Minh mỉm cười mà nói. Đối với những người khác thì có thể sợ hãi nửa bước chủ thần khô lâu. Thế nhưng Hoàng Minh hắn thì không. Phải biết chân chính chủ thần hắn cũng là đã đánh qua đấy. Gia Cát Lượng cũng không có nói thêm gì hay ý muốn cân nhắc Hoàng Minh. Hắn lựa chọn tin tưởng, đồng thời cũng là sảng khoái đáp ứng. Lão đại, không phải là sau khi trở về huynh liền muốn thủ mộ 5 năm sao Tiểu Ngư Nhi lo lắng mà hỏi. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý phải biết trước khi chiến đấu Hoàng Minh cũng là nói rõ ràng như vậy, ai cũng nghe thấy. Hoàng Minh cười hắc hắc, đáp lời. Cái này thì đơn giản hơn. Đột phá đến thượng vị thần thì phân thân của ta có thể tồn tại dài nhất 7 năm. 5 năm thủ mộ không vấn đề. Nghe được điều này, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhất là đám huynh đệ cùng Hoàng Minh chiến đấu qua tại Hoàng Tiên đại lục, ai cũng rõ ràng Hoàng Minh hắn có thể phân thân ra bao nhiêu bản. Mỗi bản mà có thể tồn tại 7 năm, đây quá thực là đáng sợ. Chương 789, võ đại chi chiến. Thật mạnh mẽ nha lão đại. Đệ cũng chủ tu phong thuộc tính, có thể phân ra chí ít trăm tên phân thân, những tồn tại cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Đoàn Dự kinh thán mà nói. Chính vào lúc này Thiên địa rung chuyển, toàn trường kinh ngạc. Đến lúc rồi sao? Chu Du gấp lại quạt sắt mỉm cười mà nói. Mọi người từ trong trướng đồng đi ra. Bên ngoài toàn trường mấy vạn người đều hướng ánh mắt lên trời nhìn xem dị tượng. Tiên rối lúc này cũng đã sôi trào, thời gian hai năm như vậy trôi qua, lúc này rốt cuộc vị diện chiến trường cũng sắp bắt đầu lần thứ hai phương thức tranh đoạt. Tiếng huyên náo ồn áo không thôi, mỗi một tòa thành trì lại trở thành trung tâm quan chiến, chỉ có thể thấy rầm rạp thân ảnh chen lấn không chút chỗ hở. Chỉ sợ lần này là đông đảo nhất trong mấy trăm ngàn năm qua của tiên giới. Bởi vì lần này vị diện chiến trường mang đến hy vọng thật lớn cho tiên giới. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này. Trên màn hình của trận pháp, thiên điệu dị tượng vẫn đang diễn ra. Trên trời một vầng thái dương màu đỏ nhô lên tán phát ra vô số hào quang lấp lánh. Nhất thời hòa quang lấp lánh này khiến cho mặt đất rung động như địa chấn. Tiếp theo đó Hoàng Minh cảm nhận được rõ rệt chiến lệnh lệnh bài trong ngực hắn đang rung động kịch liệt. Một cỗ năng lượng tỏa ra như hưởng ứng hào quang lấp lánh kia kêu, kêu gọi. Ngay sau đó chiến lệnh lệnh bài tan vỡ, một đoàn ánh sáng bao bọc thân thể hoàng minh. Trên đầu hắn xuất hiện con số 73. Đây cũng chính là số được khắc trên tâm chiến lệnh lệnh bài của hắn. Những người khác cũng không ngoại lệ, 100 người, 100 số. Vụt. Thân thể hoàng minh cũng 99 người còn lại biến mất tại chỗ. Toàn trường kinh ngạc kêu lên, nhất thời ai cũng rõ ràng bọn hắn là đã bị truyền tống đi. Một màn hình không gian hình chiếu xuất hiện trên hai khu vực nghỉ ngơi của cả hai bên phi linh giới cùng tiên giới. Màn hình tối đen chưa có hình ảnh gì. Chờ đợi, không khí yên tĩnh đến một thở. Kích động, tò mò, hương phấn các loại cảm xúc đan lên tại đáy lòng của mỗi người. Ầm ầm ầm. Âm thanh vang lên bên tai mỗi người quan chiến tại khắp hai giới diện. Hình ảnh rốt cuộc sáng lên. Ồ. Hoa. Mau nhìn. Tiếng nói ầm ĩ huyên náo vang lên. Hoàng Minh cảm giác được hai chân chạm đất. Nhất thời hai mắt hắn cũng liền mở ra. Đây là võ đài của ta sao? Hắn quan sát một hồi. Tại chân của hắn giống như một hòn đảo trên không trung. Phạm vi hòn đảo này đạt đến 100 mét có dư. Nên đất không biết là loại gạch đá gì cảm giác vô cùng cứng rắn. Trong ra phía xa xa có thể thấy được hoàn toàn là 200 hòn đảo lơ lửng như vậy. Mỗi một hòn đảo đại diện cho một vị chiến tướng danh ngạch. Thú vị! Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt quan sát xung quanh. Gần nhất với hắn chính là gia cắt lượng cùng lập phi. Tiếp theo đó trải dài xung quanh là đám người chu du đoàn dự. Mọi người đều đang thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, phía đối diện chính là phi linh giới trăm hòn đảo không sai biệt. Mọi người, nhất định cẩn trọng, tính mạng quan trọng. Hoàng Minh lên tiếng mà nói. Giọng hắn không lớn nhưng lại rõ ràng bên thai mỗi người. Rõ rồi lão đại. Tốt. Yên tâm Hoàng huynh đệ. Đám người đều trả lời. Chỉ có 5 người không nói gì, yên lặng chờ đợi. hiển nhiên là phương vũ, tuyệt tình công tử cùng ba huynh đệ là ra Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của toàn bộ thiên giới, phi linh giới cùng tình anh vị diện chiến trường. 200 tòa đảo lăng không rốt cuộc di chuyển. Tốc độ di chuyển của chúng không nhanh, thế nhưng hoàn toàn mang đến sự hồi hộp cùng chờ đợi. Không rõ từ lúc nào trên trời của mệ nhị thành đã xuất hiện 100 màn ảnh hình chiếu. Hiện nhiên là để cung cấp tầm nhìn lập khương thành chủ cũng đã xuất huyết không kém. Nhờ nùa thành trì khác mặc dù không đến 100, nhưng 80 cũng là ít nhất. Nhanh nhanh. Mau nhìn, đã bắt đầu phân nhánh rồi. Trời ạ, ta thật sự hồi hộp. Bất hủ tu la, bất hủ tu la ở bên kia. Tiếng hô hoán lại vang lên, hiển nhiên Hoàng Minh vô cùng được coi trọng. Hoàng Minh lặng lặng đứng ở giữa trung tâm đảo chờ đợi đối thủ của mình. Theo hướng di chuyển của đảo thì đối thủ đầu tiên của hắn lại là tiên giới một vị chiến tướng không sai. ầm, Hai đảo va chạm, đối thủ đầu tiên của hắn đã rõ ràng. Người này Hoàng Minh ấn tượng không sai, hắn gọi hoa vô cực, đến từ buôn lôi thành. Thực lực trung vị thần. Cũng là một trong số người hung mãnh, Không nghĩ tới trận đầu tiên của ta lại gặp phải tướng quân, quả thực ta gặp vận. Hoa vô cực gãi đầu cười khổ. Bản thân hắn là mang theo ý chí quyết tâm ít nhất cũng phải diệt gì hai ba tên phi linh giới mới cam chịu. Không nghĩ tới trận đầu tiên hắn lại gặp Hoàng Minh. Ta cũng là không biết nói sao. Bây giờ đánh một trận thôi. Hoàng Minh cũng không biết nói gì hơn. Hoa vô cực nghe vậy xua xua tay lắc đầu. Tướng quân không cần như thế, ta cũng không không phải đối thủ của người. Ta thật biết thân biết phận đấy. Tướng quân thay ta diệt đi nhiều tên khốn phi linh giới là được rồi. Đa tạ. Nói xong hoa vô cực chắp tay thi lễ, ngay sau đó thân hình rời khỏi đảo, hắn nhận thua. Chương 790, Côn Lô Bại. Hoa vô cực rời đi, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng tới vị trí bên dưới cách đó một mảnh đại điện. Nơi này chính là nơi tiếp nhận các đối thủ thua cuộc bị loại của cả hai bèn. Hoàng Minh trước khi chiến đấu đã được những người khác giới thiệu về võ đài chi chiến không sai biệt lắm chiến đấu đều là loại trực tiếp, hiển nhiên thua trận liền lập tức bị loại. người chiến thắng liền sát nhập đảo của đối phương thành của mình. tiếp đến cứ chiến đấu, càng thắng đảo dưới chân của hắn càng mở rộng. giống như Hoàng Minh hiện tại, dưới chân hắn lúc này chính là của hắn cùng Hoa vô cực hợp lại thành một. ngay sau đó hòn đảo của hắn được nâng lên trăm mét không sai biệt lắm chậm rãi dừng lại. tiên giới 132 trăm ba danh lệnh, rốt cuộc liền muốn loại đi không ít đây. Hoàng Minh lẩm bẩm một câu, ánh mắt quét toàn trường. bởi vì nhân số quá lớn. Lại kèm theo hiệu quả ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ. Thế nên hiện tại không ít là tiên giới tinh anh gặp nhau. Phi linh giới lại hoàn toàn không có trùng lập người nào. Ồ, Lục Phi sao? Lúc này Hoàng Minh liền phát hiện gần hắn nhất hiện tại lại Lục Phi đang từ từ dâng lên. Hắn thắng cũng thật nhanh. Không chỉ có Lục Phi, lại xuất hiện thêm 4-5 hòn đảo đang nhanh chóng bay lên trên cao. Bạch mẫu Đơn, Thư Đổ Sư linh Chi, Thư Trúc, Võ Huy Nam, Lênh Thu Sâm... Phương Vũ đám siêu cấp cường giả thượng vị thần đại viên mãn hoàn toàn lấy áp đảo mà thắng. Thời gian tiếp tục qua đi, chiến đấu càng nhất thời căng thẳng không kém. Hoàng Minh tiếp tục quan sát, rốt cuộc ánh mắt dừng ở một võ đài. Dưới võ đài chính là Côn Lô cùng Âu Long. Âu Long thân là siêu cấp thượng vị thần đại viên mãn, thế nhưng hiện tại lại cùng Côn Lô đánh đến không sai biệt bao nhiêu. Phải biết Âu Long chính là cao thủ thứ hai chỉ đứng sau võ huy nam tại phi linh giới mà thôi. Ấy vậy mà hiện tại lại chưa thể cầm một thượng vị thần đánh rơi xuống không chỉ có hoàng minh võ huy nam đám người cũng là quan tâm trận chiến này âu long vậy mà chỉ chiếm thượng phong lăng thu sâm kinh ngạc mà nói không thể tin nổi nhìn trận đấu kia mặc dù âu long không có dùng toàn lực thế nhưng không thể công nhận kẻ này thiên phú đáng sợ kiếm tu chứng đạo lấy thân làm kiếm lấy tâm làm mang lấy ý chí làm kiếm ý quả thực là quái vật võ huy nam cũng là mặt ngoài bình tĩnh trong tâm lại rung động không thôi ầm lại một lần hai bên va chạm ngay sau đó tách ra Chỉ thấy Âu Long một mặt lạnh lùng nhìn lấy đối thủ, hắc sắc câu liêm như tử thần nhìn chằm chằm vào côn Lô. Hắc hắc. Cô Lô trên miệng hai hàm răng vẫn cắn chặt chuôi kiếm. Thế nhưng hắn vẫn có thể cười, thậm chí là lên tiếng mà nói: "Ngươi rất mạnh, thế nhưng ta cũng không sợ. Chiến cùng kẻ mạnh ta càng mạnh." Lời vừa dứt hai thanh trường kiếm trong tay lập tức để chéo lấy một góc độ. Ba thanh trường kiếm xếp thành một bộ thang bằng đối xứng. Đón nhận của ta một chiêu này. Nhất đại tam thiên, đại thiên thế giới tiếng gầm lớn của côn lô vang lên, thân ảnh hắn lóe lên lập tức tiếp cận âu long mà tới. ba thành trường kiếm hóa thành tốc độ cực hạn, phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính bùng nổ, không gian như bị bẻ cong nghiền nát. âu long không chút khinh thị, trên mặt đầy sự nghiêm túc. đối phương không phải một thượng vị thần bình thường, chỉ sợ hắn không thể giữ được lá bài tẩy nữa rồi. đón lấy côn lô lao tới, hắc sắc câu liêm lấp lánh hắc ám thuộc tính. phía sau lưng âu long hai cánh mở rộng, cơ bắp trên người hắn căng cứng lại. tới đây. Để ta cho ngươi thấy được sự tranh lệch của hai bên. Hắc Diệt Thần Viêm. Hắc Sát Câu Liêm mang theo hủy diệt tư thế đón lấy cùng côn lô va chạm. Không ít người đang hướng về trận chiến này mà ánh mắt co rút lại. Hai bên rốt cuộc va và chạm. Oanh long long. Chiến trường như muốn rung chuyển. Mặt đất của đảo rõ ràng cứng rắn vô cùng thế nhưng vẫn bị đánh nổ bụi mù. Đây có thể thấy được vừa rồi một lần va chạm đáng sợ đến thế nào. Phong thuộc tính, Hỏa thuộc tính, Hắc Á nguyên tố va chạm khiến không gian hỏa diễm vẫn hừng hực chưa tắt. Toàn trường kinh thán trở đợi bùi đất tan đi. Rốt cuộc rất nhanh một thân ảnh xuất hiện. Người này tay phải che lấy trước ngực, khóe miệng chảy một vệt máu tươi. Tay trái hắn cầm hắc sắc câu liềm, hai cánh phía sau có chút sơ sát. Đây rõ ràng là Âu Long chứ không phải ai khác. Côn Lô đâu? Lục Phi lo lắng mà hỏi. Như đáp lời hắn, dưới mặt đất rốt cuộc xuất hiện bóng người nằm trên đất. Ba thanh kiếm rơi xung quanh hắn. Côn Lô thua, hiện tại sống chết không rõ. Côn Lô. Lục Phi kinh sợ muốn lao tới. Để ta tới, thuyền trưởng ngươi ở đó, rời đi liền mất tư cách không được. Một thiếu nữ hô lên, nàng chính là Nam Minh. Vừa rồi một trận gặp phải lãnh thu xâm liền thua trận. Nam Minh từ dưới mặt đất nơi tuyển thủ thua trận lăng không bay tới trên đảo. Đỡ lấy côn lô nàng thở phào mà nói. Còn tốt, chưa có chết được.